Ngụy Như Hàn sẽ hay không để Ngụy Tử Y nhường ra thứ tám minh chủ vị trí, giao cho vị này nhị nhi tử? Là ai cũng nói không chính xác sự tình. Trong lòng mọi người riêng phần mình suy nghĩ, có người thì là nhịn không được nhìn trộm dò xét Ngụy Như Hàn, cũng có người nhìn về phía Ngụy Tử Y ấy. phát hiện hai vị này biểu lộ đều không phải là đặc biệt đẹp đẽ, không khỏi hơi sững sờ, liên tưởng đến mối Ngụy Kỳ hùng khí thế hùng hậu ra sân, càng là đánh bay mặt nạ, đánh thẳng Ngụy Như Hàn. Nơi đây đủ loại chỉ sợ tuyệt không như cùng hắn nhóm tưởng tượng đơn giản như vậy. Chẳng lẽ Ngụy Như Hàn cùng vị này nhị nhi tử ở giữa còn có chút hợp tiếng? lại là muốn nhìn một chút ngụy như hàn đến cùng sẽ nói thế nào thật không nghĩ đến không đợi ngụy như hàn mở miệng tăng hưu vọng bỗng nhiên tiến lên một bước nhị công tử lại là nhị công tử sao hắn đầy mặt vẻ kích động hốc mắt đỏ lên suýt nữa nước mắt chảy ròng bình một tiếng vỉ trên mặt đất thật là nhị công tử ta còn tưởng rằng ta còn tưởng rằng nhị công tử cũng sớm đã không nghĩ tới trời có mắt rồi từng nào đó sinh thời còn có thể đến thấy nhị công tử tôn nhan. thật sự là quá tốt rồi quá tốt rồi a hắn vừa nói chuyện một bên lệ rơi đầy mặt khóc ròng ròng ngụy kỳ hùng nhìn hắn hai mắt thở dài đưa tay đem hắn dịu dắt đứng lên Đại Minh chủ, quả thực là hồi lâu không thấy. Đúng vậy a." Tăng Hữu Vọng nói ra, từ khi nhị công tử một thân một mình bắc hành, xa cách đến nay hơn 20 năm. Ở trong đó, đến cùng đều kinh lịch cái gì? Việc này chúng ta sau đó lại nói." Ngụy Kỳ Hùng trầm giọng nói ra, "Hôm nay ta tới đây, không vì cái khác, chỉ vì tranh đoạt cái này Đại Minh chủ chi vị." "Thăng Minh chủ, ngươi nhưng nguyện ủng hộ ta sao?" "Tự nhiên ủng hộ." Tăng Hữu Vọng lập tức gật đầu, hắn nhìn quanh một tuần, nhẹ nhàng lắc đầu. Thực không dám dối chư vị, tại hạ sở dĩ muốn tranh đấu cái này Đại Minh chủ chi vị, không vì cái khác." chỉ là không muốn để cho một tiểu tiểu nữ tử chiếm đoạt lúc này. Đại Minh chủ tuổi tác đã cao, suy nghĩ không bằng những năm qua Chu Toàn. Ngụy Tử Y tuổi trẻ kiến thức nông cạn, lại là một giới nữ lưu hạng người. Như thế nào có tư cách trở thành chúng ta là Phượng Minh Đại Minh chủ? Nếu để cho một tiểu tiểu nữ tử cưới tại chúng ta trên đầu, tương lai hành tẩu giang hồ, chúng ta nhưng còn có mặt mũi tự nhận là Lạc Phượng Minh người sao? Về phần Ngô Đạo U, bảo thủ, thích việc lớn hám công to. Bất quá là đi một chuyến Đông Thành mà thôi, vậy mà liền dám lấy khai cương thác thổ chi công tự cho mình là, có thể nói là đáng xấu hổ một người, không biết mùi vị người này không tài không đức, càng không xứng làm cái này đại minh chủ. cho nên hôm nay mới liên hợp từ minh chủ cùng một chỗ, pha trộn cái này Ngô đạo yêu thành chuyện tốt. vốn định tố thế chân vạc chi cục, liều chết đánh cược một lần. đáng tiếc, trung quy là không nghĩ tới, vậy mà cờ kém một nước. dù sao từng nào đó vạn vạn khó mà ngờ tới, hoa tiền ngữ hoa thành chủ, vậy mà lại ủng hộ cái này ngụy tự ý để. suýt nữa liền để cái này tiểu tiểu nữ tử, thật thành sự. bây giờ nhị công tử đến trở lại, lại là đại khoái nhân tâm. hắn nói đến đây, có chút dừng lại dẫn đầu nhìn về phía kia lại một lần từ trong hôn mê tỉnh lại nhìn xem cả sảnh đường người ngạc nhiên chỉ lộ chế minh chủ ngươi lúc trước lời nói kỳ thực là có đạo lý ngụy tử y chính là đại minh chủ duy nhất tôn nữ luận thân duyên sắc thực hẳn là từ nàng đến kế nhiệm cái này đại minh chủ chi vị chi tiết từng nào đó không phục nàng nữ tử này chi thân tương lai khó tránh khỏi gả ra ngoài đem ta lớn như vậy lạc Phương minh chấp tay nhường cho người mà trừ cái đó ra mọi người tại đây vô luận là ai làm cái này đại minh chủ cuối cùng sẽ có người không phục cũng may hiện tại nhị công tử trở về dù là lấy thân duy luận Ai có thể hơn được nhị công tử cái này đại minh chủ hết mạch? Về phần luận võ công, hắc, nhị công tử không bao lâu liền bái âm dương quái khách vi sư. Một thân tiên địa đại ma âm dương bản thần công, ta lại hỏi, hôm nay tham dự hội nghị người có ai có thể địch? Những lời này sau khi nói xong, mọi người tại đây cũng không khỏi to mày. Lấy thân duy luận, đúng là không ai có thể hơn được ngụy kỳ hùng. Dù là ngụy tử ý y, thân là nữ tử, đều yếu đi một bậc. Mà lấy võ công luận, ngụy kỳ hùng càng là siêu quần mặt tụy Mới lấy thanh âm chấn động tứ phương, nội lực chi sâu không tầm thường. Tăng Hưu vọng đảo mắt tứ phương, đem ở đây vẻ mặt của mọi người từng cái thu vào đáy mắt. Lúc này mới cười một tiếng, nhìn về phía Từ Quân Tăng. Thứ Minh Chủ, ý của ngươi như nào? Ta. Từ Quân Tăng cười ha ha một tiếng, ta lấy Tăng Minh Chủ như thiên lôi sai đầu đánh đó, ngài ủng hộ vị kia, ta tự nhiên cũng là ủng hộ. Được. Tăng Hưu vọng vừa nhìn về phía Chi Lộ, Trễ Minh Chủ, ngươi đây? A. Chi Lộ sững sờ, này làm sao còn hỏi đến trên đầu mình? Trong lúc nhất thời ngược lại là do giữ bất định, nhìn không được nhìn một chút ngụy như Hàn, lại nhìn một chút ngụy tử ý, ý Ý niệm trong lòng mấy cái chuyển động, đột nhiên cười một tiếng gật đầu nói ra. Nếu như là nhị công tử kế thừa lúc này, vậy ta tự nhiên là không có ý kiến. Hắn vẫn là đuổi nghịch cái tâm nhãn, không nói ủng hộ, chỉ nói là không có ý kiến. Tăng hưu vọng hừ hư một tiếng, cũng không thèm để ý, ngược lại nhìn về phía Ngụy tử Y. Tiểu Ngụy Minh chủ, ngươi nhị thúc muốn làm cái này đại minh chủ chi vị, ngươi lại như thế nào thuyết pháp? Ngụy tử Y thì nhìn xem Ngụy Kỳ Hùng, trầm giọng hỏi: "Ngươi làm thật sự là nhị thúc ta, ngươi lại làm thật sự là cháu gái ta sao?" Ngụy Kỳ Hùng cười lạnh một tiếng. "Ừm." Ngụy tử Y sững sờ. Ngài lời này là có ý gì? Ta đại ca Ngụy Kỳ phong chưa bao giờ có thế tử, từ đâu tới nữ nhi? Lao đầu dưới gối không con, nói không chừng liền nghĩ đến cái bất tình triều, từ chỗ nào nhận ngôi tới một cái bẻ gái, tuyên bố là cháu gái của mình. Loại chuyện này, trước không đầu, sau không đuôi, ai có thể truy trang minh bạch? Nhiều năm về sau, đông nhiên như thế tuyên bố, sợ là khó mà thủ tiến tại người đi. Ngụy Kỳ Hùng một phen nói đến đây, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngụy Như Hàn. Ngụy Như Hàn lại là thở dài. Quả nhiên là ngươi. Nhiều năm trước tới nay, ngươi tần xấu này cũng không từng từ bỏ. Đang nghi lại ngon độc. Ta đang nghi ngoan độc." Ngụy Kỳ Hùng cười ha ha, "Chỉ là sau khi cười xong, nhưng lại không khỏi mặt mũi tràn đầy đau thương. Đến cùng là ta đang nghi ngoan độc, vẫn là ngươi từ nhỏ đã bất công đại ca đâu. Nhà khác phụ mẫu đều là đau tiểu nhân, sự tình gì đều để cho tiểu nhân. Thế nhưng là ngươi đây, vô luận ta cùng đại ca có cái gì tranh chấp, từ đầu đến cuối, ngươi mãi mãi cũng là bất công đại ca. Ngươi chưa từng nghĩ tới, ta cũng là con của ngươi." Cái này phụ tử đông nhiên đối chất, trong lúc nhất thời đám người nhao nhao ghé mắt. "Nhị công tử, cũng không thể nói như vậy a." Hoàng viễn vội vàng nói, "Lão gia chưa hề xử lý sự việc công bằng." Lúc nào đối xử lạnh nhạt qua ngươi? Lúc nào? Từ đầu đến cuối. Ngụy Kỳ Hùng ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Như Hàn, không nói cái khác, ta lại hỏi ngươi, lấy tư chất mà nói, đến tuột cùng là ta tốt một chút, vẫn là ta đại ca tốt một chút. Ngươi? Ngụy Như Hàn nhẹ nhàng gật đầu, kỳ phong tư chất trung dùng, không tính quá tốt, nhưng cũng không tính quá xấu. Ngươi thì là trời sinh căn cốt ngộ tính đều tốt, thường thường suy một ra ba, thông minh lãnh lợi, làm cho lòng người vui, cũng là tính ngươi có can đảm thừa nhận. Ngụy Kỳ Hùng hít một hơi thật sâu, nhưng đã như vậy, vì sao ngươi cái này một thân sở học chưa hề chỉ truyền thụ cho đại ca mà không truyền thụ cho ta? ngươi để đại ca luyện võ, để cho ta tập văn. ngươi là lạc phượng minh đại minh chủ quyền tao chức trọng trên giang hồ tiếng tăm lừng ấy. thế nhưng là chờ ngươi trăm năm về sau vị trí này sẽ truyền cho ai đây? đến tột cùng là truyền cho một cái võ công cao cường như tử, vẫn là một cái không biết võ công thư sinh yếu đuối. ngươi chỉ làm cho ta tập văn, cứ thế mãi xuống dưới, ta tự nhiên là không cách nào cùng đại ca tranh chấp. từ ban sơ thời điểm bắt đầu ngươi liền chưa hề nghĩ tới đem cái này đại vị truyền cho ta. ngươi nghĩ chỉ có đại ca. Ngươi còn nói ngươi không bất công, nếu không phải năm đó Ân sư đi ngang qua là Hà Thành, gặp ta là Khả Tạo Chi Tải, lúc này mới truyền thụ thần công. Giờ này ngày này, ta sợ là đã trở thành trong phụ thành chủ này phụ thuộc, chỉ có thể nô nhan uốn gối, tại Ngụy Kỳ Phong trước mặt mới có thể chiếm được một miếng cơm ăn đi. Người vây quanh nghe đến đó, trong lúc nhất thời đều biểu lộ cổ quái. Ngụy Như Hàn ba con trai sự tình, nhiều năm trước đó cũng đã truyền dư luận xôn xao. Thế nhân vốn cho rằng Đại Nhi tử Ngụy Kỳ Phong chết về sau, Ngụy Như Hàn hẳn là đem hy vọng ký thác tại vạn dặm sông băng bên trong tu hành Ngụy Kỳ Hùng, lại không nghĩ rằng. Ngụy Như Hàn đối với mình cái này nhị nhĩ tử cũng không như tưởng tượng bên trong như vậy coi trọng. Vậy cái này Ngụy Kỳ Hùng nhiều năm trước tới nay chưa từng xuất hiện, đến tuột cùng là bởi vì cái gì? Tất cả mọi người cho là hắn là phát sinh ngoài ý muốn, nhưng hôm nay xem ra ở trong đó chỉ sợ có ẩn tình khác. Nói hiệu nói vượng, Ngụy Như Hằng nghe đến đó lại là sầm mặt lại. Đại ca ngươi tư chất trung dung, nhưng vì người lại là chất phát trung thực, đối ngươi chưa hề yêu mến có thừa. Những chuyện này ngươi là không nhắc tới một lời a. Mặc dù nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, bất quá hôm nay người đã trở về chưa có mấy lời liền dứt khoát phân chân minh bạch, cũng tốt đoán một cái ta cái này nhiều năm chi nghi ngờ. Ngươi so kỳ phong nhỏ hơn một tuổi, lúc đó, hắn 8 tuổi, ngươi 7 tuổi. Cũng là một năm kia, ta cho các ngươi một người một kiện lễ vật. Hai huynh đệ các ngươi đều đem nó coi như chân bảo, yêu thích không buông tay. Lại không ngờ tới, vật kia sau một đêm, đột nhiên biến mất không thấy. Việc này, ngươi có nhớ? Ngụy Kỳ hùng chân mày hơi nhíu lại, những này chuyện cũ năm xưa, ta chỗ nào có thể để ở trong lòng. Đúng vậy a, những này đã qua sự tình, rất ít có thể bị ngươi để ở trong lòng. Ta còn nhớ rõ năm đó đại ca ngươi nuôi một con chó nhỏ bất quá hai cái lớn chừng bàn tay mới chỉ có mấy tháng lớn đúng lúc gặp thay răng thời điểm nó hàm răng ngứa ngươi đi của nó bị nó cắn một cái ngươi liền đem nó tươi sống ngã chết chuyện này sợ là ngươi cũng không nhớ rõ tiểu tiểu xuất sinh mà thôi cho dù cái chết kia lại có thể thế nào ngụy kỳ hùng tóc mày bất quá chuyện này ta còn nhớ kỹ đại ca khóc lê hoa đái vũ muốn tìm ta cho hắn chó để mạng chúng ta như vậy đánh lẫn nhau một trận chỉ là vậy sẽ chúng ta đều không biết võ công tiểu hài tử đánh nhau lan cả người là buồn chuyện này kinh động đến hoàng còn ra sau đó liền đưa người cho tìm tới kết quả Ngươi lại đem ta nhốt ở trong phòng, trọn vẹn 3 tháng không cho phép ra khỏi cửa, muốn tính tư ngẫm lại lỗi lầm. Đồng dạng là hài tử đánh nhau, ngươi không đi trừng phạt đại ca, chỉ trừng phạt ta. Vì tiểu tiểu một đầu xúc sinh, liền lớn như vậy nổi giận. Ngươi thật là là ta tốt phụ thân, càng là xử lý sự việc công bằng tốt cha. Ngụy như hàng nghe hắn phen này ngôn ngữ, trong con ngươi cuối cùng lại không lo nghĩ, chỉ là thở dài một tiếng, càng lộ vẻ thất vọng tăng gấp bội. Cho đến ngày nay, ngươi như cũng không hiểu. Lại nói năm đó món đồ kia mất đi về sau, hai huynh đệ các ngươi riêng phần mình phản ứng. Đại ca ngươi đau mất trong lòng chỗ tốt, cố nhiên là khổ sở bắt đầu truy tra nhưng cũng chưa từng gây nên động tĩnh quá lớn mà ngươi lại nhận định là thủ hạ người trộm đi tìm mấy cái nô buộc đối người bên cạnh ra tay đánh nhau nghiêm hình bức cung nếu không phải là ta chặn ngang một tay ngươi sợ là muốn đem bọn hắn cho đánh chết tươi mà năm đó ngươi mới 7 tuổi một cái 7 tuổi hải tử dù là trong lòng sinh nghi hoài nghi là bên người người chỗ trộm làm sao về phần hạ động thủ như vậy muốn cười ngụy kỳ hùng tốt nhiên bọn hắn thân là hạ nhân trộm ta đồ vật liền phải bị đánh chết chuyện này ta lại có gì sai lầm không nói đến ta là lạc phượng minh nhị công tử Dù cho là lạc hà thành bên trong tùy tiện một hộ đại hộ nhân gia có hạ nhân dám đánh cắp chủ gia đồ vật cũng hẳn là đánh chết tươi mấy cái chuyện này vốn cũng không luận có phải là hay không bọn hắn chỗ trộm mà là này do tuyệt đối không thể chướng. chỉ có như vậy khuất phục người bên ngoài mới có thể để những cái kia lòng dạ khó lường hạ người lòng mang tình táo không còn dám có lần sau tiên nếu là ta năm đó mặc kệ để ngươi đem những người kia đánh chết tươi bọn hắn làm sao vô tội đồ vật vốn cũng không phải là bọn hắn trộm ngươi mượn giết gà dọa khỉ nhưng từng nghĩ tới bọn hắn ý nghĩ tiên bệnh một đầu không cần phải nói ngụy kỳ hùng nhẹ nhàng lắc đầu. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, thế đạo này nhân mạng lại đáng cái gì? Nói tới chỗ này, kỳ thật đã không cần lại nói. Ngụy Như Hàn tại hôm nay mở màn trước đó, liền từng có một fan nữ. Lạc Vượng Minh vô luận là ai đảm nhiệm cái này đại minh chủ chi vị, nhớ lấy bốn chữ, lấy dân làm gốc. Fan này đối đáp bên trong, Ngụy Kỳ Hùng tâm tính đã hiện ra không bỏ sót. Thế nhưng là Ngụy Như Hàn cũng không im ngay, mà là tiếp tục nói ra. Cho nên, ta không truyền ngươi võ công, mà là dạy ngươi tập văn. Cũng không phải là muốn nhờ vào đó chen ép ngươi, để ngươi không cách nào cùng đại ca ngươi tranh chấp, mà là muốn mượn thánh nhân đạo lý, giáo hóa ngươi. Để ngươi rõ là không phải, phân biệt thiện ác, biết tốt xấu, biết tốt xấu. Người tính cách bên trong đa nghi tàn nhẫn một mặt, chính là hẳn là thông qua thánh nhân đạo lý giúp cho vớt lên. Sau đó lại để cho ngươi ta võ, mới xem như không cô phụ ngươi cái này một thân tư chất. Bằng không mà nói, ngươi võ công cho dù lại cao hơn, quyền thế cho dù lại thịnh, cũng không khỏi chiều thai nhạ họa, cuối cùng rơi vào trong tuyệt cảnh. Lại không nghĩ rằng, ngươi vậy mà có khác gặp gỡ. Càng là một mực giấu giếm ta. Nếu không phải là một năm kia ta thọ đạn phía trên, có người đến đây gây sự trêu chọc thị phi, Đại ca ngươi không cách nào ngăn cản, người bên ngoài chế giễu ta ngụy như hẳn dưới gối không người, ngươi lúc này mới nhảy ra cho thấy thiên địa đại ma âm dương bản thần công. Sợ làm mãi cho đến cuối cùng, ngươi cũng sẽ không theo ta nói đi. Là vì cha thiếu giám sát, cuối cùng để ngươi đẩy cõi lòng lệ khí, cuối cùng nội nhập kỳ đồ. Cho nên năm đó ta cùng đại ca lại tranh chấp một trận về sau, ta đi xa vạn dặm sông băng, tu hành thiên địa đại ma âm dương bản thời điểm. Cha, ngay liền thừa này cơ hội tốt, lấy người tại ta vận công khẩn yếu qua đầu, nhiên làm ra tay tác động, muốn để cho ta như vậy lưu tại kia vạn dặm sông băng sao? Ngụy Kỳ Hùng đống nhiên nói lời kinh người, nay một lời lối ra về sau, toàn trường phải sợ hãi. Cái gì? Ngụy Như Hàn vậy mà muốn giết Ngụy Kỳ Hùng? Chắc không được hôm nay lúc hắn trở lại, như thế vênh vá hung hăng, mặt nạ đánh bay. Xuất thủ lăng lệ, nguyên lai like đây là muốn trở về báo thủ. Không chỉ muốn báo thủ, cũng tương tự muốn cướp đoạt cái này đại minh chủ chi vị. Đám người trong lúc nhất thời không khỏi nghị luận âm ĩ. Ngụy Tử Y cũng kinh ngạc nhìn về phía Ngụy Như Hàn. Lời nói này quả thực là ngoài người ta dự liệu. Mà Ngụy Như Hàn lại là đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại Ngụy Kỳ Hùng bên người trên thân thể người kia, tựa hồ có chút giận mình cũng có chút cảm khái, nhẹ nhàng lắc đầu, cho nên, ngươi đại nạn không chết, liền cùng người bên ngoài cùng một ruộng, trước hết là giết ngươi đại ca tại hoành sông bên mở, lại hô chết đệ đệ ngươi, chỉ vì để cho ta, không người kế tục, đến cái này đại Minh chủ chi vị chuyển thừa lúc, chỉ có thể chuyển thừa cho ngươi sao? Ngụy như hàn lời này nói ra về sau, phòng bên trong càng là lặng ngắt như tờ, duy chỉ có Ngụy Kỳ Hùng kia thanh em thật thấp nói ra, vị trí Minh chủ vốn nên là ta, đại ca, hắn là nên chết, về phần đệ đệ, đời này của hắn ngu dại, còn sống cũng là lãng phí lương thực, tha rằng như vậy ngơ ngơ ngắc ác còn không bằng sớm đăng cơ vui. Đời sau làm người, hứa vẫn là một đầu anh hùng hán. Chương 344, Truy hiện. Hai cha con một trận đối thoại, đến lúc này, lại là để mọi người tại đây trong đấy lòng phát lạnh. Ngụy Kỳ hùng nói, Ngụy Như Hàn thừa dịp hắn tại Vạn Giặm sông băng bên trong, tu hành Thiên địa Đại Ma Âm Dương bản thời điểm, đống nhiên lấy dưới người ra tay ác độc, như muốn giết chết. Chuyện này, Ngụy Như Hàn chưa cho phép thừa nhận, nhưng cũng chưa từng phản bác. Mà Ngụy Như Hàn hỏi lời nói, Ngụy Kỳ hùng lại là không có nửa điểm do dự, trực tiếp liền đem chân tướng nói ra. Ngụy Kỳ phong năm đó cái chết, coi là thật chính là xuất tử bút tích của hắn thậm chí ngay cả hắn thân đệ đệ bị ăn trứng gà nghẹn chết chuyện này cũng là hắn làm. Ngụy Như Hàn một phen chủ tính nhiều năm vốn là vì tìm một đáp án, chỉ là cái này đáp án, chung quy là để hắn thất vọng. Hắn ngơ ngác nhìn Ngụy Kỳ Hùng trong chấp nhóm này ra đi rất nhiều, người bụng ở giữa liên tiếp chập trùng, ánh mắt cũng là càng phát đục đầu, hắn sợ trường điểm chỉ Ngụy Kỳ Hùng. Ngươi, ngươi thật là ác độc tâm a! Lời nói này không tới phiên ngươi tới nói. Ngụy Kỳ Hùng nghe vậy lại là giận mặt, nếu không phải có ngươi xuất thủ phía trước, lại há có thể có ta trả thù ở phía sau. năm đó nếu không phải ta phải người cứu giúp sợ là sẽ chết tại kia vạn dặm sông băng phía dưới. Những năm gần đây, phân kiêu hận này mỗi giờ mỗi khắc không đem ta giải vò. Cha muốn giết con, coi là thật làm trò cười cho thiên hạ. Cha a, ngài muốn giết ta, chính ngài xuất thủ không tốt sao? Nếu là lời của ngài, dù là ngụy kỳ hùng lại thế nào bất tài, cái mạng này ngươi cho, ta trả lại ngươi chính là. Cần gì phải để người bên ngoài xuất thủ? Ha, ngụy như hàn lẩm bẩm hỏi. Ta lúc ấy là để ai xuất thủ a? Ngụy kỳ hùng đưa tay một chỉ hoàng viễn, tự nhiên là hắn. Hoàng viễn vô cùng ngạc nhiên. Ta, ta không có a. nhị công tử ngài đi vạn giảm sông băng chúng ta đại gia hỏa đều không đồng ý cho rằng trong đó hung hiểm không thể nhẹ hướng thế nhưng là ngài chọc giận mà đi chúng ta muốn ngăn cản nhưng cũng không dám đến tận đây từ biệt gặp lại chính là hôm nay ta ta chưa từng xâm nhập vạn giảm sông băng đi đánh lén ngài à chuyện cho tới bây giờ ngươi lại còn có dám nhận ngụy kỳ hùng bỗng nhiên vén quần áo lên cởi trần lồng ngực. Liên gặp được tại hắn ngực trái phía trên có lưu ba đạo vết sẹo là người lấy chỉ lực kích thương tam tuyệt chỉ càng có người trực tiếp lên tiếng kinh hô đây là tam tuyệt chỉ tam tuyệt chỉ chính là hoàng viễn sở trường cho hay hắn cũng là cẩm chi rượi vào thành danh, sau đó gia nhập lạc phượng minh bên trong, lại là lưu tại phụ thành chủ. trước kia vốn là ngụy như hàn thân vệ, sau đó dần dần trở thành ngụy như hàn đại quả gia. hiện nay mọi người mặc dù là lấy hoàng quản gia sưng chi, nhưng là có lẽ là trước đó hắn lại có cái danh hào gọi ba ngón định giang sơn. cái khác võ công ta có thể nhận lầm, chẳng lẽ ngay cả cái này tam tuyệt chỉ ta cũng sẽ nhận không ra sao? hoàng quản gia, ngươi dám nói năm đó thừa dịp ta bế quan tu hành thời điểm lấy cái này tam tuyệt chỉ lấy trong ngực ta tuyệt mệnh người, không phải ngươi hoàng viên sao? ngụy kỳ hùng càng nói càng giận trong thanh âm đã ẩn ẩn lôi quân tiếng sấm nổ hoàng viễn còn muốn nói nữa ngụy như hẳn cũng đã vươn tay ra ngăn cản chuyện cho tới bây giờ vô luận lại nói cái gì nhưng cũng vô dụng ngươi liền đem năm đó ra tay với ngươi người quy tội lao hoàng trên thân đi ngươi liền làm năm đó muốn lấy tính mệnh của ngươi người chính là lão hủ đi trung quy ngươi phạm phải sai lầm lớn thủ đoạn tàn nhẫn thực là không thể để ngươi sống nữa hôm nay ở đây lão hủ liền muốn thanh lý môn hộ thanh lý môn hộ ngụy kỳ hung đầu không nói đến ngươi bây giờ tuổi già sức yếu dầu hết để tắt Dù cho là năm đó ngươi lúc hoàn thịnh, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Những năm gần đây, ta di thế sống một mình, chậm đợi cơ hội tốt thời điểm, dễ dàng cho thiên địa đại ma âm dương bản bên trên làm nhiều nghiên cứu, một thân võ công cũng sớm đã đăng phong tạo cực. Ngươi như thật muốn động thủ với ta, kia là tự dứt lấy đủ. Bất quá, ngươi trung quy là cha của ta, ngươi đối ta bất nhân, ta nhưng thủy trung không đành lòng đối ngươi bất nghĩa. Hôm nay ở chỗ này, ta còn nguyện ý lưu lại cho ngươi một cái thể diện. Ngươi vị nhượng trước ta tiếp nhận đại vị. Lạc Phượng Minh Đại Quyền giao tiếp, ta thu hồi nguyên bản thứ thuộc về ta thậm chí liền ngay cả ngươi cái này không biết từ đâu mà đến tôn nữ, ta cũng giữ lại nàng tuyệt không tổn thương. Hán thoại âm rơi xuống, Tăng Hưu vọng đống nhiên tiến lên một bước, cao giọng mở miệng. chuyện cho tới bây giờ, tất cả mọi chuyện đều lấy rõ ràng. Đại Minh chủ trước kia liền đã mất đức, không xứng làm chúng ta Đại Minh chủ. Ngụy tử Y Lai lịch bất chính, thân phận như thế nào còn hai chuyện. Hiện nay đồng dạng tức đoạt vị trí Minh chủ, đã không còn tư cách tham dự chúng ta lạc phượng Minh Đại Minh chủ chi tranh. Nhị công tử trở về lạc phượng Minh, vô luận võ công tài cán đều có thể kế nhiệm một Minh chủ số ghế tham dự lần này đại vị tranh đoạt. Tăng hữu Vọng ở đây để cử nhị công tử kế thừa đại vị. Tán thành. Thứ quân tăng trực tiếp đứng ở tầng hữu Vọng bên người. Phu, Tán thành. lại có một thanh âm từ trong góc truyền đến, lại là kia xương mặt xương mũi chỉ lộ. Hắn có chút chần chờ không chừng đi ra, bất quá cuối cùng vẫn là đứng ở từ quân tăng bên cạnh nói ra. Đã nhị công tử trở về, cái này tiểu ngụy, Nguy lớn, không, cái này ngụy tử ý lại thân phận không rõ, ta tự nhiên không thể lại mắc thêm lỗi lầm nữa. Bây giờ là Phượng Minh Bình định lập lại trật tự ngày, ngay tại lúc này, người này vốn là đầu đôi hai đầu lúc ấy là khiếp sợ tô mạch kinh nghiêm, không thể không bái tại ngụy như hàn toạ hạ. bây giờ tô mạch không tại, ở đây bên trong chỉ có cái này ngụy kỳ hùng độc lĩnh phong tao. nếu là không đồng ý việc này, sợ là hôm nay đều đi không ra cái này phiến đại môn. không nói cái khác, chỉ nói ngụy kỳ hùng mang tới những người này, nhìn qua liền không có một cái là tốt treo trọng. như thế tình trạng phía dưới, chỉ lộ tự nhiên không thể ăn cái này thiệt thòi trước mắt. mà lại đồng dạng là bái nhập ngụy như hàn toạ hạ, quay đầu dù là tô mạch trở về, hắn cũng có chuyện có thể nói. dù sao ngày đó tô mạch chỉ là để hắn đi tìm ngụy như hàn lĩnh tội, cái khác lại là không có nói lưu bát chỗ tự nhiên có thể tùy ý mình vậy mực ngụy kỳ hùng hai mắt nhắm lại bát đại minh chủ đi hai thêm một tính cả ta ở bên trong đã có bốn vị minh chủ đạt thành nhất trí nô đạo yêu lạc thà ánh sáng hoa tiền nữ ba người các ngươi chớ có minh ngoan bất linh không sai nô minh chủ chim không biết chọn cây mà đậu ta biết ngươi có hùng tầm trang trí muốn trở thành đại minh chủ từ đó làm ra một phen sự nghiệp bất quá hiện nay có nhị công tử tại ngươi ta nếu là có thể đồng lòng phụ tá nhị công tử tất nhiên có thể đem chúng ta làm phượng minh phát dương quan đại tăng hữu vọng lập tức nói ra nô minh chủ Như thế nào quyết định, ngươi lại phải nghĩ lại làm sao a? Ngô Đạo U thở dài một tiếng. Thôi thôi, hôm nay thời cuộc đến tận đây, trung phi là Ngô Mỗ si tầm vọng tưởng. Nhị công tử bây giờ trở về, lại là không lợi nào để nói. Ngô Mỗ cam tâm bái phục. Vì vậy, tán thành. Sau khi nói xong, đi tới Ngụy Kỳ Hùng mặt khác một bên đứng xuống. Lạc thà riêng này bên cạnh cùng người đánh máu me đời mặt, lúc này mắt thấy Ngô Đạo ưu cũng làm ra lựa chọn, lúc này cũng không nói hai lời đi tới Ngô Đạo U bên người. Dù chưa ngôn ngữ, ý tứ lại là rõ ràng. Cuối cùng chính là Hoa Thiên Nữ. Ngụy Kỳ Hùng đem ánh mắt đặt ở trên người nàng chân mày hơi nhử lại, không biết vì sao, nữ tử này tổng cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng là hắn lại cảm giác không biết nữ nhân này. mặc dù hoa tiền nữ là tiền võ thành thành chủ, lạc phượng minh thứ hai minh chủ, theo đạo lý tôi nói, mình không nên không biết. thế nhưng là liên tiếp hai kiện đại sự, hoặc là trực tiếp xuất thủ, hoặc là gián tiếp xuất thủ, vì không cho ngụy như hàn phát giác được mình, ngụy kỳ hùng đem mình nhận tàng vô cùng tốt, cho nên hắn mặc dù nghe qua hoa tiền ngữ chi danh, thật gặp mặt, nhưng vẫn là lần thứ nhất. hôm nay mình mới về, nàng lại có thể kêu lên tên của mình. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bất quá này lại chính là đại sự trước mắt, lại là không để ý tới nhiều tìm tòi nghiên cứu lại, chỉ là hỏi, Hoa Thành chủ lại ý như thế nào đâu? Hoa Tiền Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu, ta một giới nữ lưu hà người, lại có thể làm cái gì? Nói cái gì? Tự nhiên là đàn ông các ngươi nói thế nào, liền tính thế nào. Các ngươi đều duy trì vị này đi xa trở về nhị công tử, vậy ta cũng chỉ có thể tán thành. Được. Tăng Hữu Vọng cười ha ha. Hoa Thành chủ cảm kích tức thời, chính là người bên trong tuấn kiệt, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, để cho người ta bội phục. Mắt thấy Hoa Tiền Ngữ trầm rãi đứng lên, đi tới Ngô Đạo Ưu bên người đứng ngững. Ngụy Kỳ Hùng lúc này mới nhìn về phía Ngụy Như Hàn. Hiện nay cục diện này, lại là cái nào chính nghĩa thì được ủng hộ, cái nào lại mất đạo quả trở đâu. Ngụy Như Hàn lặng lặng nhìn Ngụy Kỳ Hùng, không nói lời nào. Hoàng viễn sắc mặt tái xanh, trong lòng đã bắt đầu kiếm nên như thế nào mang theo đại tiểu thư cùng lao ra thoát ly hiện cảnh. Ngụy Tử y tiến lên trước một bước, ngăn tại Ngụy Như Hàn trước mặt, chỉ là nhìn xem Hoa tiền Ngữ thời điểm, có chút từng có một nháy mắt dừng lại. Trên đời này hết thảy mọi người đều có thể lựa chọn phản bội Ngụy Như Hàn, cũng có thể lựa chọn phản bội nàng Ngụy Tử Y. Thế. Nhưng là Hoa Tiền Ngữ tuyệt đối sẽ không. Bởi vì Đây là mẹ ruột của nàng a. Nhìn chung hôm nay phát sinh đủ loại sự tình, trong lòng của nàng từ đầu đến cuối đều có một loại không nói được cảm giác. Tựa hồ có lực lượng nào đó thôi động thế cục hướng phía một cái nào đó phương hướng phát triển, nhưng lại thấy không rõ lắm, cỗ lực lượng kia đến từ phương nào. Nhưng khi Hoa Tiền Ngữ đứng ở Ngô Đạo Ưu bên người thời điểm, ngụy tử ý minh bạch, cố lực lượng kia đến từ sau lưng. Nàng nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm. Chư vị hôm nay là muốn cướp cái này đại minh chủ chi vị sao? Lời này nghe chói tai a. Tăng Hữu Vọng thở dài, hôm nay chúng ta ở đâu là cướp lúc này. Ngụy Như Hàn Đức không xứng vị, càng già càng hồ đồ. Đã sớm nên từ cái này, Đại Minh chủ vị trí bên trên lui ra tới. "Mà ngươi, thân phận không hiểu, ai nào biết ngươi đến tột cùng đến từ phương nào? Chúng ta Lạc Phượng Minh sự tình, cùng ngươi lại có quan hệ thế nào? Hôm nay ngươi nếu là cảm kích tức thời, liền hẳn là rời đi nơi đây, ngươi nếu là muốn trở về lãnh nguyệt cùng, chúng ta tuyệt không có xử. Bất quá nếu là khăng khăng lưu tại nơi này, nhưng cũng đừng trách chúng ta tay hung ác, đưa ngươi đánh ra thành chủ này phủ, khu trục ra cái này là hạ thành. Dù sao, tùy tiện tham dự chúng ta Lạc Phượng Minh đại sự, dù cho là Tô tổng tiêu đầu bên kia, chúng ta cũng có chuyện có thể nói." Đường Hoàng Đại Minh chủ hôm nay nói nhiều lắm. Ngụy Tử ít tiện tay đem trường kiếm rút ra, chỉ xéo mặt đất. Ngụy gia có chiến tử tử tôn, nhưng không có bị người đổi ra Lạc Hà thành hậu nhân. Chư vị hành động hôm nay, mặc kệ nói toạc lớn trời đi, đơn giản chính là muốn nhưu đồ cái này đại minh chủ chi vị. Hắn nói ta không phải Ngụy gia tôn nữ, ta còn nói hắn là người bên ngoài dịch dung giả trong đâu. Sa không nói, đông thành ma giáo vĩnh dạ quốc bên trong, liền có một bộ da người cho xiếc, có thể lột da chế áo. Ai biết thân phận của người này, lại là thật hay giả? Các ngươi coi là thật biết rõ sao? Làm càn. Tăng Hưu Vọng giận tí mặt, ngươi cũng dám đối chúng ta là Phượng Minh Đại Minh Chủ bất kính sao? Đại Minh Chủ liền sau lưng ta đâu? Ngụy Tử Y nhẹ nhàng lắc đầu, bên cạnh ngươi, ai biết lại là cái thứ gì? Ngươi, Tăng Hưu Vọng càng lộ vẻ vẻ giận dữ, lại nghe được Ngụy Kỳ hùng thở dài, thôi thôi, chớ có xính cái này miệng lưỡi lợi hại. Vị kia xuất thủ, đem nữ tử này đuổi ra phủ thành chủ đi. Thuộc hạng nguyện hiệu khuyến mã. Tăng Hưu Vọng lập tức mở miệng, lúc này phi thân mà ra, thứ quân tăng cũng không nói nhiều, đi theo Tăng Hưu Vọng sau lưng, trì lộ hơi do dự về sau, cũng tới trước một bước. Hôm nay đại cục đã định, Ngụy Kỳ Hùng tiếp nhận đại minh chủ chi vị, ván đại đóng thuyền. Minh Nguyên bản là ủng hộ Ngụy Tử Y, nếu là không thể xuất ra một bút nhập đội, sau đó như thế nào sợ là khó nói. Lúc này Tam đại minh chủ xuất thủ, vây công Ngụy Tử Y. Ngụy Tử Y ngẩng đầu ở giữa, trường kiếm trong tay lập tức giương lên, liền cùng ba người này đấu tại một chỗ. Nàng là Lãnh Nguyệt cùng cao Đồ, đi theo tại Tô Mạch bên người, võ công như thế nào quả thực là chưa từng bày ra. Hôm nay độc đấu Tam đại minh chủ, lại chính xác để cho người mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy được trong phòng chiến, cái này Ngụy đại tiểu thư tiến thôi có theo, mũi kiếm cố nhiên là thủ nhiều công ít nhưng mà mỗi một lần xuất kiếm, tất nhiên là tấn công địch chi tất cứu. Một kiếm ra, liền để một vị Minh Chủ luống cuống tay chân. Nếu không phải là ba người đồng thời xuất thủ, vẹn vẹn một người, sợ là trong khoảnh khắc liền phải bị cái này tiểu tiểu nữ tử cầm xuống tính mệnh tới. Tam đại Minh Chủ là càng đấu càng sợ, dù cho là người vây quanh, cũng là ngạc nhiên. Đại tiểu thư Chi Danh thường xuyên nghe nói, nhưng nhìn nàng xuất thủ lại ít. Hôm nay một màn này tay, quả nhiên không phải tầm thường. Bốn người này tại cái này trong thính đường phi toa luận đấu, ngụy kỳ hùng lại là cao mẻ. nhẹ nhàng lắc đầu, đều là phế vật. Ba người xuất thủ lại bắt không được một cái tiểu tiểu nữ tử. Quả thực buồn cười. Hắn nói đến đây, đương nhiên nhìn về phía cùng hắn cùng đi vị này. Không bằng huynh đài xuất thủ, để bọn hắn kiến thức một chút cái gì mới là thần công." Ừm." Người kia nhìn Ngụy Kỳ hùng một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng. "Cũng tốt, hôm nay vốn là bồi huynh đài tới hát trận này vở kịch, bây giờ hí sẽ kết thúc, ta còn chưa lên này, không khỏi không thể nào nói nổi." Thoại âm rơi xuống, bước chân hắn một điểm, cũng đã đến trong đám người. Người này vừa ra, Ngụy Tử Y lập tức gấp lực tăng gấp bội. Đưa mắt nhìn lại, người này toàn thân áo đen, dù cho là giữa ban ngày cũng được khuôn mặt, để cho người nhìn không rõ ràng. Không khỏi lông mày có chút nhăn lại. Sương tên ra, người còn chưa xứng. người tới cũng không nói nhiều, đơn trưởng vừa nhắc một cầm. trong lòng bàn tay chiêu pháp đơn giản, thế nhưng là quần quận nội lực lại là phi phạm. đầu ngón tay chỉ là chạm đến Ngụy Tử Y trên trường kiếm, Ngụy Tử Y liền cảm giác cổ tay đột ẩn kịch liệt đau nhức, có chút không tốt năm cái này trong lòng bàn tay trường kiếm. Trong lòng run lên, biết là kinh địch, lại không dám xem thường. Lúc này cẩn thủ dưới chân bộ pháp, cùng bốn người này du đấu, ỷ vào lãnh nguyệt đạp nguyệt lưu tiên, Đắng người này trong lúc nhất thời nhưng cũng coi là thật không làm gì được nàng. Thế nhưng là Ngụy Tử Y cuối cùng tuổi trẻ, cho dù kiếm pháp tinh diệu, bộ pháp phi phạm. Tại bốn người này liên thủ bên trong, còn tiến tối có theo, thế nhưng là cái này, một thân nội lực trung quy làm mỏng một tầng. Bất quá trong chốc lát, trên mặt đã nổi lên một tầng thanh lãnh chi khí. Đây là lãnh nguyệt cung tuyệt học huyền nguyệt ngọc khôn công thôi phát đến cực hạn biểu hiện, không chỉ có như thế, đỉnh đầu của nàng phía trên càng là ẩn ẩn có nhân vân chi khí bay lên. So sánh dưới, xuất thủ bốn người này lại là càng phát thuận bồm xuôi gió. Tam đại minh chủ trong lòng bàn tay ra hết tuyệt học, duy trì có cuối cùng xuất thủ người kia, chỉ chưởng ở giữa từ đầu đến cuối giữ lại 3 phần chỗ trống. Không chỉ có như thế, người này xuất thủ đến bây giờ, sử dụng công phu không có một chiêu là bản môn võ công, tất cả đều là tốn chút tiền trinh liền có thể tại võ quán bên trong học được bình thường công phu. Nhưng dù là dạng này, hắn cũng vẫn như cũng là để ngụy tự ý áp lực lớn nhất một cái. Lẽ nào lại như vậy? Hoàng Viễn đã sớm nhìn không được, gầm thét một tiếng. Các ngươi những lão già này, khi dễ chúng ta đại tiểu thư tuổi còn nhỏ sao? Lấy bốn chọn một, lấy lớn nhất nhỏ, quả thực là khinh người quá đáng. Hắn lại nói đến tận đây, cũng không tiếp tục chú ý ngụy như hàng ngăn cản, cất bước bước vào trong tràng, trong nháy mắt một điểm hai ngón tay ở giữa lôi cuốn phong lôi thẳng đến từ quân tăng này biến đổi mặc dù chưa từng ngoài dự liệu thế nhưng là hoàng viện những năm này làm đại quảng ra lâu không được võ đống nhiên xuất thủ công lực lại là không giảm năm đó như cũ để cho người ta lấy làm kinh hãi từ quân tăng mắt thấy không thể ngăn cản đang muốn xuất thủ tiếp tục đối phó ngụy tử y tàng hữu vọng lúc này thân hình thoát một cái đến trước mặt đỡ được một chỉ này lúc này tiết chi lộ vừa mới bị ngụy tử y một kiếm bớt lui người áo đen kia đang muốn nhân cơ hội này ra tay trưởng gia gần nữa, đã thấy đến trước mắt ngụy tử y thân hình nhiên không thấy tung tích trong nháy mắt tiếp theo đây trời đều là ngụy tử y ấy. Loạn thế phi tinh. Trung điệp bóng người, trung điệp mũi kiếm, thật thật giả giả, hư hư thật thật. Ngụy Tử y một kiếm này kiếm thế đã sớm ngưng tụ rất lâu, người áo đen nhất thời không quan sát phía dưới, chỉ có thể liên tiếp xuất thủ, ngăn cản cái này khắp thiên kiếm tinh. Phảng phất chỉ là dây lát, lại hình như đi qua hồi lâu. Rốt cục trước mắt đông đảo Ngụy Tử y, hợp hai là một, ngưng tụ một kiếm điểm tinh mang. Kiếm thế vừa đi, tựa như lưu tinh buôn nguyệt. Người áo đen nhất thời không quan sát phía dưới, bị loạn thế phi tinh mang lệnh, chờ đến lấy lại tinh thần thời điểm, một kiếm này đã đến trước mặt. Lúc này hai tay hợp lại, đột nhiên đẩy. Trường thế như đẩy núi chân bổn trưởng lực như núi chi trọng, đem ngụy tử y mũi kiếm ngăn cản trong tay ba tấc đầu chi địa cũng không tiếp tục đến tiến thêm. Một sát na kiếm khí cùng trưởng phong khuyết tán tứ phương, người áo đen trên mặt che mặt, rốt cuộc không che đổi, bị cái này kình khí thổi bay, lộ ra chân thực khuôn mặt. Mặc cho hùng bay, đây là vô sinh đường thứ 10 điện truyền thừa tuyệt học. Thôi sơn trưởng, ngụy tử y nghe nói như thế về sau, liên tưởng tô mạch lúc trước, mọi chuyện cần thiết lập tức trong đầu đi một lượt, trong chốc lát bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Mặc cho hùng bay, người làm chết, mặc cho hùng bay lại là chân mày hơi nhũ lại, bất quá đảo mắt một vòng đã không có nhìn thấy tô mạch, cũng chưa từng nhìn thấy thế cục lại có biến hóa, lúc này cười ha ha một tiếng. Ngụy đại tiểu thư, hôm nay vốn không muốn tổn thương tính mệnh của ngươi, bây giờ xem ra lại là không thể để ngươi sống nữa. Ngươi muốn giết hay? Ngụy Như hàn thanh âm lạnh lẽo truyền vào trong hai, một thân ngậm mà không phát nội lực, đến lúc này cuối cùng phát tiết phong mang, mặc cho hùng bay trở về đầu đi xem, liền gặp được lao nhân này dáng người thẳng tắp, không còn có nửa điểm loạn khom thái độ, hơi sưng sở, ngươi. Một chữ vừa mới nói xong, cũng đã cảm thấy không lành, quả nhiên liền nghe đến Ngụy Kỳ hùng cười ha ha, lao đầu, đã ngươi còn vẫn có lực đánh một trận hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta thiên địa đại ma âm dương bản. hắn nói chuyện ở giữa một bước tiến lên trước dưới chân răng rắc tiếng tạch tạch âm liên tiếp vang lên trên mặt đất đá xanh bỗng nhiên vặn vẹo biến hình theo sát lây ẩm vang một tiếng hóa thành một miệng hắn thả người cùng một chỗ hai trưởng ngưng tụ âm dương liền muốn thẳng đến ngụy như hàn mà đứng ở bên cạnh hắn hoa tiền ngữ cùng nô đạo yêu cùng lạc thả chỉ riêng ba người liếc nhìn nhau cũng đi theo đồng thời xuất thủ ngụy như hàn đôi mắt nhẹ giơ lên thở dài ra một hơi nhìn xem trước mắt buôn tập mà tới ngụy kỳ hùng ánh mắt mang theo thương cảm trưởng thế chưa ra kinh phong trước lên hắn quát tay Cái này hai cha con trưởng phòng cũng đã hung hăng đụng tại một chỗ. Chương 345, tuyệt cảnh. Âm Dương quái khách thân phận thần bí, thần long kiến thủ bất kiến vị. Có truyền thuyết người này cũng không phải là Đông Hoang người, mà là từ Đông Hoang bên ngoài tới cao thủ. Tiến về Đông Hoang chỉ là vì du lịch giang hồ, thuận thế vì mình thiên địa đại ma âm dương bản tìm một vị truyền nhân. Cũng có người nói, người này chính là bắt nguồn từ Đông Hoang, thân phụ huyết hải thâm cửu, luyện thành một thân thần công. Báo thủ về sau, lại cho mình vô công tìm một cái chuyên nhân, liền biến mất không thấy, phái ẩn núi rừng nhưng mà vô luận là dạng gì truyền thuyết liên quan tới người này cái này một thân thiên địa đại ma âm dương bàn võ công lại là cực kỳ bất phàm trên thực tế nhưng cũng như thế này công nhiều năm không xuất hiện giang hồ lúc này xuất thủ hai trưởng bên trong ẩn chứa hai loại không đồng lực đạo đống nhiên đánh ra. cho dù là chưa từng cùng ngụy như hàn hai trưởng tương đối liền cũng sinh ra tầng tầng vặn vẹo cảm giác âm vang một kích phía dưới ngụy như hàn giàn mua thân thể mặc dù không có mảy may dao động nhưng mà dưới chân mặt đất sau lưng cái ghế thậm chí cả quanh mình bài trí lại tất cả đều gặp thay vạn tản mát nội lực ba phủ hết thảy tất cả đầu tiên là vặn mèo tiếp theo vang vỡ vụn tựa như bị thiên địa này ở giữa vô hình chi mải cho mải thành một mịt, ngụy như hàn trên mặt lại là nổi lên một sợi thanh khí. người này cả đời có chút truyền kỳ, không bao lâu tìm kiếm hỏi thăm danh sư không có kết quả, lại học được một thân tặc học. cái gì quyền cực kiếm pháp đều có đọc lướt qua. về sau nhập thâm sơn, tìm vũ gốc, thám hiểm cảnh, chỉ vì tìm tới chân chính cao nhân, học tập một thân nội gia thần công. chi tiết cao nhân khó kiếm, thu hoạch giải rác. trước sau học được mấy bộ nội công cũng đều chỉ thường thôi, nhưng ngụy như hàn lại không tầm thường nhân vật, đã khổ không tìm được, vậy liền tự nghĩ biện pháp sáng tạo. Hắn có mấy bộ nội công đặt cơ sở về sau, liền bắt đầu nếm thử tìm tòi. Đây cũng là hắn năm đó niên thiếu khí thịnh, nếu là võ công coi là thật thâm hậu, sợ cũng không dám như thế tùy ý làm bậy. Võ học chi đạo, phong phú, võ học chi sâu chi hiểm, lại tựa như vực sâu. Hắn kiến thức nửa vời tình huống dưới, lợi dụng bản thân mình mấy loại nội công hồ loạn mà tác, kỳ thực chính là tại trên vực sâu xiếp đi dây. Thôi không cẩn thận, chính là tẩu hỏa nhập ma, hữu tử vô sinh chi hiểm. Nhưng mà có lẽ là thượng thiên phù hộ, nên để hắn có thành tựu. Phen này tìm tòi về sau, lại còn thật để hắn sáng chế ra một môn phi phàm nội công hắn cho này công mệnh danh là đoạt trời quyết lấy được chính là đoạt thiên nhân chi tạo hóa ý cảnh này công lúc đầu giải rác tăng thêm công mệnh mà lại mình sáng lập ra công pháp nơi nào có dễ dàng như vậy tu luyện gặp khó khăn chỗ có nhiều hơi không cẩn thận chính là tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm đoạn đường này đi tới thật có thể nói là là bộ bộ kinh tâm sau đó chế tạo ra lạc phương minh tuổi tác dần dần cao võ học bên trong đạo lý cũng lĩnh ngộ càng phát ra khát sâu dần dần đem một môn kiếm tẩu thiên phong thần công rèn luyện xoay tròn như ý cho đến ngày nay một thân nội công cũng sớm đã đến thâm bất khả trách chi cảnh Ngụy Kỳ hùng tự cho là mình một thân thiên địa đại ma âm dương bản thần công, có thể coi là cái thế. Nhưng mà một trường này phía dưới, cả hai cũng chỉ là một cái cân sức ngang tại chi cục. Cái này khiến Ngụy Kỳ hùng sắc mặt ngạc nhiên biến đổi. Chỉ cảm thấy Ngụy Như hàn nội lực không bằng thiên địa đại ma âm dương bản như vậy là biệt, lại có được thiên địa đại ma âm dương bản không có giả những vẫn cường mãnh, càng thêm tinh thuần, tựa như bách luyện chi thép, khó mà ma diệt. Lúc này liên tục gật đầu. lao giả, nội lực thật thâm hậu. Thoại âm rơi xuống, thân hình giữa không trung bên trong dõng nhiên nhất chuyển. Trường lực kéo theo phía dưới, Ngụy Như hàn thân hình cũng bị dẫn tới giữa không trung hai người dùng bàn tay đối thủ trưởng thân hình liền tựa như như con voi giữa không trung bên trong liên tiếp chuyển động cuốn lên tầng tầng phong thanh quay tứ phương khó yên nội lực phát tiết phía dưới không chỉ là toàn bộ trong phòng khách cửa sổ phần phật rung động trên đỉnh đầu mảnh ngói đều lảo đảo dao động hai cỗ khổng lồ lực đạo tại ở trong đó điên cuồng dây dưa giao kích chấn động dẫn từng tiếng nước vang không ngừng Trung quanh nguyên bản còn vẫn có người vây quanh mắt thấy ở đây cũng bắt đầu trốn về sau tránh sợ mình bị cuốn vào cái này hai đại cao thủ trong đấu đột nhiên giữa không trung bên trong liên tiếp đảo quanh hai người đã từ giữa không trung rơi xuống. Thân hình vô cùng có an ý riêng phần mình bay ngược hai bước, Ngụy Kỳ Hùng rơi xuống trong thính đường ở giữa. Bên người thì là Hoa Tiền ngữ cùng Nô Đạo U. Hai người bọn họ mới vốn định cùng theo xuất thủ, lại không nghĩ rằng Ngụy Kỳ Hùng cùng Ngụy Như Hàn cái này phụ tử tranh chấp, vậy mà lại có như thế to lớn thành thế. Trong lúc nhất thời cũng không tốt cả thân, chỉ có thể tạm lui. Lúc này liền gặp được Ngụy Kỳ Hùng bước chân rơi xuống đất, đột nhiên hít một hơi thật sâu, hai tay tại trước mặt vận chuyển, thể nội nội tức cầm vang phát tiết, tạo thành từng đợt cương phong. Trong lúc mơ hồ, vô hình trọng lượng từ giữa thiên địa chống giống mà lên. Dương mắt mặc dù giống tuyết, nhưng thật giống như trên đỉnh đầu đang có một cái to lớn đá mài, nhưng mài thiên địa vật vật. Âm Dương phân chia thanh khí cho khí, cản khôn đại ma bản. Ngụy Kỳ Hùng cười ha ha, lão ra hỏa, hôm nay là chính ngươi muốn chết, nhưng chớ có trách ta, không niệm tình phụ tử. Ngụy Như Hàn mới cái này với lui phía dưới, lại là hai chân đứng ở sau lưng trên vách tường. Trên vách tường loang lổ vết rách, là bị mới kia thiên địa đại ma Âm Dương bản nội lực khuấy động dẫn đến. Thân hình hắn có chút một khúc, nghe vậy cũng không nhiều lời, dưới chân một điểm, cả người liền như là mũi tên. Do xét chỉ một điểm, chỉ phong thẳng điểm Ngụy Kỳ Hùng nay một chỉ tên là đoạt trời chỉ, không có ngụy kỳ hùng cái này thiên địa đại ma âm dương bàn nặc thanh thế lớn, lại là đem suốt đời công lực ngưng tụ duy nhất. Ngụy Như Hãn lúc đầu đã rất già, mặt mũi tràn đầy đều là lao nhân bàn trên mặt đều là nếp nhăn, tuổi già sức yếu, tựa như gần đất xa trời. Nhưng lúc này giờ phút này, theo thể nội đoạt trời quyết vận chuyển tới cực hạn, hắn vẽ già nua vậy mà một chút xíu tiêu tán. Trên da nếp nhăn không thấy tung tích, lao nhân ban cũng làm giảm bớt, còn xuống thân hình trở nên thẳng tắp, ngón tay càng là kiên cường hữu lực. Ngụy Như Hãn cả đời này đều tại cùng trời đoạt mệnh, trước kia không cam lòng bình thường, tự sáng tạo đoạt trời quyết sao không đành lòng dân chúng chịu khổ mà sống dân lập mệnh sáng lập lạc phượng minh cang la đặt vào bốn thành ba sông hai vịnh chi địa đem giới cơ bách tính toàn bộ bảo hộ tại cánh chim bên trong cách trở thiên hai ngăn cản nhân hoạn đấu với trời đấu với đất đấu với người một kích này đoạt trời chỉ nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng trong đó ẩn chứa lực đạo lại là ngụy như hẳn cả đời này tất cả hắn đã gần đất xa trời sắp dầu hết đèn tắt đáng tiếc nếu như không thể đem chuyện năm đó biết rõ ràng hắn lại là chết không nhắm mắt cho nên chu tính nhiều năm một trận nhưu cục chính là vì điều tra ra năm đó trận tướng sau đó đem năm đó làm ra những cái kia chuyện ác hung thủ đều lưu tại cái này là phượng minh kể từ đó hoàn thành lạc phượng minh đại vị giao tiếp hắn mới xem như chết có ý nghĩa bởi vậy cái này một thân nội lực công thứ nhất dịch liền chỉ còn lại có một chỉ này chi công chỉ là hắn vạn lần không ngờ một chỉ này lại là muốn đánh con của mình ông đầu ngón tay chưa từng cùng dị kỳ hùng bàn tay đụng chạm chỉ là chống đỡ giữa không chúng bên trong cả hai cũng đã không được tiến thêm thiên địa đại ma âm dương bàn nội lực phát tiết tầng tầng làm thang mọn đoạn trời chỉ chỉ nhọn phía trên ẩn ẩn phát ra thanh lánh sáng ngời, tới đối đầu thì là ngụy như hẳn kia một đôi không có cái gì cảm xúc con người. Trưởng Phong cùng chị Phong trong lúc nhất thời rằng có không xong. Mấy liệt khí cơ nhưng từ nơi này điên cuồng hướng phía xung quanh tàn mát, trên đỉnh đầu mảnh ói bị cố này nội lực kích phát, một viên một viên hướng phía bốn phía băng tán. Ngụy kỳ hùng dưới chân chỗ đứng lập mặt đất càng là ầm vang một tiếng sụp đổ. Trên mặt hắn đắc ý phi phàm, biết đây đã là ngụy như hẳn trong cuộc đời này một kích cuối cùng. Một kích này về sau, dù cho là hắn không chết, rốt cuộc không thể ra sức. Lúc này dưới chân đứng yên định, tuyệt không lui lại nửa phần. Kỳ thực là chuyện cho tới bây giờ hai cha con bọn họ cũng đều không có đường lui, rốt cục theo cương phong phát tiết, hai cái đã đem nội lực vận chuyển tới cực hạn cao thủ, cũng chậm rãi từ cực thịnh chuyển suy, ngụy như hàn cuối cùng tuổi già người yếu, khó mà cùng đang lúc tráng niên thời điểm ngụy kỳ hùng tranh phong, ngụy kỳ hùng mắt thấy ở đây, không khỏi cười ha ha, lão giả, ngươi trung quy là không được, hôm nay cầu xin tha thứ, ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng. hắn đắc chí vừa lòng, chỉ cảm thấy cả đời này tất cả bất công, lập tức liền muốn đều phát tiết ra, hoặc là ngụy như hàn cùng hắn chịu nhận lỗi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc là hắn đem ngụy như hàn đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Như thế mới xem như đạt được cơn muốn, lại không nghĩ rằng, nhưng vào lúc này, mũi Kiếm cùng Trưởng Phong đống nhiên từ phía sau mà tới, Ngụy Kỳ hùng hững sở, liền nghe đến hai thanh âm nói ra, Đại Minh Chủ, chúng ta tới giúp ngươi. Thanh âm chính là tới từ Ngô Đạo U cùng Hoa Thiên Nữ. Nghe được bọn hắn miệng nói Đại Minh Chủ, Ngụy Kỳ hùng lập tức cười ha ha, nhìn về phía Ngụy Như Hàn. ngươi thấy được sao? Tương đổ mọi người đấy, ngươi tự cho là mình đức cao vọng trọng, là lòng người chỗ hướng, kỳ thực đâu, cái này giang hồ, chung quy là kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm dật chỉ có tâm cơ tàn nhẫn, thủ đoạn cao minh mới có thể nơi này trong loạn thế chiếm được một chỗ cắm rủi. Lão giả, ngươi trung quy là giả rồi, đầu óc theo không kịp, võ công cũng không bằng Di Vãng, dạng này ngươi làm sao cùng ta đấu? Lời mới vừa nói đến đây, mũi kiếm đã đến phía sau lưng, chờ hắn ý thức được thời điểm, muốn né tránh cũng đã không còn kịp rồi. Lúc này chỉ có thể cưỡng ép uốn éo thân hình, mắt thấy mũi kiếm thấu thể mà qua. Ừm. Nhìn xem cái này lúc trước ngược sông tới mũi kiếm, trong lòng của hắn lại có một nháy mắt mê mang, nhưng là theo sát lấy chính là giận tí mặt. ầm vang chấn động một thân nội lực không còn có mảy may che lấp, trực tiếp bộc phát ra. vừa rồi hắn nhìn như cùng Ngụy Như Hàn thế lực ngang nhau, Kỳ thực cũng không toàn lực xuất thủ. hắn nhiều năm trước tới nay tự cho là tiếp nhận ủy khuất, há có thể để Ngụy Như Hàn chết như vậy thống phái, trực tiếp lấy toàn lực đem nó nghiền ép. không khỏi tiện nghi hắn. giờ này khắc này, mắt thấy mũi kiếm sâu thể mà qua, lúc này mới đem cái này một thân nội lực cầm vang to ra. Ngụy Như Hàn nằm ở trong, toàn bộ bay ngược mà đi. bất quá hắn đã sớm chuẩn bị, thân hình rơi xuống đất, hai cước liền chút, khó khăn lắm ổn định thân hình. Ngụy Kỳ hùng lại là tay đem mũi kiếm. Đột nhiên xoay người một cái, Thiên địa Đại Ma Âm Dương bàn mài một cái phía dưới, trường kiếm lập tức cắt thành hai mảnh. Quay người lại không kịp đánh chết tên phản đồ này, dương mắt liền gặp được một trưởng tơ bông đã đến trước mặt. Nhân gian lục nguyệt hoa phi tửn. Xuất thủ tự nhiên là hoa tiền ngữ. Ngụy Kỳ Hùng đứng mũi chịu sào phía dưới, nâng lên một trường liền cùng hoa tiền ngữ đối đầu, đang muốn tôi động Thiên địa Đại Ma Âm Dương bàn, đem nó ma diệt, chợt biến sắc. Ngươi đến cùng là ai? Ngụy Kỳ Hùng, nhiều năm không thấy. Ngươi quả nhiên ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Hoa tiền Ngữ thở dài một tiếng, năm đó ngươi ta còn có Kỳ Phong ba người, cũng từng kết bạn du lịch ra hồ tinh đệ các ngươi hai người, mặc dù lúc nào cũng cãi lộn, thế nhưng là đại ca người đối ngươi, từ đầu đến cuối cũng là lo lắng đến cực điểm. ngươi, ngươi không phải hoa tiền nữ, ngụy kỳ hùng quá sợ hãi, ngươi là đủ xảo tuệ. Nam hải tề ra đến đông hoang du lịch nữ nhân kia, ngươi vậy mà chưa có trở về Nam hải. ta và ngươi đại ca ngụy kỳ phong cảm mến với nhau, hắn chết không rõ ràng, ta lại như thế nào có thể trở về? hoa tiền nữ thần phức tạp, hắn thường nói, ngươi tuổi tác nhỏ, thông minh thắng hắn gấp trăm lần, võ công càng là hắn chỗ không kịp, duy chỉ có tâm tính hơi kém một bậc, chỉ cần hơi mài mài một cái. Tương lai có thể bước lên lạc phượng minh trách nhiều người, chỉ có Ngụy Kỳ Hùng, chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong lòng của hắn ký thác kỳ vọng người, lại chính là lấy tính mệnh của hắn hung thủ một trong. Ngụy Kỳ Hùng, ngươi thật là ác độc tâm a. Lại nói đến tận đây, Hoa Tiền Ngữ nội lực nhất chiến, Ngụy Kỳ Hùng không tự kiềm hãm được lui lại mấy bước. Cũng không phải nói nội lực của hắn không bằng Hoa Tiền nữ, chỉ là hắn đầu tiên là cùng Ngụy Như Hàn đối công, lại bị nô đạo yêu đánh lén, cùng Hoa Tiền Ngữ đối một chưởng này thời điểm, vốn là cũng không phải là trạng thái tốt nhất. Lại có nhìn thấy cố nhân kinh ngạc, lại thêm bị Hoa Tiền Ngữ ngôn ngữ dao động. Trong lúc nhất thời, một thân nội lực có thể phát huy ra một hai phần mười đã coi như là cực kỳ khó được. lúc này bị hoa tiền ngữ đẩy ra về sau, giương mắt xem xét, lúc này cười lạnh một tiếng, nói hiệu nói vượng, hắn như coi là thật ý tưởng như vậy, há có thể không tới lấy lòng ta? như thế nào lại khắp nơi cùng ta khó xử, mọi chuyện cùng ta tranh phong, bất quá chuyện cho tới bây giờ ta ngược lại thật ra biết, ngươi vì sao lại ủng hộ ngụy tử y? ta liền nói, ngụy gia từ đâu tới như thế một cái tôn nữ, nguyên lai like cái này ngụy tử y lại là ngụy kỳ phong cùng ngươi còn lại như trùng. tốt tốt tốt, hôm nay ở chỗ này, dứt khoát đem các ngươi đều giết là được. Hắn nói đến đây, nhìn về phía còn tại cùng Ngụy Tử Y tranh đấu mặc cho Hùng bay một chút. Theo cái này Ngụy Kỳ Hùng cùng Ngụy như Hàn tranh chấp đến như thế tình trạng, những người còn lại cơ hồ đều đã dừng tay lại, chỉ thấy trước mắt trận tranh đấu này, duy chỉ có Ngụy Tử Y không có dừng lại. Tô Mạch từng theo nàng nói qua, mặc cho Hùng bay chính là giết chết Ngụy Kỳ phong phía sau mà hát thủ. Người này xuất thân từ Vĩnh Dạ Cốc, một thân võ công phi phàm, kim thà quỷ kế đa đoan. Nếu là có phát giác, vô cùng có khả năng bứt ra liền đi. Điểm này Ngụy Tử Y ha có thể dung nhẫn. Mặc cho Hùng bay giờ này khắc này cũng đúng là đã nhận ra không đúng. Đầu tiên Ngụy Như Hàn liền không như trong tưởng tượng không chịu nổi một kích. Lão nhân này giả những vẫn cường mãnh, mặc dù là có dầu hết đèn tắt chi tướng, nhưng lại nạn lại hiển nhiên chưa đến. Tiếp theo, nô đạo ưu cùng Hoa Tiền Ngữ hai người bỗng nhiên ra tay với Ngụy Kỳ Hùng. Lại là ấn chứng lúc trước hắn ý nghĩ. Chuyện hôm nay có ma. Lúc này nhìn về phía Ngụy Kỳ Hùng, vừa vặn cùng Ngụy Kỳ Hùng hai mắt nhìn nhau. Lúc này cũng không nghĩ nhiều, đột nhiên đẩy ra một trường, đem Ngụy Tử Ý bước lui, theo sát lấy bước chân một điểm, rơi xuống Ngụy Kỳ Hùng bên người. Cùng một thời gian, tăng hy vọng, từ cô tang, chỉ lộ ba người cũng bắt ra trở ra đi tới hai người bên cạnh tụ thành một đoàn. Nhân Minh, Ngụy Kỳ Hùng cười ha ha, chuyện hôm nay chỉ sợ khó mà như ngươi suy nghĩ, bọn hắn còn vẫn có một đấu trí lực, nếu như thế, vậy liền đại khai sát dưới đi. Mặc cho hùng bay trong lòng thầm mắng một tiếng, Ngụy Kỳ Hùng ngươi cái này chảy gỗ. Bất quá hít một hơi thật sâu về sau, nhưng cũng là nhẹ gật đầu. Nếu như thế, đồng loạt ra tay. Đang khi nói chuyện, hắn dương mắt nhìn về phía trung quanh một mực thờ ơ lạnh nhạt đám người này. Lúc này trong đám người phát một tiếng hò hét, giết, thành âm vang liệt, đột nhiên quấn công. Mắt thấy liền muốn để lên đến đây, lại không nghĩ rằng xông vào phía sau, bỗng nhiên trong tay đao binh ra hết, một đao ở giữa liền đem trước mặt người chém giết tại đường trường. Nay biến đổi để mặc cho Hùng bay trong lòng cô đông cô đông chìm xuống dưới. Ngụy Kỳ Hùng cũng không nghĩ tới vậy mà lại có dạng này vừa ra, không khỏi hỏi mặc cho Hùng bay. Nhân huynh, ngươi đây cũng là cái gì ảo thuật? Ta hy cái đầu của ngươi." Mặc cho Hùng bay biết, giờ này khắp này Ngụy Kỳ Hùng đã triệt để không đáng tin tội. Người này thông minh, lại là không bao lâu. Thứ khi vạn giảm sông băng về sau, hắn liền có chút điên dại. Hiện nay, càng tin tưởng mình một thân võ công, đối với trí kế hai chữ, xưa nay không mảnh một chú ý cho rằng chỉ cần võ công cao cường, liền có thể mạnh mẽ đâm tới, thiên hạ không ai cản nổi. Đầu bóc dần dần bị cơ bắp cùng nội lực thay thế. Bây giờ tình huống này phía dưới, nếu nói hắn có thể nghĩ đến chút gì biện pháp, kia là không cần trông cậy vào. Lúc này Mặc cho Hùng bay trở về đầu nhìn về phía Ngụy Như Hàn. Ngụy đại minh chủ, thủ đoạn thật là lợi hại. Khách khí. Ngụy Như Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Ta Lạc Phượng Minh đệ tử ở đâu? Quay trung quanh ở bên cạnh những người này, đột nhiên đưa tay kéo một cái, lộ ra dấu giấu ở ăn mặc phía dưới quần áo, chính là Lạc Phượng Minh phục sức đệ tử tại, đệ tử tại, bầy hô thanh âm như biển gầm phong ba, theo trong miệng la lên, đám người càng là đồng thời quỳ một chân trên đất, bái kiến đại minh chủ, bái kiến đại minh chủ, thanh âm tầng tầng truyền lại, bên ngoài vẫn còn không biết có bao nhiêu. tăng hưu vọng mặt một nháy mắt, bạch không có nửa điểm huyết sắc, đung nhiên quay đầu nhìn về phía ngô đạo yêu, đã thấy đến ngô đạo yêu mỉm cười, tăng minh chủ là đang tìm đi theo chúng ta cùng đi những cái kia minh đệ sao? yên tâm đi, bọn hắn tất cả đều chết rồi, một cái đều không sống nổi. người, tăng lưu vọng chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Ngươi từ đầu tới đuôi đều đang diễn trò, ngươi chưa hề, ngươi chưa hề đều không có nghĩ qua muốn làm đại minh chủ, ngươi vẫn luôn là ngụy như hàng người, lạc phượng minh vẫn như cũng là cái kia lạc phượng minh, nô đạo yêu cũng vẫn như cũng là cái kia nô đạo yêu, chưa bao giờ thay đổi. Nô đạo yêu nhẹ giọng mở miệng, tăng minh chủ, lời này ta lúc trước nói qua, bây giờ ta lặp lại lần nữa, ngươi nhưng minh bạch. Tăng Hưu Vọng đảo mắt tứ phương, biết hôm nay đã triệt để đã rơi vào trong tuyệt cảnh, không khỏi nhìn về phía mặt cho hùng bay, mặc cho hùng bay cũng là tao mày, nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, Tận lực thoát thân. Tăng Vọng bên này chưa gật đầu. Liền nghe đến Ngụy Kỳ hùng cười ha ha, thoát thân. Không cần thoát thân, chỉ cần đem bọn hắn giết sạch, Lạc Phượng Minh vẫn như cũng là vật trong túi ta. Hắn nói còn đến tận đây, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Tử Y. mà lại, muốn giết sạch bọn hắn, vốn cũng không có nhiều khó khăn. Thoại âm rơi xuống, bước chân nhất chuyển, đánh thẳng Ngụy Tử Y. Chỉ cần có thể bắt được Ngụy Tử Y. Hoa Tiền ngữ cùng Ngụy Như Hàn tất nhiên sợ ném chuột vỡ bình. Hôm nay chi cục, vẫn có có thể phá. Chương 346, Hiện thân, bảo hộ đại tiểu thư. Ngụy Kỳ hùng ý nghĩ rõ ràng rành mọi người tại đây lại không có ngớ ngẩn trong ngay mắt Minh ngộ lúc này một tiếng gầm thét, khoảng cách gần là Phượng Minh đệ tử lúc này tiến lên một bước, nén thử ngăn cản Ngụy Kỳ Hùng bước chân, Ngụy Như hàn chân mày hơi nhũ lại, tiến lên trước một bước, lại là kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn cuối cùng tuổi già sức yếu, cùng Ngụy Kỳ Hùng tranh phong một trận, bây giờ thể nội tặc đi nhà trống, lại vận đoạn trời quyết, cũng đã vô công như vậy. Nói chế thật nhanh, Ngụy Kỳ Hùng trong khoảnh khắc đã lao tới đến Ngụy Tử Y trước mặt. Hắn mặc dù bị Ngô Đạo ưu một kiếm sâu ngực, ngực còn cắm một nửa kiếm gãy, thế nhưng là hành động ở giữa không chỉ không có chút nào ảnh hưởng, ngược lại thi triển hết hung uy. Lạc Phượng Minh đệ tử tầm thường làm sao có thể ngăn cản cái này thiên địa đại ma âm dương bản đã tu luyện đến cảnh giới cực cao đại cao thủ không đợi ngụy kỳ hùng tận thân nội lực phát tiết ở giữa ngăn cản tại trước mặt là phượng minh đệ tử đã tay chân vằn mèo miệng phun máu tươi hướng phía hai bên bay ngược mà đi khoan đã làm cản lô đạo uy cùng hoa tiền ngữ phi thân đuổi tới hoàng viễn càng là không nói hai lời từ ngụy kỳ hùng sau lưng nhấc chỉ một điểm tam tuyệt chỉ chỉ lực đánh bay uy lực chắc chắn bất phàm ngụy kỳ hùng lại là cũng không quay đầu một chút tiện tay hất lên một nội lực bị hắn đánh ra cùng kia tam tuyệt chỉ chỉ lực lao vào nhau phát ra ầm vang một tiếng vang trầm khí cơ dẫn dắt phía dưới, Hoàng Viễn đang đang đang liền lùi lại ba bước, khóe miệng ẩn ẩn có máu tươi chảy xối xuống tới, Ngụy Tử Ý nhưng lại chưa lui lại, Ngụy gia có chiến tử tử tôn, nơi nào có lui lại hổ bố. Cùng Lô Đạo Ưu, Hoa Tiền Ngữ tụ tại một chỗ, cùng Ngụy Kỳ Hùng chiến đấu. Trong ba người này, Hoa Tiền Ngữ sở học phi phàm, nhiều năm trước tới nay, nàng sử dụng nhân gian lục nguyệt hoa phi tấn cũng không phải là bản môn võ công. Hôm nay bị Ngụy Kỳ Hùng gọi ra thân phận chân thật về sau, thi triển sở học lại là coi là thật tinh diệu tuyệt luân. Lô Đạo Ưu kiếm pháp thì là công chính bình thản, hiện nay trong lòng bàn tay cố nhiên chỉ có một nửa kiếm gai. Thì triển ra vẫn như cũng là kiếm khí trung điệp. Về phần Ngụy Tử ít thì càng không cần nói. Trước đây cùng Mặc cho Hùng bay một trận chiến đấu, cuối cùng bởi vì Ngụy Kỳ Hùng cùng Ngụy Như Hàn Fen này giao thủ, dẫn đến qua loa chi. Lúc này một lần nữa vận chuyển Huyền Nguyệt Ngọc Không Đồng, Phi Tinh kiếm pháp liên tiếp điểm ra, lang lệ và đoan, có thể nói tuyệt diệu. Ngụy Kỳ Hùng vốn cho là mình nắm ba người này, cũng bất quá là tay cầm đem boss. Kết quả giao thủ một cái, mặc dù một chọi một, một cái đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng trong lúc nhất thời muốn đem bọn hắn tất cả đều cầm xuống, nhưng lại há lại ba chiêu hai thức chi công. Tiện tay gẩy, ngăn hoa thiên ngữ, nhưng lại tới Ngô Đạo Ưu phía sau lưng phi tinh kiếm pháp đống nhiên như bày tinh vũ không liên tiếp không ngừng ở giữa có thể nói là phiền phức vô cùng mặc cho hùng phi tướng một màn này thu vào đáy mắt chân mày hơi nhíu lại ngược lại nhìn về phía ngụy như hàn đã thấy đến lao nhân kia đứng tại tại chỗ lặng lẽ nhìn chăm chú toàn trường không thấy mảy may khí nhược đã là một bộ đã tinh trước bộ dáng lúc này quyết định lại không suy nghĩ nhiều vung tay lên đi hắn lại là thừa dịp ngụy kỳ hùng đem cục diện này pha trộn một đoàn loạn thời điểm dự định thừa dịp loạn thoát thân hữu vọng cùng từ quân tăng gặp này cũng không nói nhiều dưới chân cái bóng trùng địa mà lên đảo mắt ngay tại trong đám người rét ra một con đường, Vĩnh Dạ Cốc cái bóng ảo thuật, Nguyên Lai like càng hữu vọng cùng Từ Quân Tang lại là Vĩnh Dạ Cốc yêu nhân. Hôm nay tuyệt không thể gọi cái này ma đồ chạy thoát. Trong lúc nhất thời, kinh hô trận trận, chém giết thanh âm gấp hơn, mà mắt thấy thời cuộc như thế, chỉ lộ lại là thật thật mắt trắng váng. Hôm nay hắn vốn là hẳn là đứng tại Ngụy Tử Y một phương này, bắt đầu cũng không tệ, hoa tiền ngữ lâm trận phản chiến, để bọn hắn bên này lập tức thanh thế to lớn, trực tiếp đem Tằng Vọng cùng Ngô Đạo yêu tất cả đều ép xuống. Vốn cho rằng đến tận đây lại cục đã định, lại không nghĩ rằng, thằng Hữu Vọng đống nhiên cùng Ngô Đạo yêu hai cái động lên tay hắn không hiểu thấu bị người đánh một kích trải qua hôn mê tỉnh lại thế cục đã lớn đổi nhị công tử ngụy kỳ hùng trở về tranh đoạt đại minh chủ chi vị lại có tăng hữu vọng cùng từ quân tăng hai cái giúp đỡ còn nói đại minh chủ thất đức không xứng đại minh chủ chi vị theo sát lấy lại biểu thị ngụy tử y thân phận còn nghi vấn trực tiếp tước đoạt thân phận chi lộ vốn là cỏ đầu tường mắt thấy nơi này tự nhiên không thể ăn cái này thiệt tỏ trước mắt lúc này không cần suy nghĩ trực tiếp quy hàng tại ngụy kỳ hùng tòa hạ sau đó hoa tiền ngữ cùng Nô đạo ưu cũng đi theo chiến để hắn coi là đại cục triệt để định xuống tới kết quả hiện tại cái này tình huống như thế nào. Em đẹp đại minh chủ, làm sao trong nháy mắt liền thay đổi bộ dáng? Tăng Hưu vọng cùng Từ Quân Tăng hai cái này minh chủ, lại thế nào đông nhiên biến thành đông thành ma giáo vĩnh dạ cốc ma đồ rồi. Bực này tình cảnh phía dưới, bọn hắn đi. Vậy mình làm sao bây giờ? Lưu lại, hôm nay Lâm trận phản chiến, Ngụy Như Hàn cùng Ngụy Tử Y có thể tha thứ được mình. Nô đạo yêu cùng Hoa Tiền ngữ mặc dù cũng là Lâm trận phản chiến, bất quá hiện nay xem ra, bọn hắn căn bản chính là đang diễn trò. Chỉ có mình là thật. Sau đó không ăn liên lụy, ai mà tin a? Nhưng nếu là đi theo ba người này đi, ba vị này ma giáo yêu nhân có nguyện ý hay không mang lên mình không nói đến. Trung phủ thành cơ nghiệp lại nên như thế nào? Chẳng lẽ như vậy một con đường đi đến đen, vứt bỏ minh ném ngầm, đi vào cái này vĩnh dạ cốc trở thành yêu nhân sao? Trong lòng trong lúc nhất thời thật lớn khó xử, quả thực là khó mà quyết định. Đã thấy đến kia mặc cho hùng bay tại trong lúc cấp bách, quay đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên cười ha ha. Trễ Minh chủ ngươi còn đang chờ cái gì? Ngụy Như Hàn bày ra thiên la địa võng, liền đợi đến bắt ngươi cái này cá trong chậu, này lại không đi, chờ không chết được. Lúc đầu ở trong lòng đang không ngừng lắc lư chỉ lộ, nghe xong lời này, lập tức lấy lại bình tĩnh. Đi Người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Đám người này lòng người khó mà nắm lấy, thật thật giả giả, giả giả thật thật, mình tại ở trong đó, đầu đều nhanh luôn cuốn mơ hồ. Quả thực là đáng hận nhưng buồn bực đến cực điểm. Hôm nay luân lạc tới như thế hoàn cảnh, không hận cái khác, liền hận vị như Hàn lão tặc này chưa hề đem mình làm qua người một nhà. Bằng không mà nói, muốn diễn mọi người cùng nhau diễn. Kết quả các ngươi đem ta cho diễn sừng sốt một chút, xong việc về sau phủi mông một cái nói mình là danh môn chính phái, duy chỉ có hắn chỉ lộ trong ngoài không phải người. Hôm nay nhập cái này ma đạo, không phải mình nguyện ý thật sự là thời cuộc bắt buộc, bị cái này Ngụy Như Hàn buộc cho. Cái này nếu không quấy Ngụy Như Hàn, còn có thể trách ai? Tâm niệm cùng một chỗ, ra tay càng phát ra tàn nhẫn. Lạc Vượng Minh đệ tử phàm là ngăn cản, tất cả đều bị hắn đánh bay ra ngoài. Bốn người này làm một đạo, những nơi đi qua, không ai đỡ nổi một hiệp. Trong nháy mắt liền từ phòng khách này bên trong giết ra ngoài. Ngụy Tử Y mắt thấy như thế, trong lòng càng thấy lo lắng. Hôm nay vô luận là ai chạy thoát, nhưng cũng tuyệt không thể gọi kia mặc cho hùng bay khỏi đi. Nhưng lúc này giờ phút này, mình như tại, ba người cùng cái này Ngụy Kỳ Hùng tranh chấp, còn có thể đấu một trận mình nếu là không có ở đây, mẫu thân cùng ngô minh chủ sợ là là khó. trong lúc nhất thời, chỉ có thể trong lòng phát ra thở dài một tiếng, cố nén muốn đi ở người xúc động, vận chuyển nội công đến tự hạn, cùng cái này ngụy kỳ hùng đánh nhau, mà ngụy kỳ hùng mắt thấy mặc cho hùng bay mấy người, vậy mà mặc kệ chính mình, mà là xoay người rời đi. trong lòng cũng là giận dữ, nhưng lúc này giờ phút này, hắn đồng dạng đâm lao phải theo lao, thu thức đuổi theo, lo lắng trước mắt đối thủ thừa cơ hạ ra tay ác độc giết người, không đuổi theo, lại trong lòng còn có không cam lòng, chỉ một thoáng giận hiện ra sắc, tất cả đều là cá mẹ một lứa, cá mẹ một lửa Rất rất viết, các người tất cả đều đang chết. Hai tay chiêu thức phân quang hóa ảnh, âm dương nhị khí như mài, hai trường gỗ, Ngụy Tử y đưa tới một thanh trường kiếm, nội lực thôi phát phía dưới, Trích tinh kiếm lập tức răng rắc một thanh em vang lên. Mắt thấy nội lực đẩy, liền muốn đến Ngụy Tử y ngực bụng ở giữa. Một tiết kiếm gãy, đã giết tới Ngụy Kỳ Hùng hầu tâm. Lại không nghĩ rằng một kiếm này, vậy mà tại Ngụy Kỳ Hùng trước mặt ba tấc chí địa, rốt cuộc khó mà tiến thêm. Lô đạo ưu bước chân khẽ động, thôi vận nội lực, tiếp tục hướng phía trước chém giết. Chỉ nghe, đùng đùng đương, Liên tiếp tiếng vang phía dưới, lại là trong bàn tay hắn một nửa kiếm gãy, đã từng khúc bắn bay. Ngươi bắn bay một bộ phận, lưỡi kiếm liền hướng phía trước một mấy mắt, đáng tiếc cuối cùng đến Ngụy Kỳ Hùng trước mặt thời điểm, lại chỉ còn lại có một cái chu kiếm. Ngụy Kỳ Hùng vừa quay đầu lại, phản đồ, đáng chết. Tiện tay vừa nhấc, trong lòng bàn tay ngưng tụ nhị khí vận chuyển, Lô đạo ưu biến sắc, chỉ cảm thấy quanh thân ở giữa tại cái này nhị khí dẫn dắt phía dưới, đã bắt đầu không tự chủ được lắc lư. Cánh tay bị khiên động phía dưới, mình hướng về sau phản gãy. Một cái chân thì bị nội lực giật rồi, hướng phía đằng sau nâng lên. Tứ chi bị lực đạo này giam cầm, toàn bộ đều bị lôi dậy, mắt thấy bàn tay đến, một trưởng liền muốn đánh tại trán của hắn phía trên một cái nắm đấm lại trước một bước đến ngụy kỳ hùng mặt, đùng một tiếng, gian gian chắc chắc cắt ở trên mặt, ngụy kỳ hùng thân hình thuận lượn đạo khé đảo, nhưng mà dưới chân lại tựa như mọc dễ, một trường này tự nhiên không cách nào đánh ra, hai con ngươi nhấp đôi nhìn lại, ra quyển chính là hoa tiền nữ, muốn chết, âm vang một tiếng thật lớn, lang liệt cương phong quét sạch bốn phía, ẩn chứa thiên địa đại ma âm dương bàn lượn đạo, để vây công hắn ba người, riêng phần mình thân hình vặn vẹo bay ngược mà đi, không đợi tập hợp lại, ngụy kỳ hùng đã đến ngụy tử y trước mặt, nâng lên một trường, hung hăng rơi xuống, nếu là đổi lúc trước, ngụy kỳ hùng còn có cầm người sống để ngụy như hàn bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình ý nghĩ giờ này khắc này nhưng cũng biến mất sạch sẽ duy chỉ có còn lại một chữ giết lúc này tiết ngụy tử y bị kia âm dương như mài nội lực chấn động trong lúc nhất thời thân bất do kỳ dẫn dắt phía dưới nàng cố nhiên là muốn lui lại thân hình lại không tự chủ được hướng phía trước tới gần phảng phất là tại dùng mình đỉnh đầu lại đụng chạm ngụy kỳ hùng trưởng dễ ngụy như hàn muốn rách cả mí mắt nghiệt tử dừng tay nhưng dù là như thế muốn cứu viện cũng là bất lực hắn quá già rồi cho dù duy trì trước mắt tình trạng cũng đã vô công như vận nửa điểm thi triển không được mặc cho hùng bay nhìn hắn thời điểm hắn không dám toát ra nửa điểm thế yếu thái độ, bằng không mà nói, mặc cho hùng phi tuyệt sẽ không đi. nhưng lúc này giờ phút này, mắt thấy cháu gái ruột liền bị con của mình cho đánh chết, hắn rốt cục nhịn không được mở miệng giận dữ mắng mỏ. nhưng mà ngụy kỳ hùng chỗ nào phản ứng hắn. về phần ngô đạo yêu cùng hoa tiên nữ, khoảng cách quá xa cũng khó có thể cứu viện. trong lúc nhất thời ngoại trừ sợ đến vỡ mật bên ngoài, đã không cách nào có thể muốn. ngụy tử y khỏe miệng dưới máu, nhìn xem ngụy kỳ hùng kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dùng hết toàn lực cũng không cách nào tránh thoát, trong lòng cũng là thở dài một tiếng. đống nhiên không biết thế nào, liền nghĩ đến tô mạch. Hôm nay chi cục kỳ thực đã tạo thành thiên la địa vong chi thế, ngụy kỳ hùng dù cho là võ công cao cường, nhưng rơi vào này trong cục cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ tiếp thả đi mặc cho hung bay. Người này sau này nhập ra hồ chỉ có thể dựa vào mẫu thân đi tìm. Vừa nghĩ đến đây lại là thang khẽ, trong lòng còn có tiếc lưới, đáng hận không thể gặp người kia một mặt. Hắn có biết hay không trong lòng mình suy nghĩ? Bất quá dựa theo người kia tính tình, nếu là biết mình suy nghĩ trong lòng, sợ là sẽ phải dọa nhạy dưỡng a. Đáng tiếc, không thể nhìn hắn vẻ mặt bối rối, trong lòng không hiểu suy nghĩ lung tung ở giữa, chợt nghe thanh âm xé gió chợt vang lên một đạo hắc ảnh gào thét ở giữa hiện lên, Ngụy Tử Y nhìn rõ ràng, người đến lại là mặc cho hùng bay, chỉ là nhìn hắn bộ dáng, cái này Thi Triển khinh công tư thái cực kỳ cổ quái, không chỉ cổ quái mà lại nhanh vô cùng, cả người lấy một loại không biết sợ tư thái, hung hăng đâm vào Ngụy Kỳ Hùng trên thân. Ngụy Kỳ Hùng trong lúc nhất thời vậy mà đều phản ứng không kịp, hai tay đón đỡ thời điểm bước chân lại là liên tiếp lui về phía sau, mỗi lui một bước liền phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng Thi Triển Thiên Địa Đại Ma âm dâng bản, đem vị này hùng bay đẩy ra, cái này mới miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. kể từ đó, Ngụy Tử Y lúc này đạt được giải thoát. Ngũ chân rơi xuống đất, đột nhiên quay đầu, liền gặp được liên tiếp bóng người, đông nhiên từ đại môn này bên ngoài liên tục bay tới. Vừa rồi cái kia là Mặc cho Hùng bay, tiếp xuống chính là Tằng Hữu Vọng. tăng Hữu Vọng về sau là Từ Quân Tang. Thứ Quân Tang về sau là Trì Lộ. Ba người này một cái tiếp theo một cái, thi triển khinh công cực kỳ của quái, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, tất cả đều dùng đầu đi đối kia Ngụy Kỳ Hùng. Ngụy Kỳ Hùng vừa mới đón đỡ một cái Mặc cho Hùng bay, cũng đã bị nội thương. Lúc này chưa hiểu được là chuyện gì xảy ra đâu, liền thấy ba vị này tiếp hội tay mà tới. Nơi nào còn dám đón đỡ? Lúc này Phi thân lên, mẹ tới giữa không trung, liền gặp được ba người này từ dưới chân hắn siêu siêu bay qua. Tất cả đều dùng đầu đâm vào Ngụy Như Hàn bên người trên vách tường. Có hốc băng liệt, chết ngay tại chỗ, có trực tiếp nện vào trong vách tường, cũng mất khí tức. Ngụy Tử Y đến lúc này như ở trong mộng mới tỉnh. Thế này sao lại là cái gì khinh công? Mấy người này rõ ràng chính là bị người dùng lớn lao lực đạo, ngạnh sinh sinh tròn lện vào tới. Thế nhưng là, người đến là ai? Mặc kệ là Mặc cho hùng Bay, vẫn là Tằng Hữu Vọng, hoặc là Từ Quân Tang, đều là vĩnh dạ quốc yêu nhân một thân võ công tuyệt không phải bình thường là Phượng Minh đệ tử đủ khả năng ngăn cản, chớ nói chi là đem bọn hắn như thế đem lấy chơi. Ý niệm này ở trong lòng chỉ là chuyện một cái trước mắt, trước mắt liền đã nhiều một thân ảnh, liền gặp được người này một thân bình thường người giang hồ cách ăn mặc trên thân cũng không có hộ kiếm, bất quá vẹn vẹn chỉ là nhìn người này hình thể, Ngụy Tử Y liền đã nhận ra thân phận của hắn. Sau đó liền gặp được người này lườm nàng một chút, nói cho ngươi lời nói, tất cả đều quên đúng không? Ngụy Tử Y đang muốn kích động đâu, liền nghe được một câu nói như vậy, sững sờ ở giữa, liền nghĩ tới người này lần trước cứu mình thời điểm, nói kia một phen về sau gặp lại loại tình huống này, ngươi liền nói, tô gia ra, ra cứu mạng. lúc này sắc mặt tối đen, giận tím mặt, ngươi cút. ngươi tới tự nhiên không phải người bên ngoài, chính là tô mạch. trung quanh lạc phượng minh đệ tử cũng tốt, ngụy như hàn mấy người cũng thôi, tự nhiên là lần đầu tiên liền nhận ra thân phận của hắn. thế nhưng là còn không đợi trung quanh lạc phượng minh đệ tử nhẹ nhàng thở ra, liền nghe đến ngụy tử y câu nói này, lập tức sắc mặt đều là đại biến. cái này tốt cho dịch thiên hàng cứu tinh, đại tiểu thư để hắn lăn còn đi. đương nhiên, trợ mặt sau khi nhưng cũng nhịn không được trong lòng thán phục. đến cùng không hổ là đại tiểu thư của bọn hắn a. Đối mặt cái này Đông Hoang đệ nhất nhân, cũng dám nói như vậy. Cái khác tạm thời bất luận, vẻn vẹn chỉ là phần này giúp khí, đã coi như là Đông Hoang đệ nhất ta. Tô Mạch càng là im lặng. Ta ba ba chạy đến cứu ngươi tính mệnh, ngươi vậy mà để cho ta lăn. Tốt một cái không biết tốt xấu tiểu nương bị a. Ngụy Tử Y thì trên dưới tường tận xem xét Tô Mạch, càng là tức giận. Ngươi trường nào thì tới? Đã sớm tới a. Ừm. Tô Mạch nhẹ gật đầu, vốn là ở bên ngoài xem náo nhiệt, về sau nhìn một đám người đều tiến đến xem náo nhiệt, ta cũng liền cùng theo vào. Ngươi đã sớm tới, ngươi không xuất thủ. Ngụy Tử Y giận quá, đến cùng là lạc vượng minh về nhà, ta một ngoại nhân xuất thủ, nói thì dễ mà nghe thì khó a. Tô mạch thở dài, mà lại đại minh chủ chủ tính nhiều năm, liền vì hôm nay một ván, ta làm văn bối, tự nhiên là hẳn là ở bên cạnh nhìn xem tiền bối thủ đoạn. Sau đó mặc cho hùng bay bọn hắn muốn thoát thân mà đi, ngược lại để ta không tưởng được, chỉ có thể nói người này quả nhiên quả quyết. bất quá bọn hắn đã cho thấy vĩnh dạ cấp công phu, vậy ta tự nhiên cũng liền có xuất thủ chỗ trống. chỉ là ta lúc ấy cách bọn họ vừa vẫn có chút xa, hơi lượn quanh một chút lúc này mới ngăn tại trước mặt của bọn hắn. thuận thế cầm xuống về sau, liền tranh thủ thời gian tiến đến nhà kết quả là nhìn thấy ngươi cái này lãnh nguyệt cùng nữ hiệp lại suýt nữa bị người cho đánh chết. hắn nói đến đây hung hăng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ bất đắc dĩ. Ngụy tử ý nhất thời cũng mất ngôn ngữ. Tô Mạch, nhưng thật ra là có đạo lý. Tô Mạch thân là Tử Dương tiêu cục tổng tiêu đầu, nhúng tay lạc phượng minh sự tình, đúng là tại lý không hợp. Chính là cần một cái cơ thích hợp, bằng không mà nói, chuyến đi nên nói như thế nào? Lạc phượng minh đại minh chủ chi vị tranh đoạt thời điểm, cần dựa vào ngoại nhân mới có thể trấn nhiếp cục diện. Lạc phượng minh người đem đến hành tẩu giang hồ, còn biết xấu hổ hay không rồi? Nhưng nếu như sự tình liên lụy đến vĩnh dạ cốc vậy dĩ nhiên lại có khác nhau chuyến đi liền biến thành lạc phượng minh minh bên trong đại hội lại có vĩnh giả cốc yêu nhân âm như làm loạn đại minh chủ lật tay thành mây trở tay thành mưa chưa để ma đầu kia thành sự có thể nghĩ muốn lưu lại ẩn ẩn lực có chưa đến tô tổng tiêu đầu mắt thấy ở đây mới vừa xuất thủ không cho ma đầu kia quát tháo lời nói này chuyến đi mặc kệ là lạc phượng minh hay là tô mạch đều xem như có một cái thích hợp bàn giao mà lúc này tô mạch cũng hai tay ôm quyền trịnh trọng việc đối ngụy như hàn thi lễ một cái tô mạch gặp qua đại minh chủ chuyện hôm nay tô mỗ thân là ngoại nhân lẽ ra không nên đi quá giới hạn đúng tay nhưng từ không muốn để ma đầu kia thoát thân mà đi, lúc này mới tùy tiện xuất thủ, còn xin đại minh chủ tha thứ cái này đi quá giới hạn chi tội. Tô tổng tiêu đầu khách khí, Ngụy Như Hàn thở dài, một thanh lão cốt đầu không mấy năm sống đầu, vốn nghĩ trước khi chết, đem nên chấm dứt sự tình, tất cả đều làm chấm dứt. Kết quả, đến cùng là giả, lực bất tòng tâm, kém xa trước. Để Tô tổng tiêu đầu chế dây ước. Đại minh chủ thủ đoạn không phải tầm thường, Tô Mộ hôm nay cũng là mở rộng tầm mắt, thành tâm bội phục. Hắn luôn ngữ đến tận đây, nhưng lại nhìn về phía kia Ngụy Kỳ hùng, có chút trầm âm. Tôn giá là áo tím nhị thúc, đối với người việc làm Tô Mộ vốn không nên nhiều lời, nhưng mà, hôm nay các hạ chính miệng thừa nhận, năm đó áo tím phụ thân Ngụy Kỳ Phong chính là bởi vì ngươi mà chết. Bây giờ, lại không luận ngươi tranh đoạt Đại Minh chủ chi vị hay không, ngươi giết người phụ thân, bây giờ lại muốn như hại tính mạng của nàng. Tô Mộ tới tương giao một trận, chưa hề dẫn vì hảo hữu chí giao. Lần này cách làm, Tô Mộ lại là không vừa mắt. Bất quá nể tình ngươi cuối cùng xem như trườngối, Tô Mô cũng nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi nếu là thúc thủ chịu trói, sau đó không phải là đều do Ngụy Đại Minh chủ định đoạt, Tomo tuyệt không đúng tay. Nếu không, dù là đi quá giới hạn đến tận đây, Tô Mộ hôm nay cũng tha cho người không được. Chương 347, cho cười. cho ta không được. Ngụy Kỳ Hùng hôm nay tới đây, vốn cho rằng 10 phần chắc chín, lại không nghĩ rằng, đầu tiên là cùng Ngụy Như hàn một trận tranh phong, thời điểm mấu chốt bị ngô đạo ưu một kiếm xuyên lực. Muốn nắm một cái Ngụy Tử Y, nhưng sắp đắc thủ, lại bị Tô Mạch ném người đập trong đó tổn thương. Bây giờ nội ngoại thương tế tụ, xuyên ngực một kiếm này, hắn từ đầu đến cuối chưa từng đem đoạn nhận rút ra, chính là không muốn máu chảy quá mức. Lạc Phượng Minh người đem chung quanh nơi này đoàn đoàn bao vây. Nếu nói bắt được Ngụy Tử Y, còn vẫn có 3 phần chỗ trống. Hôm nay chi cục chưa hẳn chính là khó giải. Thế nhưng là mặc cho Hùng bay lại tại cái này liên quan khóa thời khắc vứt bỏ hắn mà đi. Trung quy là để trong lòng của hắn tức giận như điên, cũng không tiếp tục đi cân nhắc lợi hại quan hệ, chỉ muốn đại sát một trận, lấy thư trong lòng ngực phiền muộn. Sau đó cho dù là bị Lạc Phượng Minh người vây giết mà chết, cũng coi là thống khoái một trận. Sau đó Tô Mạch liền đến. Giờ này khắc này, hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy giữa thiên địa, không một chỗ có thể dung thân. Vô luận là thân nhân vẫn là bằng hữu, không có một cái nào có thể dựa vào được. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, nghiêm nghị bi thiết. Lúc không ta đợi, trời không giúp ta. Tô Mạch, ngươi một giới hoàng khẩu tiểu nhi cũng dám phát ngôn bừa bãi. Lúc không anh hùng làm thằng nhãi danh thành danh, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút. Ta thiên địa đại ma âm dương bản. Thoại âm rơi xuống, hắn động nhiên đưa tay tại mình vết thương phụ cận liên tiếp điểm xuống mấy chỗ yếu huyệt, nội lực vận chuyển ở giữa, xoan một tiếng, kia một nửa đoạn nhận liền đã đánh bay mà đi, thẳng đến Tô Mạch. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, con ngón đú ra, một sợi vô hình kình phong điểm vào kia đoạn nhẫn phía trên, đến mức đinh một tiếng vang, kia một nửa lưỡi kiếm nhất thời phá thành mảnh nhỏ. Nhưng nát đi lưỡi kiếm cũng không như vậy lì tán, mà là bị một cố lực đạo dẫn dắt, đứng tại giữa không trung. Ngụy Kỳ hùng hai chân phân chạm hai bên, hai trưởng tại trước mặt vận chuyển. Âm vang một tiếng vang trầm, dưới chân ẩn ẩn rung động không ngừng. Trên đỉnh đầu kia cận tồn không nhiều mảnh ngói, cũng phát ra hào hào tiếng vang. Không đợi đánh bay, cũng đã ầm vang một tiếng nổ thành một phấn. Tô Mạch đưa mắt nhìn một phía, ngược lại là cảm thấy người này cái này một thân võ công, lấy ra cùng người tranh phong không khỏi lãng phí. Tại thủ một một đạo, hiển nhiên càng có thành cửu. Vậy mà lúc này giờ phút này, còn có như thế nhàn nhã ý nghĩ, chỉ có một mình hắn Người bên ngoài mắt thấy uy thế như thế, nơi nào còn dám tại nguyên chỗ dừng lại? Lúc này nho nhau, nhau bay ngược về đằng sau tới gần cửa sổ rứt khoát liền từ cửa sổ vọt ra ngoài kết quả cái này người bên ngoài thật sự là quá nhiều thoát ra ngoài cũng không phải đánh đi ra tự nhiên không có giết ra một đường máu kiên quyết đến mức không đợi mũi chân rơi xuống đất không ngờ bị người cho đẩy trở về trong lúc nhất thời chửi mẹ thanh em liên tiếp nhưng vào lúc này ngụy kỳ hùng đống nhiên dừng lại mặt đất quanh thân lôi cuốn âm dương nhị khí cả người lăng không mà lên tựa như một cái cự đại như con voi thẳng đến tô mạch mà tới hai trưởng phân hợp hóa âm dương lớn mại tốt tô mạch nhẹ gật đầu cái này trưởng phong chưa từng tới gần cũng đã có vặn vẹo quanh mình hết thảy cảm giác dưới chân mặt đất đỉnh đầu hư không vô hình lực đạo dẫn dắt phía dưới, tô mạch chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là khí lưu phung trào, nếm thử lôi cuốn thân thể của hắn vận chuyển khác biệt tư thái. nhưng mà tô mạch nội lực thâm hậu, đương nhiên sẽ không thụ ảnh hưởng này, tuy có cảm giác, lại tại mình không ngại. sau một khắc, từ mang từ phía sau hiện hiện, hai con người bên trong ẩn ẩn hiện ra tự ý, hai trưởng giao nhau, tiếp theo chậm rãi đi lên vừa nhất, tử dương thần trưởng, thiên địa đại ma âm dương bản cùng tử dương thần trưởng ngang nhiên một đôi. với anh, ngụy kỳ hùng người giữa không trung bên trong, quanh thân nội lực điên cuồng vận chuyển, âm dương nhị khí cùng tô mạch tử dương thần trưởng tầm tầng tầng tương xung nhưng lại có âm dương nhị khí chuyển hóa, ma diệt tô mạch thuần dương trưởng lực. Trong lúc nhất thời, ngược lại là cái này Ngụy Kỳ Hùng một thân tử vi mừng mừng, giống như hắn dùng mới là thuần dương nội công. Nội lực vận chuyển ở giữa, Ngụy Kỳ Hùng thì chỉ cảm thấy tô mạch đưa tới nội lực, mỗi tới một phần, liền bị mình san bằng một phần. Mặc dù mình nội lực tạm thời không cách nào đưa vào tô mạch thể nội, âm dương lớn mãi cũng vô pháp san bằng tô mạch. Nhưng như thế tranh chấp, hắn lại có lòng tin có thể đem tô mạch triệt để ma diệt. Trong lúc nhất thời cười ha ha, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. Cái gì đông hoang thứ nhất, cũng bất quá như thế mà thôi. Tô mạch nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không nhiều lời, chỉ là tới dần co. Lúc bắt đầu, Ngụy Kỳ hùng còn vẫn có tự đắc tự tin, nhưng là theo thời gian chuyển rời, rồi, Tô mạch nội lực từ đầu đến cuối nhẹ nhàng như một, một chút xíu đưa tới, một chút xíu bị mình săn bằng, hoàn toàn không có nửa điểm gợn sóng. Lại nhìn sắc mặt của hắn, không có chút rung động nào, phản phất hoàn toàn không có đem cái này để ở trong lòng. Trái lại chính mình, mỗi một lần ma diệt tô mạch nội lực, mặc dù tiêu hao không nhiều, thế nhưng là tích lũy xuống, lại là càng ngày càng nhiều. Bắt đầu nội tức vận chuyển còn vẫn có thể duy trì tại một cái bình đẳng trình độ phía trên, từ từ liền nhập không đủ suất. Giờ này khắc này đã dần dần hiện ra xu hướng suy tàn. Nội công vận chuyển đã đến cực hạn, nhưng Tô Mạch lại từ đầu đến cuối chưa từng có nửa điểm biến hóa. Ngươi, Ngụy Kỳ Hùng đến lúc này mới ần ận có chỗ minh ngộ. Còn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng nói ra một chữ liền đã phun ra một ngụm máu tươi. Giang hồ người tranh đấu, so đấu nội lực chưa hề đều là hung hiểm đến cực điểm sự tình. Hơi không cẩn thận, hoặc là bản thân bị trọng thương, hoặc là tại chỗ bỏ mình. Hắn lúc bắt đầu thành thạo điêu luyện, còn có thể cùng Tô Mạch chuyện phiếm hai ba nói, hiện nay, chỉ nói một chữ, nội lực liền không khỏi đi vào lối rẽ bên trong, nội thương càng thêm nặng nề trong lúc nhất thời nơi nào còn dám nói chuyện trong lòng động niệm liền muốn muốn bước ra trở ra thế nhưng là hắn nghĩ lui lại há có thể có dễ dàng như vậy luận võ giao thủ chưa hề đều là chuyện hai người tình Ngươi nghĩ lui tự nhiên phải hỏi một chút đối thủ có đáp ứng hay không nội lực của hắn hơi biến đổi cũng đã không kịp san bằng tô mạch chuyển tới nội lực lúc này thể nội kinh mạch như lửa đốt tô mạch gặp đây đông nhiên cười một tiếng xin lỗi xin lỗi không nghĩ tới ngươi đông nhiên biến chiều nếu như lực có chưa đến vậy ta hơi yếu một phần nội lực như thế nào ngụy kỳ hùng trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ bừng lên cũng không biết là bởi vì nội lực vận chuyển tới cực hạn, vẫn là bị tô mạch lời này nói ngựa khó nhịn. tức giận sôi sục phía dưới, lại nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. tô mạch gặp này khẽ lắc đầu. thiên địa đại ma âm dương bàn, đúng là không tệ võ công. đến đạo này phía trên, ngươi cũng sát thực coi là đang đường nhập thất. có thể nghĩ muốn dùng cái này xưng hùng, ngươi lại không xứng. ngụy đại minh chủ muốn để ngươi chết, kỳ thực là yêu tử chi tình, để cho người ta thổ thức. tô mỗ cùng ngươi vô thân vô cố, lại dù cho là giết người, cũng phải để ngươi chết cái rõ ràng. bây giờ ngươi đã xuất tận toàn lực, giờ đến ta, hắn tiếng nói đến tận đây. Không đợi ngụy kỳ hùng sắc mặt biến hóa, một thân nội lực cũng đã ầm vang mà ra. Nếu nói lúc trước xem ra, tô mạch nội lực là róc rách dòng suối, mặc dù ngay cả miên không dứt lại cũng không mãnh liệt. Vậy cái này một máy mắt, kia róc rách dòng suối, đột nhiên chuyển biến làm thao thiên tự lãng, ngang nhiên đánh ra phía dưới, giống như thiên địa chi uy, người nào có thể cản? Chưa đã tỉnh hồn lại, cả người liền đã bay ngược mà đi, tựa như một cái vải rách túi bị đánh ngã xuống đất. Muốn đứng lên cũng đã là thể hư không còn chút sức lực nào, quanh thân không còn có một tơ một hào có thể vì. Thậm chí thể nội kinh mạch như lửa đốt, thiếu đốt phía dưới, thống khổ không chịu nổi trong lúc nhất thời sợ đến vỡ mật, dương mắt nhìn về phía tô mạch, sợ tô mạch lúc này tiến lên đây bổ hắn một trường. tô mạch lại chỉ là đứng tại tại chỗ, đứng chắc tay, ánh mắt đặt ở một bên đồng dạng không thể động đậy mặc cho hùng bay người lên. nhân địa chủ, ngươi ngược lại để tô mỗ dễ tìm a, mặc cho hùng bay tự nhiên không chết. tô mạch đem bọn hắn bốn người này ngăn lại, cũng không có hạ sát thủ, mà là xem như ăn khí, đánh tới hướng ngụy kỳ hùng. cái thứ nhất đến chính là mặc cho hùng bay. ngụy kỳ hùng mặc dù hận hắn vô tình vô nghĩa, bỏ qua mình mà đi. Nhưng vậy sẽ công phu dù cho là muốn ra tay gác nhưng cũng làm không được, chỉ có thể đem nó na gì qua một bên, miễn cho bị trên người hắn trô bám vào nội lực kích thương. Hiện nay mặc cho Hùng Bay nằm ở một bên, nghe được Tô Mạch nói chuyện, cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch. "Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tô Mạch khoát tay áo, "Vấn đề này không cần nói chuyện nhiều, ngươi như coi là thật hiếu kỷ, chúng ta sẽ sẽ nói cho ngươi biết." Hiện nay, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút nhâm địa chủ. Năm đó đánh lén vị này Ngụy gia nhị công tử, thật sự là hoàng viễn hoàng quản ra sao? mặc cho hùng bay nghe vậy sững sờ nhìn một chút đồng dạng nằm dưới đất ngụy kỳ hùng một chút thở dài Thự nhiên không phải ngụy kỳ hùng bỗng nhiên nhìn về phía mặc cho hùng bay ngươi nói cái gì tam tuyệt chỉ mặc dù là hoàng viễn võ công nhưng là nhà ta quân thượng học cứu thiên nhân muốn làm ra một môn cùng loại với tam tuyệt chỉ võ công như vậy lại cũng không khó mặc dù vận kình chi pháp ai cũng có sở trường riêng nhưng là lường trước cái này ngụy kỳ hùng cũng không nhận ra được mặc cho hùng bay đổ là không có dấu dím chỉ là trong lòng thở dài kỳ thực nếu không phải là hôm nay sập hàng cũng sớm đã trải dầu ra hắn cũng sẽ không tới. Vô Sinh Đường chưa từng đem Tô Mạch ngăn chặn, điểm này là hắn không có nghĩ tới. Ngày đó tại Vô Sinh Đường phía sau núi, Cấm Địa trước đó diễn như vậy một trận sinh ly tử biệt tiết mục về sau, hắn liền ngựa không ngừng vó lao tới lạc Phượng Minh. Vốn cho rằng dầu gì Tô Mạch cũng sẽ tại Vô Sinh Đường chờ vạn nhị lan cùng Lý Tuyết Thuần một trận hôn sự kết thúc, lúc này mới trở lại lạc Hà Thành. Đây cũng là lúc trước hắn liền cùng vạn phu nhân chuyện đã quyết. Vạn phu nhân cầm tới vô tận ngục bên trong chỗ tốt, cướp đoạt Vô Sinh Đường đại quyền, lấy chàng hôn sự này ngăn chặn Tô Mạch, hắn tốt đến lạc Phượng Minh thành đại sự. Kết quả Tô Mạch vậy mà sớm trở về. Kể từ đó. Mặc cho Hùng bay tại chỗ liền đánh lên chống nuôi quân. Nhưng vấn đề là, vậy sẽ Ngụy Kỳ Hùng đã bị hắn mời tới. Hắn muốn lui, Ngụy Kỳ Hùng lại không nguyện ý. Coi là thật chính là đâm lao phải theo lao, cuối cùng dứt khoát giả choáng một thường, cho Tử Dương Tiêu cục đưa một phong thư, đem Tô Mạch dẫn xuất lạc hạ thành. Chỉ có như vậy, bọn hắn hôm nay mới có thể đến nhà thành chủ này phủ. Bằng không mà nói, vạn nhất Tô Mạch định cho Ngụy Tử y hộ giá hộ tống, hôm nay bọn hắn liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời, lại sao dám vứt cái này dấu Hùng. Có thể coi là là như thế này, Mặc cho Hùng bay cũng là cẩn thận chặt chẽ. Để lao ông tại cửa thành bắc trước chờ lấy nhưng có phát hiện tô mạch mảy may tung tích, liền lập tức phát ra đưa tin, bọn hắn bên này liền sẽ lập tức rút lui. Kết quả nhưng thủy trung không có tin tức truyền đến, không phải là bởi vì đến lão ông tuổi già sức yếu hai mắt hoa mắt không nhìn thấy tô mạch, mà là bởi vì tô mạch tại bọn hắn giám thị cửa thành bắc trước đó, liền đã tại cái này lạc hà thành bên trong, lão ông thủ cửa thành bắc kỳ thực là trong một trận tịt mịch. Nhưng dù cho là không có tiếp vào lão ông đưa tin, mặc cho hùng bay trong lòng cũng từ đầu đến cuối mang thất vọng. Cho nên tại phát hiện bị như hàn thiết miêu đem những cái kia tâm quỷ thay người đều dẫn ra về sau, liền trực tiếp đánh lên chống nuôi quân lúc trước ngụy kỳ hùng cùng ngụy như hàn tranh phong một trận kết quả sau cùng vô luận tại hai người trong lòng như thế nào chỉ ít theo người ngoài là thế lực ngang nhau chi thế như thế tình huống phía dưới này lên kia xuống tất cả mọi người cũng đều đã rơi vào lạc phượng minh trong vòng đây bất an trong lòng thúc đẩy phía dưới càng làm cho mặc cho hùng bay lo lắng hãi hùng luôn cảm giác tại cái này trùng điệp giả tượng phía sau còn có một đôi mắt ngay tại ngắm nhìn hắn lúc này mới quyết định thật nhanh bỏ ngụy kỳ hùng trực tiếp mang người liền muốn chạy kết quả vẫn là rơi xuống bây giờ cảnh giới này bên trong trên thực tế khi thấy tô mạch thời điểm mặc cho hùng bay liền biết mình cái này một phần không hiểu bất an đến tột cùng đến từ phương nào cũng minh bạch một chuyện khác đó chính là đại thế đã mất nếu như thế tô mạch muốn biết cái gì liền nói cho hắn biết chính là người này người mang đau nhức người trải qua ngụy kỳ hùng hiện nay cũng tựa như như chó chết không thể động đậy vì như thế một cái đã đã mất đi hiệu lực quân cờ lại đi tiếp nhận đau nhức người trải qua trả tấn quả thực là không đáng quả nhiên là dạ quân a tô mạch nghe nói như thế lại là không có chút nào hoài nghi nhẹ nhàng gật đầu dạ quân đúng là học cứu thiên nhân từ tô mộ ra giang hồ đến nay thấy người tuy nhiều có thể để người ấn tượng khắc sâu nhất chính là người này chỉ tiếc hắn chết sớm một điểm ngươi mặc cho hùng bay sầm mặt lại quân thượng quân thượng hắn thâm bất khả chắc lòng mang vô thượng ý chí tuyệt sẽ không tùy tiện liền chết ồ tô mạch cười một tiếng 24 năm trước ngụy kỳ hùng xâm nhập vạn dặm sông băng vậy sẽ giả quân chuyên môn vì thế mô phỏng ra một bộ cùng loại với tam tuyệt chỉ võ công để các ngươi đánh lén người này cuối cùng tại hắn tuyệt cảnh thời điểm đem nó cứu chính là vì đánh cắp lạc phượng minh cái này mưu đồ kỳ thật không tính lợi hại chỉ là dù sao cũng vì này ẩn nhận hơn 20 năm các ngươi trước vô sinh đường lại đồ lạc phượng minh Vọng tưởng tại Tây Nam một chỗ quấy mưa gió. Cái này là Phượng Minh sự tình, kỳ thực chính là các ngươi tất cả trong kế hoạch một cơ hội cuối cùng. Nếu là lần này đều thất bại, vậy các ngươi vĩnh dạ cốc nhiều năm chủ tính, bất quá chỉ là công dã tràng mà thôi. Đại sự như thế, Dạ Quân cũng chưa từng đích thân đến. Bởi vậy có thể thấy được, người này là thật chết rồi. Hai người một phen nói đến đây, rất nhiều thứ cũng đã minh bạch. Đám người không khỏi nhìn về phía Ngụy Kỳ Hùng. Ngụy Kỳ Hùng sắc mặt sợ sệt, ngơ ngác nằm ở nơi đó, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên nhìn về phía mặt cho Hùng bay. Vì cái gì? Tại sao là ta? Tại sao là ngươi?" Mặc cho Hùng Bay nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, "Cha ngươi nói ngươi đang nghi lại ngoan độc, lời này kỳ thực một chút cũng không sai. Mà lại, ngươi đang nghi chỗ, thường thường chỉ ở tại hoài nghi ngươi nghĩ hoài nghi, mà không phải hoài nghi hẳn là hoài nghi. Người bên ngoài đối ngươi không tốt, ngươi liền hoài nghi hắn có ý khác, muốn hố ngươi hạ ngươi. Người khác đối ngươi tốt, ngươi liền hoàn toàn sẽ không đi hoài nghi hắn." Quân Thượng nói qua, lòng mang không cam lòng người, nhìn sự tình chưa từng bình. Trong lòng người mang không cam lòng, mặc kệ gặp được sự tình gì, đều sẽ cảm giác phải là tại nhầm vào ngươi. Từ nhỏ đến lớn, ngươi đều như thế, tự nhiên thói quen khó sửa kể từ đó, chỉ cần hơi có chút ma sát, ngươi liền sẽ rời đi lạc phượng minh. tại ở trong đó, lại hơi sử dụng một điểm thủ đoạn. dù chỉ là một chút xíu nho nhỏ gậy, ngươi liền sẽ tin gắt dao. cũng không phải là bởi vì chúng ta thủ đoạn có bao nhiêu cao minh, mà là chúng ta thủ đoạn chính giữa tâm ý của ngươi. những chuyện này vốn là trong lòng ngươi suy nghĩ, tự nhiên cùng bọn ta ăn nhịp với nhau. kể từ đó, làm việc cho ta cũng liền thuận lý thành trương. ngụy kỳ hùng nghe vậy sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đông nhiên đưa tay chỉ ngụy như hàn là lớn. thế nhưng là, hắn thừa nhận, hắn tất cả đều thừa nhận a. là hắn chính miệng nói, lao hoàng đánh lấy ta là hắn chính miệng nói hắn muốn ta chết. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn chưa rõ sao? Tô Mạch thở dài, Ngụy Đại Minh chủ sở dĩ nói như vậy, là tại thương tiếc ngươi a. Dù là ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa, dù là ngươi tội ác ngập trời, coi như hắn muốn thanh lý môn hộ, trong lòng của hắn cũng như cũ đưa ngươi trở thành con của hắn. Hắn nói như vậy, chỉ là bởi vì hắn không đành lòng. Không đành lòng. Ngụy Kỳ Hùng nghe nói như thế, cũng không biết là từ chỗ nào hiện ra tới khí lực, đông nhiên xoay người mà lên, ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Như Hàn, đã thấy đến Ngụy Như Hàn đầy dây đều là thương cảm chi sắc. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Lão nhân thở dài một tiếng, tô tổng tiêu đầu, hà tất phải như vậy đâu? Liên để tâm hắn nghi ngờ như thế oán giận mà chết, cần gì phải? Cần gì phải đi truy đến cùng? Để đời này của hắn đều tựa như một trận trò cười. Là thật. Ngụy Kỳ Hùng nhìn xem Ngụy Như hàn, nghe lời nói này, trong con ngươi lệ khí thời gian dần qua tản. Nhìn quanh ở giữa, trầm thấp tiếng cười dần dần truyền ra, bắt đầu thanh âm không lớn, dần dần điên cuồng, chỉ là cười cười, liền nước mắt chảy ròng. Ta hại chết đại ca của ta, giết ta đệ đệ, đây ngập giận, cho rằng cha ngươi đối ta bất công, cho rằng là Phượng Minh đối ta vô tình không nghĩ tới, kết quả là lại là chúng người bên ngoài tính toán, Cho cười, đúng là cho cười. hắn xong quyền nắm chặt, đung nhiên nhắm hai mắt lại, lại ngẩng đầu một cái, lại nhìn về phía Ngụy Tử Y, xoay chuyển ánh mắt vừa nhìn về phía Hoa Tiền Nữ, nhẹ nhàng gật đầu, hắn nói với Ngụy Tử Y, ngươi thật là ta đại ca nữ nhi, ngươi có thể tới, để cho ta nói với ngươi hai câu nói sao? Áo tím, Hoa Tiền Nữ chân mày hơi nhíu lại, kéo nữ nhi một thanh, không cho nàng quá thứ. Ngụy Tử Y lại nhìn tô Mạch một chút, gặp hắn nhẹ nhàng gật đầu, liền vô vô Hoa Tiền Nữ tay, đi tới Ngụy Kỳ Hùng trước mặt, mà tô Mạch lúc này. Đầu ngón tay đã cúc ngầm một viên sắc hoàn. Liên gặp được Ngụy Kỳ Hùng chỉ là ngơ ngác nhìn Ngụy Tử Y Y, nửa ngày cười một tiếng. Buồn cười ta hết ngồi đại giếng, ngươi cái này trên chán, đúng là có đại ca cái bóng. Cũng kế thừa mẫu thân ngươi mỹ mạo. Nàng là Nam Hải Tề gia tiểu công chúa, chỉ tiếc bây giờ như thế hoàn cảnh, sợ là Tề gia cũng không nguyện ý nhận nàng đi. Ta sai lầm lớn thúc thành, đời này lại không dư niệm, chỉ có một điểm, ta cái này một thân võ công, lại không nghĩ như vậy đoạn tuyệt. Ngươi nếu là ta Ngụy gia huyết mạch, vậy liền mời ngươi. Nhiều gánh chờ lâu cuối cùng bốn chữ rơi xuống về sau, đông nhiên hai trưởng vừa nhất, Ngụy Tử Y không tự chủ được cũng rối ra hai tay, hai người lấy lòng bàn tay huyệt lao cùng tương đối. Ngụy Kỳ hùng một thân thiên địa đại ma âm dương bản nội lực, chậm rãi đi vào Ngụy Tử Y thể nội. Chương 348, vào thành. Đại đường bên trong, này biến đổi cũng tại mọi người ngoài dự liệu. Hoa Tiền Ngữ quan tâm sẽ bị loạn, kinh hô một tiếng, liền muốn muốn lên trước. Bất quá lại bị bên người Ngô Đạo Ưu cho ngăn lại. Hắn là muốn đem nội lực của mình truyền cho đại tiểu thư. Hoa Tiền Ngữ nghe vậy sở, lại nhìn Ngụy Tử Ý, mặc dù cau mày, nhưng đúng là không có nội thương gì tướng liền cũng nhẹ nhàng thở ra chỉ là câu mày tống lo lắng ngụy kỳ hùng nhân cơ hội này lại làm những gì nô đạo yêu gặp đây liền ra hiệu hoa tiền ngữ đi xem tô mạch lúc này mới phát hiện tô mạch một cái tay từ đầu đến cuối có chút nâng lên đầu ngón tay cúc ngầm một viên sát hoàn hiển nhiên phàm là có chút sai lầm cái này sát hoàn liền sẽ đánh bay mà ra lấy đi ngụy kỳ hùng tính mệnh mắt thấy ở đây hoa tiền ngữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không khỏi cảm khái một tiếng nữ sinh hướng ngoại chỉ là lời nói này xong sau nhưng lại yên lặng cười một tiếng theo nữ a thân phận nàng lai lịch rất có bất phàm chính là Nam Hải Tề gia chuyên nhân, nhập Đông Hoang Hựu luyện, làm quen Ngụy Kỳ Phong Ngụy Kỳ Hùng hai huynh đệ. Ngụy Kỳ Hùng tâm tính nhạy thoát cổ quái, thường có hận đời tiến hành, không vì nàng chốc vui. Nhưng là Ngụy Kỳ Phong lại lão luyện thành thục, đôn hậu tha thứ. Trung bì là để nàng trong lòng lưu ý, từ từ cũng liền bắt đầu sinh yêu thương. Chỉ bất quá lúc đầu hai người cũng đều là phát hồ tỉnh, dừng hồ lễ. Lại không ngờ tới, một lần trời xui đất khiến, có một đêm nhân duyên. Vậy sẽ Ngụy Kỳ Hùng đã đi vạn dặm sông băng, lâu không động tĩnh. Bọn hắn lúc ấy kia một chuyến, vốn là vì đi vạn dặm sông băng tìm Ngụy Kỳ Hùng, kết quả Ngụy Kỳ Hùng không tìm được. Hai người lại là Châu Thai ám Kết. Chỉ bất quá biết chuyện này thời điểm đã là mấy tháng sau. Lúc ấy Hoa Tiền Ngữ còn đang suy nghĩ chuyện này phải làm thế nào xử trí. Nàng đến Đông Hoang Hựu Luyện, kết quả cùng người có tư tình, chuyện này làm sao cũng phải trở về Tề gia có cái bản giao lại nói. Vốn định đem chuyện này nói cho Ngụy Kỳ Phong lại đi, lại không nghĩ rằng Ngụy Kỳ Phong liền ra tin giữ. Hoa Tiền Ngữ làm việc chưa hề quả quyết, lúc này quyết định truy tra Ngụy Kỳ Phong hạ lạc. Sau đó mới phát hiện, chuyện này bên trong có trùng điệp bí ẩn, không có dễ dàng như vậy có thể điều tra rõ ràng. Liên hạ quyết tâm, không còn trở về năm Hải sinh ra ngụy tử y về sau thuận tiện cho giả dạng hóa thân thành hoa tiên nữ nhập lạc phượng minh mai cho đến hôm nay chính nàng đều là một cái vì người trong lòng liều lĩnh làm sao có thể quái ngụy tử y nghe tô mạch mà không nghe câu hỏi đấy của mình ngụy như hàn thì lặng lặng mà nhìn trước mắt một màn này ánh mắt xa xăm nhưng lại không biết có phải hay không thấy được trước kia thời gian sau một hồi lâu mới thở dài một tiếng mà trong sân ngụy kỳ hùng cùng ngụy tử y hai cái lúc đầu còn đứng thẳng nửa ngày về sau đã riêng phần mình ngồi xếp bằng dần dần thân hình rời đi mặt đất lơ lửng ba tấc chậm rãi chuyển động dần dần hình thành em Dương luân chuyển thái độ trước trước sau sau đại khái qua thời gian đốt một nén hương ngụy kỳ hùng sắc mặt liền càng phát tái nhợt nguyên bản còn sợi tóc đen xì cũng từng tia từng sợi rút bạch chuyên nhân nội công điểm này kỳ thật cũng không dễ dàng không chỉ cần có bản thân mình võ công cao cường mới có thể vì càng cần hơn tại truyền công quá trình bên trong một đường đả thông đối phương thể nội yếu huyệt để ghi khắc nội công phương pháp vận hành bằng không mà nói truyền tới nội công cũng sẽ như là lục bình không dễ dần dần tiêu tán chỉ có làm cho đối phương ghi khắc hành công quyết yếu lúc này mới có thể sinh sôi không ngừng Mặt khác, điểm trọng yếu nhất là có chút nội công có thể truyền thụ, có chút nội công thì không cách nào truyền thụ. Có thể nói, trong thiên hạ này nội công vô số kể, có thể truyền thụ cho lại là lắc đắc không có mấy. Thiên địa đại ma âm dương bàn, đúng tại liệt. Cuối cùng, kỹ thuật truyền thụ nội công là sẽ không để cho đầu tóc biến bạch. Trừ phi tuổi tác rất lớn, thông qua một thân nội lực còn dưỡng thân thể, không thấy giả thái người, truyền thụ sau bởi vì nội công tiêu tán, vì vậy khôi phục diện mạo như trước. Bằng không mà nói, làm sao cũng không trở thành để cho người ta già hóa. Ngụy Kỳ hùng sợ dị như thế, lại là bởi vì hắn tâm lực hao hết. Hôm nay buổi diễn tranh phong không đề cập tới, càng là nhiều lần người bị thương nặng. Bây giờ truyền thụ nội công thời điểm, không chỉ cần có giúp đỡ Ngụy Tử Y đả thông thể nội tương ứng kiếu huyệt, còn muốn thời thời khắc khắc chịu đựng tô mạch từ dương thần trưởng kia thuần dương nội lực tạo thành tổn thương. Pha muối một loại này, đây mới thực sự là tiêu hao tính mệnh vị trí. Mà theo giữa sân hai người càng chuyển càng nhanh, thân hình càng ngày càng cao. Rốt cục Ngụy Kỳ hùng mở hai mắt ra, tiện tay đẩy, đem Ngụy Tử Y đẩy đi ra. Ngụy Tử Y giữa không trung bên trong liên tiếp mấy lần chuyển hướng, lúc này mới phi thân rơi xuống đất. Hai cước tự như mọc dễ chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể sôi trào, một ngụm nội tức từ đan điền mà lên, dọc theo kinh mạch một đường lên cao, theo bản năng ngẩng đầu phát ra hét dài một tiếng, tiếng gào phóng lên tận trời, âm thanh truyền hơn 10 dặm, cho đến nửa chén trà nhỏ thời gian, mới ngưng xuống. chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể lần nữa vận hành, đã không chỗ không thông, mọi việc đều thuận lợi, điều khiển như cánh tay, không còn có mảy may trở ngại. so sánh dưới, ngụy kỳ hùng nhưng không có ngụy tử y dễ dàng như vậy, hắn đem ngụy tử y đẩy ra về sau, liền một lần nữa rơi trên mặt đất, cái thống khổ không chịu nổi, nhưng cho dù như thế, hắn mắt thấy ngụy tử y hiện tại bộ dáng cũng không nhịn được khỏe miệng dương nhẹ. đợi đến ngụy tử y tiếng gào rơi xuống, ngụy kỳ hùng nhìn về phía tô mạch. tô tổng tiêu đầu. hắn mở miệng thời điểm thanh âm đã cực kỳ suy yếu, cố gắng thanh thế, không muốn để cho mình yếu thế tại người trước. hôm nay tranh phong, tô tổng tiêu đầu võ công cao cường, để cho người ta bội phục. bất quá trong lòng ta đến cùng không phục, ta thiên địa đại ma âm dương bản chính là tuyệt thế thần công. hôm nay vì ngươi tru bại, không phải là bởi vì cái này võ công không được, mà là ta, mà là ta không được. ta một thì bản thân bị trọng thương, thứ hai trong lòng phiền muộn khó thư, tích tụ nan giải nhiều năm tu hành không thấy tiến thêm, xét đến cùng lại là tâm tính hai chữ. bây giờ ta ngụy ra hậu nhân, đến truyền ta chi thần công, tương lai lại muốn nhìn có thể hay không thắng qua ngươi cái này, ngươi cái này đông hoang thứ nhất. hắn nói đến đây lại là theo bản năng cao mày, khoe miệng lại có máu tươi chảy ra. hắn đưa tay trả sát một chút, đem ánh mắt rơi xuống ngụy tử ý trên thân, nhẹ nhàng tờ dài. nhớ lấy, âm dương luân chuyển chi yếu lĩnh, không thể có một ngày quên. ngụy tử y cao mày, dù là ngươi đem cái này một thân võ công truyền thụ cho ta, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi mảy may. không cần. Ngụy Kỳ hùng khẽ lắc đầu. Hôm nay từ mặc cho hùng bay trong miệng, biết năm đó trận tướng, Ngụy Kỳ hùng mới hiểu được, mình hận cả một đời, lại là một trận trò cười. Chỉ tiếc, chuyện này hắn hiểu được quá muộn. Cũng là hắn trong lòng nhận định quá chết. Bằng không mà nói, hắn phàm là có chỗ hoài nghi, chỉ cần trở về hỏi một chút Ngụy Như Hàn, hết thảy cũng hiểu. Thậm chí, hắn dùng điểm tâm nghĩ hơi điều tra một chút, Hoàng Viễn tại đoạn thời gian đó đều đang làm cái gì, cũng liền chân tướng rõ ràng. Thế nhưng là hắn tâm tính đang nghi, vốn là đối Ngụy Như Hàn bọn hắn đoán hận chất chứa cực sâu, cho nên hoàn toàn chưa từng hoài nghi chuyện này, phải chăng có người là tại hố hắn hại hắn? đến mức một bước sai, từng bước sai. chuyện cho tới bây giờ thói quen khó sửa, hắn cũng tự nhận tội nghiệt ngọc trời, tha thứ không thể tha, lại không nghĩ liền như vậy tan thành mây khói, chí ít cũng phải làm thứ gì. hắn không cần ngụy tử y cảm kích, cũng không cần bất luận người nào cảm kích, chỉ là hắn xoay người quỳ trên mặt đất, từng bước từng bước hướng phía ngụy như hàn bỏ qua. ngụy như hàn mắt thấy như thế, dù là biết rõ hắn tội phải làm chết, cũng trung quy là trong lòng khó nhịn, muốn hướng phía trước nên tiếp hai bước, nhưng lại cố nén không nứt cuối cùng ngụy kỳ hùng đi tới ngụy như hàn dưới chân, quỳ trên mặt đất liên tiếp dập đầu ba cái, cha. Hắn mở miệng hô một tiếng. Ngụy Như Hàn mắt nhắm lại, ngồi xổm xuống, đem hắn ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói ra: "Cha tại, cha ở đây, cha." Ngụy Kỳ hùng lẩm bẩm nói ra: "Hài Nhi, Hài Nhi trong miệng khổ lợi hại, muốn ăn cha cho mua đường bánh ngọt." Không bao lâu sinh bệnh, giường nằm bên cạnh, Ngụy Như Hàn khuyên hắn uống thuốc. Hắn lại khổ, không nguyện ý ăn. Ngụy Như Hàn mỗi một lần đều là ép buộc cho hắn chút xuống, sau đó lấy ra đường bánh ngọt cho hắn ăn. Sau khi ăn xong, chỉ nhớ rõ đường bánh ngọt ngọt, lại quên đi chén thuốc khổ. Những năm gần đây, những này chuyện cũ trước kia cũng sớm đã quên mất không còn một mảnh. Hôm nay đến tận đây, nhưng lại không biết vì cái gì, đung nhiên liền nghĩ tới cái này không bao lâu mỹ vị, liền nghĩ tới những năm kia thời gian. Ve sầu tại ngoài cửa sổ kêu to, chim chóc tại ngọn cây hát vang. Kia thích loay hoay quấn cước, vì một con chó mà có thể muốn mình đến mạng đại ca, canh giữ ở sập trước vô luận như thế nào cũng không nguyện ý rời đi. Chỉ muốn đệ đệ bệnh có thể đủ tốt, sau đó mang theo khờ ba, cùng đi trong ruộng bắt dế mèn, đi dưới cây bắt vẹt sầu, đi trong sông bắt cá. Đến cùng là từ lúc nào, cái này hết thảy tất cả liền thay đổi bộ dáng đâu. Ngụy Kỳ Hùng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy buồn ngủ nhập tâm, con mắt liền rốt cuộc không mở ra được. Con của ta Ngụy Như Hàn ôm trong ngực nhị nhi tử, trong lúc nhất thời lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Dù là hắn đúc thành sai lầm lớn, dù là người khác người kêu đánh, dù là dù cho là Ngụy Như Hàn, cũng sẽ không để hắn tiếp tục sống sót. Thế nhưng là, thật mắt thấy hắn chết tại trong ngực của mình, cái nào làm cha có thể không đau. Chung quanh Lạc Phượng Minh đệ tử, mắt thấy như thế, trong lòng cũng là phức tạp khó hiểu. Ngụy Kỳ Hùng tội phải làm chết, cái này không thể nghi ngờ, chỉ là này lại, nhưng lại có lời gì có thể an ủi Ngụy Như Hàn đâu? Hoa Tiền Ngữ thở dài một tiếng, đi tới Ngụy Như Hàn trước mặt. "Đại Minh chủ." Ngụy Như Hàn nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Hoa Tiền Ngữ một chút, lại nhìn lướt qua mọi người tại đây. Hít một hơi thật sâu, trầm giọng mở miệng nói ra: "Hôm nay Minh bên trong đại hội, ta mặc cho Hoa Tiền Ngữ vì đời tiếp theo đại minh chủ, Chư vị, nhưng có khác biệt chi niệm." Chúng đệ tử liếc nhìn nhau, đồng thanh đáp: "Cẩn tuân đại minh chủ chi mệnh." "Bái kiến đại minh chủ." Trước một câu là nói với Ngụy Như Hàn, một câu tiếp theo tự nhiên là đối Hoa Tiền Ngữ. Hoa Tiền Ngữ thì thở dài. "Hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, kỳ thật đại minh chủ chi vị hẳn là sau đó bàn lại." nhưng là nàng minh bạch ngụy như hàn vì cái gì vội vã như vậy lạc phượng minh bắt đại minh chủ hôm nay ngụy như hàn thoái vị tăng hữu vọng cùng từ quân tăng bỏ mình chi lộ mặc dù không chết lại hiển nhiên đã không đủ để đảm nhiệm lúc này tháng đi thứ tư nhất là cẩm dương thành trong vòng một ngày đã mất đi hai vị minh chủ về sau rất nhiều chuyện đều phải mau chóng kiếm không thể có mảy may lờ biếng nhưng là ngụy như hàn hôm nay mặc dù là biết năm đó hung thủ đến cùng đều là ai nhưng cũng kinh nghiệm bản thân mất con thống khổ để hắn tiếp tục chủ trì cuối cùng làm khó dứt khoát liền xác nhận hoa tiền ngữ làm lớn minh chủ từ nàng chủ trì sau đó sự tình tự nhiên là nên thương nghị còn phải tiếp tục thương nghị. bất quá đây chính là chính lạc phượng minh sự tình cùng tô mạch không có quan hệ, cho nên khi ngụy như hàn rời đi về sau, tô mạch cũng liền thuận thế đưa ra cáo tử. về phần mặc cho hùng bay, liền tạm thời lưu tại thành chủ này phụ tốt, chờ người này vừa chết, vô sinh đường cũng tốt, lạc phượng minh cũng được, dạ quân rời khỏi tây nam móng đuốt liền xem như triệt để đoạn mất. tập trung lên xuống, phân tranh không ngừng đại minh chủ chi tranh, đến tận đây cũng nên đã qua một đoạn thời gian. một ngày này về sau phát sinh sự tình còn có không ít. theo lạc phượng minh phụ thành chủ trong hành lang chuyện thương nghị. Từng cái bổ câu đưa tin liền bay ra ngoài, buôn đầu từ phương. Vô luận thành nội cũng tốt, ngoài thành cũng được, hôm nay luôn luôn không khỏi đổ máu. Cửa thành bắp miệng, ăn đủ bắp ngô lão ông, lại đổi một thanh củ lạc. Thương viên đẩy ra, từng hạt đưa vào trong miệng. Ánh mắt ngoại trừ tại cái này, cửa thành bắp ngoài miệng tường bên ngoài, càng nhiều cũng là nhìn về phía ngày này bên trên khắp nơi bay loạn bổ câu đưa tin. Lông mày liền càng nhăn càng chặt, tẩn ẩn có chút bất an. Chính không để ý chỗ, bên người bỗng nhiên liền có thêm hai người. Lão hán nhìn về phía hai bên, lại là theo bản năng đem đầu vọng hướng trong ngực thu lại, la là lớn. Làm cái gì? Muốn cướp ta đậu phòng sao? Ta cho ngươi biết, nơi này là Lạc Hà thành, trên đỉnh đầu có Lạc Phượng Minh, có thể dung không được các ngươi như thế làm sàng làm bậy. Nói hay lắm. Bên người hai người cũng không nói chuyện, tiện tay lấy ra Lạc Phượng Minh lệnh bài. Nếu như thế, vậy liền cùng chúng ta đi một chuyến đi. Lão hán kia híp mắt nhìn qua, ai nha, ta cái này mắt lá hoa. Phía trên này viết cái gì a? Cầm lệnh bài người kia hướng lão nhân này trước mặt đưa tiễn. Nhìn kỹ một chút. Cái này, ta chợt nhớ tới, ta không biết chứ a. Lão hán cười một tiếng, nếu không, ngài nói một chút ngài là vị tia a. Bớt nói nhảm. Người kia một tiếng gầm thét, đưa tay đặt tại lão nhân này trên bờ vai, lạc phượng minh bắt người, thúc thủ chịu chói đi. Lại không nghĩ rằng trong lòng bàn tay đệ xuống cái này lão ông, thân hình lại tựa như giống như cá bơi linh động, thân hình chỉ là nhất chuyển ở giữa, liền đã từ hắn lòng bàn tay thoát thân, quay người một tay lấy trong tay cụ lạc, đầu phồng ra tất cả đều gắn ra ngoài, khỏa khỏa lực lớn, không tầm thường. Hai cái lạc phượng minh đệ từ cái đánh cái đầu tráng hoa mắt, liền nghe đến lao đầu kia một bên hô hào, có ai không? Có cường đạo a? Dưới ba ngày ban mặt, cướp ta lão nhân già cụ lạng Người bên ngoài không rõ ràng cho lắm, đang muốn đem hai người kia vây chỉ chọi một phen, liền nghe đến hai người kia một tiếng gầm thét. Lạc Phượng Minh làm việc, người rảnh rỗi tránh lui. người vây xem nghe xong lời này, nơi nào còn dám tiến lên? Nhao nhau tránh ra, chỉ là cái này quấy giày một cái, lao đầu kia đã nhanh muốn tới cửa thành. mắt thấy lần trì hoãn này, lao nhân này liền muốn ra khỏi thành, lại không nghĩ rằng chạm mặt tới một thanh niên nam tử, đung nhiên bay lên một cước. lao hán này đã có thể làm vĩnh dạ cốc đĩa, một thân võ công tự nhiên cũng là có nói. một cước này cố nhiên là biến khởi thích cận, hắn lại phản ứng cực nhanh, thân hình thoát một cái cũng đã đến một bên, đang muốn sung ra, nhưng lại nhìn thấy trước mắt nằm ngang một kiện đồ vật. Vật kia kỳ dài, dùng vải trắng bao khỏa, chừng bảy thước. Lão hán đưa tay trộn một cái, chỉ cảm thấy trên đó một cố đại lực cầm vang mà tới, không khỏi lui lại hai bước, theo sát lấy liền gặp được người kia xoay tròn ở trong tay chi vật, đống nhiên một kích. Lão hán hai tay quanh tại trước ngực, vững vàng đón đỡ lấy tới, chỉ cảm thấy cánh tay kịch liệt đau nhức, cả người trực tiếp liền bị rút bay ngược mà đi. Thật vừa đúng lúc trực tiếp rơi xuống kia hai cái là Phượng Minh đệ tử trước mặt, hai người kia biết cái này ra hán vũ công có chút muôn đạo, nơi nào còn dám tin thường Đưa tay một thanh đè lại, đột nhiên một cước đá vào hai chân của hắn đầu gối, để lão hán này bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Bất quá trong phiến khắc, trước mặt sau lưng Huyền đạo liền đã bị điểm 10 cái. Hai cái là Vượng Minh đệ tử điểm chúng lao hắn này, ngẩng đầu đang muốn cảm tạ Đường này gặp bất bình, xuất thủ tương trợ hảo hán. Kết quả, trước mắt quét qua, nơi nào còn có người kia cái bóng? Không khỏi sững sở, do dự sau một lát, vẫn là quyết định về trước đi giao nộp. Cái này trên giang hồ võ công cao cường hạng người, chỗ có nhiều, có cao thủ Đường gặp việc này, thuận tay hỗ trợ cũng coi là hợp tình hợp lý, bởi vậy bọn hắn cũng chưa suy nghĩ nhiều. Cầm lao hắn này, liền xoay người trở về phủ thành chủ, nhưng lại không biết Đường đi một bên trên nóc nhà một đoàn người chính nhiên lặng nhìn xem bọn hắn rời đi. Hôm nay cái này là phượng minh minh chủ đại hội, quả nhiên là có không ít sự cố a. Một cái dung mạo thường thường nữ tử, nhìn xem đầy trời khắp nơi bay loạn bồ câu đưa tin, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Bất quá hiện nay xem ra, hết thảy hẳn là đều đã tại là quý đạo phía trên. Ừm, một cái mặt mày sầu khổ lão giả, thấp giọng nói ra. Mới đụng phải thì cũng thôi đi, sau đó sự tình liền chớ có làm nhiều để ý tới. Hắn nói đến đây, nhìn thoáng qua bên cạnh thanh niên trong tay kia dài bảy thức vải trắng bao, bất đắc dĩ nói ra. Nếu không, ngươi đem thứ này đưa cho tiểu mạch được rồi cầm dai như vậy dụng cụ rêu rao khắp nơi luôn có một loại người trong nháy mắt liền sẽ bị người nhận ra thân phận cảm giác thanh danh của ta đã lớn như vậy sao thanh niên kia lập tức vui mừng lại là không biết cùng cái này đông hoàng thứ nhất so sánh lại như thế nào rồi khu cụ bất làm điểm nằm mơ ban ngày nữ tử kia liếc mắt thanh niên nghe vậy cười hắt hắt nói ra thì ngươi chừng nào thì cũng cho ta tìm tỷ phu thôi ngươi nhìn lão nhân này nữ nhi nữ tế còn không có thành thân đâu liền ngày này nhớ vì hắn con dễ giành chỗ tốt rồi nay lại lý do đường hoàng còn không phải muốn đem ta thanh này hảo kiếm đưa cho hắn tương lai con rể ngươi bất tranh cãi, không ai coi ngươi là câm điếc. Lão giả kia cùng nữ tử đồng thanh mở miệng. Mà tại ba người này bên người còn có ba người. Một người trong đó nữ tử gặp này bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ là nhìn xem cái này là Hà Thành, ánh mắt tẩn ẩn có chút trở lại trốn cũ cô đơn. Một người trẻ tuổi đứng tại cái này nóc nhà nhìn xem thành nội phong quang, thì là thở dài một tiếng. Không nghĩ tới, sinh thời lại còn có trở về một ngày. Mấy người nhìn một chút hắn, lão giả kia liền nói ra. Kỳ thật, ngươi có thể lưu lại. Người tuổi trẻ kia suy nghĩ một chút, lắc đầu. Chuyến này chờ tham gia tô tổng tiêu đầu đại hôn về sau. Ta còn là theo các ngươi cùng đi. Đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường. Cha năm đó cũng chưa từng đem cái này thiên môn tiêu cục nhìn như thế nào trọng yếu. Ta nhiều hơn du lịch giang hồ, nếu như tương lai còn muốn mở tiêu cục, liền mời Tô tổng tiêu đầu dịu dắt một phen chính là. Đám người gặp này cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nơi này không phải chuyện phiếm chỗ, vậy chúng ta trước tìm địa phương đặt chân, đến buổi chiều lại đi Tử Dương tiêu cục. Chương 349, lưới. Và ban ngày ồn ào náo động cuối cùng cũng có kết thúc thời điểm. Dưới bóng đêm Lạc Hà thành an bình như lúc ban đầu. Sau ngày hôm nay Lạc Hà thành vẫn như cũng là cái tên Lạc Hà thành. Lạc Phượng Minh đồng dạng cũng là cái kia Lạc Phượng Minh, tựa hồ sự tình gì đều chưa từng có cải biến, nhưng là cải biến chưa hề đình chỉ. Thử Dương tiêu cục trong thư phòng, như cũng lóe lên ánh đèn. Trên mặt bàn đặt vào chính là các nhà các phái tiêu cục tin tức. Tô Mạch một phần một phần nhìn xem, một bên nhìn, một bên tiện tay chấm mực, ở bên cạnh trên tờ giấy trắng ghi chép cái gì, chữ khó coi, chỉ vì viết quá ít, viết nhiều, chậm rãi chắc chắn sẽ có mô hình có dạng. Một bên dụng tâm nghiên cứu chỉnh lý đối sách, một bên lấy viết văn ghi chép phương pháp. Nửa ngày về sau, hắn nhẹ nhàng địa xuống đông, bước xuống bút lông, hơi vớt vớt Mỹ tâm bưng lên chén trà bên cạnh, đang nuôn uống một ngụm, chậm nhìn về phía ngoài cửa sổ, suy nghĩ một chút về sau, liền để chén trà xuống, đứng dậy từ thư phòng ra ngoài, giấu ở viện từ bóng ma chỗ. Bất quá trong phía khắc, vài bóng người cũng đã nhanh nhẹn mà tới, đứng ở thư phòng một bên gian phòng trên nóc nhà, một người mở miệng nói ra, tô tổng tiêu đầu cái này võ công gần nhất có phải hay không có chút lười biếng rồi, chúng ta đều đến cái này, hắn vậy mà không có phát giác, có khác một thanh âm vang lên, có lẽ là có việc đang bận, ít đến, người luyện võ thay thính mắt tinh, hắn võ công như vậy, không nói phương viên trăm giảm, chỉ ít mười giảm trong vòng động tĩnh tuyệt đối không thể gạt được hắn mới đúng. đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ có thể nói võ công của người này càng cao. quả nhiên chính là càng người biếng. cái này đông hoang đệ nhất nổi danh, trung binh là sẽ cho người tâm thay đổi. ừm, lại nhìn ta đi dọa hắn nhảy một cái. người kia nói ở giữa, xoay người liền từ dưới nóc nhà tới. mấy người muốn gọi ở hắn cũng không kịp. mà trên nóc nhà mấy người thì nhìn thấy, tại người kia nhảy đi xuống thời điểm, sau lưng liền đã suýt lấy một vị. đang muốn mở miệng nhắc nhở, tô mạch ngẩng đầu nhìn bọn hắn một chút, ngón trỏ dọc tại trước môi, làm một cái im lặng thủ thế. mấy người mắt thấy ở đây. Lúc này mau đem miệng ngậm bên trên, liên tục gật đầu, đầy mắt đều là xem kịch vui bộ dáng. Tô Mạch nhất thời yên lặng, đi theo kia muốn dọa hắn nhảy một cái người sau lưng, đi tới thư phòng ngoài cửa sổ. Liên gặp được người kia tại ngoài cửa sổ nghiêng thai lắng nghe một lát, lại chấm nước miếng, tại trên cửa sổ chọc lấy một cái lỗ thủng, tập trung tinh thần hướng trong cửa sổ nhìn. Kết quả liếc mắt một cái, nhưng không có nhìn thấy Tô Mạch thân ảnh. Chính xứng sợ ở giữa, đã cảm thấy bên hông siết chặt, theo sát lấy một thanh âm vang lên. Phương nào đạo trích, cũng dám nhìn chộm Tô Mỗ. Chịu chết đi. này giật mình không thể coi thường, người kia chỉ cảm thấy tóc cùng cùng dựng ngược. Toàn thân lỗ chân lông đều có rút lại. Theo bản năng vận kình tránh thoát, nhưng mà bên hung lực đạo lại hôn không nói đạo lý. Năm ngón tay khẽ trụ phía dưới, càng làn nửa người tất cả đều tê, cả người nhất thời không thể động đậy, bị người một thanh liền cho nâng quá mức đỉnh. Một tay nắm lấy sau lưng, một tay nắm lấy lưng, toàn bộ hướng xuống khẽ trụ, liền muốn hung hăng đập xuống đất. Mắt thấy đầu rơi xuống đất, liền muốn móc vỡ toang, người kia vội vàng nói: "Đại hiệp tha mạng." Ừm. Tô mạch mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức, trong lòng bản tay dừng một chút, nghiêm nghị quát: "Làm sao ngươi biết ta là đại hiệp? Nếu là không nói cái như thế về sau, hôm nay liền bảo ngươi mệnh tang tại chỗ." người kia nhất thời nhẹ lời, trong lòng thầm mắng không thôi. cái này tô mạch đến cùng cái gì tật xấu, cái này đều hỏi là vấn đề gì, muốn trả lời, thế nhưng là trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên đáp lại như thế nào. đống nhiên phúc chi tâm linh, vội vàng nói, là ta, là ta à, ta là kỳ lân. kỳ lân, ngươi vẫn là cái tưởng thủy hay sao? lẽ nào lại như vậy, ngươi mới là cái tưởng thụ? ừm, lớn mật bao tập, lại còn dám mang ta, xem ra hôm nay không thể để cho ngươi tiện nghi chết đi, lại nhìn tô mộ đau nhất người trải qua. kỳ lân kiếm khách trong lúc nhất thời chỉ bị hủ vong hồn đại mạo, liên thanh nói ra. Dừng tay dừng tay, cứu mạng, cứu mạng a. Ha ha ha. Tô Mạch càn rỡ cười to, hôm nay ngươi liền xem như gọi nát họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Kỳ Lân kiếm khách lập tức sững sờ, không đúng, làm sao có thể không ai cứu? Cùng mình cùng đi những người kia đâu? Cũng không chờ nghĩ lại, Tô Mạch đã đem xoay tròn, hung hăng đập xuống đất. Kỳ Lân kiếm khách hai mắt vừa nhắm, trong lòng tự nhủ ta mệnh đừng vậy. Kết quả chờ nửa ngày không thấy đầu động địa, mở mắt ra xem xét, Tô Mạch đem nó sách ngược giữa không trung, mặt mũi tràn đầy đều là trêu tức ý cười. Ngươi? Kỳ Lân kiếm khách giận dữ, tốt ngươi cái Tô Mạch, cố ý hù dọa ta đúng không? Tô Mạch buông lòng tay, Kỳ Lân kiếm khách uống quýt đưa tay một thanh đệ lại mặt đất, theo sát lấy có chút dùng sức, xoay người mà lên, lại ngẩng đầu tìm kiếm Dương Dịch Chi đám người thân ảnh, kết quả phát hiện bọn hắn đã sớm không tại trên nóc nhà. Ta đây bất quá là ném chi lấy lý, báo chi lấy đảo. Tô Mạch cười nói ra, ngươi nếu là lúc trước không dậy nổi chế nhạo chi tâm, Tô Mô cũng không hứng thú đêm hôm khuya khoét bồi kỳ lân huynh hổ nháo một trận. Đi thôi, đi vào uống trà. hắn nói xong dẫn đường tiến thư phòng, Kỳ Lân kiếm khách tức giận bất bình theo sau lưng, kết quả tiến đến liếc mắt một cái, trong thư phòng đều nhanh ngồi dậy. Dương Dịch Chi, Ngọc Linh Tâm, Lăng Hừng Hà. Vĩ Phi Dương, thậm chí Bắc trưởng chi đều được mời ngồi xuống. Dương Dịch chi chính tự mình cầm ấm trà, cho đám người châm trà, một bộ chủ nhà bộ dáng. Kỳ Lân kiếm khách đảo mắt một vòng, tức giận đến liên tục giậm chân. "Các ngươi, các ngươi làm sao lại không nói cho ta, hắn đã sở đến đằng sau ta đây?" Đông Hoang đệ nhất cao thủ để chúng ta chớ có lên tiếng, chúng ta cái nào dám mở miệng a. Vĩ Phi Dương giống như cười mà không phải cười lườm Kỳ Lân kiếm khách một chút, "Theo ta thấy, đây chính là ý muốn hại người không thể có a." Kỳ Lân kiếm khách nhất thời nghẹn lời, còn muốn nói tiếp, liền gặp được Ngọc Linh tâm lượng hắn một cái. "Được rồi, bất chánh cái, rót một trà." ép một chút. Hút. Kỳ lân kiếm khách tốt tốt thì thầm, quá khứ muốn cho mình châm trà, kết quả cầm lên đóng trà, bên trong lại là rỗng tuyết. Một bình trà chỗ nào đủ bọn hắn nhiều người như vậy phần, ngay cả cái ấm trà đều khi dễ ta. Kỳ lân kiếm khách gặp đây, càng là tức giận. Tô mạch lúc này vừa vặn mang theo một bình nước nóng tiến đến, cười nói ra, cái nào lại khi dễ chúng ta kỳ lân huynh rồi. Cùng tô mưu nói một chút, tô mưu cái thứ nhất không dung tha hắn. Kỳ lân kiếm khách vừa nhìn thấy tô mạch liền có chút không còn cách nào khác, thư vô sinh đường bắt đầu, nhiều lần tại dưới tay hắn kinh ngạc, cái này nếu là lại nói chút gì gia hỏa này thuận tay lại tìm cớ đánh chính mình một trận quả thực là không có địa phương nói dọ lý lẽ đi cho ấm trà thêm nước nóng lại cho đám người thêm trà nóng dương ba bá các ngươi là lúc nào vào thành tô mạch bưng trên trà thuận miệng hỏi ngày tại hôm nay dương dịch chi cười nói ra hôm nay là lạc phượng minh minh bên trong đại hội ngư long hữu tạp, chính là vào thành ngày tốt lành hắn vừa nói chuyện một bên nhìn về phía tô mạch đổ trên bàn vốn định quét mắt một vòng liền lướt qua kết quả lại thấy được mấy cái quen thuộc chữ lúc này mới hơi dừng lại một chút tiếp theo hơi sướng sở mật nhi ngươi đây là nha Tô Mạch cười một tiếng, lúc này đem đồ trên bàn cầm lên, giao cho Dương Dịch Chi. "Dương bá bá mời xem." Dương Dịch Chi chỉnh trọng tiếp nhận, đem phía trên này nội dung tỉ mỉ nhìn một lần, nửa ngày về sau chân mày hơi nhíu lại, lại lần nữa nhìn một lần, lúc này mới thở ra một hơi thật dài. "Mạch Nhi, ngươi làm muốn đem Đông Hoang tất cả tiêu cục đặt vào trong túi rồi?" Lời vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt đều có biến hóa, không khỏi đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch. "Kỳ Lân kiếm khách càng là tốt ra, nhỏ châu cái không hạ tệ, ngươi đây là châu." "Hỏng." "No." Câu nói kế tiếp là bị Ngọc Linh Tâm cho bịt miệng lại, ngạnh sinh sinh giữ cửa khóa chữ nuốt trở về. Ngọc Linh Tâm thì mặt mũi tràn đầy lung túng nhìn Tô Mạch một chút. "Xin lỗi, Tô tổng tiêu đầu, nhà đệ miệng cũng tốt." Quay đầu ta liền dùng tuyến cho hắn khe hở bên trên. Tô Mạch cũng là dở khóc dở cười, khoát tay háo. "Kỳ Lân kiếm khách nói cái gì? Kỳ thật cũng là không bị mọi người tại ý, người này miệng cứ như vậy, cả một đời cũng không đổi được." Chủ đề một lần nữa trở lại Tô Mạch dự định bên trên, Quý phi Dương không khỏi liên tục tăng khái. "Tô tổng tiêu đầu quả nhiên không hổ là Tô tổng tiêu đầu." "Không ra tay thì tôi, vừa ra tay chính là muốn chấn kinh thiên hạ." chỉ là loại chuyện này nghĩ đến cũng không dễ dàng a Đông Hoang tất cả tiêu cục thật sự là khó mà đếm hết không nói cái khác chỉ riêng lạc phượng minh sở thuộc bốn thành ba sông hai vịnh chi địa cái này bốn tòa trong thành lớn tòa nào không có mấy nhà tiêu cục lạc Hà thành quá khứ tam đại tiêu cục là bát tiêm trong đó tiểu tiêu cục cũng không ít mặc dù tiếp không đến đại đan mua bán nhưng là mua bán nhỏ cũng không thể rời đi bọn hắn chớ nói chi là lại tính cả thiên đao môn cùng vô sinh đường địa giới bên trong nếu như nhờ vào đó hướng đông lại thống hợp đến Đông thành. Đông san sát môn phái phong phú mỗi một môn phái phía dưới đều có thành trì hơi tính toán, số lượng này liền đã khó có thể tưởng tượng. muốn đem những này tiêu cục đều thống hợp, chỉ cần ngấm lại, cũng làm người ta không khỏi tê cả da đầu. tô mạch nghe vậy cười một tiếng. đúng vậy a, đây quả thật là không dễ. cho nên cần rất nhiều người hỗ trợ. dương dịch chi có chút trầm ngâm. ngươi là muốn lợi dụng lạc phượng minh, thiên đông môn, vô sinh đường, thậm chí cả đông thành chư phái uy thế, nhờ vào đó thành sự. cử động lần này chắc chắn có thể thực hiện. chỉ là đây là lấy uy hiếp người, nhưng khiếp người nhất thời, cuối cùng khó mà khiếp người một thế. Hùng chi, bọn hắn vất vả kinh doanh tiêu cục, dù cho là có đông thành trư phái cùng tây nam các vị cự đầu uy áp há lại sẽ nguyện ý tùy tiện chấp tay nhường cho người phương diện này nguy nhưng có định đoạn. tô mạch nghe vậy cười một tiếng điểm thứ nhất ta chưa từng là muốn để bọn hắn triệt để đổi tên đổi họ phụ lên ta tử dương tiêu cục bảng hiệu chỉ là tại bài của bọn hắn tử đằng sau in lên ta tử dương tiêu cục cần ký lấy đông thành chư phái ân uy thành sự muốn cũng bất quá chính là điểm này thôi thứ hai tử dương tiêu cục tọa chân tây nam muốn chấp trưởng đông hoang tất cả tiêu cục tự nhiên không có khả năng nhưng là thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai like, thiên hạ nôn đều là lợi hướng chúng ta áp tiêu đi giang hồ ăn một miếng đầu đao liếm máu cơm, gây nên tự nhiên là sinh ý thịnh vượng. Bọn hắn gia nhập Tử Dương Tiêu Cục, lúc đầu là bị môn phái, bang hội uy thế chấn nhiếp, cũng là vì ta cái này đông hoàng đệ nhất tên tuổi chỗ ép. Tự nhiên là khẩu phục tâm khu phục. Nhưng nếu như nói, bọn hắn có thể nhờ vào đó, đại phát lợi nhuận. Cứ thế mãi, tự nhiên là lòng người chỗ hướng. Đến lúc đó, dù cho là ta không nói, tìm nơi nương tựa người cũng sẽ nhiều vô số kể. Kia lại nên như thế nào đại phát lợi nhuận? Dương Dịch Chi nghe Tô Mạch nói như vậy, quả nhiên là sinh ra hứng thú. Tô Mạch cười hỏi, Tiêu cục hành tẩu ra hồ, Chân chính cùng chi khó xử đều là cái gì? Tự nhiên là sơn trại sơn tặc cướp đường. Dù là trước đó từng có chuẩn bị, nhưng cũng khó đảm bảo tiền tài động nhân tâm, thật đến trước mắt người ta không nhảy mặt mũi. Cuối cùng tự nhiên chỉ có thể là sử dụng bạo lực. Dương dịch chi thốt ra, cái này kỳ thực cũng là tất cả tiêu cục đối mặt vấn đề. Tô Mạch loại này áp một chuyến tiêu, liền sẽ gặp được các loại đại sự kỳ thực có ít, đại đa số vẫn là sẽ bị này sơn tặc thổ phỉ khổ sở. Kia, nếu như nói gia nhập chúng ta, ta không chỉ có thể để bọn hắn tại tiêu cục trên bảng hiệu, tăng thêm ta tử dương tiêu cục cần ký, còn có thể để bọn hắn tại áp tiêu thời điểm. Tại tiêu kỳ phía trên, cũng tăng thêm chúng ta Tử Dương Tiêu cục ấn ký đâu. Dương Dịch chi sướng sở, người đây là mượn giá hổ cho bọn hắn kéo a. Đúng là như thế. Tô mạch nhẹ gật đầu, thống hợp nhất đạo sự tình tất không thể gấp, bước đầu tiên có khả năng vì cái gì? Đơn giản như thế. Để bọn hắn có thể kéo lên ta Tử Dương Tiêu cục đại kỳ, nếu là gặp Sơn Tặc thổ phỉ, lộ ra ta Tử Dương Tiêu cục tên tuổi. Chắc hẳn, mặc dù như cũng sẽ có một chút khó khăn chắc trở, nhưng cũng so với bọn hắn nguyên bản muốn nhẹ nhõm cơ biết. Nếu như coi là thật còn có không để mà mũi, tự nhiên có ta Tử Dương Tiêu cục ra mặt, nghĩ biện pháp vì bọn họ đòi lại tiêu vật. Mà điều này chính là ta nâng lên, cần Đông Thành Trư phái, cùng Tây Nam một chỗ Lạc Phượng mình trở bàn phái trợ giúp. Dù sao một mình ta phân thân thiếu phương pháp, sạp hàng một khi trải rộng ra, chỉ dựa vào chính ta cũng rất khó trong khoảnh khắc đi khắp Đông Hoàng. Chỉ có để bọn hắn cho ta mượn Tử Dương Tiêu Cục Mặt mũi, tìm kiếm Đông Thành Trư phái hỗ trợ, mới có thể đạt thành việc này. Cái này, Dương Dịch Chi cẩn thận suy nghĩ một chút. Đây đúng là có thể thực hiện chi đạo, chỉ là loại chuyện này, lần một lần hai còn tốt. Dù sao ngươi tại Đông Thành cống hiến không nhỏ, mặc kệ là ưu truyền giáo chủ, vẫn là giả quân, chưa hề đều là Đông Thành Trư phái đại địch số 1. Bọn hắn bị ngươi giết chết, Đông Thành Chư phái đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Thế nhưng là lần một lần hai thì cũng thôi đi, thời gian dài, Đông Thành Trư phái ân tình, sớm tối cũng hữu dụng cho tới khi nào xong thôi. Ân tình sử dụng hết, lợi dụng lợi ích tương tình. Có qua có lại, đơn giản như là. Tô Mạch cười nói ra, "Vì thế, ta dự định mượn ta cùng Tiểu Vân tỷ đại hôn sự tình, mời các môn các phái đến đây làm khách, cùng bọn hắn nói rõ trong đó đến cuối cùng." Lúc đầu chỉ là mời bọn họ vì thế giúp đỡ chút, lấy một năm trong vòng, một năm cuối kỳ, đến cửa cuối năm thời điểm, lại cho bên trên một phần hậu lễ đây cũng là ân tình vãng lai, ngươi giúp đỡ ta, phụng năm đưa chút lễ vật, nghĩ đến cũng không quá phận. lời nói này nói xong, không chỉ là Dương Dịch Chi liên tục liễu lưới, Ngọc Linh Tâm hai tỷ đệ cũng là hai mặt nhìn nhau, lăng hồng hà lại là nghe say xương ngon lành. Quý phi Dương Tử Tế nghe lấy, khắc trong tâm khảm, cái này đều xem như tương lai kinh nghiệm một trong, mà ở đây bên trong, nghe nhất nhập thần lại là Bắc Trường Chi, bản thân hắn chính là vô sinh đường điện chủ một trong, phi thường rõ ràng một sự kiện, vô luận là môn phái vẫn là ban phái, vô luận trên giang hồ là dạng gì thanh danh, bọn hắn đều là muốn ăn cơm, coi như không ăn cơm. Môn phái bên trong đệ tử của áo vũ khí là đòi tiền a. Liên xem như phục sức cùng vũ khí đều không cần tiền, có thể tự sản tự tiêu. Người kia tại giang hồ, khó tránh khỏi sẽ có cái tổn thương, chữa thương đan dược luôn luôn đòi tiền a. Dù là không đề cập tới những này, liền xem như môn phái thường ngày sửa chữa, chăm ngửa có khô, binh khí bảo dưỡng. Nơi nào có một việc là không cần dùng tiền. Có qua có lại, ân tình giao tế. Đối phương cho ngươi đưa trắng bóng bạc, dù là ngoài miệng nói là lại thế nào xinh đẹp, có thể nhiều một món thu nhập, vậy cũng tuyệt đối sẽ không đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa. Huống chi, vì thế bọn hắn cũng là bỏ ra đại giới chỉ là so sánh với những này ích lợi mà nói, bọn hắn chỗ trả ra đại giới, nhưng lại thật sự là tính không được cái gì. liền lấy vô sinh đường mà nói, vị trí địa giới bên trong, lại có cái nào một nhà sơn tặc dám cùng bọn hắn khiêu chiến? ngược lại là mỗi năm tiến cống, hàng tháng xưng thần, chân chính không nghe lời, sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ. cho nên nói, cái này căn bản là đưa tới cửa tiền tài, cơ hội không cần bọn hắn trả bất cứ giá nào. quá khứ không có người cùng bọn hắn xin giúp đỡ những chuyện này, chủ yếu là bởi vì những này tiêu cục bản thân cũng không đủ cao vác người, vừa không tiến bọn hắn vô sinh đường cánh cửa, mà lại tiêu cục ném đi tiêu. Vốn cũng là chính bọn hắn bản lĩnh không tốt, thật ăn phải cái lô vốn, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi, đem răng hướng trong bụng nước. Nhưng nếu như là Tô Mạch người tới cửa, nhưng lại có ai có thể nói bọn hắn vượt không tiến môn hạm này đâu. Lúc này hơi suy nghĩ một chút Tô Mạch nói tới những lời này, trong đó khả năng lập tức để Bắc Trường Chi hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được mở miệng nói ra. "Tô tổng tiêu đầu, xin thứ cho tại hạ thất lễ, xin hỏi một câu, nếu như cấp tiêu người, không phải sơ đẳng, mà là có khác địa vị đâu?" Tô Mạch nhìn một chút Bắc Trường Chi, cười cười nói ra. "Chúng ta tử dương tiêu cục cùng thiên hạ tiêu cục hợp tác." cùng sơn tặc ở giữa sinh ra phân tranh, chúng ta có thể quản. Nhưng nếu như cấp tiêu không phải sơn tặc, thậm chí cả không biết là người nào, chúng ta không phải là không thể quản, chỉ là quản lời nói, liền cần mặt khác hợp tác. Từng. Bước thứ hai. Dương Dịch Chi nhìn Tô Mạch một chút, mới Tô Mạch nói tới chính là bước đầu tiên, kêu mặt khác hợp tác tự nhiên là bước thứ hai. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Muốn nhiều lắm, vậy dĩ nhiên nỗ lực cũng phải nhiều. Nếu như nói là sơ bộ hợp tác, ta mỗi một đơn tiêu, chỉ rút ra một thành lợi. Kia tiến thêm một bước hợp tác, mỗi một đơn tiêu rút ra lợi ích, tự nhiên sẽ nhiều một chút. Không chỉ có như thế, bọn hắn cũng phải gánh vác lên tương ứng trách nhiệm. Nói nghe một chút. Dương Dịch Chi liền vội vàng hỏi. Tô Mạch cũng không do dự, liền đem ý nghĩ của mình như thế như vậy, như vậy như thế nói cho mọi người tại đây đi nghe. Kỳ thực theo Tô Mạch bước đầu tiên nội dung nói ra về sau đã để Dương Dịch Chi bọn người thắng phục. Lúc này tiếp tục về sau nghe, lại là càng nghe càng là kinh hãi. Sau khi nghe được đến, Dương Dịch Chi cái này áp tiêu lão nhân đều đã nhịn không được nẹn họng nhìn chân chối. Cái này tiêu cục lại còn có thể như thế kinh doanh. Tô tổng tiêu đầu chỗ kinh doanh, không phải tiêu cục a. Ngọc Linh tâm chợt miệng ra kinh người. Ngươi làm muốn tại Đông Hoang, dệt thành một trương, lấy tiêu cục vì điểm lưới, đem toàn bộ Đông Hoang đều đặt vào trong đó, nhưng có gió thổi có lay, tất nhiên vì ngươi biết. Tô Mạch lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Linh Tâm, đột nhiên thắc khẽ. Chúng ta đối đầu không phải nhân vật tầm thường, Đông Hoang bây giờ cái này cục diện thật tốt phía dưới, tự nhiên hẳn là đem tấm lưới này cho trải rộng ra. Miễn cho đối phương làm cái gì động tác, chúng ta vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ. Tô tổng tiêu đầu suy nghĩ, chỉ sợ xa không chỉ có như thế. Ngọc Linh Tâm nhẹ giọng nói ra, ngươi chỉ sợ, còn muốn đem tấm lưới này lan tràn đến Đông Hoang bên ngoài đi. 7017K. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu canh, tư tương nam trình cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực, không cầu huyết, không bở ép quá đà. Chương 350, hạng nhất đại sự. Nhìn trung Tô Mạch ra giang hồ, chấp trưởng một nhà gần như đóng cửa tiêu cục đến nay, bất quá chỉ là 2 năm con cảnh. Đầu tiên là mình đánh ra Đông Hoang đệ nhất tiên tuổi, bây giờ lại có nhìn thèm thùng Đông Hoang khí phách. Mà lại, từ trước mắt tình huống đến xem, chuyện này vô cùng có khả năng nước chảy thành sông. Kể từ đó, Đông Hoang lại há có thể đem Tô Mạch cho vấy khốn? mặc dù vẻn vẹn lấy phát triển tiêu cục mà nói, không cách nào cùng sau lưng kinh long hội, lựu tiền đạo loại hình đánh đồng. nhưng tô mạch thiếu quyết, thật sự là thế lực sao? tự nhiên không phải, hắn thiếu quyết chính là truyền lại tại trong gió tin tức. nếu để cho hắn biết kinh long hội tổng đà ở đâu, chủ sự lại là người nào? hôm nay đi ra ngoài, thẳng đến chỗ một trận đại sát phía dưới, nói không chừng liền có thể đem đầu của người nọ lấy xuống. chân chính vây khốn tô mạch, kỳ thực là hắn không có bao chủng thiên hạ mạng lưới tình báo, lấy tiêu cục làm che giấu, theo cái gọi là hợp tác làm sâu sắc, theo tài phú tích lũy. Tô mạch động tác cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đồng thời càng ngày càng bí ẩn. Thu hoạch cũng xa xa siêu việt tưởng tượng. Ngọc Linh Tâm nhìn xem Tô Mạch, không khỏi là thật bội phục. Dương Dịch Chi cũng là thở dài một tiếng, trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Thư phòng này bên trong, trong lúc nhất thời hơi có vẻ trầm mặc. Tô Mạch cười cười, tùy ý tìm chủ đề, lại với bọn hắn hàn huyên một hồi, liền người cho bọn hắn an bài trụ sở. Bọn hắn thân phận bí ẩn, ở tại khách sạn, nhiều người phức tạp tự nhiên là không tiện. Đều về tới Lạc Hà thành, vẫn là phải ở tại Tử Dương tiêu cục. Một đêm này từ đó không nói chuyện, sáng sớm hôm sau Tô Mạch đang ở trong sân hoạt động gần quất, liền nghe đến tiếng gió rít đảo. Dướng mắt xem xét, một đầu lớn bạch hổ đang từ giữa không trung rơi xuống. Cái này trên lưng hổ đang ngồi lấy một người, dáng người hơi có vẻ cổ quái, lại là đỉnh lấy một trương cùng Tô Mạch có bảy phần rất giống mặt. Đợi đến cái này, bạch hổ tứ chi rơi xuống đất, người này lúc này phi thân lên rơi xuống Tô Mạch trước mặt. Tô Mạch cười một tiếng, lấy tay từ đây mặt người bên trên hái được một trương mặt nạ ra người, dưới mặt nạ chính là Dương Tiểu Vân tấm kia thành dung nhan. Tiểu Vân tỷ, Tô Mạch nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút kia bạch hổ. Bạch Hổ tiến đến trước mặt, tại Tô Mạch lòng bàn tay cọ sát, liền chạy đến viện lạc một góc nằm xuống an giấc. Tô Mạch thì nhíu mày, từ lúc đâu? Đừng nói nữa. Dương Tiểu Vân mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, ngươi cái này đại đồ đệ dũng khí trung quy là đến luyện thêm một luyện. Ngày đó Tô Mạch sớm một ngày để Từ Lộc xuất phát hướng bắc, đi tìm Lưu Mặc. Lần một ngày Trương tiêu đầu đến nhà, nói Lưu Mặc đưa tin trở về cầu viện. Tô Mạch lúc này sớm một bước xuất phát. Kia một chuyến, hắn đã là làm ra bộ dáng, cũng tương tự đúng là hướng bắc đi. Một đi ngang qua Thiên Võ Thành về sau, mới nhìn thấy vội vã mà về từ Lộc. Từ lộc vậy xét thì là đã gặp được lưu mặc, biết lưu mặc bình an, rồi mới trở về báo tin. Kết quả tô mẠch lại làm cho hắn trang phục thành hình dạng của mình, sau đó cưới bạch hổ, tiếp tục hướng vẽ sông đi. Lúc ấy tô mẠch đã nói với bạch hổ tốt, cố mà làm để từ lộc cưới nó hai ngày. Bạch hổ mặc dù không nguyện ý, bất quá chủ tử lên tiếng, nó cũng chỉ đành đáp ứng. Mà tới được lúc này, liền nghe đến dương tiểu vân nói ra, chờ chúng ta đến vẽ sông thời điểm, liền gặp được từ lộc. Hắn ngược lại là cũng tìm một cái khách sạn, kết quả vào cửa liền thấy hắn trong sân cưới bạch hổ toàn bộ. Ta hỏi thăm đến tận cùng, thế mới biết hắn không phải nghĩ tới, mà là không dám xuống tới. Nói một khi từ cái này bạch hổ bên trên xuống tới, bạch hổ ngựa cổ một cái liền sẽ bắt hắn cho ăn, cho nên đành phải giằng co. Nếu là đêm hôm đó chúng ta còn tới không được vẽ xong, đoán chừng người này sẽ cùng cái này bạch hổ tại kia trong khách sạn tiêu hao vài ngày. Ta nhìn hắn thật sự là không có tác dụng lớn, rơi vào đường cùng, mặc dù dáng người khác rất xa, cũng chỉ có thể từ ta hoàn thành hình dạng của ngươi. Miễn cưỡng lừa gạt một chút, âm thầm theo dõi người. tô mạch nghe xong nhịn không được cười lên. Cái này kêu là đầm lao phải theo lao, cũng không phải sao? Dương Tiểu Vân liếc mắt, cưới tại Bạch Hổ trên thân, còn cùng Bạch Hổ nói liên miên là nhại, nói cái gì? Hắn là đệ tử của ngươi, Bạch Hổ là tọa kỵ của ngươi. Bọn hắn lao ca hai, nhưng thật ra là thân nhân. Thân nhân không thể ăn thân nhân. Nói đến đây, chính Dương Tiểu Vân đều nhịn không được nở nụ cười. Ngươi nói chúng ta vị này từ đại hiệp, khẳng khái chịu chết thời điểm, cũng là hơi có vẻ thông dong. Lá gan này làm sao lại nhỏ như vậy a? Cái này không có cách, chỉ có thể một chút xíu tới. Tô mạch thở dài, người a, có chút khuyết điểm rất tốt, lúc này mới giống người nhà. Cũng là. Dương Tiểu Vân nói hơi sửa sang lại một chút ngữ Tô Mạch bị nàng động tác hấp dẫn, không khỏi nhìn thoáng qua. Tưởng quân quá chặt ta, sắp nín trên đều. Dương Tiểu Vân hơi đỏ mặt, sau đó chừng Tô Mạch một chút, không cho phép nhìn loạn, hiện tại lại không tốt nhìn. Ta đi vào thay cái quần áo. Trương Tiêu đầu bọn hắn đã ở phía sau. Đêm qua Lưu Mặc liền đã đến vẽ sông. nhìn thấy chúng ta về sau, biết ngươi trở về, lúc này cũng không có tại bến đò nghỉ ngơi. Trong vòng một đêm, ngựa không ngừng vó hướng phía lạc Hà Thành bên này đi đường. Bất quá xem chừng, chí ít cũng phải buổi chiều mới có thể đến. Bạch Hổ tốc độ quá nhanh, sớm đã đem bọn hắn cho vung không còn hình bóng. Tô Mạch nhẹ gật đầu, cái kia, một hồi muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Không cần, tại con hổ này trên thân hành công một đêm. Nàng sau khi nói đến đây, không khỏi biểu lộ có chút cổ quái. Không biết có phải hay không là ảo giác của ta, một đêm này hành công, ta ngược lại thật ra cảm thấy nội lực tăng trưởng xa so với bình thường thời điểm phải nhanh không ít. Có phải hay không bạch hổ di tộc thanh khí chi công? Ồ, Tô Mạch hơi sững sờ, nhẹ nhàng gật đầu nói ra, như thế vô cùng có khả năng. Bất quá chuyện này sau này hay nói đi, nếu như không cần nghỉ ngơi, ngươi đổi một bộ quần áo, ta dẫn ngươi đi gặp mấy người. Dương Tiểu Vân hơi sững sút một chút, ai vậy? Ngươi đoán. Tô Mạch đối Dương Tiểu Vân chớp chớp mắt, Dương Tiểu Vân lập tức trừng lớn hai mắt. Bọn hắn đến rồi. từng Vậy ta mau chóng. Dương Tiểu Vân sau khi nói xong, như gió vọt vào trong phòng, đóng cửa trước đó vẫn không quên đối Tô Mạch cảnh cáo, không cho phép nhìn lén. Tô Mạch luôn cảm thấy, Phạm là nói ra lời như vậy, tầng sâu hàm nghĩa thường thường chính là, ngươi nhất định phải đến nhìn lén a. đương nhiên, Tô Mạch là chính nhân có tử, đương nhiên sẽ không bị cái này khu khu ngôn ngữ làm cho mê hoặc. Trần Định tự nhiên tiếp tục trong sân dụng công. Sau một lát, Dương Tiểu Vân từ trong phòng ra, Tô Mạch thì theo bản năng lại liếc qua ngực hai lòng nhẹ gật đầu, hiện tại dễ nhìn. Dương Tiểu Vân đỏ mặt nói ra, Tiểu Mạch, ngươi học xấu. Có sao? Ừ. Dương Tiểu Vân trừng mắt liếc hắn một cái, mấy bước đi vào trước mặt, kéo hắn lại tay, ta nói có vậy thì có. Tô Mạch cười một tiếng, đưa tay tại trên mũi của nàng điểm một cái, được được được, ngươi nói đúng, đi thôi. Ừm. Lôi kéo Dương Tiểu Vân ra cửa, bảy lần quẹt tám lần rẽ phía dưới, rất nhanh liền đi tới Dương Dịch Chi trong viện. Mở cửa lớn ra, trong viện kỳ lân kiếm khách bọn hắn cũng đang dùng công. Đám người gặp nhau, tự nhiên lại là một phen náo nhiệt. Rất nhanh, nhà chính bên trong vân chủ khách ngồi xuống bất quá lần này tách ra không tính quá lâu cũng không có cái gì nhàn thoại có thể nói thuận miệng chuyện tiếm trò chuyện một chút liền cho tới lạc phượng minh dương tiểu vân chuyến này vừa mới trở về vừa vặn cũng không rõ ràng lạc phượng minh tình huống bên này lúc này cũng đi theo hỏi thăm tô mạch liền đem chuyện ngày hôm qua đại khái nói một lần chỉ nghe đám người trong lúc nhất thời thồn thức không thôi dương dịch chi thở dài ngụy như hẳn nhiều năm trước tới nay khúc mắc chính là muốn thừa dịp cái này lạc phượng minh đại hội thời điểm giải khai lại không nghĩ rằng dấu ở phía sau màn xuất hiện ở trước mặt hắn người lại là con của hắn cái này hắn tuổi đã cao cái này nhưng như thế nào tiếp nhận a đám người cũng là nhao nhao gật đầu lang Hồng hà thì thấp giọng nói ra ngụy kỳ hùng người này ta cũng biết từng có vài lần duyên phận lúc ấy liền cảm giác hắn sắc mặt hung ác ngang hiểm không phải cái dễ đối phó hiện nay xem ra quả là thế bất quá hắn có thể tại trước khi chết hoàn toàn tỉnh ngộ mặc dù đã quá muộn lại cũng chỉ hy vọng có thể giải giải lão gia tử tâm rộng đi ngụy gia muội tử lần này ngược lại là nhân họa đắc phúc dương tiểu vân thì bỗng nhiên có chút kích động quá khứ ta vẫn muốn lãnh giáo một chút ngụy gia muội tử lãnh nguyện cung pháp chỉ là một mực không có cơ hội Lại sau này võ công của ta lại có tiến bộ, ngược lại không tốt đưa ra. Hiện tại nàng có cái này thiên địa đại ma âm dương bản nội lực gia thân, ngược lại là thật muốn nhìn xem, là ta thương long bát hoang điểm vẫn thương lợi hại, vẫn là nàng phi tinh kiếm pháp càng hơn một bậc. Chỉ tiếc bây giờ lại không phải lúc. Tô Mạch nhẹ gật đầu, Lạc Vượng Minh mọi việc chưa định, Ngụy ra hiện tại cũng là thiên đầu và tự, chính cần thời gian để kiếm. Ngươi muốn cùng với nàng luận võ, có thể khác chọn thời gian. Hiện nay xác thực không phải nói cái này thời điểm, hiện tại chúng ta còn có hạng nhất đại sự mang theo. Hắn nói đến đây, nhìn Dương dịch Chi một chút, cười nói ra. Dương ba bá, ngài có thể chọn tốt lương thần các nhật. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là sương sờ. Tiếp theo cười vang, nhất là kỳ lân kiếm khách cười đặc biệt cẩn dỡ. Chúng ta tô tổng tiêu đầu đây là đã đợi không kịp a. Nói nhảm, ngươi nếu là gặp thích nữ tử, muốn cùng với nàng chung kết liên lý, mắt thấy hôn kỳ sắp tới, ngươi cũng chờ đã không kịp. Lăng Hồng Hà trừng kỳ lân kiếm khách một chút. Kỳ lân kiếm khách cười ha ha một tiếng. Tiền bối chưa có lửa ta, ta chưa hề xem sắc đẹp như không, há lại sẽ rơi vào vắng tình Ngươi bất nói nhảm. Ngọc Linh Tâm nghe xong cái này, không hiểu liền có chút tức giận, đưa tay tại đệ đệ mình trên đầu hung hăng vỗ một cái. Mau chóng tìm thích cô nương thành thân. Chúng ta Ngọc gia hiện nay chỉ còn sót người ta tỉ đệ hai người. Cái này vì Ngọc gia khai chi tán diệp trách nhiệm, tự nhiên là rơi vào người trên thân. Cái này, Kỳ Lân kiếm khách lập tức biểu lộ co lại, vội vàng nói: "Không đúng, cho Tô tổng tiêu đầu bọn hắn tuyển thời gian, nói ta làm gì?" Đám người nghe vậy cảm thấy cũng đúng, lúc này tất cả đều nhìn về phía Dương Dịch Chi. Dương Dịch Chi thì cười thần bí, tiện tay từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy. "Ta đã tìm người nhìn qua, bây giờ là 26 tháng 10." Một tháng sau hôm nay, chính là lương thần cập nhật. Hắn nói chuyện ở giữa, đem tờ giấy kia đưa cho tô mạch. Tô mạch sau khi nhận lấy cùng dương tiểu vân cùng một chỗ nhìn thoáng qua, phía trên này viết, đúng là bọn họ hai người ngày sinh tháng đẻ. Hiện nhiên dương dịch chi là lén lút tìm người cho tính qua. Bởi vậy có thể thấy được, cái này không tin trời không tin số mệnh lao giang hồ, thật đến loại thời điểm này, cũng nguyện ý lấy cái tốt màu. Tô mạch hỏi dương tiểu vân, tiểu vân tỷ nghĩ như thế nào? Dương tiểu vân sắc mặt bò bừng, chỗ nào còn có thể nói ra được nói đến? Dương dịch chi cũng ít gặp dạng này nữ nhi, không khỏi cười nói nữ nhi của ta chưa hề bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Hôm nay cái này tiểu nữ nhi tư thái ngược lại là hiếm thấy. Ân, mạch nhi hỏi không tệ. Ngươi nếu là có ý kiến khác biệt, có thể tự lấy nói ra. Nữ nhi, dương tiểu vân theo bản năng cúi đầu, nhìn trộm quét đám người một chút, luôn cảm giác người chung quanh đều đang treo gẹo chính mình. Trong lúc nhất thời lại là hào khí dâng lên, đứng thẳng lên lưng cao giọng nói ra. Nữ nhi toàn bằng cha làm chủ. Được. Dương dịch chi lập tức tuổi ra ái lòng. Đám người cũng là cười ha ha, không khỏi đối tô mạch liên tục công quyền, miệng nói chúc mừng. Tô Mạch ngày bình thường xưa nay tỉnh táo, nay lại nhưng cũng không khỏi nét miệng lên, hoàn lễ về sau, đang muốn tiếp tục lại nói, liền nghe đến trước cửa có tiếng bước chân đến. Đám người lúc này nín hơi, liền nghe đến người ở ngoài cửa nói ra, tổng tiêu đầu ở chỗ này sao? Có chuyện gì nói đi. Tô Mạch mở miệng, à, là lạc phượng Minh Ngụy đại tiểu thư cầu kiến, chúng ta dám đem người ngăn tại người các cổng, liền mời đến phòng trước dùng trà. ngài nhìn, ừm, biết. Tô Mạch nhướng nhướng mày nói ra, người đi xuống trước đi, ta lập tức liền đến. Vâng, người tới đáp ứng về sau, rất mau lui lại đi. Tô Mạch liền cùng Dương Dịch Chi bọn hắn nói ra, Ngụy đại tiểu thư bỗng nhiên tới chơi, ta đi gặp một chút. Ừm. Dương Dịch Chi nhẹ gật đầu nói ra, đúng là không thể lãnh đạo. Ta cũng đi. Dương Tiểu Vân tự nhiên cũng đứng lên, hai người đi theo trận đám người thi lễ một cái, lúc này mới quay người rời đi, thẳng đến phòng trước. Thử Dương Tiêu cục phòng trước, Ngụy Tử Y ngồi ngay ngắn dùng trà. Hôm nay nàng đổi một thân trắng thuần váy áo, nhìn qua lanh lanh thanh thanh, tràn đầy một câu người sống chớ gần hương vị. Nhìn thấy Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân về sau, khoe miệng mới nở rộ có chút tiêu dung. Tô tổng tiêu đầu, Dương gia tỷ tỷ, người đây là? Tô Mạch nhìn một chút nàng cái này một thân, ngụy kỳ hùng, "Ừm." Ngụy tử ý nhẹ gật đầu, mặc kệ hắn làm qua cái gì, chung quy là ngụy gia người, lấy mệnh chống đỡ, người chết liền tắt. Gia tổ đêm qua đem hắn táng tại ngoài thành Thúy Phong Sơn dưới chân, không vào tư đường. Hắn không có tư cách. Tô Mạch nhẹ gật đầu, mặc dù nói là người chết nợ tiêu, nhưng làm ra loại chuyện này, chắc hẳn liền xem như ngụy kỳ hùng cũng không mặt mũi nào đi dưới mặt đất đối mặt tổ tông đi. Cho nên, không vào tư đường, mà là táng tại Thủy Phong Sơn dưới chân. Dựa sát vào nhau non xanh nước biếc, cũng coi là một chỗ tốt chỗ. Bất quá đến cùng vẫn là Ngụy gia người, mặc cả người trắng hơi chút phồng vía, cũng liền dạng này. Tô Mạch đưa cánh tay làm dẫn, mời Ngụy tử y tỏa hạ. Vậy ngươi hôm nay làm sao có thời gian đến đây? Tô tổng tiêu đầu quý nhân hay quên sự tình. Ngụy tử y liếc mắt nhìn hắn, nói ra: Ta tới đây có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, ngươi cùng Dương gia tỷ tỷ hôn sự ổn định ở lúc nào? Vấn đề này sớm một chút hỏi, Tô Mạch thật đúng là đáp không được. Bây giờ ngược lại là có thể đưa ra cái chính xác thời gian. Ngụy tử y sau khi nghe xong, cũng không có bao nhiêu phản ứng, chỉ là nhẹ gật đầu. Ta Ngụy gia có tí đương, có thể giúp ngươi truyền lại tin tức. Ngươi đã dự định mời Đông Hoàng chư phải đến đây, chỉ dựa vào ngươi tiêu cục nhân thủ của mình, hiển nhiên là không đủ. Quay lại ngươi đem tiếp mời viết xong, ta lấy tín đứng cho ngươi đưa tin. Đã tạ đã tạ. Ừ, gia tổ phân phó xuống tới, ngươi muốn tạ ơn, có thời gian liền tới nhà ngồi một chút đi. Tô Mạch nghe đến đó, thì thuận thế hỏi, Ngụy lại minh chủ bây giờ thế nào? Trước mắt cũng là con tốt, chỉ là ta luôn luôn trong lòng bất an. Ngụy tử y cao mày. Hôm qua luân phiên biến đổi lớn phía dưới, kia, kia Nghị kỳ hùng trung quy là lão nhân gia ông ta thân cốt đủ, Bây giờ người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đời này của hắn liền như thế đưa ba lần. Những năm gần đây, hắn không thấy tung tích, lão nhân gia trong lòng cũng từ đầu đến cuối tổn lấy một tia vết tưởng. Hiện nay điểm ấy tưởng niệm cũng mất, ai? Dương Tiểu Vân đi tới Ngụy Tử Ý bên người, kéo qua tay của nàng. Ngụy gia muội tử nhất định phải thoải mái tinh thần, Ngụy đại minh chủ cả đời kinh lịch vô số sóng gió, tất nhiên sẽ không bởi vậy na xuống. Bây giờ Lạc Phượng Minh các hạng nguyên do sự việc cũng là thiên đầu và tự, ngươi càng không thể quá phận lo lắng, miễn cho mẹ muốn chết rồi chính mình. Nếu là trong lòng thật sự là ép tới lợi hại, liền tới Tử Dương Tiêu cục tìm ta, người ta tỉ muội hai người hào hảo trò chuyện ta mặc dù năng lực có hạn, nhưng cũng có thể cho ngươi giải giải tâm động." Ngụy tử Y không nhịn được cười một tiếng. Dương gia tỷ tỷ người mỹ tâm thiện, chính là tiện nghi Tô tổng tiêu đầu. Tô Mạch nghe Dương Tiểu Vân về sau, lại cảm giác luôn có những địa phương nào không thích hợp. Bất quá loại này ngay miệng, Dương Tiểu Vân lời này cũng là nói đến, cũng không có ở nơi này làm nhiều xoan xuýt, mà là hỏi, "Kia chuyện thứ hai đâu?" "Chuyện thứ hai ở chỗ này." Ngụy tử Y từ ống tay áo bên trong lấy ra một phong thư, giao cho Tô Mạch. "Đây là gia tổ viết cho ngươi." "Ừm." Tô Mạch sau khi nhận lấy, ngẩng đầu nhìn Ngụy tử Y một chút. Đầu óc ngươi không tốt, luôn luôn quên sự tình, bất quá ta lại không thể quên." Ngụy Tử Y nói ra, "Hôm đó các ngươi vừa mới trở về, ngươi không phải cũng đã nói sao, muốn tìm hiểu tìm hiểu cái này đại hữu tiền trang hư thực. Chuyện này ta cho ngươi hỏi qua, vào lúc ban đêm ra tổ chưa từng nhiều lời. Đêm qua đem ta gọi trôi qua về sau, nói để cho ta đem phong thư này giao cho ngươi. Liên quan tới vị tiêu đại hữu tiền trang đại chủ quỹ, hắn biết đồ vật đều tại phong thư này bên trong." Thì ra là thế. Tô Mạch cười một tiếng, không nghĩ tới chút chuyện nhỏ này, ngược lại là bị đại minh chủ nhớ ở trong lòng. Hắn cũng chưa từng do dự đem phong thư này mở ra, nhìn một lần, nhưng là rất nhanh, lông mày của hắn liền nhíu lại. Trong thư này nói, đại hưu tiền trang lai lịch cực kỳ thần bí, tồn tại thâm niên lâu ngày, còn tại lạc phượng minh trước đó. Trong thư nâng lên hai chuyện. Chuyện thứ nhất, nói là cái này đại hưu tiền trang đại trưởng quỹ, chỉ là rõ ràng không phải thế hệ này đại trưởng quỹ, mà là tại nhiều năm trước đó, người này không biết vì sao treo chọc một vị đại cao thủ. Vị cao thủ này dưới cơn nóng giận, liên tiếp giết đại trưởng quỹ bỏ ra nhiều tiền thuê mấy vị trên giang hồ nhất lưu hảo thủ. Đại trưởng quỹ cũng suýt nữa chết thảm ở người này chi thủ. Cuối cùng lá thất đại phái cao thủ liên thủ ngăn cản, mới để cho người kia biết khó mà lui. Phía sau, đại trưởng quỹ liền cường điệu tại ẩn tàng tự thân, không còn có để cho người ta tìm tới qua. Chuyện thứ hai, là đã từng có một đám cường nhân tiến đánh đại hưu tiền trang cướp đoạt tiền bạc. Chuyện này gây rất lớn, đám người này võ công cao cường, hoành hành ở giữa đại hữu tiền trang tổn thất nặng nề. Cuối cùng xuất thủ đem chuyện này giải quyết, là đông thành bảy phái một trong tiên tâm tông. 7017k. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trình cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bở UFF quá đà. Chương 351, chuẩn bị. Dương Tiểu Vân nhìn Tô Mạch cao mày, liền đến trước mặt. Thế nào? Tô Mạch đem phong thư này giao cho Dương Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân sau khi xem xong cũng là kinh ngạc. Đông Thành bảy phái? Ừm. Dính đến Đông Thành bảy phái, nguy tử y tự nhiên cũng đánh nhau tinh thần, chuyện gì xảy ra? Chuyện này cùng Đông Thành bảy phái cũng có chỗ liên quan. Dương Tiểu Vân cũng không do dự, đem tin giao cho nguy tử Y. Nguy tử Y sau khi xem xong cũng là không khỏi cau mày. Năm đó vị kia cao thủ bị Đông Thành bảy phái cao thủ ngăn lại, không cách nào tập sát đại trưởng quý. Đại Hưu Tiền Trang bị một đám cường nhân tập kích, cuối cùng xuất thủ giải quyết là Thiên Tâm Tông Đông Thành Bảy Phái cùng cái này Đại Hưu Tiền Trang ở giữa kết giao tựa hồ có chút quá mật thiết. Tô tổng tiêu đầu, sự tình liên lụy đến Đông Thành Bảy Phái, chỉ sợ không phải rất dễ dàng giải quyết. Tô Mạch lại nhẹ nhàng lắc đầu. Ngụy đại tiểu thư nói, vừa vẫn tư phản, Ngụy tử yên sự sở, nhưng là trong nháy mắt liền hiểu tới, chính là bởi vì liên lụy đến Đông Thành Bảy Phái, sự tình ngược lại tốt hơn giải quyết. Đại Hưu Tiền Trang cùng Đông Thành Bảy Phái quan hệ trong đó đến cùng làm sao không quá rõ ràng, nhưng là Đông Thành Bảy Phái lại như thế nào sẽ bước lên đắc tội Tô Mạch phong hiểm? mà đi giữ gìn một vị tiền trang đại trưởng quý. Vô luận vị này đại trưởng quý tại trong lòng của bọn hắn đến cùng ở vào dạng gì vị trí, tại giữa hai cái này lựa chọn, bọn hắn đều chỉ chọn Tô Mạch. Cái này căn bản liền không thể so sánh. Ngụy Tử y nhẹ nhàng ngẩng đầu, nói có lý, kia Tô tổng tiêu đầu định làm gì? Ha. Tô Mạch cười cười, Tô Mô bất quá là một giới tiêu sư, còn có thể làm cái gì? Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chờ lễ lớn đến thời điểm, đem sự tình báo cáo sư môn trưởng bối, cùng trừ vị tiền bối. Làm tiểu, chỉ có thể xin tiền bối nhóm giúp ta ra mặt làm chủ. Ngụy Tử y khẽ miệng cong lên, người này quả nhiên xấu tính xấu tính, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại cảm thấy rất thú vị. Nếu như đại hữu tiền trang coi là thật cùng đông thành bảy phái có chỗ liên quan, đến lúc đó sắc mặt của bọn hắn nhất định rất thú vị. lời nên nói đến nơi đây cũng nói không sai về lắm. Ngụy Tử Y liền đứng dậy cáo tử, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đưa nàng đưa ra ngoài cửa, tại tiêu của cổng, Dương Tiểu Vân vẫn không quên lôi kéo Ngụy Tử Y tay, ân cần dặn dò. Nếu là ngươi có nhàn hạ, liền đến tử Dương Tiêu cục tìm ta. Hay là ta đi phụ thành chủ bãi phòng, hai người chúng ta tỷ muội tương xứng, chính hẳn là nhiều thân bao gần, nhiều hơn đi lại mới là. Ngụy Tử Y thống khoái đáp ứng xuống, lại nhìn Tô Mạch một chút về sau, lúc này mới cáo tử. Đưa mắt nhìn nàng biến mất tại trong tầm mắt về sau, Tô Mạch lúc này mới hỏi, "Tiểu Vân tỷ hung hăng mời nàng đến tiêu cục làm khách, cái này thế nào?" Dương Tiểu Vân nhìn Tô Mạch một chút, "Hiện nay nàng chính là khó xử thời điểm, cũng chính cần phải có người tại bên cạnh cùng với nàng không có việc gì nói một chút nhàn thoại. Ta không phải là lựa chọn tốt nhất sao?" Tô Mạch trong lúc nhất thời không phản bác được, đành phải gật đầu, "Tiểu Vân tỷ, nói có lý." "Cái đó là?" Dương Tiểu Vân chắp hai tay sau lưng, đi ở phía trước, Tô Mạch nói nhỏ: khẳng định có cổ quái chỉ là quay đầu nhìn về phía ngụy tử y rời đi phương hướng trong lòng cũng là nhiều mấy phần phức tạp tư vị việc này tạm thời đè xuống không đề cập tới xế chiều hôm đó trương tiêu đầu lý tiêu đầu chân tiểu tiểu lưu mặc phó hàn Nguyên bọn người đều trở về cái này không cần phải nói lại là một trận tuyệt tối. trên bữa tiệc tô mạch liền đem mình muốn cùng dương tiểu vân thành thân sự tình thông chi tất cả mọi người trong tiêu cục tiêu sư tiêu đầu nhóm đối với cái này ngược lại là không có cảm giác gì chỉ cảm thấy là để bên trong chi nghĩa duy nhất buồn bực là tại sao vậy đến bây giờ mới nói còn có người yếu kỳ Nguyên lai tổng tiêu đầu cùng phó tổng tiêu đầu còn không có thành thân đâu. Trong mỗi ngày nhìn xem bọn hắn khi đi hai người khi về một đôi, ở đều ở tại trong một cái viện, còn tưởng rằng hai người đã sớm thành thân nữa nha. Trong mọi người cao hứng nhất chính là phúc bá. Lão nhân ra kích động tay chân đều phát run. Trời có mắt rồi, trời có mắt rồi a. Ta cái này giả mà không chết, lại có thể nhìn thấy thiếu gia thành thân. Không được không được. Ngày mai phải đi trong chùa lễ tạ thần. Tô Mạch nghe khỏe miệng quất thẳng tới. Phúc bá, ngươi trường nào thì đi hướng nguyện a. Đã sớm đi a. Phúc bá nói ra, mỗi tháng lần đầu tiên 15 ta đều phải bên trên thúy phong sơn biết duyên trong chùa dân hương, cả ngày lẫn đêm khẩn cầu phật tổ khai ân, để cho ta nhà thiếu gia khai khiếu, sớm ngày cưới vân tiểu thư. Hôm nay cuối cùng là đạt được cơn muốn, lao ra trên trời có linh thiêng, cũng coi là có thể nghỉ ngơi. Tô Mạch nửa ngày không nói gì, trong lòng tự nhủ mình cùng Dương Tiểu Vân thành thân, cùng trong miếu phật tổ có quan hệ gì? Bất quá lời này đương nhiên cũng liền ở trong lòng suy nghĩ một chút. Lão nhân gia trong lòng có chỗ ký thác, luôn luôn tốt, mà ngoại trừ phúc bá bên ngoài, cao hứng nhất thì là trương lý chờ từ thiết huyết tiêu cục đi theo tới tiêu đầu. Bọn hắn xem như chơ mắt nhìn xem Dương Tiểu Vân từ một cái lão đạo nghiêng ngã tiểu hoa nhi, biến thành hiện nay duyên dáng yêu kiều, tư thế hiên ngang nữ trung hào kiệt. Bây giờ sắp gả làm vợ người, trong lòng không khỏi bùi hồi ngùi ngẫm thôi. Tô Mạch nói thành thân thời gian về sau, hai người liền cao hứng liên tiếp uống ba bát rượu. Sau đó khóc ròng ròng, lại là nghĩ đến Dương Dật Chi. Nói thẳng nếu là hắn còn ở đó, có thể thấy cảnh này, thật là tốt bao nhiêu. Bất quá sau khi nói xong, liền tự giác thất ngôn, sợ Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân bị lời này mang, em đẹp thời gian không khỏi lại thương cả một trận, lại vội vàng đem lời thu trở về nhặt. Cao Hứng một hồi về sau, Trần Tiểu Tiểu đống nhiên hiếp đôi mắt nhỏ, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Sau đó thấp giọng hỏi Tô Mạch: "Đại đương gia, ngay cùng này nhị đương gia thành hôn, có phải hay không đến có tin mừng yên a?" Tiểu Hải Tử ra ra, hầu ngôn loạn ngữ cái gì? Không đợi Tô Mạch trả lời, Phúc Bá liền chừng chân Tiểu Tiểu một chút. Chân Tiểu Tiểu nhất thời thất vọng, không có sao. "Có." Phúc Bá lập tức trưng mắt, kia đến mang lên tiệc cơ động. Nước chảy, ngồi trên thuyền ăn. Chân Tiểu Tiểu nhãn tình sáng lên. Phúc Bá cảm thấy mình cùng cái này trong đầu chỉ có cơ Hải Tử, thật sự là nói không rõ ràng. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Chân tiểu tiểu lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Quá tốt rồi, đại đương gia cùng này nhị đương gia muốn thành thân, chúng ta đều có thể bên trên thuyền lớn ăn cơm. Đám người cùng một chỗ nhìn chân tiểu tiểu, bao quát bên kia chính bưng lấy một nửa châu gặp Bạch Hổ, cũng nhịn không được lườm đối thủ này một chút. Sau đó Bạch Hổ trong hai tròng mắt, trong lúc mơ hồ, tựa hồ cũng không ít chờ mong. Thời gian từ giờ khắc này bắt đầu, đột nhiên gia tốc. Ngày thứ hai, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liền bị Phúc Bá đang chuẩn bị chết cứng rắn trảnh dẫn đi biết duyên chùa Trả nguyện. Phía sau định chế lễ tân danh sách dùng không ít thời gian. Lạc Phượng Minh tín ứng cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng, bay về phía Đông Hoàng các nơi. Mà theo tín ứng bay ra, Đông hoang đệ nhất cao thủ Tô Mạch sắp thành hôn tin tức cũng đi khắp thiên hạ. Trong lúc nhất thời không ít trên giang hồ người rảnh rỗi, liền chạy Lạc Hà thành tới. Có ăn hay không tiệc rượu không trọng yếu, bọn hắn cũng không phải chân tiểu tiểu cùng kia tham ăn hổ. Trọng yếu là, nếu như có thể tại cái này Đông hoang đệ nhất nhân trước mắt hơi lộ cái mặt, tương lai ra ngoài cũng tốt khó lát. Về phần nhận được thiệp mời, từng cái hận không thể nhảy chân chửi mẹ, cũng không phải nói nhận được thiệp mời không cao hứng, mà là tụ sủng nhược kinh sau khi, thời gian lại quá gấp gấp gáp như vậy tình hôn giới như thế nào cho vị này Đông Hoang đệ nhất cao thủ đặt mua lễ vật đây chính là Đông Hoang đệ nhất cao thủ thề cưới bình thường đồ vật căn bản là đưa không đi ra người ta dùng tín ngưỡng truyền tin người ba ba đổi đến gần một tháng con đường đến điệu đầu về sau xuất ra 200 lượng bạc làm hạ lễ cái này còn không bằng trực tiếp đánh tô mạch mà đâu trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu nhận được thiệp mọi người gấp thành túc thành túc hao tóc ga bất quá bất kể thế nào hao tóc làm sao chửi mẹ nên tới vẫn là được đến ngược lại là trong đó một chút mở tiêu cù bản thân thuộc về không có danh tiếng gì hả người nhìn xem thiệp mời đều có chút không rõ trong bọn họ còn có chút người lần thứ nhất kịp phản ứng, à, cái này Đông Hoang đệ nhất cao thủ nguyên lai like là mở tiêu cục. sau đó phiên muộn, người ta là mở tiêu cục, mình cũng là mở tiêu cục, trên lệch làm sao lại như thế lớn? không có kịp phản ứng, càng là bực bực. cái này tô mạch thành thân liền thành thân, hai người chúng ta lại không biết, người đem thiếp mời đưa tới làm cho ta cái gì? nhưng cầm đến thiếp mời, lại không thể không đi. không đi cũng là đánh tô mạch mặt, đi lại không có thích hợp lễ vật, càng là đánh mặt. đây quả thực là khó xử phía trên còn có khó xử, nhưng bất kể nói thế nào, nên tới vẫn là được đến, mà lại tại lấy được thiệp mời một khắc này liền lên đường còn phải cưới khói mã, không phải cũng không đổi kịp cưới. trong lúc vô hình, cái này trên giang hồ trăm ngựa một đám người xem như bỗng nhiên ở giữa liền phát tải, mà dọc theo sông phía trên một đám lớn tập nhóm nghe được tin tức này về sau càng là tranh thủ thời gian tụ cùng một chỗ, hướng lạc phượng minh bên này sông. điều này cũng làm cho đường sông bên trên quá khứ thuyền rất là kinh ngạc, này làm sao đều không có lan giang đây. bất quá bọn hắn nhưng cũng không để ý tới nhiều như vậy, gần nhất là một gốc giả một gốc giả tặng người, bỗng nhiên ở giữa lui tới lưỡng địa người vậy mà nhiều nhiều như vậy. tức dương bến đỏ bên này đã sớm kín người hết chỗ, một thuyền có cầu đến đường sông phía trên cũng nhìn thấy không ít thuyền lớn đều tại hướng ba khúc sông bên kia bồi ba khúc sông trên bến tàu đều nhanh dừng lại không được có ít người dứt khoát đều không ngừng đi thẳng đến Nam Hải Vịnh chính có thể tiến vào Lạc Hà Thành một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng toàn bộ Giang hồ như vậy nghe tin lập tức hành động bất quá mặc kệ cái này Giang hồ như thế nào động tĩnh tô Mạch bên này đều không để ý tới lo lắng cũng không làm được cái gì hắn bên này đã bận rộn gót chân đánh cái kiếp trước kiếp này hai đời hắn đều không có thành qua thân đã kết hôn ai có thể nghĩ tới thành thân việc này vậy mà phiền tái như vậy. Thời gian là Dương Dịch chi tìm người cho tính toán. Sân bãi cũng phải chuẩn bị chỉnh lý, trong lúc này Lạc Phượng Minh là bỏ ra nhiều công sức. Ngụy Như Hàn biết Tô Mạch muốn thành thân, kia là có người ra người, hữu lực xuất lực. Hoàn toàn không có để ý, cái này một đợt hắn cưới không phải Ngụy tự ý đi, mà là Dương Tiểu Vân. Tô Mạch đi gặp lão nhân này hai lần, lão đầu tinh thần cũng không tệ lắm, chỉ bất quá một thân võ công theo cùng Ngụy Kỳ Hùng kia một trận sau khi giao thủ, xem như tất cả đều tản. Hắn tuổi tác quá lớn, nếu như miễn cưỡng bảo trụ cái này một thân công phu, người cũng liền không có. Lão đầu tự xưng đây coi như là nhân họa đắc phúc. Người luyện võ há có thể tùy ý tấn công, có ít người sống đủ rồi, tự sát mới tán công mà chết. Minh bởi vì trận này tranh phong, ngược lại để cái này một thân võ công đều hóa thành hư không, ngược lại là người không có việc lớn gì. Bây giờ công phu tàn, là Phượng Minh cũng có thủ về. Hắn làm một cái bình thường nhà giàu lao ông, Hoa Tiền Ngữ gặp được sự tình gì, còn có thể cùng hắn thương lượng một chút. Vịn Hoa Tiền Ngữ, hắn còn có thể sống bao lâu, liền giúp sấn bao lâu. Nếu như không có 2 năm tốt sống, tiêu chết cũng liền chết rồi, hắn hiện nay nhìn rất thoáng. Tô Mạch đương nhiên sẽ không tự làm mất mặt, tại trong lúc này nói thêm liên quan tới chính mình cùng Ngụy Tử ý sự tình ngược lại là lao nhân này cười treo gẹo hai câu, cuối cùng cũng không nói thêm gì, chỉ là nói cho tô mạch nhân sinh đường còn rất dài, chậm đã lại từ đi. tô mạch rất muốn nói, từ đi chính là chậm rãi đi ý tứ, không cần thêm phía trước hai chữ kia. đương nhiên, lời này vẫn là không có nói ra miệng, mà ngụy tử y trong khoảng thời gian này đến nay, vẫn thật là không có việc gì liền đi tìm dương tiểu vân truyền tiếm. hai nữ nhân này cũng không biết mỗi ngày nói nhỏ đang nói cái gì, tô mạch loay hoay chân không chạm đất, cũng không nói hoài tới, ngược lại là nhìn ngụy tử y ngẫu nhiên nhìn mình ánh mắt, chút không giống nhau lắm. cùng dương tiểu vân quan hệ trong đó vậy thì càng tốt hơn tỷ muội, nếu không phải Lạc Phượng Minh bên này còn có chuyện phải cần nàng, Tô Mạch xem chừng hai người hận không thể mỗi ngày chán ngấy cùng một chỗ. Cái này gây Tô Mạch cũng không biết, cùng Dương Tiểu Vân thành thân đến cùng là mình, vẫn là cái này ngụy tự ý thì hề. Bất quá có Lạc Phượng Minh trợ giúp, rất nhiều chuyện cũng liền đơn giản nhiều. Thanh lý đường đi quét dọn, chỉnh lý yến hội sử dụng bàn ghế, vì gia tăng vui mừng bầu không khí, Lạc Phượng Minh bên này còn cho Lạc Hà thành các nhà các hộ, tất cả đều đưa lên hồng lăng, để bọn hắn tại lễ lớn đến trước đó treo ở trên cửa. Từng nhà, toàn thành nhuộm hết vui mừng chi sắc. Cái này một thì là Tô Mạch cùng Lạc Phượng Minh ở giữa, quan hệ mật thiết, Thứ hai, Tô Mạch Trung Phi là Đông Hoang đệ nhất cao thủ, mà lại là bọn hắn lạc hà thành ra người. Hắn có thành tựu như thế này, mời Đông Hoang cao thủ đều tới tham gia trận này tự cưới. Lạc phượng Minh cũng cùng có vinh yên. Trên phố bách tính đa số chính là nhìn cái náo nhiệt, nhiều nhất cũng liền rời lấy an tịch. Chỉ bất quá mấy ngày nay ở giữa, nếu là trong nhà có việc tang lễ vẫn là lấy người ta làm chủ, cũng không thể yêu cầu người ta trong nhà vừa mới chết người, liền phiêu hồng bị thương, đó thật là không thể nào nói nổi. Chỉ cần không phải tại lễ lớn đưa tang, liền xem như đi. Phương diện này trên cơ bản xử lý xong về sau, lại phải bận rộn yến hội sử dụng đâu biết như thế không cần lạc phượng minh ra mặt nghe nói cho đông hoang đệ nhất cao thủ đỡ tiệc vui làm đồ ăn toàn bộ lạc hà thành bên trong phạm là phải tính đến quán rượu kia là thành quần kết đội hướng tử dương tiêu cục bên này đi bên trên cột tự để cử mình phía sau lại vì tranh đoạt chủ bếp chi vị nháo cái túi bụi thứ này nhưng cũng khó trách có câu nói là rắn không đầu không được đầu bếp nhiều cũng phải có cái chủ sự phúc bá mặc dù kiến thức rộng rãi nhưng là tiệc cưới phía trên tiên đầu vạn tự hắn cũng không thể mọi chuyện chiếu cố một đám đầu bếp ngươi không phục ta ta không phục ngươi cuối cùng làm sao xử lý dứt khoát liền cử hành một trận chủ bếp tuyển chọn chủ nghệ giải thi đấu. Cái đồ chơi này nghe không đáng tin cậy, bất quá cũng không biết có phải hay không nhàn, những người này thật đúng là nguyện ý. Thậm chí ngay cả Ngụy Như Hàn sau khi nghe, đều biểu thị dự định tới nhìn nhìn, khỏi cần phải nói, mượn cơ hội có thể uống mấy ngụm mỹ thực, hắn cũng là vui lòng. Sau đó liền thanh lý sân bãi, cấp gia trong vòng 3 ngày thời gian, đến tiến hành chọn lựa chủ bếp. Tô Mạch làm Tân lang Quan, cũng mang theo Dương Tiểu Vân ở chỗ này ăn uống một trận, cuối cùng chọn lựa một vị thống lĩnh Đông Đảo đầu bếp đại sư phó, chờ lấy tại lễ lớn một ngày này, đại chiến thân thủ. Đầu bếp định ra sau khi đến, lại là chọn mua. Bất quá cái này cũng không phải là sớm mua chuyện. Mà là cần sớm định ra đến, đến ngày chính tử trước đó, đem đồ ăn đưa tới. Trận này đến hội, phòng đoán cẩn thận cũng phải phủ kín toàn thành tất cả đường tắt, để cái này lạc hà thành người đi đến cái nào liền có thể ăn vào đâu, đi đến cái nào liền có thể uống đến đâu. Cái này tự nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Lạc Hà Thành bên biển, trên biển đồ vật lạc phượng Minh một mình ôm lấy mọi việc, can đoan từng cái tươi sống. Trên bờ đồ vật thì phân biệt từ đó phụ thành, cầm dương thành, thiên võ thành bên kia hướng lạc hà thành nơi này đưa. Khôi Hải chính là làm phương diện này mua bán, còn có người định tìm Tử Dương tiêu cục hỗ trợ hộ tống áp tiêu. Kết quả Tử Dương Tiêu cục bên này vội vàng răng đèn kết hoa, chủ bị lê tân ngồi vào, quy hoạch đón dâu lộ tuyến, phân phối các loại nhân thủ sự tình, cũng sớm đã bận tối mày tối mặt, nơi nào còn có công phu quản cái này. Bất quá lượng trước trận này liền xem như không có người áp tiêu, chỉ cần nói là cho Tô Mạch Thành thân đưa đồ ăn, đoán chừng cũng không người nào gián đoạn. Đây quả thực là lão hổ trên đầu nổ lông, quả thực là muốn chết lợi hại. Mà tại cái này ngay miệng, Thiên Đao môn cùng vô sinh đường bên này khoảng cách gần người, cũng là nhao nhao đối tới. Thiên Đao môn trưởng môn Nam Cung Vũ nhiều năm không dạy giang hồ, lần này vậy mà tự mình đến đến Lạc Phượng Minh địa giới. Lạc Phượng Minh bên này tự nhiên không thể lãnh đạm, lúc này tranh thủ thời gian nên đón. Ngược lại là vô sinh đường bên này, tới là Vạn Tàng Tâm, Vạn Ngọc Đường bây giờ bộ dáng tự giác thật sự là không tốt đối mặt đám người, vì vậy không có đến đây. Đi theo Vạn Tàng Tâm cùng đi đến, còn có Vạn Y Lan, đám người gặp mặt tự nhiên lại là một trận náo nhiệt. Mà Lao Hổ cũng đi theo đám bọn hắn trở về. Hai phe này người hoàn toàn không có đem mình xem như ngoại nhân y tứ, cùng hoa tiền ngữ hợp lại mà tính, dứt khoát liền liên hợp tạo thành thủ vệ. Đến này chính từ thời điểm, tất nhiên sẽ có cực lớn hỗn loạn. Dù sao các núi các trại, các môn các phái, tam giáo cửu lưu. Không chỗ nào mà không bao lấy. Nhiều người như vậy bao quát trong đó, nếu như nói không ra một điểm sai lầm, kia đều xin lỗi cái này một đám tử loạn cục. Cho nên dù sao cũng phải tìm người chấn áp chẳng diện. Tây Nam một chỗ tự nhiên là lấy bọn hắn cái này ba nhà cầm đầu, ba nhà cùng nhau chấn áp, lượng trước cũng không có cái gì người dám ở trường hợp này làm loạn. Nhất là Thiên Đao môn người hướng kia vừa đứng, từng cái nhìn qua dù là ngươi không đánh hắn, hắn đều phải chặt ngươi, huống chi ngươi còn nhảy chân say khước, kia không được vào chỗ chết chặt. Thật thật liền thu hút tâm thần người ta. Thiên Đẩu và tự, nhiều như rừng nói tóm lại, mọi chuyện cần thiết mặc dù bận rộn, lại cuối cùng để cho người ta cảm thấy thoải mái. Thời gian liền như thế trôi qua từng ngày, trong nay mắt, thời gian một tháng này cũng nhanh muốn tới đầu. Mà theo thời gian gần, nguyên bản bị những chuyện này bận rộn chân không chạm đất tô mạch, nhưng lại phát hiện, đống nhiên liền không có chuyện để làm. Giống như việc tất cả đều làm xong. Hai ngày trước liền đem hỉ phục cũng cho mặc thử một lần, không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó liền mỗi ngày cùng Dương Tiểu Vân cùng một chỗ ngồi xương sở. hoặc là chính là về phía sau viện cùng Dương Dịch Chi bọn hắn cùng một chỗ, hai mặt nhìn nhau. Nhiều ít cũng có chút không thể tin được, mình vậy mà cái này muốn thành hôn. Kiếp trước cũng coi là có chút thành tựu, nhưng thủy chung một thân một mình, đương thời cái này trong ngay mắt, liền muốn thành ra làm nghiệp. Vừa nghĩ tới mấy ngày nữa, mình liền muốn trở thành chồng của người khác. Đông nhiên ở giữa, trong lòng một thì sốt ruột, một thì nhưng lại ẩn ẩn có chút sầu lo, không có đảm nhiệm qua nhân vật, cuối cùng sẽ làm cho lòng người bên trong thất vọng, không biết mình là không có thể làm nhiệm. 70107K. Chương 352, hai hoàng ẩm. Bất kể có hay không có thể làm nhiệm, cuộc sống ngày ngày liền đến. Trong ngay mắt cũng đã là 24 tháng 11. Khoảng cách tô mạch thành thân chỉ còn lại có hai ngày. Một ngày này, mặc kệ Dương Tiểu Vân có nguyện ý hay không, cũng bất kể có phải hay không là Giang hồ Nhi nữ, đến cùng là bị Phúc Bá Từ Tử Dương tiêu cục cho đổi đến thiết huyết tiêu cục. Đồng hành ngoại trừ một chút nữ Tiêu sư bên ngoài, chính là Dương Tiểu Vân tại Tử Dương tiêu cục bên này phụ trách chiếu cố nàng một chút nha hoàn. đương nhiên, chân Tiểu Tiểu trách trách hô hô biểu thị mình cũng là người nhà mẹ đẻ, cũng cùng theo đi qua. Mấy ngày nay ở giữa, mai cho đến thành thân đêm hôm ấy, cái này một đôi người mới tạm thời là không thể gặp mặt. Đây coi như là già truyền thống, quy củ cũ. Dương Tiểu Vân mặc dù không quá nguyện ý, nhưng cũng vẫn là dựa theo quy củ tới. Liên đợi đến Tô Mạch Tám nhất đại kiệu đưa nàng cưới qua cửa. Cùng một ngày, Đông Thành bảy phái cao thủ cũng đến. Tô Mạch sớm đạt được lạc phượng minh tin tức truyền đến, lúc này chạy tới lạc Hà Thành bên ngoài nên đón. Hắn nên tiếp không phải thất đại phái người. Dù sao lấy thân phận của hắn mà nói, dù cho là thất đại phái trưởng môn cùng nhau mà tới, nhưng cũng không đến mức để hắn nên đón ra khỏi thành. Hắn chủ yếu nên chính là Lý Chính Nguyên. Ra trường môn lấy tuổi thất tuần, không để ý Đông Thành chiến sự, không xa vạn giảm thân phó lạc Hà Thành tới tham gia mình đổ tôn tề cưới. Tô Mạch làm sao có thể không lấy đại lễ đó lấy? Tới đồng hành nhưng cũng cũng không tính là là khuôn mặt xa lạ. Thất đại phái dù sao không tầm thường. Mặc dù Tô Mạch làm Đông Hoang đệ nhất cao thủ, mặt bài không nhỏ, nhưng là đến một lần Đông Thành bên kia còn có chiến sự. Thứ hai cũng là tự trọng thân phận, không muốn để cho người cảm thấy bọn hắn được cột đến liếm Tô Mạch. Vì vậy, ngoại trừ Lý Chính Nguyên bên ngoài, cái khác trưởng môn ngược lại là đều không đến. Trưởng môn mặc dù không đến, tới hoặc là đời tiếp theo trường môn, hoặc là chính là môn phái bên trong thân phận hết sức quan trọng người. Lãnh Nguyệt cung tới là nhị cung chủ cùng tam cung chủ. Từ khi Lãnh Nguyệt Cung danh Dương Giang Hồ đến nay có rất ít hai vị cung chủ đồng hành lớn cung chủ cũng chính là lãnh nguyện cung trưởng môn bây giờ tự mình gánh vác lên đông thành bên kia cùng vĩnh dạ gốc ưu tuyển giáo chiến sự hai vị này tranh thủ lúc rảnh rỗi thì chạy đến tham gia tiệc cưới thiêu giao các tới là phó các chủ hỏi thư tình sinh hạ hiên nhiên chân vũ đường thì là vị kia tám tay du long bất chỉ mãnh viễn sơn kiếm phái thì là người quen biết cũ lạc trường sinh tinh thiền chùa chính là tiểu hòa thượng kia trần cuối cùng chính là thiên tâm tông thánh nữ hiên viên tiểu phiến đám người này chính là ngày đó đóng giữ tại thiên cử thành các vị cao thủ lúc này gặp mặt tự nhiên không khỏi một trận Lý Chính Nguyên kéo qua Tô Mạch Tay, tỉ mỉ đánh giá một phen, lúc này mới cười nói ra: "Có Tân Lang quan tinh khí thần a, nàng đâu đâu? Theo quy củ, hiện tại ngay tại Thiết Huyết Tiêu cục chờ lấy xuất giá đâu." Tô Mạch bất đắc dĩ cười một tiếng, mặc dù nói rằng hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, bất quá trong nhà lão nhân kiên trì, ta cũng không thể tránh được. Lễ không thể bỏ, lão tổ tông định ra tới quy củ, luôn luôn có đạo lý. Lý Chính Nguyên lúc này gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Nhìn hắn cái này xuân phong đắc ý bộ dáng, Tam cung chủ Vân Cựu dĩnh thì thấp giọng tại Nhị cung chủ bên tai đều thì thầm. Nhị cung chủ bật cười lớn: "Thiếu niên anh hùng, vốn nên như vậy." Lần trước Tô Mạch đi Thiên Cổ Thành thời điểm, Nhị cung chủ lúc đầu mặc dù chưa từng nhìn thấy Tô Mạch, nhưng lại đối Tam cung chủ nắm đoạn tùng cho nàng tặng lá thư này, cực kỳ bất mãn. Cho nên, không chỉ thống mạ Tam cung chủ rất lâu, liên đối lấy Tô Mạch cũng chịu không ít liên lụy. Bất quá từ khi Tô Mạch tại Thiên cụ Thành bên trong, trưởng đánh chết tối tuyển giáo chủ về sau, Nhị cung chủ thái độ đối với Tô Mạch lập tức 180 độ chuyển biến lớn. Tuổi tác như vậy, võ công như thế, trên trời dưới đất quả thực khó tìm. Dù không được nàng không bội phục. Cho nên lần này nghe được Tô Mạch đại hôn, lúc này liền ba ba chạy đến. Mà nói xong câu này về sau, nhưng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Đáng tiếc, ngươi tính toán chung quy là rơi vào khoảng không. Chỉ cần không học cha hắn, vẫn là có hy vọng. Tang công chủ sau khi nói đến đây, ngược lại là một bộ trí tuệ vững vàng biểu lộ, chỉ là không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên ở giữa giận không kèm được. Đoạn tung cái này tuổi mù, để hắn xử lý một chút chuyện nhỏ cũng làm không được, coi là thật lẽ nào lại như vậy. Nhị công chủ liếc nàng một cái, cũng may không thành, bằng không, bằng thêm xấu hổ. Gạo nấu thành cơm, có gì có thể lúng túng. Tang công chủ lời này mặc dù là hạ giọng, mà ở trận cái nào không phải hai thính mắt tinh cả người. Lý Chính Nguyên một trận bất đắc dĩ. Tam cung chủ vân cựu dĩnh năm đó cũng không phải như thế tính tình, chỉ là những năm gần đây sống một mình lạnh tây lâu, tính tình phương diện quả thực là biến hóa không nhỏ. Bên cạnh mấy người có đem lời này nghe rõ, có lại là một mặt mờ mịt. Nghe rõ nhìn không được thấp giọng mà cười, Huyền chân Tiểu hòa Thượng mặt mũi tràn đầy mờ mịt, vội vàng hỏi thăm, có ý tứ gì a? Các ngươi cười cái gì a? Đám người lúc này lắc đầu, biểu thị ngươi một cái Tiểu hòa Thượng nghe nóng nhiều như vậy Hồng Trần bên trong sự tình làm cái gì? Cái này khiến Huyền chân Tiểu Hoa Thượng 100 cái không phục, một cái không căm lòng. Cuối cùng nhìn về phía cùng hắn đồng dạng mê mang Hiên Viên Tiểu Phiến, Tây Quan tỷ ngươi cũng không hiểu a không rõ hiền viên tiểu phiến như mày chuyện này ta quay đầu có thể đi thỉnh giáo một chút sư phụ nói không chừng nàng lão nhân ra có thể rõ ràng vậy ta cũng trở về đi hỏi một chút hai người đối thoại lập tức gây nên cười vang càng là đem người cười năm mê ba đạo không rõ ràng cho lắm thế nhưng là mặc cho huyền chân tiểu hòa thượng như thế nào truy vấn chính là không ai nói cho hắn biết là có ý gì trong lúc nhất thời tiểu hòa thượng nắm lấy mi côn vào đầu bức hai đám người lại chỉ là chờ lấy nhìn, hắn đem vấn đề này mang về tinh chùa về sau sẽ còn náo ra cái gì trò cười tới Tô Mạch thì tại trong lòng lật ra cái rõ ràng mắt, lén lén nhìn nhìn nữ nhân này. Lần trước nàng quả nhiên là không có hảo ý. Minh tại Tử Dương môn ở lại thời điểm, đoạn tùng đêm khuya mà tới, hiện nhiên chính là vì này mà tới. Kết quả cái nhìn này lại bị Tam cung chủ cho thấy được, lúc này trừng mắt, chính là muốn nói chút gì đâu, liền chợt nghe tiếng võ ngựa trận trận mà lên. Dương mắt thấy, lại là Ngụy Tử Ý dẫn người đột tới. Sư phụ của nàng tới, nàng tự nhiên không rất xuất hiện. Đại lễ thăm viếng về sau, lúc này mới hỏi, "Sư phụ, ngài vậy mà ra lệnh Tây lâu?" "Ngài đã bao nhiêu năm chưa từng bước ra lệnh Tây lâu nữa?" chúng ta đông hoàng thứ nhất muốn thành cưới, đừng nói ta hiện tại tứ chi kiện toàn, liền xem như hai cái đuổi đều bị người chém mất, ta cũng phải tới xem một chút. Tam cung chủ trên dưới quan sát ngụy tử ý hai mắt, nhẹ gật đầu. thật là dễ nhìn, chỉ là có chút bất tranh khí. a, ngụy tử y sững sở công phu, lại bị tam cung chủ một thanh bắt được lấy cổ tay. nội tức vận chuyển, trong chốc lát, tam cung chủ khẽ cho mày, ngươi cái kia nhị thúc, quả nhiên là cái ngốc hàng. hắn chết thì chết vậy, trước khi chết, hấu ngươi một đạo làm gì? a, gặp mặt không có mấy câu, tam cung chủ liền đem ngụy tử ý cho gây mấy lần không phản bắt được, không khỏi hỏi. Sư phụ, ngài đây là. Nơi này không phải nói chuyện địa phương." Tam cung chủ nhìn Tô Mạch một chút, "Đại cao thủ, chúng ta sẽ không ngay tại thành này bên ngoài chuyện phi a. Là vãn bối không phải." Tô Mạch cười một tiếng, "Chư vị mời, Tử Dương Tiêu cục hạ người đã cho chư vị an trí song gian phòng nghỉ ngơi." "Được." Đám người nhẹ gật đầu, lúc này đi lạc Hà thành. Bọn hắn đây đều là đông thành cao thủ, đa số đều là lần thứ nhất đặt chân tây nam. Từ ba khúc sông một đi ngang qua đến, cuối cùng đã tới cái này là Hà thành, nhìn xem thành nội náo nhiệt khí tượng, không khỏi đều có chút hiếu kỳ. "Vất chỉ mãnh, Hạ Yên Nhiên, Lạc Trường Sinh." Bao quát huyền chân tiểu hòa thượng ở bên trong, mấy người lúc này cùng tô Mạch đưa ra, muốn tại cái này lạc hà thành bên trong hảo hảo dạo chơi. Lữ Đạt không sai biệt lắm, lại đi từ dương tiêu cục tìm hắn. Tô Mạch xem bọn hắn tràn đầy phấn khởi, liền đáp ứng xuống. Chỉ là để tiểu xuyên ở bên cạnh đi theo, một thì giảng giải lạc hà thành bên trong đủ loại nguyên do sự việc, thứ hai có cái gì muốn mua, cũng có thể hỗ trợ giao cái tiền. Cuối cùng, cũng là không muốn để cho bọn hắn lô mãng gặp ra dối. Đông Thành cao thủ, từ trước đến nay tự nhận là hơn người một bậc, vạn nhất cảm thấy tây nam một chỗ giang hồ quân nhân dễ khỉ dễ. Tiểu Xuyên ở bên cạnh hơi ngăn đón điểm, cho dù không nhìn hắn, cũng phải nhìn Tô Mạch mặt mũi, nói không chừng liền có thể lắng lại sự cố. Đương nhiên, điểm này nhưng cũng chưa hẳn. Dù sao đều là đến qua thấy qua chủ, thân phận càng cao, càng là không dễ dàng tùy tiện liền lên tranh chấp. Tô Mạch đây chỉ là vì để phòng vật nhất, ngược lại là vị kia hiên viên tiểu phiến, đi theo đám người cùng đi đến Tử Dương Tiêu cục. Đi vào tiêu cục cửa chính, vị này thiên tâm tông thánh nữ, ngẩng đầu nhìn về phía Tử Dương Tiêu cục bốn chữ này, không khỏi hơi kinh ngạc. Nơi này chính là Tử Dương Tiêu cục. Hiên viên tiểu phiến nhìn về phía Tô Mạch, Tô tổng tiêu đầu lớn như thế thế tuổi ta còn tưởng rằng chí ít hẳn là một tòa chiếm cứ nửa tòa thành tiêu cục, không nghĩ tới lớn như thế ẩn vào thị. tô mạch tiếc lặng, nữ nhân này cũng là xem như biết nói chuyện, nhỏ không nói nhỏ, nói đại ẩn tại thị. tô mạch cả cười cười, để hiên viên cô nương chế cười, thử dương tiêu cục dù sao chỉ là một nhà tiểu tiểu tiêu cục mà thôi, làm sao có thể chiếm cứ nửa tòa thành? dù cho là lạc phượng mình cũng chưa từng như thế khoa trương. Ừm. hiên viên tiểu phiến nhẹ gật đầu, là ta hiếm thấy nhiều quái, tô tổng tiêu đầu nhân trung trí lòng, lại có thể như thế tiết kiệm. đoạn đường này đi tới, nhìn cái này là hà thành bên trong, đường đi sạch sẽ. Ngay ngắn rõ ràng, cũng có thể gặp Lạc Phượng Minh ngày thường quản lý cực kỳ thỏa đáng, để cho người ta bội phục. Ta đương lấy đó mà làm gương, không thể ngồi giếng đông thành, khinh thường người trong thiên hạ. Hiên Viên thánh nữ nói quá lời. Đã nâng lên Lạc Phượng Minh, nguy tử y làm hiện nay là Lạc Phượng Minh thứ tư minh chủ, tự nhiên không thể làm làm không nghe thấy. Nên có khiêm tốn vẫn là đến có. Tiện thể lấy cũng nói một chút ngụy như Hàn Tại ở trong đó cho nỗ lực cố gắng. Chuyện phiếm ở giữa, đám người vào cửa. Bất quá hiện nay Tử Dương tiêu cục bên trong vẫn như cũng là một bộ bận rộn bộ dáng, cái này mắt nhìn thấy lệ lớn liền đến, Tô Mạch mặc dù cảm giác bình nhàn, nhưng là phúc bá bên này lại là càng ngày càng cẩn trương. Buổi sáng tìm người viết từng tập, buổi chiều tìm người chỉnh lý yên hoa, ban đêm không ngủ được cũng đang lo lắng cho hải tử chuẩn bị màu lam tiểu y phục, hay là chuẩn bị màu đỏ tiểu y phục. Cho nên dù là biết rõ lý chính nguyên tới, cũng không đói hoài tới ra khách nói. Lý chính nguyên cũng là không thèm để ý những này, hắn cái tuổi này cái thân phận này, nên trải qua cũng đều trải qua. chuyến này tới, chính là đơn thuần làm một trưởng bối tới tham gia tôn nhi tiệc cưới mà thôi, cũng không cần làm sao long trọng nên đón. Ngược lại là nhìn xem cái này trong tiêu cục tất cả mọi người đang vì tô mạch sự tình bắt đầu, cảm thấy rất là vui mừng. Ngồi xuống về sau nói câu nói đầu tiên là: Có chuyện gì dùng ta làm? Thái sư phụ mặc dù già, nhưng là tay chân coi như lưu loát. Đúng rồi, ta nhìn các ngươi trên cửa sổ giấy cắt hoa cũng quá khó coi, không tính những chuyện khác, ngươi cái này tân phòng nhưng phải hảo hảo chỉnh đốn một chút, một hồi ngươi tìm người cho ta cầm hai tấm giấy đỏ tới, ta cho ngươi cắt cái đại hỷ chữ. Tô Mạch giở khóc giở cười: "Nào dám làm phiền lão nhân gia ngài xuất thủ?" Lời nói này, hai tử thành thân, không phải lão nhân giúp đỡ lấy sao? Ta số tuổi này, làm sao cũng chờ không đến con của ngươi thành thân. Năm đó cha ngươi thành thân lúc đó, ta không đến. Xem như dẫn bị tiếc đối, lần này lại là không thể khinh suất. Đến điều tới, làm sao cũng phải giúp một cái tay. Tô Mạch còn muốn lại quên, nhưng là Lý Chính Nguyên cũng không để ý những này, Tô Mạch không đáp ứng, hắn liền tự mình đứng lên đi tìm người muốn giấy đỏ cùng cái kéo. Mấy chuyện sống hoa mắt váng đầu gia đình, cũng không biết lao ra từ này là làm gì, chỉ biết là là khách nhân, gặp hắn muốn cũng liền cho. Sau đó Lý Chính Nguyên cũng không cùng Tô Mạch bọn hắn nhàn thoại, ngay tại cổng trên bậc thang tùy ý ngồi xuống, vừa lấy cái kéo liền cắt. Cái gì võ học tông sư, một phái chí tôn, chấp giang hổ người cầm đầu một loại, hoàn toàn không có bị hắn để ở trong lòng. Tô Mạch nhìn ở trong mắt, trong lòng tự nhiên cũng không khỏi xúc động. Một phen tại trong bụng lăn mấy vòng về sau, vẫn là nuốt trở về. Mắt thấy không khuyên nổi hắn, cũng liền tùy theo hắn, muốn ngồi tại bên cạnh bồi một hồi. Lý Chính Nguyên lại phất tay xua đuổi, để hắn đi vào tiếp khách. Chính hắn không tính khách nhân, Tô Mạch gặp đây cũng không nói nhiều, quay người tiến vào đại sảnh. Đầu tiên là lấy người dẫn Hiên Viên Tiểu Phiến đi chỗ ở, lại dẫn nhị cung chủ cùng tam cung chủ, còn có Ngụy Tử Ý đi, cũng đến sương phòng. Sau khi vào cửa, Tam Cung Chủ liền để Ngụy Tử Ý ngồi xuống. Sư phụ đều không có ngồi, đệ tử nào dám ngồi? Ngụy Tử Ý vội vàng cự tuyệt lại bị tam cung chủ một thanh cho đặt tại trên đế, nhìn tam cung chủ thái độ kiên quyết, mà lại sắc mặt tựa hồ cũng không được khá lắm nhìn, ngụy tử y lúc này mới ngồi xuống, hỏi sư phụ, người đây là gần nhất đoạn này thời gian đến nay, mỗi khi gặp tử xấu chi dao sẽ hay không cảm giác khí khổng ẩn ẩn làm đau. tam cung chủ vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi, ừm, tô mạch nghe vậy sững sở, cũng nhìn về phía ngụy tử y, ngụy tử y theo bản năng nhìn tô mạch một chút, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, lúc đầu không đau, chỉ là có chút nở, từ từ cũng có chút cảm giác đau, bây giờ mỗi khi gặp tử xấu chi dao khí khẩn chỗ liền tựa như kim đâm, bất quá mấy hơi thở về sau cũng liền vút vàng. Hiện nay là mấy hơi thở, tam cung chủ cười lạnh một tiếng, qua một đoạn thời gian nữa cũng không phải là chính ngụy kỳ hùng luyện thiên địa đại ma âm dương bản, bản thân là âm dương tương tế công phu môn võ công này nặng nhất âm dương nhị khí vật chuyển. Nếu là người không có võ công, thể nội âm dương nhị khí tự nhiên cân bằng, Học môn võ công này cả hai cũng đều là từng bước tăng lên, từ đầu đến cuối bình ổn như một. Nhưng là ngươi khác biệt, ngươi là ta lãnh nguyện cung đệ tử, ta truyền cho ngươi chính là lãnh nguyện cung tuyệt học, thử dương môn, lãnh cung, một tu dương một tu âm. Thể nội âm dương nhị khí chỉ biến, cũng sớm đã cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Nếu như là tử dương môn, trừ phi ngươi đem chín tử liệt dương phần thiên quyết tu luyện đến chín tử cảnh giới, mới có thể đạt tới dương cực sinh âm, âm dương tương tế cảnh giới. Bằng không, bất cứ một người đệ tử nào thuần dương nội công tu ra đến, đều tựa như một cái cự đại hỏa lô. Trái lại chúng ta Lãnh Nguyệt cùng, đã lấy Lãnh Nguyệt làm tên, sở tu tự nhiên là thuần âm nội công. Mặc kệ là ngươi luyện Huyền Nguyệt Ngọc không công, vẫn là trong môn trấn phái tuyên học như Nguyệt Tâm trải qua, đều thuộc như thế. Mà muốn đạt tới cực âm sinh dương cảnh giới, cũng phải đem như nguyện tâm trải qua tu đến cảnh giới tối cao mới có một tuyến khả năng ngụy kỳ hùng bạo thủ tự cao tự đại trước khi chết muốn tìm cho mình một vị truyền nhân càng không muốn này công dẫn ra ngoài truyền thụ cho ngươi lại là không nghĩ tới cử động lần này có thể sẽ hại tính mạng của ngươi cái này ngụy tử y trong lúc nhất thời đầy giấy ngạn nhiên theo bản năng đi xem nhị cung chủ mặc dù tam cung chủ vân kiệu dĩnh là sư phụ của nàng bất quá nàng vì tình khổ sở hơn 20 năm trong tính cách hoặc nhiều hoặc ít có chút không đáng tin thệ nhị cung chủ thì nhẹ gật đầu phương diện này sư phụ ngươi nói không sai tiên bối nếu như như thế Thật lạ như thế nào mới tốt. Tô Mạch thấy thế cũng liền vội hỏi Tuân. "Hử? Tam cung chủ mày nhân lại, vì kế hoạch hôm nay, kỳ thực đã không có đi dễ biện pháp. Trừ phi ngươi có thể đem như nguyện Tâm trải qua tu luyện tới cảnh giới tối cao, thể nội trọng chỉnh âm dương, tự nhiên là âm dương hòa hợp. Bằng không mà nói, cũng chỉ có thể lấy một cái điều hòa chi pháp." "Cái gì điều hòa chi pháp?" Tô Mạch lại hỏi. "Âm dương điều hòa." Tam cung chủ nhìn Tô Mạch một chút, "Tô tổng tiêu đầu sở tu chính là Tử Dương môn thuần dương nội công, chính hợp trong lúc đảm nhiệm. Tới tới tới, chúng ta ra ngoài, hai người các ngươi theo nhân luân đại đạo mà đi." Nói thật Tô Mạch đứng mày, Tam Cung Chủ đây cũng quá không đáng tin cậy. Lúc nào còn ở lại chỗ này hung hăng cản gái, lại không nghĩ rằng Tam Cung Chủ vừa chứng mắt, ta đường đường lãnh nguyệt cùng Tam Cung Chủ, há có thể gạt ngươi sao? Tô Mạch nhìn cũng không nhìn nàng, ngược lại nhìn về phía Nhị Cung Chủ. Không nghĩ tới Nhị Cung Chủ cũng nhẹ gật đầu. Đây đúng là một cái biện pháp, bất quá biện pháp này càng là trị ngọn không trị gốc. Trừ phi hai người các ngươi có thể tìm tới một môn hợp tịch song tu pháp môn, còn phải chuyên công đạo này, bằng không mà nói hoàn toàn vô dụng. Tô Mạch nghe vậy không khỏi chừng Tam Cung Chủ một chút, Tam Cung Chủ cũng chừng Nhị Cung Chủ một chút, sau đó nhất miệng không có cam lòng nói ra hiện nay chân chính phương pháp có thể thực hành được chỉ là một cái áo tím cái này thiên địa đại ma âm dương bản người không thể tu luyện không thể tùy tiện sử dụng nhiều tu luyện một lần đa động dùng một lần đều sẽ gây nên thể nội âm dương nhị khí tranh chấp Người bây giờ là âm thịnh dương yếu mặc dù nhất thời không hiện biểu tượng nhưng phải là có chỗ dấu hiệu cũng đã là thói quen khó sửa đây là thứ nhất thứ hai nếu là có thể tìm tới ẩn chứa vật tuần dương trí bảo nói không chừng thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới có thể vì ngươi bổ khuyết nơi đầy chống chỗ chỉ là loại vật này không nói đến gặp qua nghe đều chưa từng nghe qua thứ ba, khi tìm thấy loại bảo vật này trước đó, tốt nhất có thể có một người mỗi ngày vì ngươi tục nhập một bộ phận thuần dương nội lực, như thế có thể bảo vệ ngươi tạm thời không ngại. Cuối cùng, nếu như coi là thật đến vô kế khả thi tình huống dưới, ngươi liền chỉ có đem một thân nội lực đều tán đi, từ đó giữ được tính mạng. Chương 353, tiểu hội. Trong phòng trong lúc nhất thời an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngụy Tử y biểu lộ cứng ở trên mặt, Tam cung chủ thì là sắc mặt nghiêm túc, Nhị cung chủ cao mày, hiển nhiên cũng là cừ loại thượng sách. Tô mạch chợt nghĩ đến Di Huyền thần công, chỉ là không biết Môn công phu này phải chăng có thể cứu được Ngụy Tử Y? Ấy? Di Huyền Thần Công nhưng hỗn hợp trong thiên hạ các môn các phái võ công đem nó hóa thành một lò, theo lý mà nói là có thể giải quyết vấn đề này. Chỉ là chưa từng nếm thử trước đó, ai cũng không dám khẳng định có thể thành. Có khác một thì truyền thụ Di Huyền Thần Công liền phải cùng Ngụy Tử Y phân trần rõ ràng môn võ công này lai lịch. Kể từ đó, tất nhiên sẽ Ngụy Tử Y cuốn vào Kinh Long Hội trận này loạn cục bên trong. Điểm này cũng không phải tô mạch mong muốn. Vì vậy trầm ngâm về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tam Cung Chủ, xin hỏi tiền bối áo tim tình huống trong cơ thể coi là thật đã đến nghiêm trọng như vậy trình độ sao? Hiện tại cũng là không tính đặc biệt nghiêm trọng. Tam cung chủ lại lắc đầu, chỉ là cứ thế mãi đi xuống, hậu quả khó liệu. Tần, bất quá có ngươi thuần dương nội lực, giúp nàng một tay, không chỉ có thể thật to chỉ hoãn cái này âm dương nhị khí chí biến, liền xem như ngày bình thường vận dụng võ công, cũng không có quá lớn ảnh hưởng tới. Có thể đó võ. Tô mạch nhẹ gật đầu, mời Tam cung chủ dạy ta. Cái này đơn giản. Tam cung chủ lập tức nói ra, các ngươi đi trên giường khoanh chân ngồi xuống, áo tím đâu, quần áo ra, sau đó ngươi cho nàng chuyển vào nội lực. Sư phụ, ngụy tử y nhất thời im lặng cái này đến lúc nào rồi, tam cung chủ trong đầu có thể hay không bình thường một chút ta? thế nào a? tam cung chủ tựa hồ cũng rất vô tội, hắn thuần dương nội lực tựa như hỏa lô, ngươi nếu là không đem thổi quần áo làm sao có thể tán đi kêu bàng bạc nhiệt lượng? ngụy tử y cũng không nói chuyện, liền hư suy nghĩ vành mắt tử nhìn xem tam cung chủ, tam cung chủ tại đệ tử như thế uy hiếp phía dưới, cũng chỉ đành nói ra. được thôi được thôi, hiện nay thế cục chưa đến một bước kia, không thổi quần áo cũng được. bất quá ta nhưng có nói trước đây, đây là uống rượu độc giải khát chi pháp, hắn truyền vào trong cơ thể ngươi nội lực là lục bình không dễ, ngươi cần phải mượn chính là hắn thuần dương nội lực. Vì ngươi giải quyết thể nội dương, khí không đủ chi hoạn. Chỉ là kể từ đó, sau đó nhất định phải ngày ngày độ nhập, một ngày không thể gián đoạn. Ừm, nếu như thật sự là không có thời gian, gián đoạn một ngày cũng không có việc gì, nhiều nhất không thể vượt qua ba ngày. Tô Mạch nghe nghe, liền không còn gì để nói. Tam cung chủ một phen bên trong ngậm các lượng, đơn giản không thể cao hơn. Lúc này nhìn về phía nhị cung chủ, quả nhiên vẫn là nhị cung chủ thực sự một chút. Ngươi thuần dương nội lực, cùng áo tím thể nội huyền mượt ngọc khôn công cũng tương tự có tương xung. Cho nên, lúc đầu tuyệt không thể ngày ngày như thế. Nhanh nhất, truyền công một lần về sau, cũng phải đợi thêm 7 ngày. Bằng không mà nói, áo tím kinh mạch là không thể thừa nhận ngươi thuần dương nội công. Nhưng tình huống cụ thể, bây giờ còn khó nói. Cần để xem hiệu quả về sau. Vâng, nhiều chút tiền bối. Tô mạch Âu Quyền, Minh Bạch hai vị này ý tứ lấy thuần dương nội công độ nhập ngụy tử y thể nội là giúp đỡ ngụy tử y đạt thành thể nội âm dương hòa hợp. Nhưng là Tô mạch nội lực tại ngụy tử y mà nói là lưu không được. Giống như là lục bình không dễ, ở thể nội tồn tại mấy ngày về sau liền sẽ tự nhiên tiêu tán. Lúc này nếu như không tiếp tục nối liền, ngụy tử y thể nội âm dương hòa hợp liền sẽ vỡ nát càng thêm lợi hại đây chính là vì cái gì tam cung chủ nói biện pháp này là uống rượu độc giải khát lý do nhưng là cái này biện pháp tốt liền tốt tại ngụy tử ít tại loại trạng thái này phía dưới là có thể vận dụng võ công chỉ cần không đi tu luyện thiên địa đại ma âm dương bản tiến một bước thúc đẩy thể nội âm dương nhị khí sinh ra biến hóa thì có thể duy trì tại một cái trình độ bên trên cam đoan một đoạn thời gian rất dài bình an nhưng là bởi vì tô mạch thuần dương nội công lại cùng lãnh nguyện cung thuần âm nội công tương xung cho nên quyết không thể như là tam cung chủ nói như vậy mỗi một ngày đều cho ngụy tử ý độ đi vào lực đây là tất nhiên sẽ xảy ra chuyện nhanh nhất cũng phải chờ 7 ngày mà cụ thể đợi bao lâu còn phải nhìn tô mạch nội lực tại ngụy tử y thể nội có thể kéo dài bao lâu thời gian cùng ngụy tử y thể nội âm dương nhị khí đối với cái này tiếp nhận trình độ các loại nhân tố cho nên phương diện này tình huống cụ thể còn phải nhìn nhìn lại tô mạch nghĩ tới đây liền nhìn ngụy tử y một chút phải trang độ đi vào lực còn phải nhìn ngụy tử y y tứ ngụy tử y hơi trầm ngâm một chút về sau liền nhẹ nhàng phun ra một hơi vậy làm phiền tô tổng tiêu đầu không sao tô mạch cũng không có dẫn nàng hướng trên giường đi ngay ở chỗ này đưa tay đặt tại nàng trên lưng. Trải qua nhị cung chủ chỉ điểm ngụy tử y thể nội hành công lộ tuyến, tô mạch chậm rãi đem một cỗ thuần dương nội lực độ vào đến ngụy tử y thể nội. Bất qua trong chốc lát, ngụy tử y khuôn mặt lập tức hiện ra một thanh một hồng hai loại nhan sắc. Tô mạch đột nhiên có cảm giác, lúc này ngừng nội lực độ nhập. Nhị cung chủ cùng tam cung chủ cũng đồng thời mở miệng. Dừng lại. Tô mạch xoay người lại đến ngụy tử y trước mặt, liền gặp được ngụy tử y hai tay tự nhiên khép mở, một trưởng lòng bàn tay hướng lên, một trưởng lòng bàn tay hướng xuống. Trên mặt tâm dương khí, lập tức vò thành ngũ thể, dần dần biến mất không thấy. Mắt nhìn thấy nàng chậm rãi mở hai mắt ra, ba người đều khẩn trương nhìn xem nàng. Ngụy Tử Y bị như thế nhìn gần, trong lúc nhất thời sắc mặt có chút đỏ lên. Ta, ta không sao. Tam Cung Chủ cũng không nói nhiều, lấy qua Ngụy Tử Y cổ tay, hơi dò xét một chút, liền gật đầu. Âm Dương nhị khí quả nhiên đã bình phục, phương pháp này có thể thực hiện. Nói đến đây, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù từ đạo lý đi lên giảng, biện pháp này không có vấn đề gì, nhưng là chưa từng nhập chứng, ai cũng không dám liền hoàn toàn chắc chắn. Bây giờ nhìn Ngụy Tử Y thể nội Âm Dương nhị khí hồi phục cân bằng, nàng cũng hơi yên tâm không ít. Mặc dù không có thể đem tô Mạch cùng Ngụy Tử Y lừa gạt ở, nhưng là đệ tử tạm thời không ngại, tóm lại là chuyện tốt tiếp xuống liền phải nghĩ biện pháp tìm kiếm thuần dương trí bảo tam cung chủ lúc này lại nói ra chờ ta trở lại lãnh nguyệt cung về sau liền sẽ lấy đệ tử thiên hạ tìm kiếm nếu là có thể có chỗ đến áo tím cái này một khó nói không chừng ngược lại có thể nhân họa đắc phúc ngoại trừ thuần dương trí bảo bên ngoài không có biện pháp nào khác có thể suy tính sao tô Mạch lại hỏi tam cung chủ còn chưa lên tiếng nhị cung chủ liền nói ra không phải là không có mà là cũng khó nếu như có thể có được để cho người ta điều hòa âm dương nhị khí công pháp cũng có thể hóa giải này ách nhưng vấn đề là áo tím bây giờ thể nội âm dương nhị khí chính là duy trì tại một cái cực kỳ nguy hiểm trạng thái. hơi không cẩn thận liền có khả năng sụp đổ, không cẩn thận chính là bỏ mình hạ trạng. bất kỳ cái gì công pháp tu hành đều phải từ không tới có, nhưng phạm là vận chuyển cái này âm dương nhị khí cũng có thể dẫn đến nguy hiểm phát sinh. cho nên bình thường loại này võ công căn bản không thể được. tô mạch đem những lời này từng cái nhớ ở trong lòng. văn bối minh mạch sau này nếu là có cơ hội gặp tương tự võ công, ổn thỏa nghĩ biện pháp đem tới tay. từng tam cung chủ liếc mắt nhìn hắn, tính người lưu tâm, lại cùng mấy vị này hàn huyên vài câu về sau. Tô Mạch liền quay người rời khỏi phòng. Vừa đi chưa được mấy bước, liền nghe đến Ngụy Tử Ý ở phía sau gọi hắn: "Tô tổng tiêu đầu." Tô Mạch quay đầu, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Ngụy Tử Ý thở dài: "Lại muốn làm phiền ngươi?" "Ừm." Tô Mạch kinh ngạc nhìn nhìn Ngụy Tử Ý, "Ngụy đại tiểu thư hôm nay chẳng lẽ ngỗ cảm giác phong hàn? Nếu không phải là đầu góc phát sốt, đốt hồ bôi, sao lại nói như thế?" Tô Mạch cười nói ra, "Cái này, nhưng cùng ta nhận biết Ngụy Tử Ý không giống nhau lắm. Ngươi nhận biết Ngụy Tử Y, chẳng lẽ điêu ngoa thành tính, đối với hắn người bề thủ làm như không thấy cả người." Ngụy Tử Y khẽ miệng hết lên: Cũng là không phải." Tô Mạch cười nói ra, "Bất quá ta nhận biết Ngụy tử Y Liễu, lại ít có như thế an bình thời điểm." "Lời gì? Ta vẫn luôn như thế đi lặng, lãnh lực băng xương có được hay không?" Ngụy tử Y trừng Tô Mạch một chút, "Nơi nào có nửa phần lãnh lực băng xương ý tứ?" Tô Mạch tiên lặng cười một tiếng, "Không bồi lấy sư phụ ngươi nhiều trò chuyện một hồi." Ngụy tử Y nghe vậy lập tức hơi đỏ mặt, "Lờ đi nàng." "Ừm." Tô Mạch sử sở, "Vì sao? Ngươi vừa đi, sư phụ liền gọi trách ta?" Ngụy tử Y thở dài, nói ta bất tranh khí, mắt nhìn thấy cơ hội ở trước mắt cũng không biết nên như thế nào nắm chắc. Con để cho ta lần sau chờ ngươi cho ta chuyển vào nội lực thời điểm, sẽ giả bộ thể nội như lửa đốt, sau đó thoát. Ân, ngươi minh bạch. Lường trước ngươi khí huyết tràn đầy, cũng không chịu nổi ta cái này như hoa như ngọc. Nghe xấu hổ mà chết người vậy. Ta nơi nào còn dám tiếp tục nghe tiếp. Tô Mạch nửa ngày im lặng, rõ ràng xem như tiền bối, như thế dạy bảo đệ tử còn đi, mà lại có mấy lời hắn cũng không có nói ra. Hắn muốn nói, nếu như nàng biện pháp quản dụng, năm đó Tô Thiên Dương lại há có thể chạy ra lòng bàn tay của nàng. Nhưng lại không biết, tam cung chủ Vân Cửu dĩnh sống một mình lạnh tây lâu nhiều năm. Mỗi lần minh tư khổ tưởng, cho là mình cùng Tô Thiên Dương hữu duyên vô phận, chính là bởi vì mình năm đó quá băng thanh ngọc khiết, cao ngạo lạnh lùng. Bằng không mà nói, chỉ là một cái Tô Thiên Dương, làm sao đến mức không năng thủ đến bắt giữ. Rút kinh nghiệm xương máu phía dưới, cân nhắc mình năm đó sự sự chi pháp, ở trong lòng tiến hành vô số lần cải biến tôi diễn. Bây giờ dạy cho Ngụy Tử ý chính là trong nội tâm nàng phỏng đoán chi pháp. Ngụy Tử Y cùng Tô Mạch sau khi nói đến đây, đều có chút bất đắc dĩ. Lúc này dứt khoát nói sang chuyện khác, bắt đầu đàm luận những chuyện khác. Vẫn tỷ nói với ta ngươi dự định chỉnh hợp Đông Hoang tất cả tiêu cục sự tình, bây giờ Đông Hoang khắp nơi tiêu cục tổng tiêu đầu cơ hồ đã tề tụ tại cái này lạc Hà Thành bên trong. Ngươi chuẩn bị lúc nào nói với bọn hắn chuyện này? Ngày mai. Tô Mạch nói ra, tối nay bằng vào ta danh nghĩa mời các môn các phái người chủ sự đến ta Tử Dương tiêu cục một lần. Nếu như sự tình thuận lợi, ngày mai ta ngay tại tiệc cưới trước đó trước tổ chức một lần Đông Hoang lần đầu tiêu cục liên minh đại hội. Tiêu cục liên minh đại hội. Ngụy Tử Y nhìn về phía Tô Mạch, có chắc chắn hay không? Sự do người làm nha. Tô Mạch cười cười, như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Mặc dù ta tự nhận là hợp tác cùng có lợi, nhưng là cá nhân ý nghĩ đều có sự khác biệt. Đến lúc đó sẽ xuất hiện dạng gì cục diện, ai cũng nghĩ không ra. Từng, Ngụy Tử ý nhẹ gật đầu, bất quá, ta nghĩ, Đông Thành Chư tiệc tụng đây, hẳn là không có ý kiến khác biệt. Vậy cũng chỉ có thể nhìn tối nay. Tối nay, ta nhưng tại được mời Lệ Tê. Tự nhiên là ở. Tô Mạch cười cười, đến lúc đó còn xin Ngụy Minh Chủ cùng Hoa Đại Minh Chủ cùng đi cái này Tử Dương Tiêu cục. Được. Chuyện phiếm hai ba nói, Tô Mạch đem Ngụy Tử ý đưa ra Tử Dương Tiêu cục. Nhìn xem nàng trên đường phố dần dần bóng lưng biến mất, Tô Mạch chân mày hơi nhíu lại. Nhị cung chủ trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, "Này lại công phu, nếu để cho ngụy tử y tu luyện cái khác võ công, thúc đẩy âm dương nhị khí hồi phục bình hẳn, kỳ thực là bước lên cực lớn phong hiểm." Truyền thụ ngụy tử y di huyền thần công việc này, hắn đến thận trọng suy tính một chút. Mà lại, đây cũng không phải là một mình hắn liền có thể làm chủ. Đầu tiên đến cùng Dương Tiểu Vân thương lượng một chút, phía sau còn phải Trừng cầu Dương Dịch chi ý kiến. Kỳ thật liền phương diện này mà nói, Tô mạch tự nhận là năm chắc vẫn là rất lớn. Chỉ bất quá, một thì là thể nội âm dương nhị khí chỉ biến, khả năng dẫn đến ngụy tử y lo lắng tính mạng thứ hai là kia thần long kiếm thủ bất kiến vi kinh long hội tường tình. dựa theo ngụy tử y tính cách nàng một khi biết chuyện này tuyệt không có khả năng bất ra sự tình bên ngoài nếu là kéo cái láo chỉ nói là cái này di huyền thần công là thông qua biện pháp khác được được cho nên chỉ có thể luyện không thể dùng lời này nhưng lại không biết nên làm sao chọn bất quá nói tóm lại chuyện này luôn luôn đến giải quyết tương giao một trận cuối cùng không thể để cho ngụy tử y bởi vậy hương tiêu ngọc vẫn trầm ngâm ở giữa xoay người về tới tử dương tiêu cục bên trong không có đi nơi khác đi trước tìm lý chính nguyên ban đêm chuyện này hắn trước tiên cần phải cùng lý chính nguyên điện thoại cái. Lý Chính Nguyên một bên cho Tô Mạch cắt đại hỉ chữ, một bên đem Tô Mạch định nghe xong. Sau đó lão nhân nhìn Tô Mạch một chút, cười nói ra: "Tô gia từ ngươi tổ tiên Tô Thành Ngọc bắt đầu, chính là áp tiêu đi giang hồ. Nhưng là có ý tưởng này, lại là chỉ có ngươi một cái. Mạch Nhi, ta lại hỏi ngươi, ngươi ý niệm này đến tuột cùng từ gì mà lên?" Tô Mạch trầm ngâm, nửa ngày về sau, mở miệng chi tiết nói ra: "Bởi vì Kinh Long hội." Quả là thế. Lý Chính Nguyên cũng không có kinh ngạc, nhẹ giọng nói ra: Thống hợp tiêu cục, để thiên hạ tiêu cục vì ngươi sử dụng, nhưng lại cũng không phải là cứng đoạn. Cho nên, những này tiêu cục sẽ không trở thành lực lượng của ngươi, sẽ chỉ trở thành con mắt của ngươi. Thông qua bọn hắn, cặp mắt của ngươi thì có thể nhìn thấy toàn bộ Đông Hoang các ngõ ngách, đồng thời còn có thể vì Tử Dương tiêu cục, liên tục không ngừng cung cấp tiền tài. Tốt, tốt tính toán, hảo tâm cơ a. Hắn sau khi nói đến đây, vung xuống cái kéo, nhẹ nhàng lắc một cái, tiếp theo thổi một ngụm, cái này đỏ chót chữ hỉ lập tức đón gió hai dương. Mạch Nhi ngươi nhìn, như thế nào? Thái sư phụ tay nghề, quả nhiên không hề tầm thường. Tô Mạch lời này không phải cố ý lừng lọi, đúng là do so phúc bá bên kia tìm người cắt muốn trông tốt nhiều. Lý Chính Nguyên hơi có vẻ tự đắc cười cười. Người tuổi tác lớn sẽ đổ vật luôn luôn nhiều. Mạch Nhi, ngươi có thống hợp Đông Hoàng Tiêu cục chi niệm, thái sư phụ tự nhiên hết sức ủng hộ. Mà lại lường trước những người khác cũng sẽ không không cho ngươi cái này Đông Hoàng đệ nhất nhân mặt mũi. Bất quá, Mạch Nhi, ngươi cũng phải nhớ lấy, người ta cho mặt mũi là mặt mũi, chúng ta bên này nếu là hoàn toàn không có ân tình, vô luận ngươi là Đông Hoàng thứ nhất, vẫn là thiên hạ đệ nhất, chung quy là khó mà lâu dài. Đạo lý đối nhân xử thế, giao tế văn lai, cắt không thể phế a. Vâng. Tô Mạch lập tức gật đầu, ta để ý tới đến, chỉ là lời này ngay từ đầu, ta luôn luôn không tốt cùng tất cả mọi người nói thẳng. Ha ha ha. Lý Chính Nguyên cười cười, nếu như thế, vậy ta an tâm. Có Lý Chính Nguyên hứa hẹn, Tô Mạch liền cũng nhẹ nhàng thở ra. Về phần nói, Bạch Hổ Thành Nội thấy đủ loại, Quân Lạc trong miệng nói tới liên quan tới ngự tiền đạo sự tình, xoắn xuýt thật lâu sau, Tô Mạch vẫn là chưa từng đề cập. Thời gian đảo mắt vào đêm. Tô Mạch quả nhiên mời các môn các phái trưởng môn, cùng người chủ sự đến đây tử dương tiêu cục gặp gỡ. Mà Tô Mạch thì mời Lý Chính Nguyên làm tại thủ tọa. Lý Chính Nguyên mặc dù không muốn giọng khách át giọng chủ, nhưng một thì là từ chối không được, thứ hai tối nay vốn là có hắn tọa trấn chí ý, lúc này cũng làm như nhân không cho. Tô Mạch ôm quyền chắc tay, đi theo trận đám người trước khách khí một phen. Phía sau đợi đến bầu không khí không sai biệt lắm, Tô Mạch liền đem tính toán của mình, như thế như vậy nói một lần. Mọi người tại đây lúc đầu sửng sở, phía sau lấy lại tinh thần, đều nhao nhao biểu thị đồng ý. Đương nhiên, cũng không phải không có lòng mang lo nghĩ người, mở miệng hỏi thăm ở giữa, Tô Mạch thì là hỏi gì đang đấy. Trầm rãi vấn đề càng ngày càng ít, vui lòng phục tùng người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng không đợi yến hội hơn phân nữa, chuyện này liền xem như xong rồi. Tịch về sau, Tô Mạch tự mình đem mỗi một vị đến thăm người, đưa đến Tử Dương Tiêu cục bên ngoài có thể nói mặt mũi lớp vải lót tất cả đều cho toàn tham dự hội nghị người vô luận trong lòng ý nghĩ như thế nào chí ít bên ngoài đến xem đều là đều vui mừng mà tán đợi đến tô mạch lại về tiêu cục trên ghế liền chỉ còn lại có thất đại phái người lý chính nguyên tuổi tác đã cao tối nay lại uống nhiều hai chén này lại đã về tới gian phòng nghỉ ngơi hạ hiên nhiên bất chỉ manh chi lưu lại là tại trên bàn rượu chém giết nhất là lạc trường sinh cùng hạ hiên nhiên luôn luôn không hợp nhau hai người trước đó liền các loại minh tranh ám đấu hạ hiên nhiên là âm đâm đâm âm dương bái khí lạc trường sinh liền tá lực đả lực bây giờ đến trên bàn rượu liền bắt đầu động rượu. Viên chân tiểu hòa thượng không uống rượu, ông tỷ mi côn cho hai người kia cổ vũ ủng hộ. Một hồi ủng hộ hạ hiên nhiên, một hồi ủng hộ lạc trường sinh, có thể thấy được căn bản chính là tại mù u nào, hoàn toàn không có lập trường. Hiên viên tiểu phiến thì đối tây nam mỹ an cảm thấy rất hứng thú. Trên mặt nàng mang theo mạng che mặt, mỗi lần đem đồ ăn đưa đến dưới khăn che mặt, tận tận có thể thấy được quai hàm một trống một trống. Mặc dù ăn không nhiều, thế nhưng là mỗi một loại đều sẽ ăn một miếng. Qua sự gom ít thành nhiều, lúc này sùi lơ trên đế, vuốt rõ ràng có chút nâng lên tới cái bụng, hiển nhiên là rốt cuộc không ăn được. Nhị cung chủ cùng tam cung chủ thì thấp giọng thì thầm, không biết đang nói cái gì. Mắt thấy Tô Mạch trở về về sau, đám người đang muốn tán đi, Tô Mạch trở Tổng quyền. "Chư vị, hôm nay kỳ thật còn có một chuyện khác, muốn cùng chư vị mời dạy một phen." Mọi người tại đây nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, trong ánh mắt đa số lại không phải là vẻ ngạc nhiên, ngược lại là có chỗ minh ngộ. Tô Mạch gặp này có chút nhướng mày. "Chư vị không phải là đã biết, ta muốn hỏi chính là cái gì sao?" "Ha ha." Hạ hiên Nhiên men say hùn hùn, lệch cạch một tiếng mở ra quả xếp. "Nếu như, nếu như ta đoán không tệ, Tô tổng tiêu đầu, hẳn là muốn hỏi liên quan tới kia đại hưu tiền trang sự tình a." Tô Mạch hơi có kinh ngạc liền nghe đến tam cung chủ nói ra đại hưu tiền trang cùng ta bảy phái ở giữa đúng là quan hệ mật thiết bây giờ vị này đại trưởng quý, thấy lợi tối mắt vậy mà tạo ngươi giao việc này về sau hắn biết mình đắc tội ngươi không cạn sợ hai ngươi trả thù hắn liền cầu trợ ở thiên tâm tông chương 354, hạ lễ tô mạch hôm nay mời các vị trưởng môn chủ sự đến đây không chỉ là vì sách hắn lưu tính đồng dạng cũng là muốn đem cái này đại hưu tiền trang sự tình nói ra lại không nghĩ rằng không đợi hắn mở miệng hạ hiên nhiên liền đã thừa nhận đại hưu tiền trang cùng đông thành bảy phái ở giữa quan hệ mật thiết điểm này cũng không vượt quá tô mạch ngoài dự liệu. dù sao ngụy như hàn cho ra lá thư này bên trong đã viết rất rõ ràng. đại hưu tiền trang hai lần nguyên an đều là thất đại phái hỗ trợ bảo vệ vừa qua. nếu như nói đại hưu tiền trang cùng thất đại phái ở giữa, không có cái gì liên hệ, đó là ai cũng không tin. tô mạch hôm nay ở ngay trước mặt bọn họ, đem lời nói rõ này mạch chính là hy vọng bọn họ có thể như vậy cho mình một cái công đạo. nếu không được cũng phải đem cái này đại trưởng quỹ chỗ trả ra. nghe vậy lúc này cười một tiếng. thì ra là thế, nhưng lại không biết hiên viên thánh nữ đối với vị này đại trưởng quỹ xin giúp đỡ là như thế nào trả lời chắc chắn thiên viên tiểu phiến hơi chỉnh ngay ngắn thân hình, nhìn thoáng qua mọi người ở đây, thấp giọng nói ra, cái này tự nhiên không có cái gì có thể nói, hắn đắc tội tô tổng tiêu đầu, đừng nói là cầu trợ ở ta thiên tâm tông, dù cho là thất đại phái tất cả đều cầu mấy lần, cũng không ai có thể giữ được hắn. vốn định trực tiếp đem đầu của người nọ gỡ xuống, giao cho tô tổng tiêu đầu tính là hạ lễ, nhưng là đến một lần lễ nhẹ, không đủ để biểu đạt tâm ý. thứ hai, nói ra thật xấu hổ, người này bây giờ người ở phương nào, chúng ta cũng không rõ ràng. ồ, tô mạch dữ mày, ngay cả chư vị cũng không biết vị này đại lưu tiền trang đại trưởng quỹ người ở phương nào tô tổng tiêu đầu có chỗ không biết lạc trường sinh theo sát lấy mở miệng nói ra cái này đại hưu tiền trang lai lịch có chút phức tạp ban sơ thời điểm một thân cũng không phải là xuất thân từ chúng ta thất đại phái chỉ là người này đầu não phi phàm tại thương đồ có độc đáo kiến giải kim thả gan lớn đến cực điểm một người du tẩu đồng hoàng phân biệt tìm ta bảy phái người trao đổi tại đất giới bên trong mở đại hưu tiền trang sự tình năm đó vị tia đại trưởng quý chính là bằng vào cái này ba tức không nát miệng lưỡi đặt xuống đại hữu tiền trang cơ nghiệp bất quá tiền trang này nếu là dựa vào bảy phái mà lên tự nhiên là mỗi năm đều có tiền tài đưa vào chúng ta bảy phái trong tay Người quang minh chính đại không nói chuyện mơ ám, bảy phái không làm sản xuất, dù cho là danh nghĩa thành trấn bên trong, hàng năm đều sẽ đặt vào tương ứng thuế ngân, nhưng cũng khó nói tốn hao. Từ Đại Hưu Tiền Trang thành lập tới nay, đã nhiều năm như vậy, quả thực là cho chúng ta bảy phái không ít tiền tài. Chỉ là theo cái này Đại hữu Tiền Trang dần dần mở rộng, mượn giáp rối khó gỡ quan hệ, vậy mà dần dần khai biến toàn bộ Đông Thành, liền xem như Tây Nam một chỗ cũng chưa từng chạy ra nắm giữ phạm vi. Năm đó bảy phái tổ sư lúc này mới nhận thức đến, xem thường vị kia nhân vật bao trùm toàn bộ Đông Hoang một nhà Tiền Trang, bản thân đến cùng có bao nhiêu tiền, đã khó có thể tưởng tượng dạng này tài phú, dù cho là chúng ta bảy phái nhìn ở trong mắt, cũng không khỏi hai hùng khiếp bĩa. trung phi là không muốn ngồi xem hổ thôn thiên hạ. tô mạch rót cho mình chén rượu, khẽ gật đầu. chắc chắn như thế, nếu như là ta, ta cũng nhìn không được. bất quá đại hưu tiền trang đã mãi cho đến hôm nay đều tại, vậy dĩ nhiên là lại có biến hóa. không sai. hạ hiên nhiên tiếp tục lạc trường sinh. liên cũng là vào lúc đó, đại hưu tiền trang vị này đại trưởng quỹ, đống nhiên cho bảy phái trưởng môn riêng phần mình đưa đi một phong thư, mời đám người hội đàm. hắn là một cái người làm ăn, năm đó chưa vị trưởng môn, thì là giang hồ vũ phu. Đương nhiên sẽ không sợ hắn. Lúc này tại tham dự hội nghị này, nhau nhau chạy tới đi gặp. Người này nhưng cũng bằng phẳng, hộ vệ cũng không từng đi tìm mấy cái, liền chạy đến tham gia. Đồng thời nói thẳng bẩm báo, muốn đem cái này đại hưu tiền trang chia ra làm ba, bảy phái chung chiếm thứ hai, bản thân hắn thì độc lĩnh thứ nhất. Tự xưng, mình đánh xuống cái này đại hưu tiền trang cơ nghiệp, cuối cùng không thể đều chắp tay nhường cho người. Chiếm thứ thứ nhất, xem như hắn những năm này vất vả đoạt được, được. Còn lại thứ hai, đều giao cho bảy phái chi thủ. Nhưng năm đó bảy phái tổ sư cũng không tiếp nhận. Nếu như tiếp nhận, cái này chẳng phải là người khác vất vả chúng tây bảy phái ngồi mát ăn bát vàng. Tô Mạch mặt ngoài nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng vừa tối từ lúc đầu. Nếu như bảy phái năm đó coi là thật đem cái này 2/3 đại hưu tiền trang đều nuốt vào, không nói đến tướng ăn phải trang khó coi, trọng yếu nhất chính là đại hưu tiền trang sau đó quản lý lại nên giao cho người nào đi làm. Lại hoặc là, cái này bị vị kia đại trưởng quỹ chia lại ra 2/3, đến bảy phái trong tay lại nên như thế nào phân phối? Làm sao thống hợp quản lý? Đây là một khối to lớn tìm mỡ, nhưng cũng bằng miệng, không cẩn thận, càng là sẽ hình thành hai đạo giết ba sĩ chi cục, ngược lại cực kỳ nguy hiểm. Bảy phái trưởng môn không chỉ cần có võ công siêu quần bạt tụy, đầu não tâm cơ càng là thiếu một thứ cũng không được, như thế hoàn cảnh tự nhiên không thể tùy tiện tiếp nhận. Cuối cùng tiếp lời gốc dạ lại là Tam cung chủ. Vì vậy, vị vị này đại trưởng quý tách ra 3 phần đại hưu tiền trang, chúng ta bảy phái không lấy một xu. Tô Mạch gật đầu cười, nếu như là ta, ta cũng sẽ làm như thế. Quỷ Linh Tinh, Tam cung chủ lường hắn một cái, vốn định lại nói nêu ý chính lời nói với người xa lạ, bất quá trường hợp này cuối cùng không quá phù hợp, vì vậy tiếp tục nói ra. Toàn bộ đại hưu tiền trang như cũ giao cho vị này đại trưởng quý, bảy phái tổ sư vốn định như vậy trở về. Kết quả, vị kia đại trưởng quý lại không miễn ý. Ngược lại là quyết định để bảy phái nhập chủ đại hưu tiền trang, thống lĩnh chức vị quan trọng. Phía sau hàng năm đạt được kích lợi, ta bảy phái độc chiếm thứ bảy, lưu lại ba thành về hắn, quản lý quyền hạn cũng thuộc sở hữu của hắn. Người này nói xong lời cuối cùng càng là lấy mệnh tướng mang, cùng chúng ta tổ sư nhóm nói, nếu như tổ sư nhóm không đồng ý, hắn sẽ chết tại mọi người trước mặt. Bảy phái tổ sư không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể đáp ứng. Từ một năm kia bắt đầu, bảy phái cùng cái này đại hưu tiền trang liền rốt cuộc khó mà chia tách ra. Bất quá những này chuyện cũ năm xưa, theo thời gian trôi qua cũng dần dần không người biết đến những năm gần đây đại hưu tiền trang không chỉ đổi qua một lần đại trưởng quỹ mỗi một cái tại thương đồ bên trong đều là nhân tài kiệt xuất chi tài lại là không biết lần này vị này đại trưởng quỹ đến tuột cùng là phạm vào cái gì mà bệnh vậy mà đầu nào ưu ám muốn đến nuốt người cái này đông hoàng đệ nhất dâu hùng mà trong lúc người đem xin giúp đỡ sự tình đi vào thiên tâm tông về sau thiên tâm tông lúc này liền phái người đi tìm lại không nghĩ rằng kia một chỗ cũng sớm đã người đi nhà trống tô mạch nghe đến đó ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái đông nhiên cười nói ra tiền bối Ngài cái này sẽ không phải là vì bảo trụ vị này đại trưởng quý, cô ý nói như vậy à?" Tô Tổng Tiêu đầu chớ hiểu lầm. Hiên viên tiểu phiến vội vàng nói, "Ngài vì chúng ta đông thành làm chỗ, thật sự là nhiều lắm, có thể xưng là ngập trời chi công. Chúng ta đông thành chư phái cùng ma giáo ở giữa tranh đấu thời gian lâu, còn ở lại chỗ này đại hữu tiền trang sáng lập trước đó. Là ngài cho chúng ta đem cái này cục diện bế tắc đánh vỡ, bây giờ bảy phái xâm nhập vĩnh Dạ Cốc địa giới bên trong, càng là liền chiến liền thắng. Đây hết thảy đều là dựa vào ngài, mới có cục diện như vậy. Chúng ta sao dám nơi này sự tình đối Tô Tổng Tiêu đầu có chỗ lựa gạn." Huống chi chuyện này lý trưởng môn kỳ thật cũng rõ ràng ngài dù cho là không tin được chúng ta lại như thế nào có thể không tin được lý trưởng môn tô mạch cười cười hiền viên thánh nữ đừng nội, ta cái này không phải cũng là trong lòng có chút vội vàng nha đã có lời này tại tô mỗ sao dám không tin chỉ bất quá thực không dám dâu dếm người này như vẹn vẹn chỉ là cho ta tung tin đồn nhảm dẫn tới thiên hạ giang hồ đến giết tô mỗ cũng không có gì gây gớm chỉ là việc này bên trong bọn hắn lại hại chết một người người này tại trên giang hồ tít tuổi đoán chừng cũng không nhập trừ vị trong thay lại là để tô mỗ thực tình bội phục vì vậy hắn bỏ mình mối thủ ta lại là không thể không giúp hàn báo. Xin hỏi chư vị, vị này đại trưởng quý bây giờ người ở phương nào, chư vị nhưng có manh mối. Tô Mạch cầm trong tay Tinh Hải Di Sa Thiết sự tình, giang hồ lưu truyền sôi sùng sùng. Nhưng là tình huống cụ thể cũng không chạy vào đông thành, chỉ biết là trên giang hồ không ít người muốn cướp đoạt cái này Tinh Hải Di Sa Thiết. Mà bọn hắn điều tra phía dưới, lập tức liền biết ở trong đó đầu một chỗ, lại là không rõ ràng. Việc này bên trong còn có một đạo khác cẩn tình. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, Tam Cung chủ trước tiên mở miệng. Đầu nối lời nói, đúng là có một chút. Nghe nói người này đã từng lấy người chế tạo thuyền lớn, tốn hao cực kỳ xa xỉ. Hắn mất tích về sau, chiếc thuyền này cũng không thấy tung tích. Tô Mạch hơi sững sở, "Thuyền?" Từng. Tam cung chủ nhẹ gật đầu, "Người này tam thành là vào biển, hắn ở này chiếc trên thuyền thiết lập không ít phòng bảo tàng, chứa đựng rất nhiều vàng bạc ngọc khí, kỳ trân dị bảo. Bây giờ người ở nơi nào, lại là không trô đi tìm. Nếu như thế, người này thoát ly Đông Hoang chi niệm, chỉ sợ cũng không phải là bắt đầu tại hôm nay, cũng không phải bởi vì đắc tội ta đi." Tô Mạch trong lòng đống nhiên hơi động một chút, hỏi, "Chư vị, mạo muội hỏi một câu, những năm gần đây, hắn lấy được ba thành chiến lãi đại khái có thể có bao nhiêu bạc?" Những bạc này lượng trước dù cho là như thế nào xa hoa dâm đãng, sợ cũng là tiêu không hết ta. Đại hữu tiền trang ngân phiếu, phàm là ra khỏi biển, liền tựa như giấy lột. Cho nên, hắn có thể mang đi chỉ có ngân lượng, hoàng kim một loại. Người này tại Đông Thành bên trong, phải chăng còn có khác chỗ ẩn thân? Tất cả chỗ ẩn thân đều đã điều tra. Vất chỉ manh bông nhiên mở miệng, người này lời nói không nhiều, thanh âm cũng là muộn thanh một khí, cao mày nói ra. Để cho người ta cảm thấy kỳ quặc quái gở, liền cũng ở đây. Người này tại Đông Thành các nơi, đều có chỗ ẩn thân, thế nhưng là chúng ta tìm tới về sau, lại phát hiện những địa phương này tất cả đều bị đảo ba thước đất, một đồng cũng không từng lưu lại. Tô Mạch nhẹ nhàng địa sờ lên lông mày của mình, chậm rãi thở dài một ngụm. "Xin hỏi một câu, năm đó bảy phái tổ sư, nhưng từng điều tra vị kia đời thứ nhất đại hữu tiền trang trưởng quỹ Lai Lịch. Cái này tự nhiên là điều tra, Lai Lịch trong sạch, cha không thể tra. Cũng không bằng ngươi Tô tổng tiêu đầu, huynh không có khởi, để cho người ta chấn kinh." Tam cung chủ chân mày hơi nhíu lại, "Ngươi hỏi, có phải hay không có ý nghĩ gì? Nói nghe một chút." Tô Mạch nhìn bọn hắn một chút, có chút trầm ngâm, tiếp theo cười một tiếng. "Không có gì, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. chi tiết. Bây giờ gọi người này chạy, ta muốn vì vị bằng hữu nào báo thủ, sợ là khó khăn. Tam cung chủ nửa tin nửa ngờ nhìn Tô Mạch một chút, đã cảm thấy Tô Mạch lời này không hết không thật, tất nhiên còn có lời chưa hề nói. Bất quá trong lòng nghi vấn cũng không hỏi ra, chỉ là nhẹ gật đầu nói ra. Ngươi cũng hơi nuối lòng điểm tâm, người này nên gặp phải thời điểm, kiểu gì cũng sẽ gặp được. Hiện tại không gặp được, khả năng chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Đúng rồi, chúng ta chuyến này tới vội vàng, ngươi lại không nói trước nói rõ, tốt gọi chúng ta có chỗ chuẩn bị. Cho nên, ngươi trận này vui mừng hạ lễ, chúng ta đều không có thời gian đi chuẩn bị. Tô Mạch khoát tay áo, chư vị có thể đến, Tô mô Túc cảm thỉnh tỉnh, hạ lễ không hạ lễ, ngược lại là không sao. Cái này không thể. Đám người đồng thời lắc đầu, cuối cùng ngươi xem một chút, ta nhìn ngươi, vẫn là hiên viên tiểu phiến mở miệng. Kỳ thật, đồ vật vốn phải là tại ngươi đại hôn ngày đó cho ngươi mới tốt. Bất quá hôm nay như là đã nâng lên cái này đại hưu tiền trang, vậy chúng ta dứt khoát liền đem lễ vật dâng lên. Sau khi nói xong, tất cả mọi người nhìn một chút Huyền Chân. Huyền Chân gãi gãi đầu nói ra, Tô thí chủ đợi chút. Sau khi nói xong, nhanh chân liền chạy. Chỉ nhìn đến đám người trong mắt trừng trừng, sau một lát Huyền chân Tiểu hòa Thượng liền đã chạy một cái vừa đi vừa về, lúc trở lại lần nữa, trong tay đang bưng một cái hộp, vứt chỉ mang vua hót một cái. Người cái này Tiểu hòa Thượng, nói ngươi là người xuất ra, không tham luyến hồng trần tiền tài, lúc này mới đem đồ vật giao cho ngươi đến đảm bảo. Miệng bên trong đáp ứng hào hào địa, nói nhất định sẽ cần thật thu, kết quả vậy mà không phải cất giấu cho người. Cái này nếu là có cái gì sơ suất, vậy nhưng làm sao được? Huyền chân Tiểu hòa Thượng lại nứt miệng, chính là tùy ý đối đãi, cho nên người bên ngoài mới không biết ở trong đó chi vật chân quý. Dứt lời về sau, đem thứ này đặt ở trên mặt bàn, Tô Thí Chủ lại nhìn. Hắn đưa tay đem hộp mở ra, liền gặp được bên trong tất cả đều là ngân phiếu, trang giấy một loại đồ vật. Tô Mạch hơi sững sờ, đem đồ vật bên trong lấy ra, hơi nhìn kỹ, đây mới là hơi kinh ngạc. Khế đất. Không sai. Đám người đồng thời gật đầu. Trong này là vào, là đông thành các nơi khế đất, không chỉ có bất động sản, còn có điển sản ruộng đất, mua bán trở. Nguyên bản đều là thuộc về đại trưởng quý tất cả. Nhưng là những vật này, nếu như hắn rời đi đông hoàng, đó chính là giấy lộn một trương. Nếu như tiếp tục thăm luyến, ngược lại khả năng để chúng ta tìm được vết tích, tìm tới chỗ ở của hắn. Cho nên Hắn một kiện chưa lấy, mặc dù giấu có chút bí ẩn, nhưng vẫn là gọi chúng ta tìm được. Bất quá, dưới tay hắn mua bán, chúng ta đoán chừng ngươi cũng không có thời gian quản lý, dứt khoát liền cho ngươi đều đổi thành ngân phiếu, đặt ở trong cái hộp này. Chớ xem thường cái này khu khu một cái cái hộp nhỏ, có hắn, ngươi tại đông hoang các nơi đều có đặt chân chỗ. Bất quá cầm tới về sau, ngươi lại cần phải có người giúp ngươi quản lý những này sản nghiệp. Tam cung chủ nói ra, chúng ta bảy phái lúc đầu có thể giúp lấy ngươi sửa sang một chút, chờ ngươi về sau nhân thủ túc, chúng ta liền thoát thân ra, tuyệt không xâm chiếm mảy may. Tô Mạch Thiên cười một tiếng chư vị thủ bút này thế nhưng là không nhỏ. Chớ có sốt ruột kinh ngạc, đây chỉ là thứ nhất. Tăng cung chủ lại khoát tay áo, còn có thứ hai đâu, nói cho cùng, đây đều là vàng bạc chi vật, đối với chúng ta mà nói, nhưng lại tính không được cái gì. Có câu nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, dệt hoa trên gấm. Người bây giờ quật khởi giang hồ, chúng ta liền xem như muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng làm không được. Vì vậy, chỉ có dệt hoa trên gấm. Hôm nay dứt khoát tại dâng lên phần thứ hai hạ lễ. Nàng nói đến đây, nhìn nhị cung chủ một chút, nhị cung chủ nhẹ nhàng gật đầu, từ trong ngực lấy ra một tấm bảng hiệu đặt ở trên mặt bàn. Đây là lãnh nguyệt cung tín vật, chỉ thời tiết và thời vụ. Ừm. Tô Mạch chính đứng mày, liền gặp được Hiên Viên tiểu phiến tử trong tay áo cũng lấy ra một tấm bảng hiệu. Thiên Tâm Tông Thiên Tâm lệnh, Chân Vũ Đường Chân Vũ lệnh, Viễn Sơn kiếm phái núi xa kiếm lệnh, Tiêu giao các tiêu giao lệnh. Bọn hắn một người từ trong ngực lấy ra một tấm bảng hiệu, sau đó cùng một chỗ nhìn về phía Huyền Chân tiểu hòa thượng. Huyền Chân tiểu hòa thượng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ta tính tiền chùa không có những này lệnh. Bất quá, hắn có chút do dự về sau, từ trong ngực lấy ra một chuỗi Phật châu. Đây là ta tính tiền chùa bổ để châu bản thân không tính là gì tín vật, không thể đi theo trận chư vị đánh đồng, nhưng là cầm trong tay vật này nếu như xuất hiện tại chúng ta tinh thiền chùa địa giới, tất nhiên sẽ bị người phụng chi làm khách quý đối đãi Hôm nay ở đây mượn hoa hiến vật, a phi phi phi, a di đà phật, người xuất gia ha có thể miệng ra nói bừa. hắn nhẹ nhàng địa vỗ vô miệng của mình, tựa hồ không bỏ được đem mình đánh đau. ở đây chư vị ca ca tỷ tỷ đều đã lấy ra tín vật, ta cái này cũng làm thành hạ lễ, đưa cho tô thí chủ tốt. tô mạch nhìn xem một cái bàn này bảng hiệu phật châu, thật lâu không nói gì, cảm giác đầu đều ông. ông. hắn là vạn vạn cũng không nghĩ tới này lại công phu vậy mà lại ra nhiều như vậy bằng hiệu. trong lúc mơ hồ, hắn đã nghe được mình kia giả lệnh bài bao quần áo nhỏ, ngay tại phát ra từng tiếng kêu rên. quả thực là sinh mệnh gánh nặng không thể chịu được nổi a. hắn kiên trì nói ra, chư vị những lệnh bài này, tô mũ có tài đứa gì, sao dám nhận lấy? tô tổng tiêu đầu vì đông thành lập xuống bất thế chi công, hôm nay lại hôn, há có thể vẹn vẹn lấy vàng bạc chi vật đem tạo. những vật kia mặc dù quý giá, nhưng mà liền tâm ý mà nói, cuối cùng khiếm khuyết mấy phần. cho nên chúng ta chuyến này tới đây trước đó, trưởng môn liền đã phân phó, đem cửa trung tín vật dâng lên. Tô tổng tiêu đầu sau này nếu là đến chúng ta chỗ, chỉ cần xuất ra lệnh bài, có thể tự thông suốt. Hạ Hiên nhiên lạch cạch một tiếng mở ra quả xếp, gật gù đắc ý. Không chỉ có như thế, hôm nay lại nghe Tô tổng tiêu đầu nói thẳng, muốn thành lập được một cái to lớn tiêu cục liên minh, vậy dĩ nhiên cũng phải làm ra một chút không giống bình thường sự tình. Tăng thêm Tô tổng tiêu đầu trong tay Tử Dương lệnh, cái này bảy phái tín vật Tô tổng tiêu đầu đến tận đây thể chịu. Mặc dù tín vật không nhiều, càng không thể chia lại ra ngoài, nhưng là có thể đem những ngày tín vật thắt xuống tới. Vẽ ở cùng Tử Dương tiêu cục hợp tác tiêu cục cờ sĩ phía trên, cử động lần này chính là tuyên cáo giang hồ. Chuyến này tiêu, có chúng ta đông thành bảy phái tương hộ. Kể từ đó, lường trước dám cấp tiêu người, sợ là thực sự không nhiều. Lời ấy đại thiện, đám người nhao nhao gật đầu. Tô tổng tiêu đầu, cứ việc nhận lấy chính là. Tô mạch thở dài, nói đều nói đến phân tượng này, ngược lại không tốt không thu. Chỉ là tính toán, tăng thêm trước mắt cái này năm khối bảng hiệu, cùng một khối Phật châu. Trong tay mình bảng hiệu coi là thật liền muốn có thể đánh một bộ bài. Ngươi ra một cái thiên đao lệnh, ta ra một cái đại đường khiến quản bên trên. Ngươi ra một cái phượng minh lệnh, ta tái xuất một cái tử dương lệnh, giết ngươi một giọt máu, ngươi ra một cái huyền hồ đỉnh lệnh bài, cho mình tăng máu. Cái này đều lộn xộn cái gì a? Nhưng không thể không nói, có một việc Hạ hiên Nhiên nói tới không tệ. Trước đó là nói miệng không bằng chứng, hiện nay, vẹn vẹn chỉ là đem cái này một đống bảng hiệu hướng các đại tiêu cục tổng tiêu đầu trước mặt vừa để xuống. Lương trước, ngày mai sự tình, liền đã thành một nửa. Lúc này ôm quyền sau khi tạ ơn, Tô Mạch trực tiếp lấy người, tìm một khối vải trắng tới, lại lấy mực Nghiễn. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cùng, em trong tháng, đến ngay. Chương 355, Tô Minh Chủ. Lấy vải trắng, miêu tả Nghiễn. Nhìn Tô Mạch làm như thế, đám người lập tức liền minh bạch hắn muốn làm gì lúc này tam cung chủ đi tới tô Mạch bên người cho hắn mài mực. tô Mạch thì lại từ tùy thân bao quần áo nhỏ bên trong lấy ra thiên đao lệnh, đại đường lệnh, phượng minh lệnh cùng tử dương lệnh, dùng lệnh bài chấm mực, đi đầu ấn xuống tử dương lệnh, phía sau là chỉ thời tiết và thời vụ. thất đại môn phái lệnh bài cùng phật châu, cùng thiên đăng môn, lạc phượng minh, vô sinh đường lệnh bài liên tiếp tại một chỗ quay trung quanh một vòng. mọi người mắt thấy ở đây lại không khỏi nhìn về phía huyền chân tiểu hòa thượng. nhiều như vậy lệnh bài tạo hình phương diện cơ bản giống nhau, chính là ở giữa xuất hiện cái phật châu, nhìn qua có chút dở dở ở gương. ở giữa lưu bạch chỗ có thể viết tử dương tiêu cục bốn chữ. Hiên viên Tiểu Phiến nhìn một lúc sau, đưa ra ý nghĩ của mình. Mọi người nghe vậy, lập tức hứng thiện. Tô Mạch suy nghĩ một chút nói ra, bốn chữ này, sáng sớm ngày mai, ta mời thái sư phụ ra tay giúp ta nâng lên. Đây là không có thể tốt hơn nữa. Ngày mai Tô tổng tiêu đầu mở cái này Đông Hoang Tiêu cục Liên minh đại hội, chính có thể đem chúng ta cũng tiêu lên, cổ vũ uy danh. Không sai. Nay một tiến đến tận đây, liền xem như riêng phần mình đều vui mừng mà tán. Chẳng qua là khi Tô Mạch trở về phòng về sau, nhìn trên bàn đặt vào khối kế vải, cùng tùy thân bao quần áo nhỏ bên trong đượm căng phòng lệnh bài, ít nhiều có chút phiền muộn. Phiền muộn về sau, nhưng lại không khỏi nhớ tới một vài vấn đề đại trưởng quỹ lai lịch thân phận chỉ sợ vô cùng có vấn đề trong đó có một ít không phù hợp lẽ thường chỗ tỷ như nói ban sơ vị kia đại trưởng quỹ thân phận đến tận cùng là chuyện gì xảy ra người này thân thế coi là thật như thế trong sạch chỉ bất quá chuyện này cho tới bây giờ thời đại quá lâu đã là cha không thể tra xét nhưng lại tỷ như nói đại hưu tiền trang cùng thất đại phái ở giữa tương giao như thế chắc chẽ nói không qua trường toàn bộ đại hưu tiền trang thất đại phái là chiếm cứ đầu to thế nhưng là như thế quan hệ thiết Đại Hưu Tiền Trang cũng không có để thất đại phái cao thủ tùy hành làm việc, ngược lại dùng tiền mời ẩn sát lâu người ở bên người bảo hộ. Cái này bất luận nhìn thế nào, đều lộ ra một kia không hợp tình lý. Cuối cùng, từng ấy năm tới nay như vậy, đại trưởng quỹ mạch này độc lĩnh Ba Thành chia lãi. Đại Hưu Tiền Trang lít lợi đáng sợ đến mức nào, không nói đến Ba Thành, dù cho là một thành, liền đã để thất đại phái loại này quái vật khổng lồ mỗi một năm đều phi thường hài lòng. Cái này Ba Thành đến tột cùng có thể có bao nhiêu, cơ hồ khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng là, đương vị này đại trưởng quỹ lúc rời đi, lại có thể đem hắn tất cả vàng bạc châu báu đều trang bị tại trên một con thuyền mang đi. Đây tuyệt không khả năng. Dù là Lịch Đại đại trưởng Phu Lãng phí, nhiều năm như vậy tích lũy được tài phú, cũng tuyệt không có khả năng để một chiếc thuyền lớn chứa được. Tiên nguyên bản dư ra tài phú, đi nơi nào? Người này chế tạo thuyền lớn, hiển nhiên sớm có nhu đồ, mà tuyệt không phải là đắc tội Tô Mạch về sau, mới lâm thời khởi ý muốn chạy ra Đông hoang. Thân phận của người này, hay là nói, đại hưu tiền trang Lịch đại đại trưởng quý thân phận, tất nhiên rất có khả nghi. Chỉ là nghĩ đến nơi này thời điểm, Tô Mạch nhưng lại không khỏi nghĩ đến ẩn kiếm cư sĩ. Người này bằng hưu không nhiều, dẫn vì hảo hữu chí giao cũng chỉ có một cái kế thư hoa, kế thư hoa bởi vì Tinh Hải Di Sa Thiết mà chết, vẹn vẹn chỉ dùng đại trưởng quỹ phái tới mấy đầu nhân mạng làm tế điện tự nhiên là không đủ. cho nên hắn dự định lấy biện pháp của mình đi cho kế thư hoa báo thủ. nhưng hiện nay đại trưởng quỹ đã không thấy tung tích, hắn nhưng lại nên đi đâu mà tìm? trong lòng chuyển những này suy nghĩ, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, thật giống như Tam Cung Chủ nói như vậy đi. bây giờ không gặp được, có lẽ chỉ là thời cơ chưa tới. nếu là thời cơ đã đến, luôn luôn có thể gặp phải. một đêm này đến tận đây quá khứ, truyền ngày bình minh lại bắt đầu một món khác đại sự. Tô Mạch mời các vị tiêu cục tổng tiêu đầu tại Lạc Hà thành tổ chức đại hội. Các nhà tiêu cục đến tận đây mới hiểu được, Tô Mạch vì sao lại cho bọn hắn phát thêm mời. Lẫn nhau ở giữa lại không biết, cũng đều là mở tiêu cục. Đồng dạng là oan gia, mặc dù lấy bản lãnh của bọn hắn là không cách nào cùng Tô Mạch tranh phong. Nhưng là lẫn nhau ở giữa, gặp mặt có thể đánh cái bắt chuyện, đều xem như nể tình cùng là giang hồ một mạch, muốn làm mai dày, kia là nửa điểm cũng không có. Nguyên lai, like, lại là chờ ở tại đây đâu. Bất quá, bây giờ người đều tới cái này Lạc Hà thành, Tô Mạch mời, bọn hắn lại như thế nào có thể không đến. Lúc này buổi trưa trước đó để tụ một đường. Trận này, xa xa muốn so đêm qua một trận phiền phức hơn nhiều. Các nhà tiêu cục tổng tiêu đầu nhiều lắm, người càng nhiều, ý nghĩ cũng liền nhiều. Bất quá nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, người đều là có tử chúng tâm lý. Chỉ cần có một bộ phận người đồng ý, liền sẽ có người tùy tùng, mà khi đại bộ phận đều đồng ý thời điểm, một phần nhỏ người mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng sẽ cùng theo cùng một chỗ đồng ý. Cho nên, Tô Mạch cần nói phục cũng không phải là bọn hắn tất cả, mà là trong bọn họ một bộ phận người. Bởi vậy, mặc dù so với hôm qua ban đêm trận này muốn phiền phức, nhưng cũng chưa chắc phiền phức quá nhiều. Mắt thấy người hầu như đều đã đến, Tô Mạch liền nhẹ nhàng địa ho khan một tiếng, tiếp theo lấy một thân cường hành nội công đem thanh âm truyền ra ngoài. "Chư vị." Hai chữ, thanh âm không lớn, lại là truyền vào đến tham dự hội nghị người trong thai mỗi một người. Đám người lúc này ngừng ồn ào náo động, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch. Có ít người thậm chí bởi vì quá nhiều người mà không nhìn thấy Tô Mạch, nhưng lại có thể rõ ràng nghe được thanh âm của hắn. Trong lúc nhất thời không khỏi trong lòng há nhiên. Cái này Đông hoang thứ nhất, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Liền nghe đến Tô Mạch trầm giọng nói ra: "Hôm nay mời mọi người đến tham gia trận này đại hội, không vì cái khác." chỉ là vì chúng ta những này mở tiêu cục thương nghị một trận. Tất cả mọi người là mở tiêu cục, chúng ta những người này, áp tiêu đi Giang Hồ, an chính là một cây đao đầu liếm máu cơm. Liều lấy tính mạng, tại cái này trên Giang Hồ sóng xáo, đơn giản là vì một chỗ sống yên và chỗ. Từ Dương tiêu cục quật khởi tại không quan trọng bên trong, bây giờ miễn cưỡng có thể xưng là có một chỗ cắm rủi. Có câu nói là, nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ. Tô Mộ bất tải, hôm nay ở đây, mời đông hoang các nhà tiêu cục tổng tiêu đầu đến đây nơi đây, chính là muốn cùng chư vị, kết thành một chỗ liên minh. Lời vừa nói ra, tham dự hội nghị những ngày tiêu đầu Tổng Tiêu đầu nhóm, có một nửa người liền trợn nhìn sắc mặt. Theo bọn hắn nghĩ, liên minh một loại, đơn giản chính là Tô Mạch Tân Trang chi tử. Trên thực tế, là người này bây giờ đã là Đông hoang thứ nhất, muốn lấy Đông Hoàng đệ nhất tên tuổi đến trấn nhiếp thiên hạ, đem tất cả tiêu cục biến thành của mình. Nếu có không theo, thật là như thế nào? Lúc này không ít người đã bắt đầu bốn phía tìm kiếm đường lui, cũng có trong lòng người giận dữ, muốn kết hợp đám người cùng Tô Mạch quyết nhất tử chiến. Chỉ bất quá hiện nay nói cái này, hơi sớm, lại nghe một chút Tô Mạch về sau trả lời như thế nào, suy nghĩ thêm nên chạy hay là nên đánh. Tô Mạch võ công cao cường, đứng tại trên này, miệng lưỡi lưu loát. Đầu tiên là giảng giải mình việc cần phải làm, cũng không phải là nuốt hết tiêu cục, mà là liên thủ hợp tác. Lấy Tử Dương tiêu cục tiến tuổi, uy hiếp sơn tặc đạo phỉ, chỉ cần gia nhập bọn hắn liên minh, liền có thể tại tiêu kỳ đằng sau, cùng tiêu cục tấm biển đằng sau, gia nhập Tử Dương tiêu cục chữ. Đạt được cái này đông hoang đệ nhất nhân che chở. Lời vừa nói ra, chính là gây nên chúng ra xôn xao. Có ít người là nghe rõ tô mạch cái này cái gọi là liên minh đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng có một chút nghe không rõ, nhìn những người khác xôn xao, bọn hắn cũng đi theo xôn xao, mà nghe do người lại biết, nói trắng ra là. Tô Mạch Dĩ tứ chính là lấy Tử Dương Tiêu Cục làm tâm, Đông Đảo Tiêu Cục lên, lên danh, trong đó Tiêu Cục sẽ không về Tô Mạch tất cả, nhưng là sử dụng Tử Dương Tiêu Cục cùng Tô Mạch tiến tuổi, vậy dĩ nhiên là đạt được nhận ra một chút lợi ích. Như thế không quan trọng, chỉ cần có thể càng thêm an toàn áp tiêu, một chút lợi ích vốn cũng không giá trị nhất lên, mà có thể có được cái này Đông Hoang đệ nhất che chở, lại là rất nhiều người nằm mơ đều cầu không đến sự tình. đương nhiên, ở trong đó một chút đại tiêu cục có lẽ đối với cái này cũng không chấp nhận, nhất là một chút quen đi một con đường, trên đường chuẩn bị rõ ràng, cảm giác chuyện này đối với bọn hắn tác dụng kỳ thật không lớn. Nhưng là một chút tiểu tiêu cục, mỗi một loại tiêu đều là tại thời khắc sinh tử đi hiểm. Đông nhiên đạt được cái này, đông hoang đệ nhất cao thủ chế chở, vậy đơn giản chính là tại trên người mình dán lên một chương miễn tử kim bài. Trong lúc nhất thời, y động người nhiều vô số kể. Đồng thời, cũng thả lòng trong lòng, Tô Mạch mặc dù muốn đại phát hoành tài, lại không phải là thật muốn đối bọn hắn hạ độc thủ, ngược lại là cho bọn hắn một bát không giống đồ ăn, có thể sẽ càng thêm phong phú. Đương nhiên, đối với lời nói này, đám người cũng không phải không có chút nào khó kỵ. Lúc này đám người hai mặt nhìn nhau ở giữa, có người liền đứng lên, mở miệng nói ra: "Tô tổng tiêu đầu, ngài lời này không thể cho chúng ta vẽ lên thật là lớn một chữ bánh. Nếu như có thể sử dụng lão nhân gia người thế tuổi, chúng ta tiêu cục mua bán khả năng đều sẽ so trước đó tốt hơn nhiều. Nhưng là, ngay chỉ có một người, Đông Hoang chỉ có một cái thứ nhất. Ngài ở xa Tây Nam, mà chúng ta những người này tụ tập cùng một chỗ, tuyệt đại bộ phận lại là đến từ Đông Thành. Nếu như nói là Tây Nam một chỗ bản thân tiêu cục, tự nhiên không có gì có thể nói, thật giống như Lạc Hà thành Dương ai tiêu cục, nếu như gia nhập này minh bên trong, vậy dĩ nhiên là không ai dám trêu chọc. Nhưng chúng ta thật gặp chút chuyện gì đó, Tử Dương tiêu cục hay là ngài, sợ là ngoài tầm tay với a. Không sai a, ngài chỉ có một người, như thế nào che chở Thiên Hạ tiêu cục. Tô Mạch cười ha ha một tiếng, liền đem đem qua thác ấn xuống tới cái kia ấn ký lấy ra. Đương nhiên, đây cũng không phải là đem qua bàn sơ kia một hối. Hôm nay một buổi sáng sớm, Tô Mạch liền đi quấy rối Lý Chính Nguyên, lão nhân gia vừa mới tỉnh ngủ, đang ở trong sân hoạt động gần cốt đầu, liền bị Tô Mạch cho kéo đến trong thư phòng. Để hắn cho cái này ấn ký đệ tự. Lý Chính Nguyên cũng không do dự, lúc này vẩy mực bút, trên sách tử Dương tiêu cục bốn chữ lớn. Sau đó Tô Mạch liền phân phó người dựa theo cái này kiệu dáng, làm một khối lớn. Lúc này lấy người giật ra lập tức hiện ra tại trước mặt mọi người đều là tại Đông Hoang Áp Tiêu đi ra hồ mặc dù không thể đem tất cả lệnh bài tất cả đều nhận ra nhưng mà Tử Dương chỉ nguyện một loại chữ chỉ cần xem xét liền đã minh bạch cái bảy tám phần lập tức liền có người hít vào một ngụm khí lạnh đang ngồi còn có kia Dương Ai Tiêu Cục thiếu tổng tiêu Đầu Tiêu Văn Hạo cũng tại liền lại là liếc mắt một cái liền nhận ra Phượng Minh lệnh cùng Đại Đường lệnh càng là sắc mặt kinh ngạc Phượng Minh lệnh cũng là dễ nói một chút nhưng là cái này lại Đường lệnh chưa hề chỉ có nghe thấy nhưng vẫn là lần đầu tiên đặt qua không nghĩ tới vô sinh đường vậy mà lại đem cái này Đại Đường khiến giao cho Tô Mạch nhưng lại không biết là chỉ cấp một cái ấn ký vẫn là nói thật tướng lệnh bài tặng cho nếu như là cái sau kia tô mạch tại vô sinh đường địa giới bên trong hành tẩu ai còn dám ngăn cản đơn giản không cách nào tưởng tượng trong lòng càng là thủng thức không thôi năm đó tay ăn chơi đệ đến cùng là như thế nào liền thành giải vì hiện nay đại thụ che trời quan nguyệt linh bên trong đến tô mạch cứu được một mạng sau đó trong lời nói tiêu văn hạo liền biết tô mạch đối với mình nhà tiêu cục thậm chí cả lạc hà thành hay là lạc phượng minh địa giới bên trong tiêu cục có chỗ ý nghĩ mà trước lúc này tô mạch cũng đã đến nhà phỏng qua dương ai tiêu cục Hàn Thế mới biết, tầm mắt của mình vẫn như cũng là nhỏ. Coi là Tô Mạch phóng nhãn chỉ là Lạc Phượng mình, nhiều nhất phóng nhãn Tây Nam, lại không nghĩ rằng, Tô Mạch suy nghĩ chỗ, lại là toàn bộ Đông Hoang. Hiện nay, càng là đạt được Đông Thành bảy phái, Tây Nam ba giúp tất cả thế lực cùng hộ. Kể từ đó, cái này Đông Hoang tiêu cục liên minh, sợ là tất nhiên có thể xong rồi. Mà việc này một khi thành tựu, Tô Mạch cái này nguyên bản còn có mấy phần căn cơ bất ổn đại thụ che trời, trong chốc lát sẽ triệt để cắm dễ ở Đông Hoang các nơi. Mặc cho tám mặt đến gió, đều không có thể hủy căn cơ. Giờ này khắc này, ngoại trừ Tiêu Văn Hạo trong lòng hãi nhiên bên ngoài, Mọi người tại đây lại có cái nào không phải trong lòng nhắc lên kinh Đào Hải Lãng. Trong bọn họ mặc dù không có mấy người có thể nhật toàn, lại có thể trao đổi lẫn nhau. Đây là tử dương lệnh, cái kia là chỉ thời tiết và thời vụ. Thiên tâm khiến vậy mà cũng ở trong đó. Hạt châu kia là chuyện gì xảy ra? Lại có bảy phái ủng hộ, Tô tổng tiêu đầu danh vọng, coi là thật khó có thể tưởng tượng. Nếu là gia nhập này minh bên trong, chúng ta có phải hay không cũng có thể đạt được những thế lực này che chở. Cuối cùng vấn đề này bị người hỏi ra về sau, lúc này liền trở thành tất cả mọi người quan tâm nhất một vấn đề. Mở miệng hỏi thăm Tô Mạch, Tô Mạch cũng không do dự, trực tiếp điểm đầu. Sau đó liền đem nguyện chức cùng Dương Dịch chi bọn hắn nâng lên bước đầu tiên hợp tác hạng mục công việc, như thế như vậy nói một lần. Đám người sau khi nghe xong, lúc này lại không lo nghĩ. Đã có Tô Mạch tên tuổi gia hộ, lại có bảy phái 3 giúp ủng hộ, mỗi một đơn tiêu, chỉ cần chia lại 10 thành bên trong một thành lợi nhuận. Loại chuyện tốt này chả hết đi đâu tìm. Mặc dù đối một chút tiểu tiêu cục tới nói, 10 thành bên trong một thành đã không ít. Nhưng nếu là gia nhập này mình, có Tử Dương tiêu cục bảo vệ, không nói đến nguyên bản tờ danh sách sẽ trở nên càng nhiều, thậm chí quá khứ không dám nghĩ một chút tờ đơn, cũng có thể tiếp. Đến lúc đó kiếm lấy tiền bạc xa so với hiện tại muốn bao nhiêu. Ngược lại là một chút đại tiêu cục đối với cái này, như cũ quan sát, bất quá thứ này phạm là có một người mở đầu, chính là ứng người tụ tập. Trong lúc nhất thời quần tình mãnh liệt, Tô Mạch bên này thì cũng đã sớm chuẩn bị, trực tiếp để nguyện ý gia nhập tới báo danh. Đem tiêu cục danh tự ký lên, viết lên tổng tiêu đầu tính danh. Mà có một ít tổng tiêu đầu thoát thân không ra, chỉ làm cho phó tổng tiêu đầu, hay là dưới cờ tiêu đầu tới tham dự hội nghị, cũng không cần lo lắng không thể gia nhập. Việc này là một cái lâu dài mua bán, chỉ cần tổng tiêu đầu tự mình đến một chuyến Tây Nam đến tử dương tiêu cục bên trong, đem nhà mình tiêu cục gia nhập danh sách bên trong, liền xem như xong rồi. trong lúc nhất thời, mỗi một cái báo danh chỗ đều sắp xếp lên trường lòng. mặc dù còn có một số đại tiêu cục, hay là chưa quyết định tiểu tiêu cục chưa từng gia nhập trong đó, mà là lựa chọn tạm thời quan sát. nhưng dù là như thế, cái này thanh thế liền đã to lớn đến cực điểm. mà đối với những cái kia không có gia nhập, tô mạch cũng chưa từng bạc đái cái gì, hảo hảo sinh tự mình đưa ra ngoài cửa. bởi vì phía sau chính là liên minh bên trong đại hội. gia nhập trong liên minh, các hạng chỗ tốt, cần thiết nỗ lực đồ vật, đều sẽ có cẩn thận nói rõ. Đồng thời mỗi người sẽ còn phát hạ một bản sổ tay, phía trên ghi chép cặn kẽ liên minh tiến một bước hợp tác, thậm chí cả mấy bước hợp tác về sau đông đảo yêu cầu cùng chú ý hạ mục. Thứ này tất cả mọi người nhìn xem mới lạ, nhìn kỹ lại, ngược lại là minh bạch tô mạch dụ ý. Chỉ bất quá lập tức tuyên bố tiến một bước hợp tác tiêu cục cuối cùng không có mấy nhà. Dù sao, bây giờ liên minh sơ thiết, các hạng nguyên do sự việc còn chưa triển khai, cụ thể như thế nào còn phải để xem hiệu quả về sau. Nhưng là có thể mong đợi là chỉ cần bước đầu tiên thuận lợi, để đám người tất cả đều có thể kiếm được tiền, kia tiến một bước hợp tác tiêu cục tuyệt đối không thể thiếu. Toàn bộ hội nghị hò hét ở mỹ mãi cho đến ban đêm mới dần dần yên tĩnh xuống. Cuối cùng đám người cùng một chỗ hỏi một vấn đề. Tô tổng tiêu đầu, chúng ta cái này liên minh tiêu cái gì? Vấn đề này ngược lại để Tô Mạch sững sờ. Hắn chỉ là nghĩ đến tổ kiến liên minh, nhưng là liên minh tiêu cái gì? Hắn thật đúng là không có cân nhắc qua. Nhất thời sững sờ, Thốt ra liền muốn nói một cái Tử dương mình, nhưng là nói chưa mở miệng lại nuốt trở về. Tử Dương tiêu cục dù sao cũng là cầm Tử Dương môn tên tuổi mở, có đời trước Tử Dương môn tổ sư cho phép, tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng là hiện nay Tô Mạch tổ kiến tiêu cục liên minh, dùng cái này nữa tới tuổi, nhiều ít liền có chút không đúng lúc. Dù sao liền xem như tiêu tiêu ký bên trong, Lý Chính Nguyên cũng là rõ ràng viết tử Dương tiêu cục bốn chữ. Nếu như đơn viết tử Dương, luôn luôn khó tránh khỏi để cho người ta hiểu lầm, việc này có phải hay không Tử Dương muốn làm? Cho nên hiện nay nếu như gọi Tử Dương mình, Tử Dương môn cũng sẽ có chút xấu hổ, khó tránh khỏi sẽ bị người chỗ hiểu lầm. Tô Mạch nhìn Lý Chính Nguyên hai mắt, Lý Chính Nguyên hiển nhiên cũng là ý nghĩ này, cảm thấy gọi Tử Dương mình có ổn. Lúc này thấp giọng truyền âm nói ra, này liên minh cùng nói lấy Tử Dương tiêu cục làm tâm, không bằng nói là lấy ngươi Tô Mạch làm tâm. Nhưng mà lấy dòng họ danh tự mệnh danh cuối cùng khó tránh khỏi sẽ cho người sinh ra hảo giác, coi là thiên hạ này tiêu cục đều là ngươi một nhà tất cả. lúc nào cũng treo chọc tâm cửa, nhưng cũng rất không cần phải. bây giờ ngươi như là đã phóng nhãn đông hoàng, sao không lấy đông hoàng làm tên? một câu để tô mạch lập tức hiểu ra, lúc này bắt đầu, cười nói ra. chúng ta cái này liên minh chính là đông hoàng các nơi tiêu cục bằng vào ta tử dương tiêu cục làm hạch tâm tổ kiến. nếu như thế, vậy liền gọi. đông hoàng tiêu minh, đông hoàng tiêu minh, tốt một cái đông hoàng tiêu minh, cái tên này thật nhanh trong đám người truyền lại, cuối cùng đám người đồng thanh mở miệng. bái kiến tô minh chủ, bái kiến tô minh chủ bãi kiến tô minh chủ thanh âm lúc đầu còn nhỏ dần dần chấn thiên mà lên hôm ấy đông hoang đệ nhất cao thủ tô mạch đại hôn đêm trước đông hoang tiêu minh từ lạc phượng minh bên trong lạc hà thành bên trong thành lập mã thành từ đó để lộ đông hoang tất cả tiêu cục một trang mới thiên trường mà việc này về sau sáng sớm ngày thứ hai trời còn chưa sáng tô mạch liền đã bỏ lên dung không được hắn không đứng lên phúc bá khả năng một đêm không ngủ một buổi sáng sớm liền đã dẫn một đám người đi tới tô mạch cổng cửa mở cửa không dung tô mạch phân trần trực tiếp đem nó đặt tại trên đế mặt đào sức mặc hỉ phục hệ hoa hồng gõ gõ đập đập Hôm nay liền muốn đi cưới Dương Tiểu Vân qua cửa. 70107k nhất thời trang bức nhất thời thoải mái một mực trang bước một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 356 Đại hôn. Hôm nay quả thực là một cái lễ lớn. Một buổi sáng sớm, từ Dương Tiêu cục Cổng, pháo Thanh âm liền không có dừng lại qua. Lốt buốt, vang long long long. Láng giềng láng giềng nhao nhao nghe tiếng mà lên. Lạc Phượng Minh người càng là cũng sớm đã trên đường dọn lên thiệp cơ động mặt. Từ từ Dương Tiêu cục vì mở đầu lan tràn toàn bộ lạc Hà Thành. Một ngày này chỉ cần đi ra ngoài trên đường phố chính là yến hội. Vô luận đi đến nơi nào đều có ăn uống. Đồng thời, dù là không biết Tô Mạch hôm nay lại hôn người, bước vào Lạc Hà thành bên trong, liền coi như là hôm nay được mời tân khách, có thể tùy ý tuyển một chỗ ăn uống. Bởi vậy, hôm nay toàn bộ Lạc Hà thành lại là muốn so ăn Tết còn muốn náo nhiệt. Mặc kệ ngươi là thân phận gì, bang phái thủ lĩnh, một môn chi tôn, hoặc là bên đường tên ăn mày, cũng có thể ăn uống thả cửa một trận. Khắp trốn mừng vui sau khi một chút không cơm có thể ăn người, nhưng cũng cảm kích cái này Tô Mạch thành thân, vậy mà náo ra tràng diện lớn như vậy, trong lòng âm thầm cầu, hy vọng Tô Mạch có thể mỗi ngày thành thân, vậy bọn hắn mỗi ngày đều có cơm ăn. Tô Mạch bên này một buổi sáng sớm liền đã bị đào sức đủ mọi màu sắc, Thì phục mang theo, trước ngực còn bị phủ lên một cái hoa hồng lớn. Từ hắn chưa từng bước ra gian phòng bắt đầu, liền nghe đến phúc bá ở một bên hô hào các loại quý củ, tất cả đều là lấy cái cắt tường như ý. Đừng nhìn Tô Mạch xông xáo giang hồ là một thanh hảo thủ, mặc kệ là âm lưu quỷ cái gì, kinh thiên mê cục cũng khó không được hắn. Nhưng là từ buổi sáng hôm nay tỉnh lại, hắn giống như là một cái người gỗ, toàn bằng phúc bá trong tay chi tuyến dẫn dắt, để làm gì liền làm gì. Từ trong phòng sau khi đi ra, lại đi phòng trước dùng cơm, nơi này lại tụ tập được một đám người. Ngoại trừ trong tiêu cục lưu Mặc, Phó Hàn Uyên, Hồ Tam Đao bọn người bên ngoài, còn có không ít giang hồ bằng hữu cũng gia nhập kết thân đội ngũ. Nhất là ngày đó Tô Mạch tại Ngọc Liễu Sơn trang bên trong, cứu những người kia. Cái gì tiểu Kim Cương trừ hùng, nhất trận Phong Phong Bắc Tiêu, Quách trùng Quách đại hiệp, Phá Ngọc môn đại công tử, Lăng Tiêu các thiếu các chủ một loại, đều trình diện. Bọn hắn đã từng đến Tô Mạch thân cứu mạng, Tô Mạch bởi vì tinh hải di xa thiết bị người giang hồ quần công thời điểm, bọn hắn lúc này hướng phía tứ phương lan tràn, nhưng có một cái dám đối cái này tinh hải di xa thiết trong lòng còn có ngấp nghé hạ người, liền bị bọn hắn liên hợp lại, đấm Ngạnh sinh sinh cứu được nhiều ít nhân vật giang hồ tính mệnh, để nhiều ít người dừng cương trước bờ vực, miễn cho bị tô mạch cho đánh chết tươi. Đám người này những ngày này cũng cũng sớm đã đến, mỗi ngày tại trong tiêu cục giúp đỡ bên trong bận biệu bên ngoài. Giờ này khắc này, tô mạch cùng bọn hắn trào về sau, lại là vội vàng ăn một bữa cơm, mắt thấy canh giờ sau khi tới, cũng mặc kệ tô mạch ăn chưa ăn no, đám người ăn không ăn được, liền bị phúc bá thúc giục xuất phát. Kết quả ra tử dương tiêu cục đại môn, tô mạch thiếu chút nữa chết cười ngay tại chỗ. Người bên ngoài thành thân đón dâu đều là cưỡi ngựa, hắn bên này vừa vặn rất tốt, ngay cả bạch hổ cũng không từng chạy ra phúc bá đầu thủ. An mặc vui mừng đến cực điểm, đầu to bên trên còn bị trói lại một cái hoa hồng lớn. Vi Trấn Sơn Lâm Trứ Vương bị đóa này hoa hồng lớn ép tới cực kỳ chặt chẽ. Mặc dù khổng lồ uy mãnh, lại là biểu lộ ra khá là buồn cười. Đứng ở nơi đó chịu sỉu đầu bán não, hai con mắt hổ bên trong đều ẩn ẩn không thấy hào quang, mang theo từng tia từng sợi bị quất lốp bút. Tô Mạch đi ra phía trước, đán nó một cước. Được rồi, đừng bị khuất theo ta đón dâu đi. Cái này bạch hổ đằng sau là tám nhất đại tiểu, khiêm tiểu cũng không phải nhân vật tầm thường, tất cả đều là tây nam giang trên hồ hảo thủ. Theo Phúc Bá hô một tiếng, thân lang quan bên trên hồ đón dâu. Tô Mạch lúc này thả người nhảy lên, đến Bạch Hổ trên thân, đối bốn phía liền ổn quyền. Xuất phát. Hai chữ này rơi xuống về sau, thổi sáo đánh trống thanh âm, lập tức vang vọng cả con đường. Một đoàn người từ Tử Dương Tiêu cục xuất phát, nếu như nói bung ra đi, kia bất quá trong chốc lát, liền đã đến Thiết Huyết Tiêu cục. Nhưng là Phúc bá mọi chuyện đều nhìn lên thần, để bọn hắn không chỉ có không thể đi nhanh, còn phải chậm ung dung tới. Đi quá nhanh, đến Thiết Huyết Tiêu cục, giờ lành chưa tới, đón dâu người còn phải chờ ở bên ngoài. Một đám người đứng ở nơi đó phả đứng, cuối cùng không dễ nhìn. Cho nên, tha rằng như vậy, còn không bằng chậm rãi đi. Chờ lễ mề đến Thiết huyết tiêu cục, đúng lúc là ngày tốt giờ lành. Đến tận đây lại vô cùng náo nhiệt một trận, đem cái này tân nương tử cho tiếp vào trong tiểu, một đường trở lại từ Dương tiêu cục, thời gian này đây mới là vừa vặn. Bởi vậy mắt nhìn thấy Bạch hổ hổ gầm một tiếng, liền muốn cất bước phi nước đại, Tô Mạch tranh thủ thời gian vô vô nó. Chậm rãi đi. Nguyên bản đang định phấn chấn tinh thần Bạch hổ, lập tức lại có chút hiểu sự đầu bán náo. Dẫm lên tiểu thoái bộ, một đường từ Tử Dương tiêu cục hướng Thiết huyết tiêu cục đi. Cũng may dọc theo đường, Tô Mạch cũng không phải hoàn toàn không có chuyện để làm. Hai tay ôm quyền, hướng bốn phía chấp tay. Đạp tạ đà tạ. Khách khí khách khí. Một hồi uống nhiều mấy chén, Đa tạ cổ động. Ha ha ha. Trên cơ bản chính là xe này bánh xe lời nói, thay phiên nói. Nói đến nào tính đâu, dù sao đoạn đường này đi qua, người bên ngoài cũng không biết hắn nói cái gì. Cái này ngắn ngủi một đường, ngạnh sinh sinh lề mề gần hơn một canh giờ, mới đã tới thiết huyết tiêu cục cổng. Thiết huyết tiêu cục hôm nay tự nhiên cũng là đỏ chót bằng lửa treo thật cao. Mắt thấy Tô Mạch bọn hắn tới về sau, lúc này tiếng pháo nổ. Chờ Tô Mạch một đoàn người đứng tại thiết huyết tiêu cục cổng thời điểm, tiếng pháo nổ chính là dừng lại. Tô Mạch giơ cánh tay vung lên, để tất cả mọi người yên lặng xuống tới mình xoay người từ trên thân bạch hồi xuống dưới đi tới trước cổng chính, thiết huyết tiêu cục đại môn đóng chặt, không đợi tô mạch đi đến trước mặt, lại là không biết từ nơi nào đến một đám hải tử, liễu diễu quay chúng quanh tại tô mạch trước mặt, ngăn cản đường đi. phúc bá đa miu túc trí cũng sớm đã có trô đón trước, mắt thấy ở đây, lúc này hồ tam đau, lưu mặc bọn người cũng đã bay người lên trước, xuất gia cũng sớm đã chuẩn bị xong bánh ngọt, bánh kẹo, đồng tiền đến đương đối, tiện tay dơ lên, đám trẻ con nhao nhao đi đón đi nhặt bất quá trong chốc lát, đám hải tử này liền đã giải tán lập tức. tô mạch đến tận đây đi vào thiết huyết tiêu cục đại môn trước đó, đưa tay gõ cửa thì thật việc này lẽ ra không nên hắn đến làm. Đây là bà mối sống, sau khi gõ cửa sẽ có người nhà mẹ để hỏi thăm, người tới là ai, tới làm cái gì. Sau đó bà mối nói là tiếp cưới Tân Lương. phía sau người nhà mẹ để không ra, chờ lấy bà mối ba gõ. Lúc này mới đem đại môn mở ra. Bất quá tô mạch bên này cũng không có cái gì bà mối, dứt khoát liền tự thân lên trước gõ cửa. Có ai không? Mở cửa. Hắn thanh âm này cỡ nào phi phàm, trong chốc lát bao phủ toàn bộ thiết huyết tiêu cục. Thiết huyết tiêu cục bên trong, trong quế phòng Dương Tiểu Vân đã là hỉ phục, đỉnh đầu khăn cô dâu, vừa nghe đến tô mạch động tĩnh. Lúc này vẹo một tiếng phi thân lên. Tiểu Mạch đến rồi, người cho ta trở về. Đứng ở cửa một cái bà tử, một thanh liền đem Dương Tiểu Vân ngăn cản. Nàng lại không phải người bên ngoài, chính là Lăng Hồng Hà dịch dung giả dạng mà thành. Dương Dịch chi một đoàn người bên trong, đa số đều là nam tử, chỉ có Lăng Hồng Hà cùng Ngọc Linh Tâm hai nữ nhân. Nam tử đương nhiên không tốt đến Dương Tiểu Vân trong khuê phòng chờ đợi, vì vậy đều tụ tập ở trước cửa, chờ lấy Tô Mạch đến đây đón dâu. Về phần Dương Dịch chi, lại là lén lút giấu ở âm thầm, nhìn xem nhà mình khuê nữ xuất giá. Tâm tình tự nhiên lại có khác nhau. Lăng Hồng Hà cùng Ngọc Linh Tâm Dịch dung giả dạng về sau, xung làm người nhà mẹ đẻ ở chỗ này trông coi. Đồng thời ở bên còn có Ngụy tử Yiye, Nhị cung chủ, Tam cung chủ, hiên viên tiểu phiến bọn người. Mắt nhìn thấy Dương Tiểu Vân đã vội vã không nhịn nổi, Ngụy tử Ý không khỏi cười nói: "Vẫn tỉ tỉ chớ có sốt ruột, Tô tổng tiêu đầu rất nhanh liền theo gió vừa sóng đến cưới ngươi." Dương Tiểu Vân có chút ngượng, đỏ chót khăn cô dâu phía dưới, truyền ra thanh âm: "Cổng chính là ai vậy? Chân tiểu tiểu." Dương Tiểu Vân lập tức ngơ, nàng ngây ngốc, ngốc vạn nhất Tử Tâm Nhãn không cho mở cửa làm sao bây giờ? Dù sao cũng phải để hắn thêm điểm độ khó, biết kiếm không dễ. Tương lai mới tốt gấp đôi chân quý nhà." Lăng Hồng Hà cười nói ra, "Ngươi cứ yên tâm chính là, ngươi nam nhân này, trong thiên hạ ai là đối thủ của hắn? Không nói đến một cái chân tiểu tiểu, liền xem như 10 cái 8 cái, Đoán chừng cũng cản hắn không hạ Lời mới vừa nói đến đây, đột nhiên liền nghe đến Trương Tiêu Đầu lý tiêu đầu thanh âm từ cổng truyền đến. "Ai nha, đại môn đã mở. Làm sao nhanh như vậy?" Ngọc Linh Tâm cũng có chút kinh ngạc, tiểu tiểu cô nương cái này một thân khí lực thế nhưng là không tầm thường, hôm nay cái này ngày đại hỉ, tổng tiêu đầu nên không đến mức thật võ, làm sao nhanh như vậy liền mở ra cửa. Hiện nay tiến đến canh giờ quá sớm trực tiếp tiếp đi, không chờ giờ lành vào cửa, cái này không còn phải đợi thêm một hồi sao? chuyện này rốt cuộc là như thế nào? trương tiêu đầu ở bên ngoài thở dài một tiếng, tiểu tiểu cô nương không có tác dụng lớn, vừa mới mở miệng quản môn, tổng tiêu đầu chính là ân uy tịnh thi, đầu tiên là uy hiếp nàng ba ngày không cho nàng cơm ăn, tiểu tiểu cô nương sức lực toàn thân liền đã không dùng được, sau đó còn nói nếu như nàng mở cửa, tiếp xuống trong vòng ba ngày, mỗi một bữa đều cho nàng thêm một con dây chân, tiểu tiểu cô nương không nói hai lời, trực tiếp đưa tay liền cho đại môn này mở ra chúng đều không ngữ, ngăn cửa đều không có chắn minh mạch, cái này không đợi như thế nào đây, liền bị tô mạch cho suối rụng một cái. duy chỉ có dương tiểu vân nghe cười ha ha, tiểu mạch quả nhiên trí dung xong toàn, chỉ bất quá, tô mạch bên này là trí dung xong toàn, dương tiểu vân người bên cạnh liền có chút rơi vào tình huống khó xử. hiện tại ra ngoài có chút không hợp quy củ, mà lại canh giờ cũng còn chưa tới đâu. để tân lang một mực tại đại đường chờ lấy, hiện nhiên cũng là không hợp quy củ, mà lại không dễ nhìn. mặc dù biết đón dâu một ngày này, tất nhiên mang mang tươi sống khó tránh khỏi sai lầm, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà loạn như vậy thất bát Thân Lang Quan đều bất an lẽ thường ra bài, cuối cùng cắn răng một cái giậm chân một cái, vẫn là đem Tân Nương từ trong khuê phòng mời ra, từ hai người đỡ lấy, đi tới trong hành lang. Cái này một đôi người mới, từ mấy ngày trước đây bị cưỡng ép sau khi tách ra, cuối cùng là gặp mặt. Chỉ bất quá Dương Tiểu Vân đầu đội khăn cô dâu, một thân mũ phượng khăn quả vai, lại là không nhìn thấy Tô Mạch. Tô Mạch ngược lại là có chút kích động, đưa tay đưa trong tay lụa đỏ đưa cho Dương Tiểu Vân. Sau đó hơi lại ăn ý độ, bái kiến tao đường. Dương Dịch Chi không thể công khai xuất hiện, chỉ có thể cách lấp kính tưởng, đứng ở phía sau, thủ cái này thi lễ. Nếm qua trứng gà về sau, lại dựa theo tập tục tiến hành một trận lại một trận quy củ rất nhanh Dương Tiểu Vân liền cảm nhận được tô Mạch thống khổ toàn bộ trong quá trình giống như là một cái giật dây còn rối bị người cho nắm đi cuối cùng thật vất vả từ ra môn ra liền nghe đến lốp bốt tiếng pháo nổ lại vang lên tô Mạch lúc này mới nâng Dương Tiểu Vân lên quốc tiệu. theo đạo lý tới nói tân lương tử lên kiệu trước đó còn cần khóc vài tiếng cái này tập tục có cái danh mục gọi khóc tốt số làm sao Dương Tiểu Vân thật sự là khóc không được gả cho tô Mạch nàng suy nghĩ không biết bao lâu bây giờ xuất giá đạt được cơn muốn này làm sao khóc ra há miệng tiếng khóc không có ra ngược lại bật cười. Đám người lại là không còn gì để nói, để Tô Mạch nhanh lên đem cái này Tân Nương tử đưa vào trong tiệu đi. Bằng không, sau ngày hôm nay, Dương Tiểu Vân lên tiệu trước cười ha ha nghe đồn, sợ là muốn đi lượn toàn thành. Còn không biết đến bị nhiều ít người chê cười đâu. Đưa Dương Tiểu Vân lên cố tiệu về sau, Thiết Huyết Tiêu Cục lúc này đem lại môn đóng chặt. Đây cũng là một cái tập tục một loại thuyết pháp, chỉ là bây giờ, lại không xét cái này tập tục như thế nào, Thiết Huyết Tiêu Cục vốn là người đã đi nhà trống. Theo Dương Tiểu Vân bị Tô Mạch thiết đi, Trương Tiêu Đầu Lý Tiêu Đầu cùng Thiết Huyết Tiêu Cục nguyên bản một đám tiêu sư tiêu đầu ở bên trong đều liền cùng một chỗ đi theo rời đi. Đầy đình thưa thất bên trong, Dương Dịch Chi chậm rãi hiện thân. Bên người đi theo thì là Kỳ Lân kiếm khách, Quý Phi Dương, Bắc Trưởng Chi mấy người. Cảm giác như thế nào a? Kỳ Lân kiếm khách giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Dương Dịch Chi. Tân Tân khổ khổ nhiều năm, chung quy là để cái này họ Tô tiểu tử cho đã thủ. Dương Dịch Chi nhìn Kỳ Lân kiếm khách một chút, căn bản không thèm để ý hắn. Quay người liền hướng nội trạch đi đến. Kỳ Lân kiếm khách lơ đến, tính cả Quý Phi Dương cùng bắt Trưởng Chi ở bên trong, đi ra ngoài tìm cái địa phương, liền theo ăn uống. Trước thiết huyết tiêu cục như thế nào? Đám người lúc này tiếp tục lên đường trở về Tử Dương Tiêu Cục chỉ bất quá đây tuyệt đối không thể Đường Cũ trở về Đường Cũ trở về điểm xấu cho nên quy hoạch lộ tuyến thời điểm điểm khó khăn nhất ngay ở chỗ này thời đại này cũng không có cái gì vùng ngoại ô đập ngoại cảnh một loại thuyết pháp cũng chỉ có thể vây quanh cái này lạc hà thành chuyển khá lắm vài vòng một buổi sáng sớm đi ra ngoài mai cho đến giữa trưa mới trở về Tử Dương Tiêu Cục tuyệt đại đa số thời gian đều trên đường chậm chễ gõ gõ đập đập thổi một chút đạn đạn lại thêm pháo cùng văng lên tô mạch cuối cùng là đem Dương Tiểu Vân cho tiếp trở về Tử Dương Tiêu Cục đem Dương Tiểu Vân từ trong tiệu tiếp lúc đi ra, Dương Tiểu Vân thấp giọng tại tô mạch bên tai nói ra, eo đều chua. nàng ngay bình thường quen thuộc cưỡi ngựa, ngồi tiệu hạt tại là quá ít, chớ nói chi là ngồi xuống ngồi thời gian dài như vậy. Tô Mạch suy nghĩ một chút, liền thấp giọng nói ra, ban đêm ta cho người xoa xoa. Dương Tiểu Vân nghe vậy không cần suy nghĩ ngay tại cánh tay của hắn bên trên bấm một cái, cảm giác Tô Mạch nói toạc lớn trời đi, đây đều là đang đùa giỡn chính mình. Vào cửa trước đó, lệ cũng vượt chậu than, ngụ ý là sau này thời gian qua hồng hồng hỏa hỏa, tại cả đám chỉ hoan phía dưới, cuối cùng là đem giờ lành cho chờ đến đang đường nhập thất hôm nay cao đường phía trên ngồi ngay ngắn chính là lý chính nguyên mắt thấy người mới đến phòng bên trong lập tức là một trận náo nhiệt chiến chống thanh âm trận trận mà lên chờ đến yên tĩnh về sau liền nghe đến phúc bá rắc cuống họng hô một câu giờ lành đến đang lúc nói chuyện dẫn tô mạch cùng dương tiểu vân đến giữa sân đứng vững nhất bái thiên địa hai người quay người quỳ xuống đối ngoài cửa xá một cái nhị bái cao đường lại quay đầu cao đường đã không đang ngồi nhưng là lý chính nguyên lại là dư sải lúc này hai bái phu thê ra bái tô mạch cùng dương tiểu vân tương đối cúi đầu đưa người mới nhập vào phòng đến tận đây, hai người liền xem như thành thân. tại nha hoàn dẫn dắt phía dưới, tô mạch cùng dương tiểu vân, tại một trận trước nay chưa từng có tiếng pháo nổ vui vẻ đưa tiễn bên trong, bước vào tử dương tiêu cục hậu viện. cùng một thời gian, đang nghe được tiếng pháo nổ lên thời điểm, dương dịch chi ngồi tại thiết huyết tiêu cục một chỗ đình nghỉ mát bên trong, mở ra một vò rượu, đẩy ra giấy dán, lập tức hương khí bốn phía. trước mặt hắn đặt vào hai cái cái chén, đầu tiên là cho đối diện cái chén rót một chén, lại cho mình cái chén rót đầy. nâng chén kính tặng, dài một tiếng. từ khi còn nhỏ, cái này một đôi nữ đại sự đến hôm nay, cuối cùng là xong rồi. Ngươi trên trời có linh thiêng, cũng có thể nghỉ ngơi. Mạch Nhi bây giờ vượt quá loại, nổ hồ tụ tập, phóng nhãn thiên hạ, cũng là khó tìm. Suy nghĩ cẩn thận, ngược lại là nhà ta Vân Nhi có chút trèo cao. Bất quá, lời này hôm nay uống rượu chuyển tiếng, ta thuận miệng nói một chút, cái nào nói cái nào. Tương lai ta đi dưới cửu tuyển, nếu là cùng ngươi gặp mặt, ngươi dám cầm cái này đến treo gẹo ta, cẩn thận ta thương long bắt hoang điểm vân thương không nể mặt mũi. Sau khi nói xong, đem rượu trong chén uống xong, lại đem đối diện chén rượu kia vẩy vào trên mặt đất, một lần nữa rót đẩy về sau, dương dịch chi trầm ngâm một chút, lúc này mới lên tiếng. Quá khứ đủ loại dự định đều không thành hàng. Bây giờ nghĩ đến, ngược lại để cho ta trong lòng không nói được thoải mái. Suy nghĩ kỹ một chút, vô luận là ta hoặc là người, đều không nguyện ý đi đi người bên ngoài cho an bài tốt đường. Mạch Nhi là nhân trung trí long, tự nhiên càng không nguyện ý. Bây giờ chính hắn xông ra một con đường, Đông Hoang Tiêu Minh, thật là lớn thành thế. Lại là nghĩ tiền nhân chi chưa nghĩ, mở lịch sử tiền lệ, tương lai càng làm cho người chờ mong. Lại uống một chén, vung một chén về sau, hắn tiếp tục nói ra. Chỉ bất quá, ta lại không thể tiếp tục ở chỗ này thấy. Thật hy vọng tương lai cũng có ngậm kẹo cháu chi nhạc nhưng là bây giờ đại sự kết ta liền muốn hướng Tây Châu đi tìm ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút năm đó đưa ngươi bức bách không tiết mạng sống đến tuột cùng là thần thánh phương nào Tô Thiên Dương ngươi như trên trời có linh trong ngươi phù hộ ta có thể tra ra trận tướng tìm tới cái này kinh Long Hội châu đi Dương Dịch Chi bên này một chén tiếp lấy một chén uống rượu thực cưới bên này Tô Mạch tự nhiên cũng không thể cứ như vậy bồi tiếp Dương Tiểu Vân một mực tiếp tục chờ đợi tân khách đây bằng hắn cái này làm Tân Lang tự nhiên là được đi ra tự mình tiếp đãi đều là giang hồ hào hiệp rượu tự nhiên là không thể thiếu uống Bên này uống chút, bên kia uống chút, dù là Tô Mạch Võ công cao cường, cuối cùng cũng không khỏi uống hun hun luôn say. Một trận tốt tiến, chung quy là tại không có chút rung động nào bên trong vượt qua. Hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì bưng. Dù sao, có Lạc Phượng Minh, Thiên Đạo môn, vô sinh đường ba nhà bảo vệ. Loại tình huống này, trong ngày này, toàn bộ Lạc Hà thành bên trong, ngay cả cái đũa nghịch rượu bị điên đều không có. Cuối cùng ho hết tầm ý một đám người, đem mang theo đẩy người mùi rượu men say Tô Mạch, đưa đến tân phòng cộng. Có người mở cửa, đem hắn hướng bên trong đẩy, liền riêng phần mình trở về cũng chỉ có Phúc Bá an bài mấy tên nha hoàn, ngồi xổm ở chân tường dưới đáy chờ lấy nghe chân tường. Tô Mạch Đầu này hơi lung lay đầu, nội công vận chuyển ở giữa, đầu não càng phát thanh tỉnh. Tân phòng bên trong, đến đỏ chập chờn, Dương Tiểu Vân ngồi ngay ngắn đầu giường, đã ngồi một cái buổi chiều. Tô Mạch cười một tiếng, đi lên phía trước, tiện tay lấy xuống treo ở trên giường ngọc Như Ý. Đưa tay nhẹ nhàng vậy một cái, khăn Cô dâu lập tức xốc lên. Dương Tiểu Vân mặt như lão lý, ngẩng đầu nhìn Tô Mạch một chút, quả nhiên là cái thiên kiều bá mị. Nàng dung nhan vốn là cực đẹp, chính là hiếm thấy mỹ nhân. Bây giờ đến đỏ phía dưới, tăng thêm mấy phần mông lung. Tô Mạch nhất thời ngẩn ngơ, chính là muốn nói cái gì, liền gặp được Dương Tiểu Vân đầy mặt kẻ thùng. "Phu quân, ngươi trở về nha." Nguyệt Phiếu lấy ra. 7017 ca. Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời chư vị đột tử." Chương 357, Nam Hải khách tới. Một tiếng này chỉ gọi Tô Mạch trong lòng tê dại một mảnh. Nhẹ nhàng địa phun ra một hơi, cướp ép kềm chế kích động trong lòng, thấp giọng hỏi: "Ăn hay chưa?" Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng lắc đầu. "Ngươi chưa trở về, ta tự nhiên là ngồi ở chỗ này chờ lấy, chỗ nào có thể ăn cái gì?" Giang Hồ nhìn nữ không câu nệ tiểu tiết. Tô Mạch đưa tay tại trên mũi của nàng điểm một cái. Này lại ngược lại là như thế trung thực rồi. Đưa nàng tay bắt lại tới, dẫn nàng đi tới cái bàn trước mặt. Một bàn tiệc rượu, món ăn, cái gì cần có đều có. Bất quá này lại đa số cũng là lạnh. Tô Mạch cầm lấy cái chén không, chọn lựa một chút hợp nàng khẩu vị cho nàng kẹp. Dương Tiểu Vân thì bưng lên bầu rượu, cho hai người rót một chén rượu. Ăn trước điểm, trong bụng có chút đồ vật, uống rượu mới không dễ dàng say. Tô Mạch đem bát đũa đặt ở Dương Tiểu Vân trước mặt. Dương Tiểu Vân mắt đẹp lưu chuyển, nhẹ gật đầu, ngậm nhỏ ngụm nhỏ ăn uống. Tô Mạch liền dùng cánh tay chống đỡ lấy cái cằm, lặng lặng nhìn nàng. Dương Tiểu Vân cho nhìn sắc mặt trận trận đỏ lên. Tiểu Mạch, Phu Quân, ngươi vì sao như thế nhìn ta? Nhiều năm âm mưu một khi là được, bây giờ ngươi nhập ta tô ra cạnh cửa, cuối cùng là đã rơi vào ta trong chén thịt thơm, còn không dung ta nhìn nhiều hai mắt rồi. Tô Mạch giả vờ giả vị, lộ ra một cô gian kế được như ý hương vị. Dương Tiểu Vân lập tức lớn xấu hổ, hung hăng trận nhìn Tô Mạch hai mắt, hơi có vẻ không khí khẩn trường cũng hơi tiêu tán không ít, liền mở miệng hỏi: Hôm nay tiệc cưới phía trên, còn ăn bình. Trận này tiệc cưới, tụ tập đông hoang khắp nơi hảo hiệp, môn phái, ban phái, tiêu cục chờ trên giang hồ hạng nhất thế lực, hạng nhất cao thủ lại có cái nào dám ở hôm nay làm loạn. điều này cũng đúng. dương tiểu vân lúc này gật đầu. bất quá hôm qua thật là lớn náo nhiệt. ta tại thiết huyết tiêu cục bên trong ở lại, đều nghe được tin tức. đông Hoang tiêu minh, tô minh chủ. nàng mỉm cười, ôm quyền nói ra. thất kính thất kính. tô mạch có chút ngửa đầu, khách khí khách khí. hai vợ chồng nói đến đây, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. dương tiểu vân thì cảm khái một tiếng. đông thành bảy phái, tây nam ba giúp, liên danh bảo đảm. từ dương tiêu cục từ này đông hoàng tiêu minh thành lập, liền xem như triệt để tại cái này đông hoàng ngọc dễ. Phu quân, chúng ta lúc nào đi về phía nam biển đi một chuyến. Việc này chỉ sợ còn không thể nóng nổi Tô Mạch cơ lấy búa cũng ăn chút gì. Xế chiều hôm nay đến tối vào xem lấy uống rượu, người tới quá nhiều, cần xã giao cũng quá nhiều. Tô Mạch cái này đường đường Đông Hoang đệ nhất cao thủ, tại mình bữa thế vui, lại là ngay cả cơm đều không thể ăn nhiều một ngụm. Ừm. Dương Tiểu Vân khẽ gật đầu. Đông Hoang Tiêu Minh vừa mới thành lập, đúng là không thể lập tức đi ngay. Nay Minh sơ thành, tất nhiên sẽ có không ít sự cố. Chỉ cần chúng ta ở bên cạnh chăm sóc, hiện nay rời đi, sợ cho thừa dịp cơ hội. Chờ hết thể ổn định lại, vậy sẽ ra biển, mới là thời cơ. Đúng là như thế. Tô Mạch mỉm cười, mà lại, ra biển việc này còn phải cùng Lạc Phượng Minh bên này hảo hảo hỏi thăm một chút. Bọn hắn tại trên biển có mâu dịch thuyền, trên đó môn đạo lại là muốn so chúng ta rõ ràng nhiều. Nói tóm lại, ra hải chi trước, trước chuẩn bị thêm một chút, chỉ bất quá. Hắn sau khi nói đến đây, chân mày hơi nhíu lại. Thế nào? Vị tiêu đại trưởng quỹ, khả năng bây giờ cũng ở trên biển. Tô Mạch liền đem đêm trước cùng bảy phái người chủ sự làm luận, liên quan tới đại hữu tiền trang đại trưởng quỹ sự tình, cũng cùng Dương Tiểu Vân như thế như vậy nói một lần. Dương Tiểu Vân sau khi nghe xong, lông mày cũng vận thành một cái kết. Nam Hải Uyên bác to lớn, Hắn ngư du vào biển, cái này lại nên đi nơi nào đi tìm, cho nên việc này cũng gấp gãy gớm. Tô Mạch mở rộng gân cốt một chút, nhìn một chút phía ngoài bóng đêm, một chút loạn thất bát tao sự tỉnh, tối nay liền không nói. Như hôm nay sắp đã muộn, phu nhân, người ta nên đi ngủ. Một câu, trực tiếp để Dương Tiểu Vân lại một lần nữa lâm vào ngượng ngủ trạng thái bên trong, cũng quyết đem đồ ăn lây đến trong muộn, sau đó bưng chén rượu lên, làm. Tô Mạch sững sờ, rượu ở cần. nào có làm như vậy. Dương Tiểu Vân lúc này mới vươn tay cánh tay, cùng Tô Mạch cánh tay tương giao, đối mặt ở giữa cùng uống một chén sau một khắc, tô mạch đưa tay đem dương tiểu vân ôm ngang, dương tiểu vân liền tựa như bị hoảng sợ đa điểu, đem đầu đều giấu ở tô mạch trước ngực. đương tô mạch đưa nàng đặt ở dương nằm phía trên, đang muốn đứng dậy thời điểm, lại phát hiện dương tiểu vân ôm cổ của hắn tay, đem hắn cho cuốn gắt ao, không khỏi sững sờ. phu nhân, cho vi phu buông xuống màn. dương tiểu vân lại chỉ là không chịu, đong nhiên vừa dùng lực, đem tô mạch trực tiếp kéo đi lên. nhiều năm âm lưu một khi là được, phu quân, ngươi cuối cùng là thành ta trong chén thì thơm. tô mạch nhẹ nhàng nhìn chân chối, khá lắm, đây coi là cái gì? chân tướng rơi bại sao? cao minh tận sanh đều là đem mình ngụy trang thành con vội. Tô Mạch vội vàng nói, chờ một chút, phu nhân, bên ngoài còn có nghe chân tường. Trung binh là đến cho cái lời nhắn đủ. Dương Tiểu Vân đột nhiên xoay người, đem Tô Mạch đè tại dưới thân, ngẩng đầu, đống nhiên hít sâu một cái thở dài, đống nhiên phun một cái, đến đỏ một trận kịch liệt chập chật về sau, phù một tiếng giật tát. Tân phòng bên trong, lập tức lâm vào hả gãm, chỉ có tích tích tắc tắc thanh âm vang lên, chân tường dưới đáy chờ lấy nghe mấy tên nha hoàn, sau một lát cũng đã đỏ bừng mặt. Đối mặt ở giữa, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng cùng một chỗ thận trọng chạy đi. Tối nay vốn là tinh quang rực rỡ. Sát trời vô hạn mỹ hảo, lại không nghĩ rằng một cơn mưa thu tại nửa đêm thời điểm lặng yên mà lên. Lúc đầu còn chậm, phía sau liền hội. Chậm lúc nghiêng do mưa phùn, gấp lúc gió cuồn vũ rầm rĩ. Lại tại gần lúc trời sáng, mây tan mưa tạnh. Đợi ít hôm nữa bên trên ba sào đã là vạn dặm không lây, tốt một mảnh bầu trời lãng khí thanh. Tô Mạch từ khi xuyên qua đến cái này thế giới võ hiệp đến nay, đây là lần thứ nhất buổi sáng chưa từng luyện võ. Một mực ngủ thẳng tới ngày treo trên cao, lúc này mới mở hai mắt ra, đưa tay tìm kiếm bên người đã giống tuyết, lại quay đầu liền gặp được Dương Tiểu Vân đang ngồi ở trước bàn trang điểm trang điểm. Tô Mạch trở mình, nằm nghiêng nhìn nàng. Có lẽ là cái này ánh mắt quá đứ người, để Dương Tiểu Vân đứng ngồi không yên, nhịn không được quay đầu trường Tô Mạch một chút, còn không mau tới hỗ trợ. Ha ha ha. Tô Mạch cười một tiếng, lúc này mới từ trên giường xuống tới, đi đến phía sau của nàng, có chút thấp thân thể, nhìn xem trong gương đồng nữ tử. Để vi phu làm cái gì? Những vật này, ta làm sao làm đều làm không cẩn thận. Dương Tiểu Vân nhìn trước mắt son phấn bột nước, hiển nhiên là phạm vào khó. Tô Mạch tiến lặng, nàng ngày bình thường quen sẽ múa đao làm kiếm, để nàng cùng những này son phấn bột nước liên hệ, quả thực là có chút khó cho nàng. Mắt nhìn thấy nàng chụm một thanh sắt vấn, liền muốn hướng trên mặt xóa, Tô Mạch tranh thủ thời gian ngăn lại, bất đắc dĩ cười một tiếng. "Ngày bình thường ngươi cũng không chơi đùa những vật này, hôm nay làm cái gì vậy?" Thân nương tử, nào có vốn mặt hướng lên trời. Dương Tiểu Vân trận nhìn Tô Mạch một chút. "Hôm qua là nha hoàn giúp đỡ vẽ, hôm nay ta nghĩ mình thử một chút, kết quả lại là cái biết dễ đi khó, ta nhìn các nàng vận dụng, cực kỳ nhẹ nhõm làm sao đến ta cái này không được đâu. Quả nhiên là kỳ cũng trách quá thay. Để cho ta tới." Tô Mạch lúc này xung phong nhận việc. Dương Tiểu Vân đối với hắn tín nhiệm đến cực điểm, lập tức gật đầu đáp ứng xoay người lại, hai mắt nhắm lại, lặng lặng chờ đợi. Kết quả sau một lát, nóng rực hô hấp đã phun ra ở trên mặt. thân hôn đến người, vậy dĩ nhiên là châm lửa liền. Dương Tiểu Vân chờ giây lát, không thấy trên mặt có chút động tĩnh cả người, nhưng lại bị tô Mạch cho nâng lên, dọa đến nàng vội vàng giấy rủa. Phụ quân, không thể à? Đêm qua ngươi cũng không phải nói như vậy. Hiện nay là ban ngày, ban ngày lại như thế nào? Thái sư phụ còn tại trong phủ đâu, hai người chúng ta há có thể trầm mê đạo này? Bây giờ sáng sớm, tự nhiên phải đi bái kiến trưởng ối. Lời này ngược lại là nói có lý. Tô Mạch nhất thời bất đáp dĩ đành phải đưa nàng lông xuống, cầm lấy son phấn bột nước, nếm thử cho nàng bên trên trang. Nhưng là rất hiển nhiên, tô mạch đánh giá cao bản lĩnh của mình. rất nhanh hắn liền phát hiện, mình tay nghề này còn không bằng dương tiểu vân đâu. trải qua hắn một phen thi triển về sau, dương tiểu vân cái này khinh thành dung mạo, trong khoảnh khắc liền triệt để không thể gặp người. hai người đối gương đồng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cười ha ha. dương tiểu vân dùng sức bóp tô mạch mấy lần, tô mạch liền chỉ cần chấm thanh thủy, cho nàng tẩy đi, lại đem nha hoàn mời mau tới cấp cho nàng bên trên trang. thân lương tử không chỉ được trang, còn phải một lần nữa sơ top ai. Từ sau ngày hôm nay, nàng cũng không tiếp tục là khuê nữ thiếu nữ, mà là đã gả làm vợ người khác. Trước bàn trang điểm một trận phân chiến, hai người liền đi ra ngoài bái kiến trường cưới. Kỳ thật không chỉ là trường cưới, còn có các nơi tới giang hồ hiệp khách cũng phải đi gặp qua. Cho nên hôm nay bên ngoài như cũng náo nhiệt, tự cơ động muốn bái ba ngày, đương nhiên sẽ không nhanh như vậy liền tàn. Nhưng là Lý Chính Nguyên lại không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Bao quát đông thành bảy phái người, bọn hắn đều là tranh thủ lúc rảnh rỗi, vội vã chạy đến tham gia trận này cưới. Về phần đông thành tới những người khác, thậm chí tại đêm qua liền đã lên đường rời đi. Dù sao đến một lần một lần trì hoãn gần hai tháng cũng không đắn, cho nên sáng sớm hôm nay bài Kiến Lý Chính Nguyên về sau, lão nhân liền đưa ra chào từ biệt. Giữ lại không có kết quả về sau, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đành phải ra khỏi thành đưa tiễn. Một mực đưa đến thập Lý Đỉnh, lúc này mới hơi dừng lại một hồi, làm nói lời tạm biệt. Lý Chính Nguyên nói cho Tô Mạch, lần này đi Đông Thành sẽ quay về chiến sự tiền tuyến. Bây giờ Đông Thành chưa phái tiến đánh Vĩnh Dạ Cốc, đã là liền chiến liền thắng, mỗi lần đều có tin tức tốt truyền ra. Chỉ là, Tô Mạch từng để cho đoạn Tùng vụng trộm truyền lại cho hắn, liên quan tới quân sự tình, nhưng thủy Trung không có bất kỳ cái gì tin tức đồng thời cũng nói cho tô mạch, phàm là có chút phát hiện, đều sẽ cho tử dương tiêu cục bên này chuyển tin. Cuối cùng, lý chính nguyên căn dặn tô mạch, hảo hảo sinh hoạt, bây giờ nàng dâu cũng cưới, liền mau chóng cho tô ra mở nhánh tán diệp vân mây. đều xem như lời nhầm hay. bảy trong phái ngoại trừ lý chính nguyên bên ngoài, nhị cung chủ tam cung chủ cũng cùng theo rời đi. hạ hiên nhiên, vứt chỉ mãnh, lạc trường sinh cùng đi. duy chỉ có huyền chân tiểu hòa thượng còn có kia hiên viên tiểu phiến chưa từng trở về đông thành, mà là dự định ra lịch luyện một phen. tuổi bọn họ còn nhỏ, chính là cần du lịch thiên hạ kiến thức giang hồ thời điểm. chuyến này tới tham gia cưới. Bản thân cũng là ôm trực tiếp từ Lạc Hà thành gia biển dự định. Nói có nói tận lúc, hai vợ chồng liền đứng ở chỗ này, đưa mắt nhìn một đoàn người dần dần từng bước đi đến. Đợi đến hoàn toàn không nhìn thấy bóng người, mới nghe được tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến. Quay đầu nhìn lại, Ngụy Tử Ý khoan thai tới chậm. Tung người xuống ngựa, cùng Tô Mạch Dương tiểu Vân chào, lại nhìn phương xa, Ngụy Tử Ý không khỏi giậm chân. Sư phụ làm sao đều không đợi ta? Có lẽ là thương cảm Ly biệt đi. Dương tiểu Vân nhẹ giọng an ủi một câu, sau đó kéo qua Ngụy Tử Ý tay. "Áo tím muội muội sau này có phải hay không liền thường chú Lạc Hà thành rồi?" Ngụy Tử Y nhìn nàng một cái, lại theo bản năng lượng liếc Tô Mạch, liền nhẹ nhàng gật đầu nói ra. "Không sai, Lạc Phượng Minh nội nhân tay phân phối đã một lần nữa an bài. Các ngươi vội vàng chuẩn bị tiệc cưới thời điểm, ta bên này cũng đã hoàn thành Thiên Võ Thành các hạng công việc giao tiếp. Hiện nay, ta liền muốn thành cái này Lạc Phượng Minh Phó thành chủ." Tương ứng, Nô Minh chủ sắp cưới ngựa nhậm chức Thiên Võ Thành chức thành chủ. Bản này chính là để bên trong chi nghĩa, cũng không có cái gì có thể nói, một đoàn người lời nói ở giữa, trở về Lạc Hà thành. Kế tiếp trong vòng vài ngày, Tô Mạch chủ yếu bận rộn sự tình, chính là nên đón mang đến Đồng thành các lộ nhân vật đi trước, tiêu cục nhóm tổng tiêu đầu nhóm cũng ngao ngao rời đi lạc hà thành gia nhập tô mạch cái này đông hoang tiêu mình từng cái đều chuẩn bị đi trở về một lần nữa xuất phát đồng thời tin tức này cũng theo bọn hắn rời đi mà truyền khắp thiên hạ phía sau chính là tây nam các nơi nhân vật, bất quá những người này cũng chưa tất cả đều rời đi giống tiên đao môn phong bách xuyên vô sinh đường vạn tàng tâm cũng không từng rời đi bởi vì bọn hắn đều biết tại cái này tiệc cưới về sau là tô mạch thu đủ thời gian dứt khoát ngay ở chỗ này tiếp tục chờ tốt quả nhiên tiệc cưới kết thúc không có mấy ngày tô mạch liền cử hành thu đồ nghi thức đương nhiên trận này náo nhiệt, tự nhiên không cách nào cùng hắn thành thân so sánh. chỉ là tại tử dương tiêu cục bên trong, bày xuống mấy chục bàn, mời chung quanh thân bằng hảo hữu, giang hồ bằng hữu, tới đây làm chứng. một ngày này, tô mạch ngồi ngay ngắn thủ vị, ngồi bên cạnh chính là dương tiểu vân. quá khứ từ lộc xưng hô nàng làm sư đương, còn có chút danh bất chính, ngôn bất thuận, bây giờ lại là đường đường chính chính danh chính ngôn thuận. hôm nay bái sư có hai cái, một cái là từ lộc, một cái là chiêu đệ. theo canh giờ đến, hai người quỳ trên mặt đất, đi đại lễ, nâng chung trà lên cho sư phụ kính trà. tiến về người xem náo nhiệt, mắt thấy ở đây, cũng không khỏi thấp giọng nghị luận. Cái kia lớn tuổi, tựa hồ cùng Tô Tổng Tiêu Đầu tuổi tác tương xứng a. Tô Tổng Tiêu Đầu chính là đông hoang đệ nhất cao thủ, tự nhiên không thể lấy tuổi tác luận. Thiên niên kỷ tiểu nhân nhưng lại không biết là cái gì lai lịch, thậm chí có may mắn bái nhập Tô Tổng Tiêu Đầu môn tưởng phía dưới. Đây cũng là người có chỗ không biết, đây là Tô Tổng Tiêu Đầu hành vi trung phụ thành địa giới bên trong, ngẫu nhiên cứu được một vị bé gái mồ côi. Có cường nhân tàn sát thôn xóm bọn họ, chỉ còn lại có cái này một đứa bé, bị Tô Tổng Tiêu Đầu mang đi. Thì ra là thế. Bây giờ có thể bái nhập Tô Tổng Tiêu Đầu môn hạ, cũng coi là khổ tận cam lai chính nghị luận âm ý ở giữa, đung nhiên liền nghe đến một thanh âm vang lên. Ta nhìn cái này tổng tiêu đầu tuổi con nhỏ, cũng đã bắt đầu học người ta thu đồ rồi. Còn đông hoang thứ nhất, đường đường đông hoang chiếm cứ thiên địa tứ phương thứ nhất, vậy mà để một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi chiếm đoạt cái này thứ nhất chi vị. Ta liền nói, cái này đông hoang chi địa đến đây du lịch, cũng là lãng phí thời gian. lại cứ ngươi cũng không tin, bọn hắn hồ suy đại khí ngươi cũng làm thật. văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, nhìn trung thiên hạ ra hồ, lại có cái nào dám tự xưng đệ nhất? nghiên kỹ của hắn không lớn, ở chỗ này tự cao tự đại, bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Được rồi, nơi này rõ ràng chính là cái địa phương nhỏ, an phận ở một góc, ngươi cũng chớ có mở miệng giễu cợt. Chỉ là cái này đông hoang ngược lại là hữu danh vô thực, vốn cho rằng tất nhiên là hoang vu chỗ, không nghĩ tới một chỗ nho nhỏ chỗ, vậy mà cũng có như vậy hùng thành, ngược lại để người kinh ngạc. Hai người kia đối thoại hoàn toàn không có trái lấp, không nói đến phụ cận người có thể nghe được, Tô Mạch cũng có thể nghe được. Hắn lúc đầu đang muốn uống trà, nghe vậy lại không khỏi nhìn người nói chuyện một chút. Cũng không phải nói hắn này danh đầu quá lớn, trong lỗ tai đã không nghe được đối với hắn không tốt luận, mà là bởi vì, đối phương cái này lời nói ở giữa, hiển nhiên không phải đông hoang người tự nhiên không khỏi hơi kinh ngạc, ngẩng đầu thấy trong đám người chính là đứng đấy một nam một nữ, trên thân riêng phần mình phối một tay đao, nhìn quần áo cách ăn mặc cùng Đông Hoang quân nhân ngược lại là không hề có sự khác biệt, trong lòng không khỏi do dự, chờ một hồi bái sư kết thúc về sau, muốn hay không mời hai người kia qua phủ một lần. Lạc Hà Thành mặc dù tới gần Nam Hải, nhưng là Nam Hải lại ít có người đặt chân Đông Hoang, hai cái này lại cùng ngày đó vị kia chiến trường quý khác biệt, hiển nhiên là trên Nam Hải quân nhân có thể tiến vào Đông Hoang luyện luyện, nhưng lại không biết là cái gì thân phận. Lời nói ở giữa, khẩu khí không nhỏ, lại không biết có phải là hay không nít ngồi đáy giếng hạng người. Ý niệm trong lòng chuyển động ở giữa, chỉ là không nghĩ tới hắn nhìn cái nhìn này, ngược lại là bị người kia trở thành khiêu khích. Ừm. Hắn còn nhìn ta, chẳng lẽ trong lòng không phục? Nam tử kia nhìn thoáng qua bên người nữ tử, nữ tử chân mày hơi nhíu lại, chớ có treo chọc sự cố. Sư tôn nói qua, nhập đông thành lịch luyện, là vì chứng kiến đông thành võ học, từ đó xác minh tự thân, không phải để ngươi chọc tới là xin sự. Ha ha ha. Nam tử kia lại là cười ha ha, hắn cái này tiêu cục tổng tiêu đầu, tự nhiên là người trong gian hồ, có thể thu đồ, tự nhiên là cảm thấy mình võ công cao cường. Hôm nay vừa vặn nhờ vào đó, nghiệm chứng sở học thoại âm rơi xuống, lúc này liền phát hiện chung quanh không ít người đối với mình trợn mắt nhìn. người ta ở chỗ này thu đồ, bọn hắn ở chỗ này nói liên miên lại nại không dứt, còn dự định mượn tô tổng tiêu đầu nghiệm chứng sở học. vô luận hai cái này người trẻ tuổi đến cùng là ai muôn hạ, phen này cử chỉ đều có chút qua. thanh niên kia tựa hồ rất hưởng thụ bị người như thế chú mục lúc này cười một tiếng, cũng không nói nhiều, chỉ là ngưng tụ chỉ lực, hừ hư, hư điểm ra. ông mơ hồ vù vù âm thanh bên trong, kia chỉ lực lập tức đánh bay, lại không phải chạy tô mạch mà đi, mà là chạy tô mạch chén trà trong tay. hắn hiển nhiên là dự định ở trước mặt mọi người lấy cao minh chỉ lực đánh nát tô mạch chén trà trong tay như thế lớn tiếng dọa người đã có thể hiện ra hắn tự thân sở học cảo rượu lại có thể để tô mạch cái này chén trà chưa uống trước nát dùng cái này cho thấy hắn không xứng thu đồ tô mạch mắt thấy ở đây cũng là hoàn toàn không còn gì để nói cái này nam hải tới hai người chỉ nhìn một cách đơn thuần một chỉ này chi lực thật cũng không bình thường chỉ là làm người làm việc không khỏi quá phận mắt cao hơn đầu liền cùng hai cái lăng đầu thanh đồng dạng cái này cử chỉ quả thực là làm cho người bật cười để cho người ta không duyên cớ coi thường nam hải hắn cũng lời để ý một bên uống trà một bên cong ngón đúp ra. Vô thanh vô tức ở giữa, hai cố lực đạo đã giữa không trung bên trong giao tiếp một cái trước mắt, chỉ một thoáng quy về vô hình. Chỉ là thanh niên kia lại là sắc mặt đột nhiên trắng lên, bỗng nhiên lui lại một bước, khí cơ liên lụy phía dưới, khỏe miệng đã diễn ra máu tươi, trong con ngươi tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Lúc này nhưng cũng không dám lại nhìn Tô Mạch một chút, kéo lại người bên cạnh cổ tay. Lầm, là cao thủ, chúng ta đi mau. Không phải một hồi khả năng liền đi không được." 7017 ca. Thiên tài chênh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành, mời trừ vị tử. Chương 358, nghe đồn. Một kích cũng đã minh xét trên lệnh. Thanh niên kia cũng là xem như cơ cảnh, xem thời cơ không đúng, không dám hung hăng tàn bấy, dự định xoay người rời đi. Chỉ bất quá vẫn là quá ngây thơ. Nơi này là Tử Dương tiêu cục, Tô Mạch mở cửa làm ăn, ăn chính là giang hồ cơm. Hôm nay thu đầu nghi thức bên trên, bọn hắn chạy tới treo chọc trận này không phải là Tô Mạch nếu là chẳng quan tâm, mặc cho bọn hắn rời đi, chẳng phải là gọi hôm nay mọi người ở đây khi thường. Nhưng là vì như thế hai người giống chống thua chiêng, nhưng cũng không cần, bọn hắn còn không có dạng này tư cách. Vì vậy Tô Mạch chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên một cái, hai đạo lực đạo đung nhiên phá không mà đi. Nguyên bản đang chuẩn bị thoát ly Tử Dương tiêu cục, vội vã mà chạy hai người, thân hình lập tức ổn định ở tại chỗ, rốt cuộc không thể động đậy mảy may. Duy chỉ có trên mặt, một cái như cũng dừng lại lấy vẻ kinh ngạc, một cái khác lại là mang theo một kia bán trách cùng đội vàng. Người chung quanh mắt thấy ở đây, lập tức minh bạch, đây là để cho người ta cho điểm chúng. Chỉ là Tô tổng tiêu đầu cách bọn họ xa như vậy, đây cũng là làm được bằng cách nào? Hay là trong đám người cũng cất giấu Tử Dương tiêu cục tiêu sư? Suy nghĩ chuyển động ở giữa, nhất thời không hiểu được, nhưng cũng qua loa đại khái, liền nhìn thấy Tô Mạch bên này đã uống rồi đồ đệ tính trả để hai người đứng dậy, luôn ngựa nỗ lực một phen. Từ lộc vốn là trên giang hồ có được chính mình danh hảo, chỉ bất quá cái này kinh hồng ảnh rơi tuyết bay không sợ hai tên tuổi, nghe vào cố nhiên là phong hoa tuyết nguyệt, chỉ là tặc tên cuối cùng không dễ nghe. Tô Mạch nỗ lực hắn, thì là để hắn cẩn thủ tự thân, không thể lười biếng. Về phần chiêu đệ, Tô Mạch nhìn nàng hai mắt, trong con ngươi ít nhiều có chút thương tiếc chi ý, có chút trầm ngâm lúc này mới lên tiếng nói ra. Chiêu đệ, thân ngươi thế thế thảm, vi sư lại hy vọng ngươi chớ có thời thời khắc khắc dùng cái này khổ. Và môn hạ ta, học ta võ công, càng phải học cách đối nhân xử thế chi đạo. Triêu đệ cái tên này, tương lai không dễ dàng cho hành tẩu giang hồ. Nhưng cũng lại là ngươi cùng nguyên bản lai lịch duy nhất tưởng nghiệm. Từ ngày bắt đầu, liền là một nhũ danh đi. Cha mẹ ngươi cho ngươi lấy cái tên này, là hy vọng lại có xuất ra, là cái Nam Hải. Vi sư đối với cái này ngược lại là có khác biệt cái nhìn. Sư nương của ngươi mặc dù thân là nữ tử chi thần, nhưng mà một thân võ công lại là không kém gì bất luận cái gì nam tử. Ngươi nhập môn hạ ta, từ không kém ai. Vì vậy, ta cho ngươi thắng Nam hai chữ, ngươi có bằng lòng hay không? tháng Nam. Triêu đệ ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn tô mạch một chút. Tại tháng Nam. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Chiêu đệ lại không suy nghĩ nhiều, chỉ là cho Tô Mạch dập đầu một cái. Đa Tạ sư phụ ban tên. Tô Mạch nhẹ gật đầu, đến tận đây đứng dậy, cười đối người đến tân khách nói ra: "Hôm nay nhận được chư vị bằng hữu nâng đỡ, tới đây chứng kiến Tô mỗi thu độ. Bây giờ hai vị đệ tử đã nhập môn dưới tượng, hành tẩu giang hồ, khó tránh khỏi mã cao đang đắn, còn hy vọng các vị giang hồ bằng hữu giúp đỡ thêm." Tô Mộ cảm kích khôn cùng. Tiếng nói đến tận đây, Ôn Quần chắp tay giĩ tạ từ phương. "Hẳn là Tô tổng tiêu đầu khách khí. Hai cái vị này xem xét chính là nhân trung chi long. Kinh Hồng Phi Tuyết" vốn là người bên trong tuế tiệc, cùng nói ta giúp đỡ hắn, hắn giúp đỡ ta còn tạm được. Đám người lúc này cũng nhao nhao đáp lại. Giang hồ đã là chém chém giết giết, cũng là đạo lý đối nhân xử thế. Ân Tình đáng tiền thời điểm nhìn Ân Tình, Ân Tình không đáng tiền thời điểm liền coi quần đầu. Hiện nay cái này trên giang hồ, Tô Mạch Ân Tình là đáng giá nhất. Hôm nay có lời này quẩn xuống, tương lai Từ Lộc cùng Tại Thắng Nam hành tẩu giang hồ, mặc dù chưa hẳn mọi chuyện chu đáo, nhưng cũng so người bình thường điểm xuất phát cao hơn ra quá nhiều. Sau đó không nhiều lời nói, ngồi vào vị trí an vị, Tô Mạch lại dẫn Từ Lộc cùng Tại Thắng Nam, đi gặp qua các vị trên giang hồ tiền bối, đồng đạo cái này ở trong tại thắng nam vốn là tiểu bối, tự nhiên không quan trọng. Từ lộc thì bấy nhiêu có chút lúng túng. Lúc đầu có thể cùng thế hệ tương giao, mình bây giờ lại trở thành văn bối. Cũng may hắn ra mặt có phần dày, cũng là không lắm để ý. Mà người bên ngoài cũng không dám chiếm cái này tiện nghi, nhao nhao biểu thị các luận các đích. Một trận yến hội, một mực tiếp tục đến gần chạm vào tối, Lúc này mới chủ và khách đều vui vẻ mà tán. Chỉ là một ngày này xuống tới, đám người buôn tẩu tại tiêu cục các nơi, luôn luôn thỉnh thoảng liền liếc một chút viện lạc một góc. Nơi đó hai cái thanh niên nam nữ đã đứng một ngày. Lúc này mọi người tốt năm tốt ba mà đi. Đi ngang qua bọn hắn thời điểm, tự nhiên không khỏi riêng phần mình lại xem thêm một chút. Có người chỉ trỏ, có người cười toe toét. Chỉ đem hai cái mắt cao hơn đầu Nam Hải cao nhân cho nhìn ngũ tạng câu phần, giận sôi lên. Làm sao quả thực là không thể động đậy, chỉ có thể buông sôi bỏ mặc, nếu không đã sớm muốn cùng những này đông hoang thổ dân đại chiến 300 hiệp. Đồng thời nhưng cũng không khỏi kinh hãi. Hai người mình đến cùng là bị cái gì điểm huyệt thủ đoạn cho điểm trụ. Trọn vẹn một ngày thời gian, bọn hắn đã trước trước sau sau đổi mười mấy loại vận công sông biện pháp, kết quả quả thực là sông không ra. Thậm chí không làm rõ được, mình rốt cuộc bị điểm chính là cái gì huyết đạo. Càng là nếm thử, càng là kinh hãi. Mặc dù không cách nào giao lưu, lại là không khỏi đồng thời sinh ra một loại suy nghĩ. Chẳng lẽ, tuổi tác nhẹ nhàng tiêu cục tổng tiêu đầu, quả nhiên là cái này Đông hoàng đệ nhất cao thủ. Hai người bọn họ nhưng thật ra là mới vào Đông Hoang. Hôm nay càng là đặt chân lạc Hà thành ngày đầu tiên. Vừa vận đuổi kịp Tô Mạch Thu đồ trận này náo nhiệt, chưa hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu, liền theo đám người cùng một chỗ tham gia náo nhiệt tới. Kết quả nhìn Tô Mạch một cái 20 giây xích tuổi người trẻ tuổi, được người xưng hô đệ nhất cao thủ. Còn to tiếng không biết thẹn ở chỗ này thu đồ đệ. Hai người bạn đều không phải là hạ người tầm thường. Không chỉ sư phụ là cao nhân, bọn hắn cũng tại Nam Hải sông sáo hồi lâu, biết rõ giang hồ hiểm ác. Lúc này mới cảm thấy tô mạch căn bản chính là hết ngồi đại giếng. Dù sao cao thủ chân chính, nào có như thế tự xưng. lại không nghĩ rằng vẫn ký vậy mà thật sự tốt như vậy. Mới vào Đông Hoang ngày đầu tiên, liền liền đá vào tấm sắt. Hơn nữa còn là toàn bộ Đông Hoang cứng rắn nhất một khối. Trong lúc nhất thời như cha mẹ chết, chỉ có thể lo lắng bất an chờ lấy, không biết tiếp xuống rơi xuống hai người mình trên người sẽ là dạng gì hạ chàng. Bây giờ mắt thấy sắc trời dần dần muộn, thấp thỏm trong lòng càng phát ra nồng đậm chính không để ý chỗ, liền đỗng nhiên nhìn thấy một cái vóc người to mà người xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Hai người ngạc nhiên ở giữa, liền gặp được người này khẽ vươn tay, trực tiếp giống như là bắt con gà con, đem hai người cho giáp tại dưới nách. Sai bước, mỗi một bước đều để mặt đất ầm vang rung rẩy. Bất quá trong phía khắc, liền đã phòng ngoài sang tên, lại ngẩng đầu, đã đến một chỗ phòng phía trên. Cái kia khổng lồ thân hình, tiện tay hất lên, đem hai người cho ném xuống đất. Đại đưa ra, người cho ngài mang tới. Cái này đại mập mạp dĩ nhiên chính là chân tiểu tiểu. Mấy ngày nay ở giữa, nàng xem như thật mở rộng đơn giản so tô mạch thành thân đều muốn cao hứng, dẫn bạch hổ khắp nơi ăn uống. Mặc dù tiệc cơ động không phải ngồi trên tuyên ăn, nhưng là đi ra ngoài chính là cơm, đi tới chỗ nào ăn vào chỗ nào, vẫn như cũng là để chân tiểu tiểu mở rộng tầm mắt, thế mới biết cơ nguyên lai còn có thể như thế ăn, coi là thật tự như đồng lưu nước. Tô mạch một trận tiệc cưới qua đi, cô nương này lại không duyên cớ mập rất nhiều, liên đối lấy tiêu bạch hổ đều mập một vòng. Lúc này hướng tô mạch sau lưng vừa đứng, thật đúng là có chút một người dựa hại vạn người không thể qua tư thế. Tô Mạch nhìn xem nàng liền có chút phát sầu, trong lòng thở dài, đi về phía nam biển đi còn không biết phải đợi bao lâu thời gian đâu. Chân tiểu tiểu trên thân vấn đề này vẫn là đến tận khả năng nghĩ biện pháp dựa vào mình giúp nàng ổn định. Một cái chân tiểu tiểu, một cái ngụy tự y, Tô Mạch cảm giác mình đây chính là bắt phương gặp nạn một phương trợ giúp. Lắc đầu, không đi nghĩ đông nghĩ tây, ngẩng đầu nhìn trên mặt đất cái này như cũ bảo trì muốn chạy trốn từ thái hai người một chút, vung tay háo, chỉ lực âm thầm kích phát. Hai người hao phí suốt cả ngày cũng vô pháp giải khai huy đạo, lặng yên ở giữa liền đã phá vỡ. Bọn hắn đạt được tự do, nhiên xoay người mà lên. Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, trong lúc nhất thời ngược lại là do dự. Này lại là nên liều mạng với hắn. Vẫn là phải xoay người chạy. Liều mạng tám thành là không đấu lại, chạy trốn cũng tám thành chạy không được. Cuối cùng hai người lép nhau, sau đó nhìn về phía Tô Mạch, cổ cứng lên. Đa tạ tiền bối ân không giết. Tô Mạch đều suýt nữa cho tròn eo. Cao mày hơi do dự một hồi, mới xác định hai người kia nói thật là đa tạ tiền bối ân không giết mà không phải muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nếu như nói trên giang hồ những này bị bắt người, đều trải qua một trận bị bắt huấn luyện khóa, người ta lúc ấy đạt tiêu chuẩn sinh đáp án hơn phân nửa chính là cái sau nếu không nữa thì cũng chính là thêm một chút lao tử 18 năm sau lại là một đầu hào hán mọi việc như thế nhưng là hai vị này hơn phân nửa là nửa đường thôi học đi tô mạch nhìn ngồi bên cạnh dương tiểu vân một chút dương tiểu vân này lại cũng chính nhìn xem tô mạch quen biết ở giữa tô mạch nhẹ nhàng cười một tiếng hai vị bây giờ tạ cái này ân không giết còn nói còn quá sớm tô mưu cũng chưa từng nói qua muốn để hai vị từ ta cái này từ dương tiêu cục toàn thân trở ra hai người kia liếc nhau một cái lập tức cười nhẹ răng trợn mắt tiền bối ngài nói đùa ngài là trên giang hồ đại cao thủ đại học viện Chúng ta sư tỉ đệ hai cái bất quá là vô danh tiểu tốt mà thôi, ngài như vậy đại nhân vật giết chúng ta, thật sự là nhỏ nói thành to. Đúng đấy, hai người chúng ta nào có tư cách chết tại trong tay của ngài a. Nữ tử kia cũng làm mở miệng. Chúng ta mới vào Đông hoang, không hiểu quý củ, hôm nay va chạm ngài, đúng là chết chưa hết tội. Chỉ là cực khổ ngài tự mình động thủ giết chúng ta, thật sự là ô hế tay của ngài. Sau khi nói xong, thận trọng nhìn xem Tô Mạch. Liên gặp được Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ rất tán thành. Hai người lập tức hơi nhẹ nhàng trở ra. Liếc nhau, cảm giác hôm nay không phải là không có đường sống. Người trong giang hồ sai chính là sai, nhận đánh nhận phạt, tự nhiên không có cái gì có thể nói, chỉ cần có thể giữ được tính mạng liền tốt. nữ tử này bây giờ giết mình sư đệ tâm đều có, nếu không phải hắn dương nhanh muốn nuốt, cho rằng tô mạch có thể lớn, làm sao lại rơi xuống kết quả như vậy? có thể đối sư đệ của mình muốn đánh muốn giết, đây đều là nói sau. hiện nay chỉ có thể hạ thấp tư thái, ủy khúc cầu toàn. bây giờ gặp tô mạch gật đầu, hiển nhiên người trẻ tuổi kia cũng cảm thấy mình dạng này đại cao thủ, tự mình giết hai cái sơ xuất giang hồ tiểu nhân vật, thật sự là không đáng. dơ lên cao cao bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống, hai người bọn họ liền có thể nhận về một cái mạng trong lòng đang thở phào đâu, liền nghe đến tô mạch nói ra, nếu như thế, vì không ô về tay của ta, các ngươi tự sát đi. sư tỷ đệ hai cái biểu lộ, lập tức liền cứng ngắc trên mặt. trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, quả thực là muốn khóc cũng không khóc được, chỉ là trong mắt nhỏ lưu loạn chuyện, hiện nhiên còn đang suy nghĩ đối sách. tô mạch đối bọn hắn ý nghĩ, thấy rõ, mặc dù nói là cầu xin tha thứ, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, hai người kia lưng vẫn như cũ là thẳng tắp, một điểm vốn luận đều không có, có thể thấy được không có chút nào thành ý. vì bảo mệnh nô nhan uốn nhưng cũng không tính mất mặt chỉ là tại tô mẠch trước mặt đùa bỡn tâm kế cũng là rất không cần phải ánh mắt tại hai người kia trên thân quét qua về sau tô mẠch đông nhiên cười một tiếng làm sao sự đào lâm đầu không nỡ chết rồi nếu như thế ta đưa hai vị đoạn đường hai người đồng thời sắc mặt đại biến vừa mới còn nói cái gì giết chúng ta ô hế tay của ngươi này lại liền tự mình đầu thủ đã thấy đến tô mẠch ngồi ngay ngắn bất động chỉ là trưởng phong cùng một chỗ ẩn ẩn có tiếng long ngâm vang vọng một cái cự đại tự sắc trưởng ấn từ trong bàn tay hắn thoát ra lóe lên ở giữa liền đã đến trước mặt hai người hai người liếc nhau rốt cuộc không để ý tới cái khác cái này trưởng ấn chưa từng rơi vào trên người, liền đã cảm nhận được kịch liệt nóng rực cảm giác. chỉ hun sấy làn da đều ẩn ẩn sinh ra một cỗ tiêu hương hương vị. cái này nếu là đánh vào người, còn đến mức nào? lúc này không cần suy nghĩ, riêng phần mình đơn đao ra khỏi vỏ. trong lòng bàn tay lưỡi đao, một chắn ngang, một trẻ dọc, hai cái lưỡi đao nhất thời hình thành một cái dao nhau thái độ, cùng tô mạch tử dương thần trưởng đối tại một chỗ. khí cơ cuốn dao phía dưới, toàn bộ trong đại sảnh đều có cùng phong tứ ngược, tàn mát ra đao khí lại là đem bên cạnh mấy cái ghế tất cả đều chém thành hai nửa. chỉ là cái này sư tỷ đệ hai cái sắc mặt cũng không dễ nhìn trong tay lưới đao ẩn ẩn muốn bắt bóp cơm ở chỉ có thể một tay vận đao một cái tay khác đặt tại mình dùng đao cái tay kia trên cổ tay dùng cái này trợ lực nhưng mà điều này cũng không có gì tác dụng tia trưởng ấn sáng dực như liệt dương thuần dương nội lực từ lưới đao xâm nhập thể nội càng là thế như trẻ tre bất quá trong khoảnh khắc hai người khỏe miệng liền đã chảy ra máu tươi mắt thấy rằng có tiếp nữa sợ là cũng phải chết ở một trường này phía dưới trong lòng càng là im lặng nói đông hoang lịch luyện giang hồ cái này vừa mới tiến đông hoang liền chết đúng thật là náo loạn chuyện cười lớn nhưng vô luận trong lòng ý nghĩ như thế nào Nội lực trong cơ thể đã không tốt, dần dần không người kế tụ, cuối cùng riêng phần mình thở dài một tiếng, liền muốn nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà sau một khắc, trước mặt trưởng ấn bỗng nhiên cũng như gió tản đi. Hắn cũng không có nội lực rồi. Sư tỷ đệ hai cái đối lúc một chút, đều cảm giác đây là cơ hội. Lúc này quay người liền muốn chạy, nhưng mà mới cái này trong khoảng thời gian ngắn chẳng co, đã để nội lực của bọn hắn tiêu hao sạch sẽ. Giờ này khắc này liền xem như muốn đi, cũng là dưới chân mềm nhũn, nâng không nổi bước. Ừm, nội công không tệ. Sau một khắc, hai người liền nghe đến Tô Mạch thanh âm, bình thản mở miệng. Nhưng lại không biết hai vị là vị nào cao nhân môn hạ đệ tử a nói ra đi để tránh sai lầm cái này hai người đều là xứ sở đội này bình thường cũng là không khó tưởng tượng tô mạch tuổi đời này lại há có thể cùng bọn hắn sư phụ nhận biết nhưng hiện nay quả thực là bị tô mạch một trưởng này đánh sợ chỉ muốn tô mạch coi là thật nếu như cùng bọn hắn sư phụ nhận biết vậy hôm nay không chỉ có thể làm bệnh càng có thể tìm khẽ rửa đuối. lúc này theo bản năng mở miệng gia sư thương lan thần đao, xin hỏi tiền bối thế nhưng là cùng gia sư quan biết sau đó nhìn thấy tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu ta lại an tại đông hoang chưa hề đặt chân năm hải Thật đúng là không biết vị này thương lan thần nào. Bất quá hai vị đã có thể báo ra danh hiệu, chờ ta ngày khác tiến về Nam Hải, cũng không khó tìm hiểu tìm hiểu. Hai người nghe đến đó, lập tức không có lòng dạ. Lần này tốt, không chỉ mình hai cái gây tại nơi này, ngay cả mình sư phụ sợ là cũng phải bàn giao. Nhìn người này thân sắc, mới một trưởng kia phảng phất căn bản là vô dụng lực đồng dạng. Bực này vô công, dù cho là sư phụ của mình đích thân đến, sợ cũng là nói lời vô dụng. Hai người suy nghĩ một chút, cũng đã mở miệng nói ra. Vị này, vị tiền bối này, mạng này, là chúng ta không đúng, nhưng là cùng gia sư không quan hệ còn xin tiền bối giờ cao đánh khẽ. Chúng ta tỉ đệ hai cái, nhận đánh nhận phạt, không một câu quán hận." Tô Mạch nghe vậy cười nói với Dương Tiểu Vân, "Phu nhân ngươi nhìn, bọn hắn này lại ngược lại là chân thành rất nhiều." Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng lắc đầu, "Ngươi cũng chớ có bắt bọn hắn chơi ghẹo." Lôn ngữ dừng lại ở giữa, Dương Tiểu Vân nhìn về phía hai người kia, nhẹ giọng nói ra, "Hai vị, chúng ta Tử Dương Tiêu cục không phải nơi khác, ngoại tử tại cái này Đông Hoàng trên giang hồ, cũng coi là có 3 phần chút tình mọn. Giang hồ bằng hữu năng xưng là Đông Hoàng đệ nhất cao thủ. Hắn từ trước đến nay là không dám lấy này tự cho mình là. Chỉ bất quá Tiên tuổi đã bị người kêu lên, luôn luôn không thể tự lạc ra mặt, càng không thể để cho người ta đánh tới ra mặt. Hai vị hôm nay gây nên, kỳ thực qua, nếu là cái này bàn tay quả nhiên là dơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống, chúng ta tử dương tiêu cục lại là gánh không nổi người này, nhưng là vì thế giết các ngươi, nhưng cũng không đáng. Hiện nay ta lại hỏi hai vị một câu, quả nhiên là từ Nam Hải mà đến. Dương Tiểu Vân một phen chật tự rõ ràng, đạo lý rõ ràng, sư tỷ đại hai cái liền xem như muốn dạ biệt, cũng là không lời nào để nói, đành phải gật đầu nói ra. Chúng ta đúng là từ Nam Hải tới. Ừm. Dương Tiểu Vân khẽ gật đầu cười nói ra, nếu như thế, việc này ngược lại là dễ làm. Ngoại tử tại Đông Hoang kinh doanh tiêu cục, lúc nào cũng muốn đem cái này mua bán cho làm ra đi. Chỉ là đối với trên Nam Hải phương pháp, mặc dù có chút hiểu rõ, lại không đủ tường tận. Nhất là liên quan tới Nam Hải giang hồ một đạo, vẹn vẹn chỉ là biết một ít học sinh cũ nói chuyện bình thường sự tình. Các ngươi nếu là có thể kể một ít trên Nam Hải kiến thức cho chúng ta tham khảo một chút, ta sẽ giúp các ngươi nói tốt vài câu, nói không chừng liền chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cái này, đại tạ phu nhân. Hai người lúc này ôn quyến thi lễ, chỉ là muốn há mồm thời điểm, nhưng lại nghe lời tiên đồ và tự đây cũng là không biết nên nói như thế nào lên mới tốt liền nói một chút năm gần đây trên nam hải nhưng có cái gì thú vị nghe đồn sao cái này hai người liếc nhau một cái lúc này nhẹ gật đầu trên giang hồ xưa nay không ít nghe đồn mà trên nam hải liên quan tới long vương điện quy khư đảo nam hải minh cái này ba khu chỗ luôn luôn không thể thiếu nghe đồn bất quá gần nhất tới nói ngược lại là có một cái không biết là thật hay giả tin tức nói tới chỗ này nữ tử kia có chút trầm ngâm một chút lúc này mới nói ra nghe nói gần nhất có một chiếc thuyền lớn từ đông hoang đi vào nam hải Trên thuyền có cái này, trên giang hồ cao thủ đứng đầu nhất, cũng có cái này trên giang hồ xinh đẹp nhất nữ nhân. Càng nắm chắc hơn không hết thần công bí tịch, cùng không cách nào tưởng tượng tài phú. Nếu là có người có thể có được chiếc thuyền này, trên thuyền hết thể đều sẽ thuộc sở hữu của hắn. 7017k. Nhất thời trang bức, nhất thời thoải mái, một mực trang bức, một mực thoải mái. Độc ngay tại. Chương 359, gặp lại tư đồ. Thuyền lớn, tài phú, bí tịch, nữ nhân. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liên nhau, thứ này nghe quen hai. Mặc dù nhiều đằng sau hai loại, nhưng luôn luôn không khỏi để cho người ta liên tưởng đến vị kia đại trưởng quý mà lại chiếc thuyền này là từ đông hoang đi nam hải điểm này cũng có thể đối ứng bên trên chỉ là tô mạch không biết rõ nếu như chiếc thuyền này chủ nhân quả nhiên là đại trưởng quý vì sao như thế giống chống thua chiêng thổi phong dạng này tin tức với hắn mà nói lại có chỗ tốt gì tô mạch trong lòng động niệm trên mặt cũng không có cái gì dị dạng chỉ là cười nói ra ồ dạng này nghe đồn tại trên biển sợ là không ít ta thuyền lớn a tăng bảo đồ a quỷ thuyền a một loại lại có một ít hòn đảo phía trên cũng tất cả đều là những bọn này chỉ bất quá thực sự được gặp người sợ là không nhiều vâng ngài tử có tuệ nhãn nam tử kia này lại cũng là thành thành thật thật, nói chuyện đều mang cách khí. Loại này nghe đồn đúng là không đủ để tin, chỉ bất quá trên giang hồ người hiểu chuyện xưa nay không ít. Nếu là quả thật gặp phải lời nói, cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua. Mà lại cùng những cái kia không biết ở nơi nào cất giấu hòn đảo so sánh, chiếc thuyền này lại là coi là thật xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nghe nói chiếc thuyền này từ đông hoang tiến về nam hải chạm thứ nhất chính là tam hiệp đảo. ở nơi này dừng lại hai ngày sau đó, lúc này mới một lần nữa xuất phát. Cũng là từ giờ khắc này bắt đầu liên quan tới chiếc thuyền này tin tức liền tại nam hải lan truyền ra, cũng không ít cao thủ lần theo tung tích đuổi theo. chỉ bất quá trên thuyền này tất có hung hiểm. những này đi tìm thuyền lớn người, một cái trở về đều không có. mà lại nữ tử kia bổ sung nói ra, chiếc thuyền này tới lui vô ảnh, đối với đường biển rất tin tưởng. Thần long tiến thủ bất kiến vĩ, người trên giang hồ thường thường buổi sáng nghe nói này thuyền tại đông, đến lúc buổi tối chiếc thuyền này cũng đã tại ở ngoài ngàn hàng giảm. tùy theo mà đến, chính là các loại tin đồn thất thiệt tin tức, để cho người ta khó phân biệt thật giả. tìm người cố nhiên cũng đổi vậy tăng nhiều, lại tất cả đều tựa như con rồi không đầu, tại nam hải loạn chuyển. ngược lại là để trên mặt biển bằng thêm gợn sóng. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, thuận miệng hỏi, "Còn có cái khác sao?" Ừm. Mượn cái này thuyền lớn mở ra câu chuyện, hai người liền dứt khoát cùng Tô Mạch tỉ mỉ nói một tràng loạn thất bát tao nghe đồn. Có chút thậm chí còn là bọn hắn tự mình kinh lịch, có một ít thì là thuần túy tin đồn. Mà từ những tin đồn này bên trong, Tô Mạch cũng biết một chút trên Nam Hải cái khác tin tức vết tích. Biển cả vô biên vô hạn, trên đó cũng có đạo phỉ. Ở tại trên núi gọi sơn tặc, đi tại trên biển gọi hải tặc. Chỉ bất quá, hải tặc cùng sơn tặc khác biệt, sơn tặc có cứ điểm, hải tặc cũng chỉ có thuyền. Thuyền đến chỗ, chính là bọn hắn cứ điểm chỗ. Đồng thời Những hải tặc này ở giữa cũng có mình liên quan cùng quý cũ, hải tặc cùng hải tặc ở giữa chạm mặt lẫn nhau ở giữa cũng sẽ có ma sát cùng tranh đấu. Dù sao trên biển lớn không đâu vết, thật đúng phải, đen ăn đen một trận, đả quang đối diện, ăn no rồi chính mình sự tình cũng là thường có phát sinh. Cuối cùng đem thuyền đục chìm, ai cũng không biết nơi này đã từng phát sinh qua cái gì, cho nên có ít người ở trên biển cướp tước, mình liền không có. Có ít người hòa với hòa với, liền đỗng nhiên phát tài mai danh nhận tích. Cái này đều thuộc về rất bình thường tình huống, mà tại Nam Hải bên trên, hải tặc bản thân liền đại biểu cho nhất định lợi ích vì vậy, đã từng cũng có đạo tặc muốn thống hợp toàn bộ Nam Hải bên trên tất cả cường đạo, trở thành vua hải tặc, nhưng cuối cùng thất bại trong ngăn tấc. liên quan tới điểm này, thanh niên kia còn nhắc lại một câu, năm đó náo ra tới động tính rất lớn, bất quá cuối cùng lại là cái thảm đạm kết thúc. trừ cái đó ra, trên biển thế lực rắc rối khó gỡ, lại là cùng trên lục địa không thua bao nhiêu. trong lúc này ngoại trừ lợi ích liên lụy bên ngoài, còn có rất nhiều hòn đảo lẫn nhau ở giữa đều có quan hệ thân thích, nói tóm lại có chút lộn xộn, xót xét đồ vật tự nhiên khó nói rõ, nói ra cũng khó có trật tự. tô mạch đối với cái này cũng không làm sao lo lắng. Liên đệ bọn hắn tại Tử Dương Tiêu cục bên trong ở lại, thừa dịp thời gian chậm rãi đem những vật này viết ra. Hai người nghe lời này, sắc mặt đều có chút tái nhợt. "Ngài, ngài đây là muốn giam giữ chúng ta sao?" Nữ tử kia thấp giọng hỏi. Tô Mạch khoát tay áo, "Sao lại nói như vậy? Tô mỗ người trong giang hồ, cũng coi là tiếng lành đồn xa, sao lại vô duyên vô cớ giam giữ người khác? Chỉ bất quá, các ngươi tới nơi này náo trận này, cuối cùng cũng phải có cái kết thúc không phải?" "Hung chi, các ngươi chém nát cái ghế, luôn luôn đến ngồi a." "Cái ghế?" Hai người nhìn thoáng qua phơi thơ ngay tại chỗ cái ghế, trong lúc nhất thời không phản bắt được cái đồ chơi này mới đáng giá mấy đồng tiền. thanh niên kia lúc này liền muốn bỏ tiền, chỉ bất quá tô mạch gặp này lại lắc đầu, thực không dám dâu cái này hai cái ghế đều nói nhiều năm nguyện, truyền thuyết là năm đó đại huyền vương triều hoàng gia công phẩm. bây giờ liền xem như có tiền cũng mua không được. lời này là há mồm liền đến a. thanh niên kém chút không có tức chết, nhưng là mặc kệ trong lòng làm sao không tin, làm sao tức giận cũng không dám biểu hiện ra ngoài. bất quá yên tâm, ta cũng không cần tiền của các ngươi. tô mạch cười nói ra, tô mô đối bằng hữu trên giang hồ, chưa hề tha thứ. cái này hai cái ghế, mặc dù giá trị và kim, bất quá chỉ cần hai vị đem những gì mình biết liên quan tới Nam Hải trong tin tức cho tất cả đều viết ra, bút chướng này cũng không phải không thể xóa bỏ. Bất quá, tại viết ra trước đó, hai vị liền tạm thời lưu tại cái này từ Dương Tiêu cục đi. Hai người nghe vậy cũng chỉ đành gật đầu. Dù là biết rõ Tô Mạch lời này thuần túy nói nhảm, nhưng người ở dưới mái hiên, ngươi không túi đầu không được. Dứt khoát Tô Mạch nói thế nào, vậy liền như thế nào là. Đừng phản Bác, trung thực nghe lời chính là. Tô Mạch gặp này cũng có chút hài lòng, tiện tay điểm hai người kia về đạo, để bọn hắn trong lúc nhất thời không động được nội lực, sau đó tìm phúc bá cho bọn hắn ăn bài chỗ ở. Đồng thời cũng an bài bút mực giấy nghiên. Đương nhiên, bọn hắn tùy thân tiền bạc, Tô Mạch cũng lập lại. Cũng không phải ham cái này cực nhỏ lợi nhỏ. Chủ yếu là bọn hắn tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, lại muốn tại trong tiêu cục ở, còn phải tại trong tiêu cục ăn. Tô Mạch đây là mở tiêu cục, cũng không phải mở thiện đường. Thiên ăn cùng phí ăn ở, không được chính bọn hắn chi tiêu a. Cân nhắc đến bọn hắn hiện tại tình huống này, để chính bọn hắn ra ngoài dùng tiền hiển nhiên không thực tế, vậy liền dứt khoát từ dương tiêu cục đại lao. Đợi đến bọn hắn từ cái này tử dương tiêu cục rời đi thời điểm, nếu như còn có có dư, vậy dĩ nhiên là toàn bộ trả lại. Nếu như đến lúc đó hoa vượt qua, còn phải cùng bọn hắn lập xuống chứng tử, lúc nào có tiền, dù sao cũng phải cho cái định số. chuyện này tạm thời dừng ở đây. vào lúc ban đêm tô mạch cùng dương tiểu vân vừa đi tìm dương dịch chi, biết từ nam hải bên này bắt lấy hai cái đầu lưỡi về sau, dương dịch chi cũng có chút cao hứng. minh bạch tô mạch là muốn từ trong miệng của bọn hắn moi ra tin tức, thuận tiện nam hải chuyến đi, liền cũng an tâm đợi hai ngày. nhưng là mấy ngày sau, cũng đã không kiên nhẫn chờ đợi. bây giờ tô mạch cùng dương tiểu vân đã thành hôn, đối với dương dịch chi tới nói, trong lòng tảng đá lớn liền xem như rơi xuống. hắn là một khắc đều không muốn trì hoãn, muốn tranh thủ thời gian lên đường ra biển. Tô Mạch vì thế, liền để hai người kia mau chóng đem bọn hắn biết một bộ phận hài đồ cho sửa sang lại ra, cuối cùng giao cho Dương Dịch Chi. Dương Dịch Chi tính tình quả cường, việc đã quyết định tỉnh tám ngựa ngựa cũng kéo không trở lại. Đã không quên nổi, vậy liền tận khả năng để hắn an toàn, tận khả năng hao phí một chút tâm tư. Chỉ bất quá, cái này nhưng lại chỉ có thể là làm hết sức mình. Dù sao bọn hắn thân ở Đông Hoàng, lần từ biệt này núi cao sông dài, lại gặp nhau, lại thật là chẳng biết lúc nào. Nhưng thiên hạ không có tiệt không tan, ngày đó ban đêm, Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân theo thường lệ đi gặp Dương Dịch Chi, kết quả, nơi này cũng đã là người đi nhà trống. Dương Dịch Chi, Lang Hồng Hà, Ngọc Linh Tâm, Ngọc Kỳ Lân, Quý Phi Dương, Bắc Trường Chi, một nhóm sáu người mở mịt vô tung. Duy chỉ có lưu lại một phần tin là giao cho Dương Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân mở ra đến xem. Dương Dịch Chi nói, biết Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân trong lòng không bỏ. Nhưng mà cả đời này đến tận đây, duy chỉ có hai chuyện treo ở trong lòng. Kiện thứ nhất là Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân hôn sự. Bây giờ việc này kết thúc, xem như triệt để yên tâm. Một chuyện khác, chính là Tô Thiên Dương năm đó trải qua hết thảy trận tướng, cho nên chuyện này hắn nhất định phải đi làm. Trong thư nói li biệt nhất là đã thương người, vi phụ không đành lòng gặp ngươi rơi lệ, cho nên thừa dịp lúc ban đêm sắp vừa vặn, xuôi theo sông lớn nhập Giang Hải, từ đó vạn giảm dương sóng, miễn tăng thương cảm. Sau đó đều là căn dặn nàng cùng Tô Mạch hảo hảo sinh hoạt, trong lời nói cũng chưa từng khuyên bọn họ chớ có tiến về Nam Hải, chớ có đặt chân Tây Châu, chỉ là nói cho Tô Mạch bọn hắn làm tốt vạn toàn chuẩn bị về sau lại đến. Đến lúc đó bọn hắn tất nhiên đã có tư cách chờ Tô Mạch cùng nàng vừa đến, chính có thể hợp nhưu hợp sức, tất nhiên có thể có càng nhiều thu hoạch. Một phong thư đến đây, liền xem như xong việc. Dương Tiểu Vân lật tới lật lui nhìn rất nhiều lần, cuối cùng nhẹ nhàng địa hít mũi một cái, không đành lòng gặp ta rơi lệ, ta mới sẽ không khóc đâu. Rõ ràng là mình sẽ khóc đi, sợ bị ta thấy được, trò cười hắn. Dương Tiểu Vân thấp giọng nghĩ linh tinh, tiếp theo nhẹ nhàng tựa ở tô mạch trong ngực, đem chọn khuôn mặt trôn ở lồng ngực của hắn, bả vai có chút run run, tô mạch cũng chỉ có thể nhẹ nhàng đập bờ vai của nàng, thấp giọng ăn ủi Thời gian đột nhiên mà qua, đã mắt đã là một năm. Theo Dương Dịch Chi không từ mà biệt về sau, từ Dương Tiêu Cục, thậm chí cả Đông Hoàng Tiêu Minh, triệt để tiến vào quỹ đạo. Một năm này ở giữa. Tô Mạch đa số bận rộn buôn tẩu tại Đông Hoang các nơi, chủ tính chung các hạng sự vụ. Đông Hoang Tiêu Minh sơ thiết thời điểm, nguyên bản lựa chọn ngắm nhìn nhiều nhà Tiêu Cục, bây giờ cũng đã chính thức gia nhập Đông Hoang Tiêu Minh bên trong. Để Đông Hoang Tiêu Minh bốn chữ này tại Đông Hoang càng phát như sấm bên hay, không chỉ có như thế, lựa chọn cùng Tử Dương Tiêu Cục tiến một bước hợp tác Tiêu Cục cũng là càng ngày càng nhiều. Tô Mạch nhân cơ hội này càng là liên tiếp xuất thủ. Tại Đông Hoang các nơi tu kiến dịch chỗ, dịch xuất ra hiện về sau, Tiêu Cục vãng lai lập tức càng thêm an toàn. Tiêu vật an toàn, bách tính cũng tốt, thương hộ cũng được, tự nhiên là càng thêm tin cậy Đông Hoang Tiêu Minh thậm chí có chút thương đội, dứt khoát đều giải tán nhà mình hộ vệ đội, trực tiếp mời Đông Hoàng Tiêu Minh tiêu cục xuất thủ bảo hộ. Mà những này bị giải tán bọn hộ vệ, thì quay người liền gia nhập nào đó một nhà trong tiêu cục. Cũng bởi vậy dẫn đến, Đông Hoàng Tiêu Minh bên trong tiêu cục, mua bán càng ngày càng tốt, kiếm tiền càng ngày càng nhiều. Đến mức không ít tiêu cục đều đem Tô Mạch cho trở thành thần tài đồng dạng. Chỉ hận không được cho lập một cái trường sinh bài vị, sớm tối ba nén hương dạng này cung phụng. Mà dịch chỗ đối với Tô Mạch tới nói, càng là một cái hấp kim lợi khí. Dù sao, thứ này tồn tại về sau, không chỉ chỉ là đối Đông Hoàng Tiêu Minh nội bộ người mở ra, đối với người ngoài cũng đồng dạng mở ra, đồng thời không cực hạn tại tiêu cục. Mặc kệ là vãng lai bách tính hoặc là cái gì khác hành thương nữ nhân, chỉ cần trả tiền đều có thể tại dịch sở hạ giường. Chỉ bất quá Đông Hoang Tiêu Minh người đối với cái này được hưởng quyền ưu tiên hạn, mà lại liền xem như Tiêu Minh nội bộ người và ở về sau muốn thu hoạch đồ vật cũng là cần tiêu tiền. Chỉ là phương diện này tiêu phí, xa xa muốn so người bình thường tốn hao muốn tiện nghi nhiều. căn cứ hợp tác trình độ khác biệt, chiết khấu cường độ cũng đồng dạng khác biệt. càng là tiến một bước thúc đẩy để tiêu cục nhóm cùng tử dương tiêu cục đạt thành cấp độ càng sâu hợp tác đem toàn bộ lợi ích dây xích lại một lần nữa nắm chặt, mà nhờ vào đây, tô mạch xem như triệt để đem một chương to lớn lưới, bao phủ tại toàn bộ đông hoàng phía trên, mắt chỗ cùng không có bất kỳ cái gì một chỗ không có đông hoàng tiêu minh người, Phạm là có thể nói ra được tới địa phương, cũng cơ hồ đều có đông hoàng tiêu minh dịch chỗ tồn tại. Chỉ là vấn đề này bây giờ nói đến đơn giản, làm thời điểm lại là có chút không dễ. Tô mạch đi sớm về tối, thời gian dài như vậy tới, thậm chí ngay cả tiêu đều không có lo lắng áp một chuyến. Đến tận đây cuối cùng là đem toàn bộ khâu toàn bộ rèn luyện hoàn tất, cho tới bây giờ, dù là tô mạch là rời đi đông hoàng, đông hoàng tiêu minh vận hành. Tử Dương tiêu cục địa vị cũng sẽ không có chút dao động. Đây chính là Tô Mạch vì mình có thể ra biển làm bước đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất một bước chuẩn bị. Chuyện này đến bây giờ ổn định lại về sau, Tô Mạch cũng bắt đầu chuẩn bị ra biển các hạng xương nghi. Hiện nay kỳ thực là đã đến không thể không ra trình độ. Đầu tiên là Ngụy Tử Y tình huống bên này cấp bách, ban sơ thời điểm Tăng Cung chủ cố nhiên là cố ý ở nơi đó phát nôn bờ bãi, khuyết đại kỳ thật. Nhưng theo thời gian trôi qua, Ngụy Tử Y tình huống cũng đúng là càng ngày càng nguy hiểm. Nguyên bản một tháng cho nàng rút vào một lần Thủy Dương nội lực liền đủ, hiện nay cũng đã rút ngắn đến 7 ngày. Mỗi khi thể nội thuần dương nội lực tiêu hao sạch sẽ về sau, âm dương tương xung thống khổ liền sẽ hiện ra tại trên người nàng. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân vì thế thương nghị qua, muốn đem Di Huyền Thần Công truyền thụ cho Ngụy Tử Y Dù sao, chết bởi Tẩu hỏa Nhập Ma, âm dương tương xung cùng chết bởi Kinh Long Hội Chi Thủ, kỳ thực không có quá lớn phân biệt. Nhưng là vậy, sẽ nhưng Từ Hoa Tiền Nữ trong miệng đạt được một tin tức. Nàng vốn là xuất thân Nam Hải Tề Gia, Tề Gia chính là Nam Hải Bách Gia một trong, sở thuộc kỳ thực là Nam Hải Minh. Xem như thế lực cực kỳ hùng hậu chúa tể một phương. Ngụy Tử Y việc này bắt đầu là dấu giếm Hoa Tiền Nữ, nhưng là Tẩu Hỏa Nhập Ma. Âm Dương tương xung thống khổ, liền xem như dầu diếm, phát tác thời điểm cũng cuối cùng vẫn là lỗ hãm. Bị Hoa Tiền ngữ một phen truy vấn phía dưới, lúc này mới không thể không nói lời nói thật. Hoa Tiền Nữ trầm ngâm về sau, lúc này mới nói cho Ngụy Tử Y liên quan tới Tề Gia sự tình, đồng thời để Ngụy Tử Y tiến về Tề Gia tìm kiếm trợ giúp. Bởi vì Tam Cung Chủ cùng Nhị Cung Chủ trong miệng nói tới kia cái gọi là vật thuần dương, Tề Gia liền có. Ngụy Tử Y lại biết tô Mạch cũng dự định đi một chuyến Nam Hải, vì vậy liền định cùng tô Mạch cùng lúc xuất phát. Hoa Tiền Nữ đối với cái này cũng không có ý kiến mặc dù nói là phượng minh ở trên biển có mạo dịch thuyền, thế nhưng là cũng không chân chính xâm nhập, chân chính xâm nhập trong đó, băng vào bọn hắn dưới tay những người này, hiển nhiên không thể được. Nhưng là cùng tô mẠch cùng một chỗ, liền an toàn nhiều hơn. chỉ là không nghĩ tới, tô mẠch lần trì hoãn này, vậy mà chậm trễ thời gian lâu như vậy. Cũng may, bây giờ còn có 7 ngày chi chậm, cũng là xem như tới kịp. đây coi là thứ nhất, thứ hai chính là chân tiểu tiểu, chân tiểu tiểu tình trạng cũng là càng ngày càng không ổn. cái này kỳ thực cũng là tô mẠch năm đó sở dĩ khởi ý đi nam hải chủ yếu lý do chỉ là không nghĩ tới sau đó sự tình như thế triển hai, theo Đông Hoang Tiêu Minh thành lập, càng làm mọi chuyện cần thiết thiên đầu và tự, nhiều vô số kể. Đến mức một mực kéo dài cho tới bây giờ. Cái này đại mập mạp hiện nay càng phát to mộng, Tô Mạch là thật ngày ngày nơm nớp lo sợ, sợ cô nương này đột nhiên liền hành một tiếng không có. Đến hiện nay, dù là Tô Mạch dùng nội lực giúp nàng hành tấu kinh mạch, cũng dần dần không dùng được. Biết Hoa Tiền Ngữ là đến từ Nam Hải Tề gia, Tô Mạch còn chuyên môn tiến về tìm hiểu một phen tin tức, chỉ bất quá thu hoạch giải rác nhưng là Tề gia nói không chừng ngược lại có thể có chút manh mối. Thứ ba nhưng lại cùng Đông Thành Vĩnh Dạ Cốc có quan hệ một năm này thời gian, đông thành bảy phái đã triệt để đem vĩnh dạ cốc tàn quân cho đánh không có. ngày đó lưu âm thành bên trong, vĩnh dạ cốc người nâng lên dẫn độ người tại bảy phái dưới sự tìm kiếm, cũng không chỗ che thân. cuối cùng trực tiếp xâm nhập vĩnh dạ cốc, đem cái này ma quật triệt để phá hủy. nhưng cho dù như thế, gia quân cũng chưa từng xuất hiện. mà căn cứ ly chính nguyên cho tô mạch gửi tới dùng bồ câu đưa tin bên trong, tô mạch biết, vĩnh dạ cốc nội bộ cũng phát sinh một chút biến cố. phía sau tô mạch lại từ mình trải rộng đông hoang trong tầm mắt, đạt được một cái khác tin tức. hai bên kết hợp về sau, tô mạch cho ra một cái kết luận. Dạ Quân vô cùng có khả năng tại xác định không cách nào lật bàn về sau, rứt khoát trực tiếp rời đi Đông Hoang. Đi nơi khác, thay Đông Sơn tái khởi kế sách. Chỉ là không biết, hắn chuyến này đến tột cùng là đi Nam Hải, vẫn là hướng Bắc xuyên đi. Người này bất tử, Tô Mạch cuối cùng khó có thể bình an. Đã Đông Hoang đã cơ bản ổn định, kia dù sao cũng phải ra ngoài tìm một tìm, nếu là có thể tìm tới, nhất định phải đem người này đánh chết mới có thể an tâm. Cuối cùng, Tô Mạch một năm trước ngay tại vì ra biển làm chuẩn bị, cũng sai người chế tạo một chiếc thuyền lớn. Chiếc thuyền này, xây một chút xây xây, xóa sửa trước đổi, trước đó không lâu mới triệt để làm xong. Tại chữ hàng không ít lương thực hủ tiếu cùng thanh thủy. Đến tận đây, vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói, đều xem như nhất định phải ra biển. Lại không nghĩ rằng, ngay tại trước khi chuẩn bị đi, Thử Dương Tiêu cục chợt liền nên đón khách nhân. Người tới không nhiều, bây giờ đều đã đến phòng bên trong. Phúc bá sai người đi mời Tô Mạch, nói rõ người tới thân phận về sau, Tô Mạch liền cùng Dương Tiểu Vân vội vội vàng vàng đi tới trong tiền đình. Liếc mắt một cái, bốn cái cô nương phân trạm tứ phương, lạnh nhan mặt lạnh, tất cả đều là một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Lại hướng ở giữa nhìn, liền gặp được một cái một thân trắng thuần cô nương, ngồi tại một đỉnh mềm tiểu phía trên trong ngực bưng lấy một cái trâu, bên trong tất cả đều là bánh bao thịt. Trên tay nàng còn cầm một cái, chính cắn một cái, chất béo thuận bánh bao bị lỗ hổng, chạy nàng một tay. Nàng nhưng cũng không thèm để ý, chỉ là quay hàm một chống một chống nhấm nhớt. Trong đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ tường tận xem xét hiện nay Tử Dương Tiêu cục đại đường. Mắt thấy Tô Mạch đến về sau, cô nương này lập tức nhãn tình sáng lên, đầu tiên là nhìn Tô Mạch một chút, lại nhìn một chút Dương Tiểu Vân, thiếu dung càng phát ra sáng lạ. "Tô lớn." Nói hai chữ về sau, nhưng lại có chút dừng lại, cảm giác khô ổn liền tranh thủ bánh bao tất cả đều nhét vào trong mồm. Dùng sức nhai hai cái nuốt vào trong bụng đi, lúc này mới nói ra. Tô tổng tiêu đầu, hồi lâu không thấy. Mặt khác, đầu thang A, cầu nguyện phiếu 3, 7017k. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 360, tiết tiêu. Người tới chính là nhỏ tư đồ. Thư xương mùi quên lâm nhất đứng, đến nay đã một năm có thừa, lại không nghĩ rằng, hôm nay chợt nghe phúc bá lấy người đến thông truyền, nói Huyền Hồ đỉnh đệ tử tới chơi. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân, lúc này liền mau chạy ra đây. Từ biệt mấy năm, nhỏ tư đồ lại là không có biến hóa quá lớn. Vẫn như cũng là ngồi tại mềm tiệu phía trên, hai cái đùi hiển nhiên vẫn là không cách nào động đậy, chỉ là hiện nay đã đổi lại một thân nữ trang, trắng thuần quần áo, hiển thị rõ thanh lệ bản sắc. Thiếu dung tràn đầy chân thành, tất cả đều là gặp lại vui sướng. Liền ngay cả Đông Nam Tây Bắc bốn vị cô nương, cũng như năm đó như vậy thanh lãnh. Không, chuẩn xác mà nói, lại là muốn so năm đó càng thêm thanh lãnh một chút. Nhất là nhìn xem Tô Mạch thời điểm, không chỉ có thanh lãnh, tựa hồ còn có chút tức giận. Ngược lại là đang nhìn Dương Tiểu Vân thời điểm, chưa từng có cái gì đặc biệt đối đãi, ngược lại lộ ra so với đợi Tô Mạch muốn nhiệt tình khuất. Nhỏ tư đổ đã lâu không gặp, tô mạch nghe được nhỏ tư đồ tới chơi, trong lòng cũng là không khỏi run lên. Đêm hôm đó mưa to bên trong, sơn động một phen kinh lịch, lại một lần nữa sông lên đầu. Lúc ấy hắn chưa từng giấu giếm dương tiểu vân, thành hôn trước đó, tô mạch còn nghĩ qua muốn đi một chuyến huyền hồ đình bái phỏng, cuối cùng không thể để cho chuyện này làm lạnh. Kết quả, thiên đầu vạn tự sự tình quá nhiều, huyền hồ đình một nhón cuối cùng chết hiểu. Không nghĩ tới, thời gian qua đi một năm, nhỏ tư đồ vậy mà tới cửa. Dương tiểu vân đứng tại tô mạch bên người, nhìn chộm dò xét trước mắt nhỏ tư đồ. Lúc trước nghe Tô Mạch nói qua kia lời nói, nàng liền đối nhỏ tư đồ tràn đầy hiếu kỳ. Bây giờ nhìn nàng bộ dáng này, cùng ngày đó vị kia bị khinh bị công tử hình tượng, lại là hoàn toàn khác biệt. Mặc dù hai chân không cách nào hành động, nhưng là trên mặt của nàng lại không nhìn thấy mảy may nhụt chí chi sắc, ngược lại mang theo một loại để cho người ta cảm thấy thoải mái tinh thần phấn chấn. Bộ dáng cũng không phải là loại kiết như thế nào kinh diễm, nhưng cũng tuyệt mỹ, chỉ bất quá nàng đẹp càng nhiều hơn chính là một loại tiểu gia bích ngọc, ta thấy mà yêu cảm giác. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, nhỏ tư đồ bị Dương Tiểu Vân vụng trộm dò xét sắc mặt có chút đỏ lên. Tô phu nhân. Ha ha ha. Dương Tiểu Vân cười ha ha một tiếng nói ra, không cần sưng hô như vậy, ngươi cùng ngoại tử tương giao quá sâu, ngươi ta cũng đều là nữ nhi ra, ngươi liền cùng ngoại tử năm đó, xưng hô ta làm Tiểu Vân tỷ được chứ? Tiểu Vân tỷ, nhỏ Tư đồ lúc này nhãn tình sáng lên, không để ý tới bánh bao thịt, chỉ là liên tục gật đầu. Dương Tiểu Vân nhìn ra, tô mạch nhưng thật ra là có chút lung túng. Vợ chồng bọn họ tinh thâm, lẫn nhau ở giữa tâm ý suy nghĩ đều là minh bạch, lúc này Dương Tiểu Vân liền dẫn đầu mở miệng nói ra, hắn một năm qua này quá bận rộn buôn ba, mấy lần đi ngang qua gia môn đều không có rảnh đến, lúc đầu muốn đi Huyền Hồ Đỉnh tìm ngươi. Kết quả nhưng cũng chưa thể thành hàng. Đông Hoang Tiêu Minh mới lập thiên đầu văn tự, rất nhiều chuyện đều phải nể trong hắn. Cũng là đến gần nhất, hắn mới xem như có cơ hội thở dốc. Tư đồ muội muội, ngươi cũng đừng trách hắn. Tô Mạch nhất thời không nói gì, nào có thay mình phu quân giải thích loại chuyện như vậy. Nhỏ tư đầu nghe vậy cũng là sửng sở, sau một khắc, mặt của nàng liền đỏ lên. Dương Tiểu Vân có thể có lời này ra, chính là nói rõ, Tô Mạch đối nàng quả nhiên chưa từng có chút dấu giếm. Ngày đó sơn động phát sinh sự tình, Dương Tiểu Vân là biết đến. Hiện nay lời nói này ra, là tại dùng lời để mình. Vẫn là, thật sẽ giúp Tô Mạch giải thích Nhưng nếu là giải thích, nàng là Tô Mạch phu nhân, cần gì phải cùng mình giải thích cái gì. Trong lòng nhất thời vừa loạn, có lòng muốn muốn nói chút gì ra, nhưng lại không biết nên nói thế nào mới tốt. Trong lúc bối rối, đành phải lắc đầu nói ra, "Ta, ta làm sao lại trách hắn?" Dương Tiểu Vân nhìn nàng bộ dáng này, ngược lại là có chút muốn cười, bất quá nhưng lại cố nín lại, nói ra, "Vậy là tốt rồi. Mỗi mỗi chuyến này tới, nhưng là muốn tại Tử Dương Tiêu cục ở thêm một đoạn thời gian. Đem nơi này xem như nhà của mình đồng dạng liên tốt." A. Nhỏ tư đầu ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút ý động, nhưng là sau một khắc Sắc mặt của nàng liền nhưng lại rối trí số dưới. Tiểu Vân tỷ tỉ thịnh tỉnh, ta, ta sợ là không thể tiếp nhận. Ta chuyến này tới, kỳ thật, nhưng thật ra là đến từ dã. Ừm. Dương Tiểu Vân cùng Tô Mạch đều là sửng sở. Ngươi muốn đi xa? Nếu không phải đi xa, làm gì chuyên chào từ biệt? Thật xa từ Huyền Hồ Đình đi vào Lạc Hà thành, tìm Tô Mạch chào từ biệt, việc này nghĩ như thế nào đều cảm thấy là vẽ vời thêm chuyện. Trừ phi nhỏ tư đồ địa phương muốn đi, so Đông Hoang bất luận cái gì một chỗ còn muốn xa xôi. Nhỏ tư đồ mỉm cười. Đúng vậy a, ta cùng Tô tổng tiêu đầu nhắc tới. Sở Dĩ nhập giang hồ, Là vì tìm kiếm cơ duyên trị liệu hai chân của ta. Chỉ tiếc, Đông Hoang cũng không có ta mong muốn cơ duyên. Cho nên, trưởng bối trong nhà liền để cho ta rời đi Đông Hoang đi tìm. Muốn đi đâu? Tô Mạch hỏi. Ta cũng không có phương hướng. Nhỏ tư đồ cười nói ra. Đi tới nơi nào, liền coi như chỗ nào. Bây giờ vừa lúc ở Lạc Hà thành, liền muốn cùng Tô tổ tổng tiêu đầu ngài hai vị chào từ biệt về sau, chính có thể thuận thế từ Nam Hải Vịnh nhập Nam Hải. Trên biển hòn đảo đông đảo, truyền thuyết cũng không ít. Nói không chừng sẽ có thu hoạch. Chỉ là, lần này đi núi cao sông dài, lại gặp nhau lại không biết gì kỳ luôn muốn đến cùng các ngươi trả hỏi, cảm tạ một chút Tô tổng tiêu đầu, lúc trước một đường đi theo bảo vệ tri ân. Nàng mặc dù tận khả năng bảo trì thanh âm bình ổn, nhưng mà sau khi nói đến đây, ẩn ẩn cũng mang theo một tia run rẩy. Mặc dù không dễ dàng phát giác, lại cuối cùng khó mà hoàn toàn ẩn tàng. Chỉ là Tô Mạch nhưng cũng có chút ngạc nhiên. Người cũng muốn đi Nam Hải. Ừm. Nhỏ tư đồ không kịp nghĩ kỹ, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng vậy a, hy vọng bay về Đông Hoang thời điểm, ta có thể đi tới trở về." Ngược lại là bên cạnh bốn vị cô nương, từ lúc sau khi đi vào, vẫn đối Tô Mạch thờ ơ là nhạt này lại nghe nói như thế, ở trong tên là Bắc Huyền Vị kia, nhịn không được mở miệng hỏi. Tô tổng tiêu đầu, vì sao dùng chính là cũng? Tô Mạch nhất thời không nói gì. Bên người Dương Tiểu Vân lại là cười ha ha một tiếng. Như thế đúng dịp, Ngoại tử chủ tính tiến về Nam Hải, đã gần một năm quan cảnh. Một năm qua này buôn tàu Đông Hoang, cũng là vì này bận rộn. Bây giờ Tư Đồ cô nương cũng muốn tiến về Nam Hải, không bằng chờ khoảng đợi mấy ngày, cùng chúng ta cùng nhau đi tới được chứ? A, nhỏ Tư Đồ ngẩn ngơ, tôi lớn. Tô tổng tiêu đầu cũng muốn đi Nam Hải sao? Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, ta ý muốn tiến về Nam Hải hồi lâu. Mà lại, chuyến này có lẽ không chỉ chỉ là Nam Hải, Càng có khả năng hướng Tây Châu đi một chuyến, ngược lại là không nghĩ tới, nhỏ tư đầu ngươi cũng muốn đi. Trên Nam Hải quang cảnh như thế nào, chúng ta ai cũng không rõ ràng. Các ngươi mấy vị cô nương mình đi, cuối cùng khó nói an toàn. Nếu là ngươi không cấp thiết, chờ khoảng đợi mấy ngày, chúng ta cùng nhau đi tới đi. Cái này, có thể chứ? Nhỏ tư đổ nhịn không được nhìn về phía Dương Tiểu Vân. Dương Tiểu Vân lúc này gật đầu, ngốc mõ tử, cái này có cái gì không được? Tả Hữu đều muốn đi, chúng ta nhiều người như vậy ghé vào một chỗ, không phải càng tốt sao? tương hỗ ở giữa cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau không chỉ là chúng ta đồng thời còn có lạc phượng minh tiểu ngụy minh chủ cũng muốn tiến về nam hải la ngụy tử y ngụy tỷ tỷ Nhỏ tư đồ nháy máy mắt nàng cũng muốn đi a đúng vậy a dương tiểu vân cười nói ra cho nên a ngươi cái này chào từ biệt ngược lại là sớm chúng ta sợ là đến tại trên một con thuyền ở chung thời gian rất lâu đâu cái này nhỏ tư đồ ngược lại là có chút do dự cũng không đợi nàng nói ra vóc dáng buổi trưa dần mau đến bác huyền cô nương cũng đã mở miệng nói ra đây chính là quá tốt rồi nhà ta tiểu thư chuyến này đến đây Kỳ thực vốn là dân trưởng bối ý tứ, muốn mời Tô tổng tiêu đầu bảo vệ một đường. Chỉ bất quá, tiểu thư nàng làm thế nào đều không cho, càng không để cho chúng ta sách. Bây giờ Tô tổng tiêu đầu cũng muốn đi, chúng ta ngược lại là có thể đem lời nói rõ. Ồ. Tô Mạch nhìn Bác Huyền một chút, trong lúc này còn có khác nguyên nhân sao? Đã muốn để ta bảo vệ, đó chính là nói rõ, chư vị tiến về Nam Hải, kỳ thực là có chỗ chỗ. Đúng vậy. Bác Huyền nhẹ gật đầu, nhìn nhỏ tư đồ một chút. Liên gặp được nhỏ tư đồ phồng má nhìn xem nàng, mặt mũi tràn đầy đều là tức giận chi sắc, hiển nhiên là oán trách nàng tiết lộ cơ mật các nàng chuyến này đến Tử Dương Tiêu Cục, xác thực không phải chào từ biệt đơn giản như vậy. Huyền Hồ Đình trưởng bối, trước lúc này, nhưng thật ra là cho nhỏ tư đồ một chương hải đồ, nói là phía trên có khả năng sẽ có nhỏ tư đồ cơ duyên. Nhưng là trên biển gió gấp sóng lớn, Nam Hải giang hồ đông hoang bên này càng là ít có người tiếp tốt. Trong đó nguy hiểm chỗ, bây giờ còn khó nói. Vì vậy, để các nàng mấy cái mình đi, Huyền Hồ Đình người là không quá yên tâm. Mà lên một lần nhỏ tư đồ cùng Tô Mạch quen biết, trong đó một phen trải qua, Huyền Hồ Đình các trưởng bối cũng rõ ràng. Nhất là vừa mới qua đi một năm nay, Tô Mạch tên tuổi càng phát văn Dù cho là Huyền Hồ đình ngăn cách, dưới núi bách Tính cũng thường xuyên có nhân khẩu bên trong nâng lên cái tên này. Lập tức liền để Huyền Hồ đình các trưởng bối trong lòng lên suy nghĩ, muốn mời Tô Mạch hỗ trợ bảo vệ một đường. Đông hoang Thứ nhất dạng này đại cao thủ tự nhiên không tốt mời, nhưng là Huyền Hồ đình các trưởng bối sùng ái tư đồ Thơm Thơm lại là bất kể chi phí, trực tiếp liền đem Huyền Hồ đình bên trong tồn kho không ít linh đan rượu dược thu thập ra, xung làm tiêu ngân. Hy vọng Tô Mạch có thể nể tình cùng nhỏ tư đồ tương giao một trận phấn thượng, đón lấy chuyến này thân người tiêu. Nhỏ tư đồ mặt ngoài đối với cái này tuân theo, nhưng là ra Huyền Hồ đình nàng liền trong sơn động kia một trận về sau trong lòng của nàng đã có sở thuộc đối tô mẠch tâm tâm niệm niệm như luận như thế nào cũng vô pháp quyến mất Sương mũi quên dừng tùy tiện mở miệng kêu kia một tiếng tô đại ca đến nay nghĩ đến mặc dù cảm thấy mạ muội nhưng cũng không cảm thấy hối hận chỉ là đương tô mẠch thành thân tin tức chuyển vào trong thai thời điểm nàng liền quyết định đem phần tâm tư này tất cả đều giấu ở đáy lòng bên trong liền tốt trong lòng của hắn đã có gia nhân mình nếu là lại hướng bên cạnh hắn thoát vậy coi như cái gì hắn nếu là đối mình cũng hữu tâm ý đây chẳng phải là gọi hắn là khó nếu là hắn đối với mình vô ý kia không càng là khó mà tự sự cho nên Trong lòng không muốn để cho Tô Mạch khó xử, chỉ mong lấy hắn có thể vượt đến càng tốt, liền muốn lấy mình độc thân tiến về Nam Hải. Cho dù là trên biển coi là thật gió to sóng lớn, mình bất hạnh mất mạng ở giữa, lại cũng chỉ là mình tạo hóa chêu người thôi. Nhưng, cuối cùng vẫn là hy vọng Tô Mạch có thể đọc lấy nàng một điểm. Cho nên, tại trước khi chuẩn bị đi, nhịn không được đi vào Tử Dương Tiêu cục chào từ biệt. Nhờ vào đó gặp lại Tô Mạch một mặt, nhìn nhiều hắn một chút cũng là tốt. Lại không nghĩ rằng, Tô Mạch vậy mà cũng dự định tiến về Nam Hải. Bây giờ Dương Tiểu Vân thịnh tình tương thịnh, nàng vậy mà không biết phải làm gì cho đúng. Kết quả Bác Huyền bên này lại đem trưởng bối trong nhà phân phó cho rời ra. Cái này nếu để cho Tô Mạch khó xử, kia lại là muốn so khó xử mình, còn muốn cho trong nội tâm nàng khó chịu. Bởi vậy, nàng này lại là thật có chút tức giận. Bác Huyền cũng không để ý những thứ này. Nhỏ tư đồ tự cho là mình ẩn tàng không tệ, nhưng mà từ Tô Mạch thành thần tin tức truyền vào Huyền Hồ đỉnh về sau, mỗi lần tại nàng một chỗ thời điểm, cuối cùng sẽ nghe được nàng tiếng thở dài. Lẫn nhau ngồi đối diện, cũng thường xuyên gặp nàng trong mắt thất thần, không biết nghĩ tới điều gì. Tình không biết nổi lên một hướng mà sâu. Chuyện trên đời này tình vốn cũng không có nhiều như vậy đạo lý có thể rằng nhỏ tư đồ cùng tô mạch quen biết thời gian quả thực không thể xem như quá dài, lại không nghĩ rằng tình căn thâm trùng đến tận đây. cái này không chỉ để bốn vị cô nương trong lòng thương tiếc tiểu thư nhà mình, càng là đối với tô mạch cũng có chút cắn răng níu lợi. bất quá cuối cùng nhưng cũng minh mạch, người ta gả cưới chính là tự do. tô mạch cùng dương tiểu vân càng là từ nhỏ liền chỉ phúc vi hôn, quyết định việc hôn nhân, chân chính coi như nhà các nàng tiểu thư mới là ngoại nhân. vì vậy mặc dù đối tô mạch không có gì tốt thái độ, nhưng muốn nói ghi hận nhưng cũng không đến mức. dù sao việc này các nàng không chiếm lý nhưng là hiện nay tô mạch cùng dương tiểu vân đều cố ý cùng nhỏ tư đồ cùng một chỗ nhập nam hải bác huyền cuối cùng không tại nhiều nghĩ chỉ là nghĩ dù là để tiểu thư nhà mình nhìn nhiều tô mạch hai mắt đoán một cái cái này nỗi khổ tương tư cũng là tốt lúc này liền đem sự tình như thế như vậy nói một lần cuối cùng từ ống tay áo bên trong lấy ra một quyển hòa trụ. tô tổng tiêu đầu mời xem tô mạch nhẹ nhàng gật đầu tiện tay đem tranh này chụp mở ra trên đó sở tiêu nhớ mấy chỗ hải đảo ngược lại là có chút quen mắt một năm trước tô mạch chính thức thu từ lộc cùng tại tháng nam làm nội đệ ngày đó nhiên tới hai cái nam hải giang hồ công nhân Danh sương Thương Lan Thần Đao đồ đệ. Hai người kia vô cớ gây sự, Tô Mạch tìm lý do, một mực đem hai người kia nốt vào hiện tại. Một năm này thời gian bên trong, không ngừng tiến hành truy vấn, để bọn hắn đem Nam Hải tất cả chi tiết, phàm là biết đến liền tất cả đều nói ra. Cũng bởi vậy Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân, đối với Nam Hải bên trên một chút tình huống, cũng không tiếp tục là hoàn toàn không biết gì cả trạng thái. Lúc này nhìn xem cái này hải đồ, Tô Mạch chân mày hơi nhíu lại. Nơi này, phu nhân, ngươi nhưng có ấn tượng. Dương Tiểu Vân sợ trường một chỉ, tòa đảo này, tựa hồ là cô bầu đảo. Vị kia Thương Lan tiểu thần đao nói qua, đạo giống như cô bầu tiến tới gọi tên nơi này không có bị vẽ ra tới địa phương hẳn là còn có một chỗ toái tinh định toái tinh định bên trên toái tinh tông có chút cao minh sở trường công phu là 12 thức toái tinh chỉ toái tinh tông tông chủ là một vị ngay cả kia thương lan thần đao cũng không dám tùy tiện trêu chọc nhân vật tô mạch vỗ đầu một cái nói ra không sai chính là nơi này tô tổng tiêu đâu biết bốn vị cô nương cũng là kinh ngạc tô mạch lúc này gọi tới từ lộc để hắn đi thư phòng cầm một kiện đồ vào tới từ lộc đi đứng nhanh nhất bất quá trong phiên khắc cũng đã ôm tới một quyển quyển chủ. Tô Mạch cũng không do dự, trực tiếp trải rộng ra trên mặt đất. Trên đó chính là Nam Hải hải đồ. Cái này hải đồ tự nhiên vẫn như cũng là hai vị kia thủ bút. Hắn nhìn qua về sau, đem bác huyền trong tay các nàng hải đồ, cùng trong đó một khối địa phương tương hỗ so sánh một chút. Cô bầu đảo hình dạng trên lệnh phần phất, nhưng là tình huống chung quanh lại có chút mô hình hồ không rõ. Các nàng cái này hải đồ bên trên, tại kia chung quanh còn có không ít hoàn đảo. Nhưng là trong tay Tô Mạch trương này hải đồ bên trên nhìn, cái này một bộ phận cũng không có thứ gì. Bất quá liền chỉnh thể mà nói, nhưng cũng có 3 phần tương tự chỗ ba bốn phần tương tự, mặc dù nghe cảm giác chẳng phải là cái gì, nhưng đây đối với Nam Hải bên trên các loại lưu truyền hải đồ tới nói, có độ tin cậy đã phi thường cao. Cái này một bộ phần chỗ, vẫn là tiến về Tề ra phải qua đường. Dương Tiểu Vân cười nói ra, cái này không phải liền là thiên ý như thế sao? Cái này, nhỏ tư đồ nhìn xem cái này hải đồ, ngược lại là minh bạch Tô mạch là thật muốn đặt chân Nam Hải. Trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Theo bản năng nhìn Tô mạch một chút, nghe hắn cười nói ra, đã sự tình liên lụy đến ngươi hai chân, vậy ta tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta liền một đạo đi, chuyến này tiêu Hắn sau khi nói đến đây, theo bản năng nhìn lướt qua xuất hiện trước mặt hệ thống nhắc nhở. Thứ này đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Tô Mạch nhìn xem vẫn còn cảm thấy có chút thân thiết. Nhiệm vụ, hộ thống nhỏ tư đồ tiến về thần bí hơn nào. Phải chăng xác nhận? Thu tay điểm một cái xác nhận về sau, lúc này mới tiếp tục nói ra. Ta tiếp nhận. Đa tạ Tô tổng tiêu đầu. Bác Huyền chờ 4 vị cô nương đồng thời ấp quyền. Tô Mạch ôm quyền đáp lễ, "Hẳn là, ân, nếu như thế, không biết mấy vị bây giờ ở nơi nào đặt chân a. Chúng ta hôm nay mới vừa tới đến là Hà thành, còn chưa từng đi tìm đặt chân khách sạn, liền tới trước tới cửa." Bác Huyền nói ra, bây giờ Tô tổng tiêu đầu như là đã tiếp nhận chuyến tiêu này, vậy chúng ta một hồi xử lý một chút đầu đuôi, giao phó tiền đặt cọc về sau, liền đi tìm một chỗ khách sạn. Hở! lời này ngược lại là nói không đúng. Dương Tiểu Vân vội vàng nói, đã tới lạc Hà Thành, đến nhà, tại sao có thể thay nơi khác ngủ lại? Từ Dương Tiêu cục làm sao đến mức ngay cả cái chỗ ở đều không có? Tả Hưu không có mấy ngày lợi thật lâu, trước hết ở lại nơi này đi. Lúc đến ta đã phân phó người tay, đem gian phòng quét dọn ra, vẫn là tư đồ muội muội lần trước ở gian phòng. Đa tạ Tiểu vẫn tỷ. Dương Tiểu Vân đều nói đến Vân thượng này. Nhỏ Tư Đồ biết, từ chối nữa đã không thích hợp, mà lại, liền từ bản tâm mà nói, nàng cũng muốn tại cái này tự dương tiêu cục ở lại. Sự tình liền định ra như thế, phía sau Tô Mạch cũng cùng Đông Thanh Bắc huyền trở bốn vị cô nương, rơi xuống tiền đặt cọc và văn khế. Chỉ bất quá cái này tiền đặt cọc ít nhiều có chút để Tô Mạch không biết nên khóc hay cười. Lại là chọn vẹn 10 bình dịch kinh tẩy tùy đan. Hắn mở tiêu cục đến nay, có kế thư hoa như thế xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, cũng có bị như Hàn loại kia vung tay lên, không đem bạc đong tiền. Nhưng là loại này dùng đan dược làm tiêu ngân, thật sự chính là lần đầu nhìn thấy. Lúc đầu cũng là lơ đễnh mấy vị cô nương giải thích cho hắn một chút, hắn thêm mới biết đây là sự thực độ tốt. Dịch kinh tẩy thủy chính là điều trị tư chất tốt nhất đan dược. Mặc dù một cái tuổi mục mỗi ngày ăn cũng tuyệt đối không có khả năng ăn suốt ngày mới, hiệu quả cuối cùng có hạn, nhưng là đường kim thiên hạ loại này đồ vật vốn là vạn kim khó cầu, cũng duy chỉ có huyền hồ đình dạng này ẩn thế chỗ mới có khả năng bổ dưỡng như thế truyền kỳ đan dược. Mời mình không thể không nói, huyền hồ đình đại khái đối với đường kim giang hồ tiền tài một loại hiển nhiên hiểu rõ không sâu, bằng không mà nói làm sao đến mức lớn như thế thủ mất? Thiên tài tranh bá, thế lực tranh phong, chuyện sắp hoàn thành. Mời chư vị học tử. Chương 361, xuất phát. Còn lại mấy ngày vẫn như cũng là chuẩn bị. Ra biển loại chuyện này, đối Tô Mạch bọn hắn tới nói, vốn là đại cô nương lên tiệu hoa lần đầu. Kinh nghiệm đều là nghe người khác nói, Thiên Đổi Vạn Tự tổng lo lắng chuẩn bị không đủ. Cũng may là Lạc Phượng Minh chưa từng đem Tô Mạch xem như ngoại nhân, trên thuyền thủy thủ hòa kế, tất cả đều là Lạc Phượng Minh ra. Cầm lái càng là thường xuyên tại trên biển hành động. Mặc dù chưa từng chân chính xâm nhập Nam Hải, nhưng cũng là cái giả kỹ năng. Trên thuyền phương diện này là một tỷ, mặt khác một thì cũng là Tử Dương Tiêu cục bên này còn lại tới sự tình. Tô Mạch chuyến này đi ra ngoài, tự nhiên cũng phải mang mấy người. Ngoại trừ chính hắn cùng Dương Tiểu Vân bên ngoài, còn mang tới Phó Hàn Uyển cùng tại Thắng Nam. Còn xuất lại Từ Lộc Lưu Mặc bọn người, lại là Lưu Tại Tiêu Cục bên trong. Chuyện bên này cũng phải có người vận chủ. Bây giờ Từ Lộc võ công ngày càng hương thịnh một ngày, mặc dù đánh người công phu như cũ chẳng ra sao cả, nhưng là càn khôn điểm hiện đại pháp lại là cực kỳ tinh tiến. Lại thêm bản thân hắn khinh công phân thuộc bất phàm, đông nhiên xuất thủ, không chờ đối phương thấy rõ ràng người ở nơi nào, cũng đã bị điểm tại đường trường không thể động đậy. Mà trong năm đó, Tô Mạch còn truyền thụ hắn thần hành bách biến cùng phong thần tối bên trong thức thứ nhất. Cái này hai môn công phu, rất hợp người này tâm ý. Tô mạch cũng phát hiện, người này tại khinh công một đạo, có cực mạnh thiên phú. Thần hành bách biến cũng tốt, phong thần tối thức thứ nhất cũng được, đều là thời gian không bao lâu, liền đã nhập môn. Nhất là thân hành bách biến, tu hành tốc độ so Dương Tiểu Vân còn nhanh hơn 3 phần. Ngược lại là phong thần tối tiến cảnh, so sánh dưới có chút chậm chạp. Nội công phu diện, Tô mạch cũng truyền thụ hắn diệu Dương tâm quyết. Chỉ bất quá, môn nội công này từ lộc tiến triển còn kém cường nhân ý. Bây giờ đem hắn lưu tại Đông Hoàng, là bởi vì người này hành động như gió chính có thể thay thế mình tại Đông Hoang các nơi chạy loạn bút đầu, mà lại Từ Lộc là người mẹ bén, nên đại dụng. trừ cái đó ra, Lưu Mặc thì là càng phát lão luyện thành thục. tại tiêu cục một đám Tiêu sư bên trong rất có nhân vọng, Lưu tại trong tiêu cục cùng Trương Tiêu đầu hai cái chủ trì đại cục. về phần hồ tham đao, võ công của hắn mặc dù hơi có bình thường, chủ trì đại cục đầu gốc lại không quá linh quang. nhưng đến một lần bây giờ vợ hắn người mang lục giáp, gia nhân ở bên cạnh tự nhiên không thật xa đi. thứ hai, hắn bây giờ cũng coi là có được một mình gánh vác một phương năng lực, lớn liệt thần đao nguyên bộ đao pháp đều đã bị hắn nắm giữ thi triển ra cũng là hổ hổ sinh phong, không phải tầm thường. cho nên lưu lại chủ yếu cùng Lý Tiêu đầu bọn hắn tụ cùng một chỗ, phụ trách gấp giải ngày thường tờ đơn. về phần nói mang lên Phó Hàn Uyên thì là dùng để cản phiền phức. người này võ công công yếu, một năm qua này Tô Mạch mặc dù chưa từng đem nó thu nhập một tưởng, nhưng cũng chỉ điểm một chút hắn võ học bên trong quyết hiếu. năm đó Tam Việt môn vì đối phó Thiên Ba môn vốn là đối với hắn võ công tiến hành một chút cực kỳ tính nhắm vào rèn luyện. mặc dù cái này không cách nào làm cho Phó Hàn Uyên trở thành cao thủ chân chính, nhưng cũng tích lũy không ít chiêu thức kinh nghiệm. có Tô Mạch ngẫu nhiên chỉ điểm. Bây giờ cũng là xưa đâu bằng nay. mang theo trên người, gặp được một chút không đáng hắn người xuất thủ thời điểm, để hắn xuất thủ đổi, chính là vừa đúng. Mà tại tháng nam, thì là đơn thuần giữ ở bên người điều giáo. Tiểu cô nương cất bứt muộn, đầu mấy năm công phu cũng đều là đang đánh cơ sở. Nghiệp tinh thông cần hoang tại đùa. Nàng cuối cùng nhỏ tuổi, vẫn là đặt ở bên người coi chừng, mới có thể yên tâm một chút. Trừ cái đó ra, một năm qua này, Ngụy Tử Ý còn đưa cho hắn một kiện lễ vật. Kia là một con tí dưng. Đương nhiên, tí dưng là tí dưng, nhưng cũng không phải bình thường tí dưng. Lạc Vượng Minh môi người nói, nó là bị tí dưng cho mang về trở về thời điểm vẫn là một con vừa ra đời tiểu ưng, toi thoát, nuôi ưng người vốn đang coi là sống không được đâu, lấy hết nhân sự về sau liền đặt ở một bên. không nghĩ tới cái này ưng ngược lại là có chút ưng ngạnh, ngạnh sinh sinh từ bên bờ sinh tử bỏ trở về. nuôi ưng người liền dựa theo nuôi tín ưng phương thức đem nó nuôi lớn. lại phát hiện cái này ưng xa so với bình thường tín ưng phải lớn, tốc độ cũng nhanh, đồng thời so tín ưng hung lệ hơn nhiều. ngụy tử y gặp bất phàm, liền làm thành lễ vật đưa cho tô mạch. nguyên bản hung lệ tín ưng, tô mạch trước mặt lại rất là biết điều, cho thấy chưa bao giờ có nhu thuận. Tô Mạch cũng có chút thích nó thần tuấn, liền lưu tại bên này. Hơn nửa năm này quan cảnh, dấu chân trải rộng đông hoang các nơi, cái này ưng từ đầu đến cuối tại bên cạnh hắn đi theo. Vì hắn cho tiêu cục truyền lại tin tức, dù cho là thất đại phái, đi qua một lần về sau, cái này ưng cũng có thể chính xác đến chỗ. Chỉ là, nửa năm qua này, cái này ưng là càng lúc càng lớn, luôn cảm giác sẽ còn dài lớn hơn. Không biết đến tuột cùng bản thân là thiên địa dị trùng, hay là bởi vì mỗi ngày đứng tại bạch hổ trên đầu đi ngủ, bị bạch hổ thành thánh khí ảnh hưởng tới quan hệ. Nói đến việc này cũng là cổ quái. Bạch hổ hổ uy đối với bình thường động vật là có chí mạng uy hiếp. Tô Mạch cưới Bạch Hổ lúc ra cửa, chưa hề đều chỉ có thể bao một cái viện để nó trong sân đi ngủ. Bằng không mà nói, phàm là đi chuồng ngựa, những cái kia ngựa đều sẽ bị Bạch Hổ bị hù bắt chân rút gân, tức đái cùng lưu. Nhưng là cái này ứng đối Bạch Hổ hổ uy lại làm như không thấy, lúc bắt đầu cố nhiên là có chút kiến kỵ, về sau cũng liền xem thường. Nhất là thích tại Bạch Hổ trên đầu đứng đấy, giều vo dương oai, để cho người ta dở khóc dở cười. Bất quá có cái này đừng, Tô Mạch vãng lai Nam Hải, ngược lại là có thể mượn nó cùng Tiêu cục liên hệ vãng lai. Đương nhiên, tình huống cụ thể bây giờ nói còn hơi sớm. Ít nhất phải chờ đến chuyến biển về sau. Nhìn xem nó mê không lạc đường lại nói: "Nên chuẩn bị sự tỉnh, nên kiếm đồ vật, trên cơ bản đều đã đặt mua đủ." Một ngày này phong quang vừa vạn, hướng gió cũng thuận, chính là dương sóng vạn dặm tốt đẹp thời cơ. Nam Hải vịnh bên trên, một chiếc thuyền lớn trước đó, tới một đoàn người. Người cầm đầu, ngồi cưỡi một đầu bạch hổ, trên đỉnh đầu có ứng lệ bồi vệ, không phải người bên ngoài, chính là Tô Mạch. Dương Tiểu Vân ngồi tại trong ngực của hắn, đằng sau còn ngồi một cái tại thằng nam. Phó Hàn Uyên cưỡi ngựa theo sau lưng, ở bên cạnh hắn thì là trong tiêu của huynh đệ khác. lưu Mặc, Hồ Tam đau Từ Lộc, Tiểu Xuyên bọn người đều ở liệt Chân tiểu tiểu chạy chậm, đi theo cuối cùng, mỗi một bước đều đất dùng núi chuyển. Tại trong tay của nàng còn đang nắm hai người, một nam một nữ, mặc dù quần áo sạch sẽ, nhưng là trên mặt lại mang theo một tia buồn bực chi sắc. Hai vị này không phải người bên ngoài, chính là một năm trước từ Nam Hải xuất phát đến Đông Hoang hai vị. Tô Mạch chuyến này không chỉ muốn bọn hắn trong miệng liên quan tới Nam Hải tin tức, thiện thể lấy còn đem hai người kia cũng mang tới. Cũng không phải nói Tô Mạch nghiền ép bọn hắn, thật sự là một năm qua này, lại là ở lại là ăn, trên người bọn họ mang theo bạc, đã tất cả đều dùng sạch sẽ. Kết quả là Tô Mạch cái này tính toán sổ sách, không chỉ không cần lui, bọn hắn còn phải cho mình phụ cấp không ít. Hỏi bọn hắn đòi tiền, bọn hắn lại không bỏ ra nổi tới. Cuối cùng rất khoát mang lên, để bọn hắn sung làm bản đồ sống. Xem như cho Tô Mạch trả nợ. Suy nghĩ kỹ một chút, hai vị này cũng đầy đủ khổ cực. Vốn là đến Đông Hoang lịch luyện tới. Kết quả không nghĩ tới, vừa tới Đông Hoang, xuống truyền không đến một ngày công phu, liền vào tử dương tiêu cục. Cái này ở một cái chính là một năm. Khó khăn Tô Mạch không có ý định tiếp tục giam bọn hắn, kết quả là muốn dẹp đường hồi phủ. trận này luyện, quả thực là luyện cái tình mình. Chân tiểu tiểu trong tay dẫn theo hai người, kỳ thật cũng không ảnh hưởng tốc độ của nàng. Quá khứ nàng không có mập như vậy thời điểm, cũng không trở thành chạy chậm như vậy. Hiện nay, lại là dần dần khó mà động đậy. Chính nàng cũng cảm giác cái này trạng thái rất là không ổn, cứ thế mãi xuống dưới, mình sợ là chỉ có thể ngồi dưới đất. Trong lòng cũng là có chút vội vàng. Nhưng mà nàng ăn cái gì trạng thái, không chỉ là bởi vì thèm ăn hay là đói, mà là bởi vì không ăn cũng không được. Loại kia bắt tâm cả phổi, hơn xa tại cái khác hết thảy cảm giác. Chân tiểu tiểu bên người thì là nhỏ tư đồ mấy người, chỉ là một bên hành động ở giữa một bên nhưng cũng nhịn không được nhìn về phía chân tiểu tiểu trong con ngươi như có điều suy nghĩ lại là không biết đang suy nghĩ gì một đoàn người tụ tập đến nơi đây ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt chiếc thuyền lớn này chiếc thuyền này là mời tây nam một chỗ tốt nhất thuyền tượng chế tạo căn cứ tô mạch chỗ nói ra yêu cầu trải qua thời gian một năm lặp đi lặp lại rèn luyện mà thành ba đầu cột buồn dựng đứng trên dưới tăng thêm tầng dưới chốt buồng nhỏ trên tàu hết thảy có ba tầng trong đó ngoại trừ chứa đựng đại lượng lương thực uống nước bên ngoài còn có không ít gian phòng thân thuyền cạnh ngoài hai bên còn cố định hai chiếc thuyền nhỏ nếu như thuyền lời nói Cái này hai chiếc thuyền nhỏ có thể đem ra dự bị, thời khắc mấu chốt trốn được tính mệnh. Trên biển lớn, nguy cơ trùng trùng, mọi chuyện cần thiết cũng không phải là người đủ khả năng nắm giữ toàn bộ. Chỉ có sớm đem mình đủ khả năng nghĩ tới nguy cơ, tất cả đều cân nhắc đến, mới có thể đem hung hiểm ép đến thấp nhất. Lúc này Tô Mạch Ngước đầu nhìn lên, lại ngắm nhìn một phía. Tiểu Ngụy Minh chủ làm sao còn chưa tới? Ngươi nói cái nào không tới? Thanh âm bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu truyền đến. Tô Mạch một lần nữa ngẩng đầu, liền thấy mụ tử y từ mép thuyền bên trên để lộ ra một cái đầu, hì hì mà cười. Rõ ràng là các ngươi tới quá chậm, ta đã ở trên đây bạch bạch đợi các ngươi hơn một canh giờ. Nếu là lại không tới, ta liền để Tống Nguyên Long lái thuyền. Tống Nguyên Long chính là chiếc này thuyền cầm lái người. Lẽ nào lại như vậy? Tô Mạch dở khóc dở cười, đây là thuyền của ta, ngươi nói ra liền mở. Ngươi mới lẽ nào lại như vậy? Ngụy Tử y hừ một tiếng, mau tới thuyền đi, ta đã chờ không nổi, muốn kiến thức kiến thức trên biển phong cảnh, cũng không sợ bị cá lớn cho điều đi. Tô Mạch đều thì thầm một câu, xoay người lại, nói với Lư Mặc, "Lưu Tiêu Đầu, trong tiêu cục sự tỉnh, liền đều giao phó cho ngươi." Tổng Tiêu Đầu cứ việc yên tâm. Lưu Mặc ôm quyền trầm giọng nói ra, nhưng để cho Lưu Mặc còn có một hơi tại, tuyệt không gọi tổng tiêu đầu thất vọng. Nói quá lời. Tô Mạch cười một tiếng, như coi là thật có chuyện khó khăn gì, cũng có thể đi tự dương môn cầu viện. Vâng. Lưu Mặc lúc này nhẹ gật đầu. Phía sau Tô Mạch vừa nhìn về phía từ Lộc, cẩn thận dặn dò một phen. Cuối cùng vung tay lên, lên thuyền. Nên nói tất cả đều nói xong, không cần thiết ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn thoại âm rơi xuống, tòa hạ Bạch Hổ cũng sớm đã kìm nén không được, bước chân một điểm, thân hình nhảy lên phía dưới, vậy mà trực tiếp rơi vào bong tàu bên trên. Tựa hồ cảm thấy mình uy phong lẫm liệt, đang muốn hổ gầm một tiếng, chấn nhiếp một chút, lại bị Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng tại trên đầu vỗ một cái. Tiếng tính điểm. Ngao. Nguyên bản gầm lên giận dữ, đều dấu ở cổ họng, cuối cùng lại là phát ra tựa như mèo con khẽ the. Một thế uy phong tắt quét. Nhưng dù là như thế, trên thuyền các thủy thủ cũng bị giật nảy mình. Đầu này bạch hổ quả thực làm người ta sợ hãi. Mặc dù một năm qua này, trên giang hồ đã thành tói quen Tô Mạch có một đầu bạch hổ làm thú cỡi sự tình, Lạc Hà thành bên trong ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bạch hổ, mọi người cũng thường xuyên ngừng chân xem lúc bắt đầu lo lắng con hổ này ăn người sự tỉnh, hiện nay đã không còn lo lắng nhưng như thế khoảng cách gần tình hôn dưới nhát gan như cũ không khỏi bắp chân rút gần cũng may có tô mạch bọn hắn chấn nhiếp lại thêm bạch hổ cũng có chút tiến tĩnh lúc này mới chậm rãi trầm tĩnh lại sau lưng đám người này bên trong ngoại trừ chân tiểu tiểu nhảy không được bên ngoài những người khác nhao nhao nhảy đem lên tới liền nghe đến chân tiểu tiểu đống nhiên trong tiếng hít thở đi người liền nghe đến xiu xiu hai tiếng gió vang kia bị chân tiểu tiểu trộm trong tay hai vị nam hải tuấn kiệt liền phá phong mà đi mắt nhìn thấy liền muốn càng bay càng xa hai người dọa đến mặt mũi trắng bệnh Tô Mạch mắt thấy ở đây, bay ra hai ngón tay, giải khai giam cầm trong bọn họ lực luyện đạo. Hai người lúc này mới theo bản năng vận chuyển nội lực, điều động kinh công. Lúc này mới ổn định thân hình, lúc này thi triển một cái thiên cân truy, lúc này mới không có trượt chân rơi xuống nước. Không vệ ở đây, kết quả còn không đợi lại có hành động, Tô Mạch liền lại đem luyện đạo của bọn hắn cho hiểu rồi. Chờ chân tiểu tiểu bò lên thời điểm, chiếc thuyền này tuẩn ẩn chìm xuống dưới chìm. Cũng may thuyền lớn cực lớn, cũng là không đến mức thật liền bị chân tiểu tiểu đè lật ra. Đợi đám người đều đã sau khi lên thuyền, Tô Mạch đứng tại mép thuyền duyên, ôn quyền nói ra: Chư Vị, về đi tổng tiêu đầu đi đường cẩn thận. người phía dưới nhao nhao la lên. tô mạch cười một tiếng, lại quay đầu, liền phát hiện đám người chính nhìn xem chính mình. hơi sưng sờ, thế nào? chờ ngươi ra lệnh đâu? ngụy tử y nói ra, mặc dù người trên thuyền đều là lạc phượng minh gia, bất quá hiện nay đều tại ngươi dưới cửa, ăn ngươi thưởng cơm, tự nhiên đến nghe lời ngươi. ngươi không nói lái thuyền, ai dám lật động? ha ha ha. tô mạch cười một tiếng, gật đầu nói ra. nếu như thế, nhổ neo. trên thuyền bọn tiểu nhị nghe được lời này, lúc này ứng một tiếng nặng, đem mỏ neo thuyền cho lôi dậy, cố định lại đã mất đi mỏ neo thuyền cố định, thuyền lập tức gần ẩn lay động, liền nghe đến tô mạch mở miệng. Xuất phát. Các thủy thủ lúc này ai vào chôn đấy, tống nguyên long đứng ở đầu thuyền cầm lái, thuyền lớn dần dần liền rời đi bến tàu bên cạnh, lái vào nam hải bên trong. Đợi chờ thời điểm không sai bị lắm, tô mạch lúc này mới vung tay lên. Dương buồn, rầm rầm từng đợt tiếng vang rơi xuống. Ba đầu cột buồm bên trên buồn lúc này rơi xuống, buồm phịch một tiếng cũng đã bị gió cho thổi đầy. Liên có thể nhìn thấy, tại buồn phía trên, đang có bốn chữ lớn, tử dương tiêu cục. Tô mạch chuyến này, lại là muốn đem cái này tử dương tiêu cục bốn chữ, trực tiếp đưa vào nam hải. Không chỉ như thế, ở này chiếc thuyền dài nhất cây kia cột buồng bên trên, còn có một chỗ phòng quan sát. Trên khán đài còn có một đoạn ngắn cột bùn nhọn, nơi đó cũng có một lá cờ. Theo gió tung bay, tiêu phần phật. Cờ trên khuôn mặt viết lại là một cái to lớn tổ chữ. Đến tận đây, chiếc thuyền lớn này xem như triệt để hạ nước, theo gió trục lãng, một đường đi hướng Đông Dương đại hải. Sơ làm được một đoạn đường thủy, lại là náo nhiệt nhất thời điểm. Trên thuyền này phần lớn là vịt lên cạn, liền xem như ngồi qua thuyền, đại đa số cũng là tại sông lớn bên trong. Đối với cái này vạn dặm dương sóng hải vực, lại là từ chỗ không thấy. Trong lúc nhất thời lo không ngừng bị biển cả bao la rung động, ngẩng đầu thấy là Thương Thiên, Thương Thiên kết nối mặt biển, chính xác là biển trời một màu. Nhưng là rất nhanh, liền dần dần sinh ra sợ hãi cảm giác. Cùng cái này biển cả so sánh, chiếc thuyền lớn này thật sự là không đáng giá nhất tới, tựa như một mảnh thuyền cô độc. Biển cả mênh mông, thuyền cô độc một mảnh, luôn luôn khó tránh khỏi để cho người ta sinh ra tâm quý. Chỉ cảm thấy thân ảnh thua thớt, cố nhiên là đứng xứng ở giữa thiên địa, cũng chỉ có dưới chân tấp vương là đất cắm rủi Nếu là đã mất đi chiếc thuyền này, bọn hắn lại nên làm thế nào cho phải? Rung động cùng tâm quý cuốn dao, nhất là tại Thắng Nam, khuôn mặt nhỏ trắng bệch nhìn không được lôi kéo tô mạch ống tay áo, không muốn buông tay, nhưng là lại nhìn một hồi, cũng liền chậm rãi trầm tĩnh lại. để tô mạch nhẹ nhàng thở ra chính là, chỉ ít lên thuyền những này, không có một cái nào là say sóng. Bằng không mà nói, vậy cũng có chút phiền phức. vốn là lo lắng nhất chính là, trên thuyền đến có một cái đại phu. bình thường đại phu còn không được, chỉ cần có nhất định hàng hải kinh nghiệm, nhưng là loại người này thật sự là khó tìm. học được một thân y thuật, có mấy cái nguyện ý đem tính mệnh đừng ở dây lưng quần bên trên, đi trên biển xông xáo. bất quá theo nhỏ tư đồ đến, vấn đề này cũng giải quyết dễ dàng. bây giờ lại nhìn. Đám người lại không có say sóng, cũng liền triệt để yên tâm. Chính lôi kéo Dương Tiểu Vân, chuẩn bị trở về buồng nhỏ trên tàu nhìn xem. Kết quả là nhìn thấy bạch hổ ngay tại bong tàu bên trên đi bước chân mèo. Một bước ba dao, một đôi trong mắt to, tất cả đều là lo sợ không yên chi sắc. Tô Mạch ngẩn ngờ, giật giật Dương Tiểu Vân, "Ngươi nhìn cái này mèo to, thế nào đây là?" Dương Tiểu Vân nhìn một hồi, chân đứng không vững. Nó sẽ khinh công, thiên cân truy nó biết sao? Tô Mạch trong lúc nhất thời cũng là thật là đáp không được. Ai biết con hổ này có thể hay không thiên cân truy a? Sẽ khinh công cũng là phỏng đoán đám người nghe bọn hắn hai cái nói như vậy, cũng bay đầu nhìn về phía bạch hổ, đều cảm thấy có chút buồn cười. Ngày bình thường uy phong lấm liệt, bây giờ lại bằng thêm ba phần đáng thương. Tô Mạch cũng là dở khóc dở cười, đi vào trước mặt vô vú cái này bạch hổ đầu nói ra. Đi đi đi, ta mang ngươi nghỉ ngơi đi. Tại cái này không xa, liền có một cái lớn kho, là chuyên môn vị bạch hổ chế tạo. Bên trong địa phương rộng lớn, nó sẽ không có cắp, đưa nó mang vào về sau, nó quả nhiên tìm một chỗ nằm xuống, rất là nhân tính hóa nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là mỗi khi thuyền lớn lay động, cũng nhịn không được lóe sáng đầu túi đầu nóng nó xác định cái đồ chơi này không có dấu, lúc này mới yên lòng lại. Hai mắt híp lại, có chút buồn ngủ. Tô Mạch nhẹ nhàng địa vô vô đầu của nó túi, sau đó dẫn Dương Tiểu Vân rời đi. Để đám người riêng phần mình đi tìm gian phòng của mình về sau, hắn thì là mang theo Dương Tiểu Vân đến một chỗ vị trí khá cao nhà kho bên trong. Mở ra muôn hộ, bên trong địa phương mặc dù không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Tại có hạn không gian bên trong, bàn ghế một loại đồ dùng trong nhà cũng là cái gì cần có đều có. Tô Mạch đem tùy thân bao phục buông xuống, từ bên trong lấy ra mấy kiện đồ vật. Tơ vàng địa đồ, kim ngọc truy, nguyên ứng phụ, còn có ba cái huyền cơ cấu, hắn đã rời đi đông hoang, những vật này tự nhiên không thể tiếp tục lưu lại tiêu cục, làm sao cũng phải tùy thân mang theo mới có thể yên tâm. thuyền này trong khoang thuyền còn có cơ quan khác, đem bàn đọc sách lấy ra, dựa vào tường chỗ có một cái hốc tối, tô mạch đưa tay nhẹ nhàng chậm chậm không đồng nhất gõ mấy lần, lúc này mở ra một cái cửa ngầm, đem đồ vật bỏ vào, lại đem cái này hốc tối đóng lại. hắn không phải tô thiên dương, không đến mức tại thuyền này trong khoang thuyền thả một cái cơ quan cái bàn, nhưng là hắn có một phần ba thiên công bão lục trong đó kỳ dâm xảo kỹ nhiều vô số kể, cẩn thận nghiên cứu một lúc sau tự mình xuất thủ chế tạo như thế một cái ốc tối ra, cũng không có xử. Dương Điểu Vân đứng ở phía sau nhìn thấy một màn này, nhịn không được cười nói ra. Nếu như chúng ta chiếc thuyền này, coi là thật ở trên biển thất thủ. Vậy cái này đại huyền vũ khố, sợ là thật cũng không còn có thể lại thấy ánh mặt trời. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Độc ngay tại. Chương 362, ngang nhiên sông qua. Lái thuyền ra biển, vạn giọng Dương Muộng, lúc mới bắt đầu nhất luôn luôn để cho người ta kích động. Vô luận là bởi vì biển cả bao la mà sinh lòng rung động, hoặc là tâm quý cái này hoàn toàn không giống với trên lục địa sinh hoạt phong cảnh, tự nhiên là để cho người ta nói chuyện say xưa. lấy ngụy tử y cầm đầu, nhỏ tư đồ làm phụ, lôi cuốn lấy tại tháng nam, cùng đông nam tây bắc bốn vị cô đường, mỗi ngày từ đầu thuyền chạy đến đuôi thuyền, từ đuôi thuyền chạy đến đầu thuyền. Dương Tiểu Vân bắt đầu còn có thể thận trọng, về sau cũng liền cùng các nàng thông đồng làm vậy. Tô Mạch nhàn dối không chuyện gì, liền mang theo bạch hổ câu cá đi. Không có thuyền cô độc, không có toa nón la ông, chỉ có một chiếc thuyền lớn, một cái tổng tiêu đầu. hắn võ công phi phàm, đạo vận dụng chi diệu tồn hồ một lòng. Căn bản không cần quan sát dây câu, nếu là có cá lúc này liền có cảm giác. Thiện tay lắc một cái, chính là một con cá lớn. Kết quả câu được một buổi sáng cá, quay đầu một nhìn, sững số, cá đâu? Ta nhiều cá như vậy đâu? Đem ánh mắt hoài nghi đặt ở gục ở chỗ này nghỉ ngơi bạch hổ trên thân. Bạch hổ hai mắt nhắm nghiền, trong mắt tại mí mắt nội tình dưới đáy lăn một vòng lăn một vòng, hiển nhiên đang làm ra vẻ làm dạng. Tô Mạch tiếp tục nhìn gần. Bạch hổ đánh trọn vị cách, tất cả đều là một cỗ mùi cá tanh. Từ ngày đó về sau, Tô Mạch câu cá liền rốt cuộc không cho bạch hổ cùng ở phía sau hắn. Phía bên mình Tân Tân khổ khổ câu cá kết quả tất cả đều tiện nghi nó. Ngược lại là trên trời thì ngừng, thỉnh thoảng sẽ từ giữa không trung rủ xuống, đem nhảy ra mặt biển con cá bắt được, sau đó tranh công xin thưởng đồng dạng đưa đến tô mạch trước mặt. Dạng này thời gian ban sơ thời điểm, tự nhiên là ba vừa cực kỳ. Chỉ là theo thời gian trôi qua, cái này hưng phấn cùng vui sướng, liền từ từ biến thành chết lặng. Cho dù tốt ăn đồ vật, mỗi ngày ăn cũng sẽ dính. Đẹp hơn nữa phong cảnh, mỗi ngày nhìn cũng sẽ phiền. Nhất là cái này trên biển lớn, càng là như vậy. Trong mỗi ngày đều đối cái này biển trời một màu, phạm vi hoạt động cũng chỉ có chiếc thuyền này từ trên xuống dưới. Nguyên bản hương phấn lui bước, từ từ cũng có chút nhàm chán. Cũng may trên thuyền nhiều người, không có việc gì tụ cùng một chỗ tâm sự cũng có thể giải sầu tính mình. Lại có chính là, đương thuyền cập bờ thời điểm, có thể lên đảo thể hội một chút khác biệt phong thổ. Bất quá, hiện nay gặp phải mấy hòn đảo khoảng cách Lạc Hà thành đều tương đối gần. Ở trên đảo kiến trúc mặc dù có chút khác biệt, lại không sai biệt lắm, cũng nhìn không ra cái gì đặc biệt. Bây giờ chiếc thuyền lớn này, ngay tại lái rời hòn đảo tên là Tam Giác Đảo. Tại trên tòa đảo này, Tô Mạch bọn hắn lại một lần tiến hành đạm nước bổ sung. Kỳ thật trên thuyền đạm thủy tốc đủ, nhưng là mỗi khi gặp hòn đảo luôn luôn không khỏi bổ sung một chút, để trên thuyền đạm nước từ đầu tới cuối duy trì sung túc trạng thái. Phong ngừa tại thời khắc mấu chốt, bởi vì thiếu một lần bổ sung, dẫn đến giật gấu và va vai. Mà tòa này Tam Hiệp Đạo, Tô Mạch bọn hắn cũng không xa lạ gì. Một năm trước liền từ hai vị kia Thương Lan Thần Đao đệ tử trong miệng nghe nói tòa đảo này. Bởi vì từ Đông Hoang mà vào Nam Hải chiếc thuyền lớn kia, chạm thứ nhất chính là đã tới cái này Tam Hiệp Đạo. Tòa đảo này là bởi vì năm đó xuất hiện ba vị cái thế hảo hiệp mà gọi tên. Chỉ bất quá những chuyện kia thâm niên lâu này, cho dù đã từng tung hoành nhất thời, bây giờ cũng đã quay trở lại bình thường không có cái gì ra dáng giang hồ thế lực, cũng không có cái gì chuyện đặc biệt phát sinh. Tô Mạch bọn người ở tại ở trên đảo dừng lại nửa ngày, ngược lại là nghe được một chút liên quan tới chiếc thuyền lớn kia nghe đồn. Bất quá, trải qua thời gian một năm lên men, chiếc thuyền kia tại trên tòa đảo này đã nhanh muốn bị truyền thần hồ kỳ thần, có độ tin cậy đã sớm 10 không còn một. duy nhất đáng ra tin tưởng chính là chiếc thuyền này thật xuất hiện qua. Đồng thời cho đến nay, như cũng chưa từng bị Nam Hải bất kỳ bên nào thế lực đoạt được. Rời đi Tam Hiệp Đảo về sau. Tống Nguyên Long tìm được Tô Mạch, thái độ có chút ngương trọng nói với Tô Mạch, Tam Hiệp đảo lại tiến vào trong xâm nhập, liền xem như chính thức bước vào Nam Hải. Kia là Lạc Phượng Minh cũng chưa từng chạm đến chỗ. Tam Hiệp đảo trước đó hải vực là bộ dáng gì, mọi người đều biết, nhưng là Tam Hiệp đảo về sau, chính là tin đồn. Tống Nguyên Long năm nay đến có 40 50 tuổi có lẽ là mỗi ngày phơi gió phơi nắng quan hệ, làn da ngăm đen lại thô ráp. Hắn dùng kia càng thêm thô ráp bàn tay, ở trên mặt vuốt một cái, lúc này mới nói ra. Tam Hiệp đảo trước đó, là chúng ta Lạc Phượng Minh thường xuyên vãng lai like chỗ, tự nhiên là quen thuộc. Nhưng là lại hướng phía trước, liền không tốt lắm nói. Bất quá, một vùng biển này cũng không thái bình, thường xuyên có hải tặc cần hiện, cho nên lạc phượng mình cũng liền cực ít tiếp tục. Dù sao, nếu như ở trên biển lên xung đột, có thể sẽ ảnh hưởng hiện nay mua bán. Lẫn nhau ở giữa không đụng đến cây kim sợi chỉ tự nhiên là tốt, nếu là náo sắp nổi đến, có thể sẽ bằng thêm vận sóng. Chỉ có mấy lần thăm viếng, hay là bởi vì năm đó ngụy đại minh chủ tại vị thời điểm, đã từng lấy người tặng quà quá khứ chuẩn bị. Chi tiết, hắn nói đến đây, lắc đầu có chút bất đắc dĩ. Nam hải bên trên cùng chúng ta trên lục địa khác biệt, cái nào một núi cái nào một trại, chúng ta trên lục địa đều là rõ ràng, nhưng là trên biển cái này tặng lễ ngay cả cửa đường cũng không tìm tới, ngẫu nhiên gặp được một kiếp thuyền, người ta cũng không dung người chuẩn bị. dù sao là ngươi, ngươi chuẩn bị đồ vật là người ta, mệnh cũng là người ta. cuối cùng không duyên cớ lên mấy trận xung đột về sau, việc này cũng liền không giải quyết được gì. chỉ biết là chuyện không thể làm, vì ít thêm khó khăn chắc trở, cũng liền không cho phép chúng ta lại tùy tiện xâm nhập. tô mạch biết đây là tại cho mình để tỉnh một câu, liền gật đầu, biểu thị mình minh mạch, sau đó liền để tống nguyên long đi bận rộn chính mình. chính hắn đứng tại chỗ phát một hồi nốc, lúc này mới đi tới một căn phòng khác. nơi này xem như tô mạch ở trên thuyền này thư phòng. Vào cửa liền có thể nhìn thấy lúc trước hắn cho nhỏ tư đồ bọn người biểu hiện ra qua bộ kia địa đồ. Tam hiệp đảo bây giờ tự nhiên cũng ở trong đó. Mà dọc theo tam hiệp đảo tiếp tục thâm nhập sâu Nam Hải, cần kinh nghiệm một tòa tiếp lấy một tòa khác biệt hòn đảo. Nếu như dựa theo bình thường lộ tuyến đến đi, Tô Mạch bọn hắn nhưng thật ra là hẳn là tại một tòa tên là Đỏ Muối đảo địa phương, thay đổi đường tuyến, một đường hướng phương Tây tìm kiếm. Nhưng là lần này không được. Nam Hải tề ra còn tại Đỏ Muối đảo phía Nam, cần tiếp tục đi về phía Nam Tam viếng Nhưng là tại đến tề ra trước đó, sẽ trước đến cô bầu đảo. Nhỏ tư đồ chuyến này mục đích, ngay tại cái này cô bầu đảo phụ cận, Tô Mạch nhìn tới nhìn lui, phát hiện cái này hải đồ quả thực là không có gì có thể nghiên cứu chỗ trống. Một con đường đi đến đen, chỉ cần không mất phương hướng, làm sao đều có thể đến chỗ. Đang nghĩ ngợi đâu, sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, quay đầu nhìn lại, Dương Tiểu Vân đã đến cửa thư phòng, chính dựa khung cửa nhìn xem chính mình. Ừm. Tô Mạch sờ lên mặt mình, thế nhưng là có cái gì không đúng. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là nói ra: "Tối nay ngươi đến cho áo tím độ đi vào lực." Tô Mạch trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng gật đầu, khoảng cách lần trước, đi qua bao lâu? Năm ngày đi. Dương Tiểu Vân tờ dài nàng hôm nay âm dương nhị khí lại một lần xung đột, khi thì sắc mặt trắng bệnh, toàn thân như băng; khi thì sắc mặt từng đỏ, thể như nắng gắt. chỉ hy vọng có thể sớm một ngày đến tế ra, nhìn xem kia cái gọi là vật thuần dương đến cùng là cái gì. Hoa Minh chủ đối với cái này giữ kín như bưng, cũng không nói rõ. ngược lại để trong lòng người suy nghi, có lẽ là có cái gì chỗ không thích hợp đi. Ừm, Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi tại cái này nhìn cái gì đấy? Tống Lao đại nói, tiếp xuống đường thuyền liền hoàn toàn xâm nhập Nam Hải, ta xem một chút chúng ta đoạn đường này đường tắt. Tô Mạch nói đến đây, lại là có chút dừng lại chỉ là có một việc chúng ta cũng phải hơi lưu tâm hai người kia vẽ này tấm hải đồ bên trên cũng không có nhìn thấy nam hải tôi tâm xem nam hải tôi tâm xem cái này năm chữ là ngày đó từ vô sinh đường rời đi về sau đại đường chủ vạn ngọc đường chuyên môn cho tô mạch viết một phong thư bên trong nâng lên không đầu không đuôi với ai đều không sát bên đong nhiên ở giữa nâng lên cái này luôn luôn làm cho lòng người bên trong cảm thấy không đúng tô mạch hoài nghi khả năng này cùng kia cái gọi là thiên la tán có chỗ liên quan một năm qua này tô mạch đã từng nói bóng nói gió từ kia hai cái thương lan thần đao truyền nhân trong miệng tìm hiểu qua nơi này nhưng mà lại không thu hoạch được gì mấy ngày nay đến trên biển lớn trải qua hòn đảo xuống thuyền bố cấp thời điểm tô mạch cũng cùng người trên đảo hỏi thăm qua cũng không có tin tức gì nhưng lại không biết đến tuột cùng là bởi vì không có xâm nhập Nam Hải bên trong vẫn là có khác nguyên nhân dương tiểu vân nghe vậy cũng nhẹ gật đầu nơi này nếu là có thể tìm tới đúng là hẳn là cẩn thận tìm kiếm bất quá ngươi cũng chớ có cân nhắc như thế rất nhiều đã qua một năm quan tâm lao lực bây giờ vừa được mấy ngày nhàn rỗi trước hết nghỉ ngơi thật tốt tô mạch nghe vậy lại là đống nhiên cười một tiếng mang hai giật giật nghe phía bên ngoài cũng không có cái gì động tĩnh dứt khoát một tay lấy Dương Tiểu Vân từ công chò kéo tiền đến. Dương Tiểu Vân sững sờ, vợ chồng bọn họ hai cái tự nhiên là tâm hữu linh tê. Tô Mạch cái này kéo một cái, Dương Tiểu Vân liền biết hắn muốn làm gì, không khỏi sắc mặt hơi đỏ lên. Phu quân. Giữa ban ngày, đây là tại thư phòng. Xuyệt. Tô Mạch nháy mắt ra hiệu, một màn này nếu để cho người trên giang hồ nhìn thấy, chỉ sợ cái này đông hoàng đệ nhất cao thủ uy danh, trong khoảnh khắc liền phải sập sạch sẽ. Dương Tiểu Vân nhịn không được đưa tay méo méo Tô Mạch mặt. xấu hổ cũng không xấu hổ. Phục Ba dục muốn chiếu cố tiểu thiếu gia. Hai ta làm sao cũng phải không phân từ sáng đến tối hào hảo bận rộn một trận, cuối cùng không thể để cho lão nhân ra thất vọng đúng hay không?" Tô Mạch ghé vào Dương Tiểu Vân bên tai thấp giọng nói ra. Tả hữu mấy ngày nay thời gian, vừa vặn không có việc gì, bất chính hẳn là tìm kiếm đạo này. Ngươi người này, rõ ràng là ngươi còn không muốn hài tử." Dương Tiểu Vân đưa tay tại Tô Mạch trên thân hung hăng bấm một cái. "Bây giờ giang hồ không yên tĩnh, Kinh Long hội cũng chưa từng lộ ra mánh khỏe, nếu là có hài tử, bị người hạn chế, vậy phải làm thế nào cho phải?" Lời này thế nhưng là ngươi lúc đó đối ta ân cần căn dặn lời hay khuyên cáo. Hiện nay cũng không cảm thấy ngại lấy ra làm lấy cớ. A cái này, Tô Mạch điên lặng. Bình thường vợ chồng hai cái thành thân một năm, làm sao cũng nên có chỗ ra. Hai người bọn họ đều là thân thể cường tráng, võ công cao thâm hạng người, lại không có ẩn tật mang theo, nếu là muốn, Phúc Bá đã sớm ôm vào tiểu thiếu gia. Đẹp mắt tiểu thuyết tình cảm. Làm sao Tô Mạch lại không nghĩ sớm như vậy liền muốn hại tử? Lý do chính là mới Dương Tiểu Vân nói tới những cái kia. Kinh Long hội mạnh khỏe chưa hiện, nếu là có dòng dõi giỏi, làm người bắt, đây chẳng phải là bị quản chế tại người? Lại thế nào cũng hẳn là chờ bọn hắn làm đại sự, có thành tựu về sau, lo lắng nữa chuyện này bây giờ lại bị Dương Tiểu Vân lấy ra làm tấm một, không muốn cùng hắn tại vào ban ngày hồi nháo. bất quá, điều này cũng không có gì dùng. hai người còn tuổi nhỏ, một thân khí lực không thể nào phát tiết, tự nhiên là châm lửa liền. bất quá trong phía khác, Dương Tiểu Vân cũng đã bị hắn dây dưa sắc mặt đỏ lên, liền muốn mặc cho làm sáng làm bậy. lại tại lúc này, tiếng bước chân kinh hiện, hai vợ chồng liền giống như là yêu đương vụng trộm nam nữ, đột nhiên ở giữa cũng đã tách ra, Cũng quyết chỉnh lý quần áo. tiếng đập cửa đụng chút vang lên, bên ngoài truyền đến ngụy tử ý thanh âm, tô tổng tiêu đầu ở đây sao? mở cửa mở cửa, nhỏ tư đồ tìm ngươi có việc. nhưng mà chờ giây lát không thấy cửa mở, không khỏi có chút buồn bực. Ừm, rõ ràng nghe Tống Lao Đại nói người thư đến phòng, làm sao không mở cửa? Chẳng lẽ không tại Dương Tiểu Vân bên này dẫn đầu chỉnh lý tốt quần áo, sau đó hung hăng tại tô mạch trên cánh tay bấm một cái, lúc này mới bận rộn lo lắng đi vào trước cửa, mở ra cửa thư phòng hộ. Ngụy Tử Y nghe được tiếng cửa, nhìn lại, lập tức cười một tiếng. Tiểu Vân Tỷ, ngươi cũng tại a? Nhà ngươi tô lão ma đầu. Ừm, ngươi mặt làm sao? Nói đến đây, nàng đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt đằng địa một chút liền đỏ lên, nhịn không được đối Dương Tiểu Vân nháy mắt ra hiệu lại nhìn một chút trong môn, mặt mũi tràn đầy đều là bắt quái chi sắc. Dương Tiểu Vân sắc mặt càng đỏ, khẽ gắt một tiếng. đừng hỏi thăm linh tinh, ngươi cái này âm dương tương xung chứng bệnh như thế nào, mỗi một lần đều là như vậy nhất thời bán hội mà thôi. Ngụy Tử Y cười cười, tiên tĩnh về sau, thật giống như không có cái gì phát sinh đồng dạng. nói đến đây, liền gặp được Tô Mạch Tử trong thư phòng đi tới. Ngụy Tử Y lúc này liền dùng ánh mắt cổ quái đi nhìn hắn. Tô Mạch hung hăng ho khan hai tiếng, chừng Ngụy Tử ý cái này pha trộn người ta chuyện tốt người xấu một chút. Nhọ Tư đồ tìm ta có chuyện gì? Nhỏ tư đồ hôm nay gặp ta âm dương nhị khí tương xung chứng bệnh phát tác liền cho ta cùng tiểu tiểu đều nhìn một chút. Sau đó nàng nói, có lời muốn cùng ngươi nói. Ngụy Tử Y nói ra, nàng đi đứng công tiện, ta liền giúp nàng chạy cái chân. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Cái này giữa ban ngày, Tân, Tô tổng tiêu đầu thứ lỗi a, thứ lỗi. Gặp ngươi cái đầu a. Tô mạch trừng cái này hổ lũ một chút, lôi kéo Dương Tiểu Vân liền khoát tay áo, đằng trước dẫn đường. Phi. Ngụy Tử Y xì một tiếng, dẫn hai người đi tìm nhỏ tư đồ. Trong phòng, nhỏ tư đồ chính phục cán mua bút, nghe được tiếng bước chân quay đầu, lúc này mới vội vàng kêu một tiếng. Tô đại ca. Nàng lúc bắt đầu gọi tô đại ca ba chữ, luôn luôn cảm giác không có ý tứ, về sau cũng không biết dương tiểu vân nói với nàng thứ gì, nàng cũng liền thản nhiên rất nhiều, nay lại cũng dám ngay trước mặt mọi người, như thế xưng hô tô mạch, tô mạch nhẹ gật đầu, nghe ngụy hổ lưu nói, ngươi tìm ta, ngụy tử y lập tức sau lưng tô mạch, đối với hắn nghe răng trợn mắt, dương nhanh múa bút, thuyền này khoang thuyền bên trong không có người ngoài, nàng xem như lộ ra nguyên hình, Nhỏ tư đổ nhẹ gật đầu, ngụy tỷ tỷ âm dương tương xung chứng bệnh, ta đã nhìn qua, cuối cùng, đúng là bởi vì thể nội âm dương nhị khí bất bình chế, có tô đại ca ngươi thường xuyên cho nàng truyền vào nội lực thì có thể tạm hoãn này chứng phát tác, chỉ là biện pháp này uống rượu độc giải khác, chỉ ngọn không chỉ gốc